Tiểu kiếm nhìn bốn phía mặt nước, chỉ gặp tại buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống, nước biển tầng thứ rõ ràng bảy biển ra ba loại màu sắc quan mang. Trước tiên tầng ngoài nước biển là màu xanh, bên kia trồng sinh hoạt đại lượng lục linh tảo. Mà lại sâu một điểm, 30 đến mức 60 mét sâu nước biển thì là màu nâu đen, trồng là hạt linh tảo. Mà lại lại sâu một điểm, 100 mét sâu nước biển chỗ, nơi đó hải vực thì là một mảnh màu đỏ rực, bên kia trồng là đỏ linh tảo. Ba loại nhan sắc nước biển màu sắc rõ ràng đặt song song cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng, thoạt nhìn mười phần thần kỳ, lại mười phần mỹ lệ. Tiểu kiếm minh bạch, đây là bởi vì hải bên trong rau dưa để tê tảo chủ yếu có ba loại, phân biệt là lục linh tảo, hạt linh tảo cùng đỏ linh tảo. Mà ba loại rong biển sinh tồn hoàn cảnh cùng nước sâu phạm vi vừa tốt bất đồng, cho nên liền bày biển ra cái này loại mỹ lệ lại phân tầng cảnh tượng. Tại hơi hơi xa một chút mặt biển bên trên. Hữu dụng một chút lưới sắt đem cả cái đáy biển rau dưa trại chăn nuôi vây quanh, đương nhiên đây chỉ là một đơn giản phòng hộ biện pháp mà thôi, có thể đủ chống đỡ được động vật, nhưng là ngăn cản không nổi yêu thú. Chủ yếu lực lượng thủ vệ, vẫn là dựa vào viên thăng công ty tuyển mộ nhất chi ngự hải sư bảo an. Hắn nhóm phần lớn là nhất, nhị phẩm thực lực, mấy tên bảo an phó đội trưởng là tam phẩm, còn có một vị chính đội trưởng là tứ phẩm. Như là là trước kia, cái này nhất chi đội ngũ là đủ dùng. Nhưng mà hiện nay yêu tộc đại quân đã giết tới đệ nhị phòng tuyến qua đến, cho nên vượt qua đến đệ nhị phòng tuyến yêu thú số lượng bạo tăng, phẩm cấp cũng bạo tăng. Tam phẩm yêu thú thường xuyên xuất hiện, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện tứ phẩm. Cái này lập tức để cái này nhất chi đội ngũ tuần tra lập tức liền trở thành nghèo rớt mùng tơi, gần 1, 2 tháng, thậm chí phát sinh nhân viên thương vong sự cố. Cho nên tìm kiếm càng thêm cường đại ngự hải sư trước đến thủ vệ, lửa xém lông mày. Chương 96, Thượng Lâm Lâm có nguy hiểm, vạn càng cầu đặt mua. Đơn giản nghi thức hoang nên phía sau, chương tiểu kiếm chờ người được đưa đến túc xá của mình. Cái này một lần thủ bị nhiệm vụ đại khái duy trì liên tục một tuần lễ, đợi đến viện thắng công ty mời tới một vị trận pháp sư xây dựng khắp dấu tốt một cái linh lực pháp trận phòng ngự phía sau, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đến từ 200 năm trước linh lực khôi phục phía sau, nhân loại đối với linh lực nghiên cứu, ứng dụng cũng đã dần dần thành thủ. Trận pháp sư, đan dược sư, linh lực khí cụ sư các loại không ngừng xuất hiện. Lại thêm có một chút ngữ hải sư linh vật Trời sinh phù hợp thậm chí nắm giữ pháp trận cùng luyện đan tác dụng, cho nên trận pháp chi đạo, đan dược chi đạo các loại đã không ngừng tại sinh hoạt hàng ngày hoặc là chiến trường xuất hiện. Vũ thần đường sau cùng kia một vị tiểu kiếm còn chưa thấy qua mặt thành viên, hắn bắt quái kiếm ngư liền trời sinh nắm giữ các loại trận pháp lực lượng, 10 phần cứng hãn. Pháp trận kết giới có thể tại chiến trường phát huy ra thực dụng mà cường đại năng lực, cho nên đệ nhị phòng tuyến chiến tranh bạo phát thời điểm, hắn đã chủ động đi tới tiền tuyến. Cái này là một gian ba phòng ngủ một phòng khách biển bên trên phụ phòng, tại phòng phía dưới cố định 9 cái trầm trọng mỏ neo thuyền, sàn nhàn nền tảng cũng dùng xích sắt đính tại đá ngầm bên trên. Tiểu Kiếm, Lưu Hiểu Phong, Bạch Nghị Dũng ba người đi vào phòng chỉ cảm thấy như giẫm trên đất bằng, cũng không có bất kỳ lay động cảm giác. Phụ phòng bên trong hoàn cảnh không tệ, có đủ loại đồ dùng trong nhà, để người như là thật về đến nhà đồng dạng, đương nhiên đồ dùng trong nhà là cố định đỉnh trên sàn nhà. Sõ sình bên trong còn có một cái quái ba bên trong cất giấu lấy các loại rượu ngon, hoa quả, ba người có thể dùng tùy tiện uống. không được hoàn mỹ là phòng bên trong không có bất kỳ đại hình đồ điện gia dụng dụng cụ. tiểu kiếm minh bạch biển bên trên trồng căn cứ khoảng cách lục địa có tới hơn trăm km, không có khả năng có điện thông qua tới. đám người dùng máy truyền tin cùng một một ít hình đồ điện gia dụng đều là sử dụng năng lượng mặt trời. vừa vào cửa, lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng trước hết cảnh giác kiểm tra một lượt phòng, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu kiếm hài lòng quan sát lấy hoàn cảnh trung quanh, gian này biển bên trên phủ phòng như là thả tại cả cuộc đời trước, cái kia có thể tính là ngũ tinh cấp vô địch biển bên trên khách sạn, một đêm ít nhất phải mấy ngàn nguyên. Liên là hơi hơi ở mức một điểm, phổ thông người ở lâu dễ dàng đến phong thấp xương bệnh, Nhưng đối với ngự hải sư đến nói, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ba người vào ở không bao lâu phía sau, cửa phòng liền bị gõ vang. Lưu hiểu phong nhìn tiểu kiếm, bài nghị dũng một mắt, chủ động lên trước mở cửa Người tới lại là đại mỹ nữ Tưởng Lâm Lâm. "Đại sư huynh, cái này là ta định ra luân phiên danh sách nhân viên, ngươi nhìn một chút." Tưởng Lâm Lâm mặt mang theo nụ cười sáng lạ, cầm trên tay một phần danh sách cấp lớp đưa cho Tiểu Kiếm. "Dựa theo ngươi phân phó, ngươi cùng Lưu Hiểu Phòng, bài Nghị Dũng hai vị sư huynh giống nhau đội." "Được rồi." Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua. "Cái này một lần Nam Hải tiếp nhận nhiệm vụ 18 người bị chia làm 3 đội, cùng viện thắng công ty vốn có bảo an đội ngũ bố trí cùng một chỗ tiến hành tuần tra." Tiểu Kiếm rất nhanh liền tìm tới chính mình danh tự, quả nhiên Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng cùng chính mình là một đội. Trung hợp là, Tưởng Lâm Lâm cũng đồng dạng là cùng chính mình một đội. Tiểu Kiếm đem danh sách cho Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng nhìn một chút, sau đó lại còn cho Tưởng Lâm Lâm. Gặp ba người đều gật đầu, Tưởng Lâm Lâm cười tiếp tục nói ra, Đại Sư huynh, Lưu Sư huynh, Bành Sư huynh, như là ngươi nhóm cảm thấy không có vấn đề, kia ta liền dựa theo cái này cấp lớp chấp hành. Ừ, không có vấn đề. Vậy thì tốt Chúng ta cái này một đội nhanh nhất tuần tra thời gian là buổi sáng ngày mai 8 điểm, ta hội sớm qua đến, chúng ta buổi sáng ngày mai không gặp không về. Được rồi. Tiểu kiếm ba người tề thanh quay lại nói. kia ba vị sư huynh sớm nghỉ ngơi một chút, ta trước đi. tưởng Lâm Lâm cười rời đi, cho ba người lưu lại một cái ngọt ngào tiếu dung cùng Mỹ lệ thân ảnh. Lưu Hiểu Phong nhìn lấy tâm động, hấp tấp đi cho tưởng Lâm Lâm đóng cửa, tại hành lang đợi đến bóng lưng của nàng triệt để nhìn không thấy, mới hưng phấn quay lại nói phòng bên trong tới. Hắn kích động nói với Tiểu Kiếm: Đại sư huynh, Đại sư huynh ngươi nhìn, Tường Lâm Lâm đối ngươi cười nhiều sán lạn a, mà lại lại vẫn cùng ngươi giống nhau cái đội tuần tra, nàng nhất định là đối ngươi có hảo cảm, ngươi nhanh điểm tới truy nàng a, ngươi nhất định là cái liếm cậu. Tiểu Kiếm nhìn lấy Lưu Hiểu Phong một bức chưa ca dạng không còn gì để nói, nhân ra rõ ràng chỉ là bình thường an bài truyền đạt công tác, có hảo cảm ngươi cái đại đầu quỷ a. Bên cạnh Trung Thực Trung Hậu Bành Nghị Dung cũng đồng dạng im lặng nhìn lấy Lưu Hiểu Phong. Cái này gia hỏa có phải là không có nhìn qua mỹ nữ? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng hai người thay phiên các đêm, nhưng mà ban đêm hoàn toàn yên tĩnh, cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Ba người không có bương lỏng, tiếp xuống tới một cái tuần lễ thời gian, Thủy Thần Giáo còn có rất nhiều cơ hội ra tay. Tiểu Kiếm Thừa Cơ dùng quy tệ đem tầng thứ tư thối ra thăng cấp đến 30.1%. Sáng sớm, Đại Khái lúc 7 giờ rưỡi tưởng lâm lâm liền đến gõ cửa. Ba vị sư huynh Đến phiên ta nhóm đi tuần tra phiên trực. Thường Lâm Lâm chuông bạc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nghe được thanh âm này, thủ xong nửa đêm trước, này lúc ngay tại nghỉ ngơi Lưu Hiểu Phong lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn đáp, "Tưởng sư muội, ta nhóm lên đến, ngươi chờ một chút." Lập tức liền rửa mặt xong. "Tiểu Kiếm, Bành Nghị Dũng." Đơn giản tắm rửa một lượt, tiểu kiếm trước mặc vào khương Hạc niên cấp cho hắn ngũ phẩm giáp da, bên ngoài lại mặc lên một kiện màu đen bó sát người áo lặn. Giáp da rất mỏng rất thiết thân tựa như tầng thứ hai là ra tiểu kiếm xuyên tại bên trong ngoại nhân hoàn toàn nhìn không ra tiểu kiếm đi ra khỏi cửa phòng lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng hai người cũng đồng dạng đổi một kiện thiếp thân áo lặn bên trong chỉ bất quá trên thân hai người áo lặn, hiện nhiên là dùng một loại nào đó yêu thu thuộc gia chế tác mà thành phía trên có lây vải dày đặc đường vân linh lực nội liễm thoạt nhìn thậm chí bất phàm bất quá phẩm cấp không cao nhìn phía trên ẩn chứa linh lực ba động là tam phẩm gặp hai người khác rốt cuộc thay đổi trang phục hoàn tất đứng tại cửa vào Lưu Hiểu Phong lập tức mở cửa. Muôn bên ngoài, Thường Lâm Lâm tuất tha mỹ lệ, tiểu diễm như hoa. Trên người nàng mặc một bộ hỏa hồng sắt yên giáp, bao vây lấy nhanh nhẹn tinh tế thân thể mềm mại. Như này kinh diễm mỹ lệ chẳng cảnh, một lần liền đem Lưu Hiểu Phong cho nhìn ngốc tại chỗ, miệng khô cản, một câu cũng nói không ra. Cái này lúc, tiểu kiếm bông nhiên lên trước hai bước, một bàn tay trùng điệp phiến tại Lưu Hiểu Phong đầu, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh điểm mời sư muội của ngươi tiến đến a. Tường Lâm Lâm nhìn Lưu Hiểu Phong một mắt, phốc phốc cười nói, khá có một kia không cảm thấy kinh ngạc vị đạo, hào phóng lại có chút hoạt bát nói ra, "Kia ta tiến đến. Sư mọi người không trước trà sát một trà sát ạ?" Tiểu kiếm âm thầm nghĩ đến. Tường Lâm Lâm sau khi ngồi xuống, Lưu Hiểu Phong còn ăn đau đứng tại chỗ, đối tiểu kiếm đoán giận nói, "Đại sư huynh ngươi làm gì đột đánh ta?" "Đau quá, ta cái lều nhỏ muốn chống lên đến, ta không đánh ngươi đánh người nào?" "A." "A." Lưu Hiểu Phong nghe nói đầu tiên là sững sờ. Sau đó túi đầu một chàng tốt lên, chạy chối chết xông vào nhà vệ sinh. Lưu hiểu phong rời đi, tiểu kiếm liếc nhìn tưởng lâm lâm vài lần, chỉ gặp trên người nàng hỏa hồng sắc nhuyễn giáp cũng đồng dạng là dùng yêu thú thuộc da làm thành, mà lại phẩm cấp đạt đến tứ phẩm. Bộ ngực, mông một chút bộ vị mấu chốt còn dùng một chút bố linh không linh lân phiến trang trí, không chỉ tốt nhìn che lấp tư ẩn, đồng thời lại nhiều một tầng phòng hộ. Lưu sư huynh thế nào rồi? Tưởng lâm lâm khó hiểu đi đường vì sao không lưng? Điên cuồng xông vào nhà vệ sinh lưu hiểu phong hiếu kỳ nói. Không có việc gì, hắn cái này trận có chút hỏa, hẳn là là đi tổn nhà vệ sinh. Cái này dạng A, hy vọng hắn có thể nhanh một chút, muốn đến phiên tai nhóm trực ban. Thường lâm lâm nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường, có chút cao mày nói. Không có việc gì, hắn rất nhanh. Tiểu kiếm cười nói. 5 phút phía sau, một nhóm bốn người liền đi ra khu ký túc xá, hướng trồng khu tuần tra cương vị đi tới. Trên đường đi. Tưởng Lâm Lâm đều theo sát tại tiểu kiếm bên người, cười tươi như hoa, Lưu Diễu chủ động đáp lời. Lưu Hiểu Phong nhìn lấy một trận háo ước, tiểu kiếm lại là có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, bởi vì Tưởng Lâm Lâm đáp lời nói đều là liên quan tới võ giả tu luyện lên sự tình. Hắn xoáy khí dung nhan, phong phú mà nội hàm khí chất, Tưởng Lâm Lâm một câu đều không có nói, thực tại là làm người tiếc rối. Rất hiển nhiên, cái này nữ nhân đem hắn an bài tại giống nhau cái đội ngũ bên trong, chỉ là vì hỏi thăm tu luyện lên sự tỉnh mà thôi. Bốn cái người nói, đi đến cương vị chỗ, bên kia chính phủ tay đứng vững một vị đại khái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, một thân màu đen áo lạn, phía trên có một chút vảy màu đen trang trí, thoạt nhìn mười phần uy nghiêm. Vừa nhìn thấy trung niên nam tử này, tưởng lâm lâm lập tức hài lòng tiêu lên, Trần Thúc Thúc. Thiểu thư, nhìn đến tưởng lâm lâm, nguyên bản khuôn mặt có chút lánh túc họ Trần Nam Tử lập tức mỉm cười nói. Cái này là bảo an đội trưởng đội trưởng Trần Tiêu Trần Thúc Thúc, cha ta không yên lòng ta một cái dưới người nước cho nên liền phái Trần Thúc Thúc đến bảo hộ ta, kỳ thực ta cảm thấy không cần. Tường Lâm Lâm chủ động đối tiểu kiếm ba người giới thiệu nói. Gặp qua Trần đội trưởng. Tiểu kiếm ba người đứng dậy túi chào nói. Xuyên thấu qua trung niên nam tử thân bên trên truyền bá ra đến linh lực ba động, ba người đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này người tu vi là tứ phẩm ngự hải sư. Cũng thế, viện thắng công ty liền tưởng Lâm Lâm cái này một cái thiên kim, tự nhiên nhìn càng trọng. Tưởng tổng cũng là dự phòng văn nhất. Trần Tiêu đối Tiểu Kiếm ba người mỉm cười gật đầu nói: Ngươi nhóm yên tâm, không đến tình huống khẩn cấp ta sẽ không xuất tu. Trần Trường đối khách khí, Tiểu Kiếm ba người lại đáp: Đối với Tiểu Kiếm bọn người tới nói, thủ vệ Viên Thắng công ty rau dưa vườn vừa là nhiệm vụ, cũng là một tràng lịch luyện. Thường Lâm Lâm chủ động xuống nước, đồng dạng cũng là vì lịch luyện. Cho nên Trần Tiêu mới có thể nói sẽ không tùy tiện nhúng tay. Chi tiết này rất trọng yếu, bởi vì đám người tiếp xuống nhiệm vụ về sau, tiếp xuống chém đứt. Thu hoạch yêu thú đều là thuộc về bọn hắn chính mình. Như Trần Tiêu tham dự vào, kia liền hoàn toàn không cần chơi. Rất nhanh, thời gian đến 7 giờ 55 phút. Cung Tiểu Kiếm chờ người đồng đội nhân viên toàn bộ đến đông đủ, hết thể 20 người. Nam Hải học sinh 8 người, viễn thắng công ty 12 người. Lại thêm Trần Tiêu hết thể 21 người. Nam Hải 8 người trừ Tiểu Kiếm cùng tưởng Lâm Lâm là nhị phẩm bên ngoài, còn dư 6 người đều là tam phẩm. Mà viễn thắng công ty 12 người, dẫn đầu phó đội trưởng là tam phẩm. Còn dư 11 người có 6 cái là nhị phẩm, 5 cái nhất phẩm, thực lực sai biệt có chút đại. Nhân viên đến đông đủ, tiếp nhận thay quân cấp lớp về sau, bảo an phó đội trưởng cung kính nhìn về phía Trần Tiêu, mà Trần Tiêu thì nhìn về phía Tưởng Lâm Lâm. Tưởng Lâm Lâm sững sờ một lần, sau đó nâng lên khuôn mặt tươi cười, thoải mái thi lệnh nói, "Khá có mấy phần thượng vị giả tư thái, các vị sư huynh sư tỷ, các vị đồng sự, thời gian đến, vậy chúng ta lên đường đi." "Vâng, tiểu thư." 12 tên bảo an trẻ thanh đạm Lưu Hiểu Phong hưng phấn cao giọng đáp. Tiểu Kiếm nhìn lấy Lưu Hiểu Phong im lặng lắc đầu, còn tốt một lần nước. Lưu Hiểu Phong chưa quên chức trách của mình, cùng Bành Nghị Dung cùng nhau một trái một phải bảo hộ ở bên cạnh hắn. Đám người từng bước một đi vào nước bên trong, mặt biển từng cái chìm qua đội ngũ phần eo, đầu, sau đó treo ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, tựa như một màn màn nước. Treo ở không trung bên trong đại thái dương cũng giống như bị bịt kín một tầng mông lung che pha lê. Thủ bị vòng phòng nhiệm vụ cũng không khó, thậm chí còn có chút buồn thèm đám người đầu tiên là vây quanh cả cái đáy biển rau dưa trồng vườn tuần tra một vòng, sau đó liền tản mát đang gieo trồng vườn Nam Bộ đều tự cảnh giới. đệ nhị trường thành dưới nước tại mặt phía nam, cho nên yêu thú cũng thường xuyên xuất hiện tại mặt phía nam. đồng thời tại phụ cận trong thủy vực, Viễn Thắng công ty cũng thiết lập đại lượng còi báo động, đám người cũng phân phối đến một cái dưới nước vô tuyến điện máy truyền tin. một ngày yêu thú xuất hiện liền hội phát ra cảnh báo, để đám người đi tới tiêu diệt. còn tốt người linh tảo linh lực đầy đủ, đám người tuy không tán gẫu. Nhưng mà cũng đều thừa cơ tu luyện. Đây cũng là đến viện thắng công ty chấp hành nhiệm vụ một cái phúc lợi. Trung quanh nước biển thanh tịnh như gương, ánh mặt trời vàng chói bắn thẳng đến đến dưới biển 100m trên thềm lục địa Tiểu kiếm không cần mắt trắng, liền rõ ràng phân biệt ra được 100m dùng bên trong vật thể. Mà 100m có hơn, đáy biển trình lam sắc, nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ, lờ mờ, vô pháp phân rõ. Sau lưng tiểu kiếm, màu đỏ, màu nâu, màu xanh ba loại nhàn sắc linh tảo nhảy múa vòng quanh lộng lẫy tựa như tiên cảnh. Tiểu Kiếm đứng tại sen lẫn khó dùng phát giác nhỏ vụn vỏ sò sáng long lanh trên mặt đất bên trên, chậm rãi đánh lên Thái Cực dưỡng sinh quyền, theo lấy linh tảo cùng nhau nhảy múa, chúng quanh linh lực nhanh chóng bị hấp dẫn mà tới. Tiểu Kiếm đại khái đánh một giờ, thể nội gia tăng một điểm linh lực phía sau, cách đó không xa Hải vực đột nhiên vang lên một trận gấp rút bén nhọn tiếng cảnh báo. Đồng thời, nước của bọn hắn hạ vô tuyến điện thai nghe cũng vang lên. Báo cáo đội tuần tra, hướng chính nam Ba cây số chỗ phát hiện nhất trì cỡ nhỏ yêu thú đội ngũ, đại khái trừng 30 đầu, phẩm cấp nhị, tam phẩm, là lăng đầu thanh ngư cùng thiết đầu và ngư. Chúng nó chính hướng rau dưa vườn cái này một bên vào tới, mời lập tức đi tới chặn lại. Tiếng cảnh báo nhất vang, lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng hai người lập tức lập tức xuất hiện tại tiểu kiếm hai bên. Thu đến, tiểu kiếm nhấn lây dưới nước vô tuyến điện máy truyền tin quay lại nói. Mở ra trùy khiếu thời điểm, tiểu kiếm miệng chỗ hội căng ra một trường vô hình linh mảng có thể dùng để tiểu kiếm tại dưới nước tự do nói chuyện, nước biển cũng sẽ không dốc vào. Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng hai người cũng đồng dạng hướng về vô tuyến điện quay lại nói. Nguyên bản tản mát ở các nơi đám người ăn ý tụ tập cùng một chỗ, Nam Hải học sinh đứng đằng trước, Bảo An thì ở phía sau. 3 km khoảng cách thoáng qua tức thì, không đến một lát, đám người liền nhìn đến ở phía trước thủy vực chỗ, có một khối màu đen bóng mờ dần dần phóng đại, chính là nhận rau dưa vườn linh lực nồng nặc hấp dẫn mà đến yêu thú vừa nhìn thấy cái này nhất chi yêu thú đội ngũ viện thắng công ty bảo an sắc mặt đều có chút ngưng trọng tiểu kiếm các loại nam hải học sinh nhóm thì lộ ra có chút nhẹ nhõm bởi vì cái này một cái yêu thú đội ngũ tại phạm vi năng lực của bọn họ bên trong hoàn toàn có thể dùng toàn bộ chém giết tiểu kiếm cũng đồng dạng không có chút nào e ngại mặc dù hắn mới nhị phẩm sơ kỳ nhưng mà linh vũ song tu phổ thông tam phẩm yêu thú khả năng còn thật đối phó không được hắn trừ phi là nắm giữ cường đại huyết mạch kim cương ngư mới có thể khó dùng đối phó Chỉ là thiết đầu hoa ngư cùng lăng đầu thanh ngư, tiểu kiếm chút nào không sợ. Rất nhanh, không đến một lát, hai chi đội ngũ liền lẫn nhau xung phong tại cùng nhau. Nước biển sôi trào, linh lực bạo tạc. Nguyên bản thanh tịnh nước sạch vượt lập tức nước bùn bắn bốn phía, biến thành một mảng lớn đục ngầu thủy thể, khó dùng thấy vật. Hai cái khoảng cách không đến 10 mét, Nam Hải học sinh một ngựa đi đầu, trực tiếp một đầu liền vọt vào. Tiểu kiếm cũng đồng dạng việc nhân đức không ngừng hay hắn linh lực toàn bộ triển khai Nhìn chằm chằm một đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư liền một đầu xông tới. Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng chậm một bước xuất tại đằng sau, hai người mặc dù cũng tại giết địch, nhưng mà có một hơn phân nửa lực chú ý thả tại bốn phía cùng tiểu kiếm thân bên trên. Trước tiên thử một chút phòng ngự của mình. Tiểu kiếm quá khẽ, thân bên trên không có phóng thích linh kỹ thất thải giáp trụ, mà là chỉ căng ra tam trọng đồng bì, hướng kia đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư phóng đi. Linh kỹ, pháo quyển. Không có bất kỳ hoa tiêu gì. Tiểu kiếm quyền đầu liền cùng cái này, đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư đầu đụng vào nhau. Bành! Phảng phất hai chiếc cao tốc xe con chạm vào nhau, một đạo hoanh long run rẩy ông tiếng vang ở trong nước biển bốn phía chuyên bá, nước biển nổ tung. Tiểu kiếm cùng cái này, đầu thiết đầu hoa ngư đều tự bay ngược ra ngoài, hai cái đều là đụng một cái thất điên bắt đảo, hoa mắt chóng mặt, một lúc đều tìm không được bác. Tiểu kiếm cũng đầy đủ qua một lúc lâu, đầu mới có chút phản ứng qua tới. Hắn trước cha nhìn chính mình thân thể, lập tức đại hỉ. Chỉ gặp 3 tầng băng đồng bị chỉ bị xé mở đến 2 tầng, tầng thứ 3 còn tại kiên trì. Tiểu kiếm mừng rỡ không thôi, cái này võ giả thối ra, giá trị. Mà lại này lúc lại nhìn về phía kia đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoang ngư, hắn kia to lớn cứng rắn vô cùng thiết chán châu bên trên, này lúc vậy mà là ấn ra một cái rõ ràng quyền ấn. Tiểu kiếm đại hỉ hắn linh kỹ pháo quyền uy lực để thăng. Không, là tại võ giả tu luyện hạ, hắn quyền đầu biến đến càng thêm kiên cố, càng cứng rắn hơn cho nên pháo quyền uy lực cũng tự nhiên đồng dạng để thăng. Ngự hải sư cùng võ giả tu luyện, hai cái là hỗ trợ lẫn nhau. Mà tiểu kiếm vui vẻ nhất là, như là chính mình vừa rồi lại dùng linh kỹ thất thải giáp trụ, kia cái này đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư chẳng phải là liền không làm gì được hắn rồi, chỉ sợ liền hắn phòng ngự đều phá không được. Tiểu kiếm tâm vui, lại lần nữa hướng kia đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư phóng đi, cái này một lần trực tiếp mở ra linh kỹ thất thải giáp trụ lại là chính diện và trạng. Tiểu kiếm chỉ lui lại một bước, mà kia đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư thì trực tiếp lui lại mấy mét. Quả nhiên, tiểu kiếm suy đoán là chính xác. Cái này một lần tiểu kiếm không khách khí, đuổi theo cái này đầu thiết đầu hoa ngư liền là một lần luận đánh, mà đối phương trừ hoa hoa gọi bậy gọi, không có biện pháp nào. Cái này một màn kỳ dị hấp dẫn đám người chú ý. Mọi người thấy tiểu kiếm cái này nhị phẩm sơ kỳ ra hỏa, truy lấy một đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư tại đằng sau cùng đánh một lúc đều cảm giác thậm chí hoang đường, đang cùng một đầu nhị phẩm sơ kỳ yêu thú chiến đấu tưởng lâm lâm, này lúc cũng đồng dạng ngẩn người nhìn lấy tiểu kiếm, nàng biết rõ tiểu kiếm thiên phú rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, nếu không sẽ không được Khương hạc niên thu làm thân truyền đệ tử, không thể tùy tiện xem là nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư đối đãi, nhưng lúc này nhìn lấy tiểu kiếm liễu lấy một đầu lớn hơn hẳn ba đẳng cấp yêu thú tại đằng sau cùng đánh, nàng y nguyên cảm giác được rất là bất khả tư nghị, cái này hoạ phong, thật quỷ gì a? Hai ngày này phụ thân của nàng một mực tại hỏi thăm nàng võ giả tu luyện tiến, đồng thời còn không ngừng hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, cổ vũ nàng khắc khổ tu luyện. Cho nên tưởng Lâm Lâm một cái đường đường thiên kim đại tiểu thư, mới hội kia tích cực tìm chương tiểu kiếm kiếm tốn. Cái này trận, kỳ thực chính nàng cũng tuần tra rất nhiều liên quan tới linh vũ song tu tư liệu. Nhưng nhìn phía trên ghi rõ có thể dùng nhẹ nhỏ vượt cấp khiêu chiến, Ngự Hải sư cùng võ giả song tu mạnh vô địch, võ giả tu luyện mới thật sự là thiên tài, chân nam nhân mới luyện võ. Tu luyện linh khi đều là nương pháo các loại chữ. Nàng tổng là có chút vô pháp tin tưởng, hiện nay, nàng rốt cuộc mắt thấy mới là thật. Cái này nhất chi hơn 30 đầu yêu thú rất nhanh liền bị đám người cho tiêu diệt, đương nhiên Nam Hải học sinh là chủ lực, viện thắng công ty bảo an chỉ là ở một bên lược trận bổ đao mà thôi. Tiểu kiếm thu hoạch một đầu nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư cùng một đầu tam phẩm sơ kỳ lăng đầu thanh ngư. Nhị phẩm đỉnh phong thiết đầu hoa ngư là hắn dùng linh kỹ pháo quyền tươi sống đập chết, tam phẩm sơ kỳ lang đầu thanh ngư thì là dùng linh vũ kỹ giải quyết theo lấy võ giả tu vi đề thăng linh vũ kỹ khai sơn pháo quyền uy lực cũng đồng dạng tại nước lên thì thuyền lên cái này là để tiểu kiếm càng hài lòng bất quá hơi hơi để tiểu kiếm cảm thấy càng đáng tiếc hắn tam trọng thối ra có thể dùng chống đỡ được đồng phẩm thiết đầu hoa ngư công kích nhưng là ngăn không được đồng phẩm lang đầu thanh ngư công kích từ yêu tộc huyết mạch tới nói lang đầu thanh ngư đích xác là phải cường đại hơn một chút kia thanh sắt thiết truy công kích uy lực cũng cường đại hơn nhiều Phòng trưng muốn rèn luyện đến đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng băng đồng bì mới có thể ngăn được đồng phẩm lăng đầu thanh ngư. Muốn ngăn trở đồng phẩm kim cương ngư, nên là phải đến đệ lục trọng, hoặc là đệ thất trọng băng đồng bì đi. Tiểu kiếm âm thầm nghĩ đến. Võ giả đồng bì rèn luyện mỗi đệ cao một tầng, khó độ đều hội tăng vọt một cái đại bậc thang. Đồng dạng, tiểu kiếm mỗi thăng cấp một tầng, quy tệ tiêu hao cũng đồng dạng nhanh chóng gia tăng. Chẳng qua nếu như có thể rèn luyện thành công, tiểu kiếm cảm thấy bình thường yêu thú đều phá không được hắn phòng. Cái này thật sự là một cái để người mong đợi hình ảnh. Chiến đấu kết thúc, đám người bắt đầu quét dọn chiến trường. Tiểu Kiếm mẫn cảm chú ý tới, chung quanh người đều tại lén lén đánh ra hắn, ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Cho dù là viện thắng công ty những kia bảo an, này lúc nhìn lấy tiểu kiếm thậm chí còn ẩn ẩn mang lấy một tia e ngại, giống như tại nhìn một đầu hình người yêu thú một dạng. Cái này ra hỏa, mới nhị phẩm sơ kỳ vậy mà là làm chết tam phẩm sơ kỳ yêu thú, đây là người sao? Tiểu Kiếm lắc đầu không để ý đến hắn hạ ý thức mở ra mắt đỏ liếc nhìn chiến trường, cái này là cái hắn cẩn thận một cái thói quá nhỏ. Trung quanh không có vấn đề gì, bất quá làm tiểu kiếm đem mắt đỏ liếc nhìn đến tưởng lâm lâm bên cạnh thời điểm, tiểu kiếm đung nhiên hoảng sợ nói, cả cái người hướng nàng đung nhiên bắn mạnh quá khứ, nước biển trung quanh lần lượt nổ tung. Cẩn thận! Tiểu kiếm bạo hùng đến, thân bên trên linh lực điên cuồng vận chuyển, một bước xông ra cách xa mấy mét. Hả? Tưởng lâm lâm còn đang ngẩn người không biết rõ phát sinh cái gì sự tình, nhưng mà. Liên tại tiểu kiếm thanh em rơi xuống thời điểm, chỉ gặp tưởng lâm lâm dưới chân thềm lục địa trên mặt đất bên trên, đống nhiên vỡ vụn. Một đạo màu đen bóng mở, nhanh như thiểm điện từ bên trong vọt ra. hắn mục tiêu, chính là trực chỉ tưởng lâm lâm. Trường 97, lục trọng tối ra, song đầu thiết bối ngạc quy, vạn càng cầu đặt mua. Văn long. Tưởng lâm lâm nhìn lấy từ chính mình dưới chân lao ra đồ vật, một trận xương sờ Chỉ gặp kia hắc ảnh trình trường sa hình, dài 2-3 mét, to cỡ miệng chén đỉnh là một trương mọc đầy răng nanh miệng lớn dính máu, hắn đầu dữ tận đáng sợ là như đầu báo. Tường Lâm Lâm lập tức liền nhận ra cái này loại yêu thú là báo đầu hải thiện. Tường Lâm Lâm vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới chính mình vậy mà là gặp gỡ cái này loại yêu thú. Linh kỹ, pháo quyền. mắt thấy cái này đầu báo đầu hải thiện liền muốn cắn một cái bên trong Tường Lâm Lâm, này lúc tiểu kiếm rốt cuộc kịp đến, một bên đã ra tay đến một nửa trận tiêu, lập tức nhanh chóng thu hồi. Tiểu kiếm hắn đấm ra một quyền. Nước biển chung quanh cùng cái này, đầu báo đầu hải thiện lập tức lần lượt nổ tung. Tường Lâm Lâm rõ ràng nghe đến một tiếng xương cốt bị cự lực va chạm phía sau phát ra chưởng giòn vang tiếng. Cái này đầu báo đầu hải thiện đầu liền là như một cái tiểu tây dư, tại một cú cự lực phía dưới điên cuồng biến hình, vặn mẹo, sau đó xé rách. Bên trong các loại đỏ, trắng, vàng nổ tung ra đến, cự lực mang theo hắn thân thể bay thẳng đến ra ngoài 10 mấy mét. Nước biển chung quanh bị nhuộm ra một đầu màu đỏ thông đạo. Bốn phía nước biển hoàn toàn yên tĩnh trọn vẹn qua mấy giây mọi người mới phản ứng lại. Báo đầu hải thiện. Cái này con yêu thú vậy mà là thừa dịp mọi người tại công kích thiết đầu hoa ngư cùng lăng đầu thanh ngư thời điểm, len lén chui đến trong lòng đất bên trong, sau đó tùy thời công kích tưởng lâm lâm. Đám người một lần là một trận hoảng sợ lại một trận kinh hoàng. Cho dù là viễn thắng công ty các nhân viên an ninh, tức liền lúc này là ở trong nước biển, một đám người sau lưng vẫn là chạy ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình công ty thiên kim đại tiểu thư nếu là thật trước mặt bọn hắn được thành công công kích đến, hắn nhóm chỉ sợ là muốn ăn không ôm lấy đi. Một quyền đánh nổ cái này, đầu nhị phẩm trung kỳ báo đầu hải thiện, tiểu kiếm mở ra mắt đỏ tiếp tục liếc nhìn, lại lại hoán đổi thành mắt trắng, tiểu kiếm kiệt lực tránh né giữa sân tất cả nam tính, xác nhận chung quanh không có vấn đề gì phía sau, lập tức nói ra, tốt, hẳn là không có việc gì. Đại! Đại sư huynh tạ ơn ngươi Tường lâm lâm hai tay thít chặt ở trước ngực Xinh đẹp mặt phủ đầy nghĩ mà sợ thần sắc Không sao, thiện tay mà thôi mà thôi Tiểu kiếm quay lại nói Không phải là, là thật tạ ơn Tường lâm lâm cảm động nhìn lấy trương tiểu kiếm Đôi mắt đẹp thủy doanh doanh Bởi vì, báo đầu hải thiện yêu thú là một loại không đứng đắn yêu thú Hắn ẩn nút cái này trong lòng đất Tất cả người không công kích Hết lần này tới lần khác công kích tưởng lâm lâm Đồng thời còn hướng về nàng bên kia công kích Quá khủng bố Tưởng Lâm Lâm suy nghĩ một chút đều cảm thấy hai chân như nhũn ra, không ngừng run rẩy. Tiểu Kiếm cũng đồng dạng không khỏi dò xét Tưởng Lâm Lâm một mắt, nghĩ đến, nhìn đến Tưởng Lâm Lâm là cố ý mặc màu đỏ áo lận à. Hẳn là là đến hôn thích, cho nên mới đem cái này Đầu báo Đầu hải thiện hấp dẫn đến. Thành công đánh giết tất cả xâm lấn yêu thú, đám người chia song tản mát tại trên thềm lục địa chiến lợi phẩm phía sau, liền trọng tân trở lại chính mình thủ bị địa điểm. Tiểu Kiếm nhìn thoáng qua, hướng kia Đầu báo Đầu hải thiện thi thể đi tới. Cung bình thường yêu thú huyết thực, báo đầu hải thiện huyết nhục cực kỳ khó ăn, vậy mà là mang lấy một cỗ so cá mập thịt còn mảnh liệt hơn gây mũi 10 lần mũi khai, làm cho tất cả mọi người không thích. Cái đồ chơi này bán không bao nhiêu tiền, liền một khỏa yêu đan đáng tiền. Cho nên này lúc nhìn lấy tiểu kiếm thu hồi báo đầu hải thiện thi thể, khôi phục mấy phần trạng thái tưởng lâm lâm có chút khó hiểu nói, đại sư huynh, ngươi thu hồi hắn làm cái gì? Tiểu kiếm nhìn lấy nàng nghiêm túc nói ra, con muỗi tiểu cũng là thị Sư mọi người về sau tìm bạn trai thời điểm cũng muốn nhớ lấy chớ dùng thiện tiểu mà không vì. Tường Lâm Lâm không hiểu ra sao, tìm bạn trai cùng làm việc thiện có quan hệ gì? Bất chi bất giác, Tiểu Kiếm cũng đã tại đáy biển này giao dưa trồng vườn vượt qua một tuần lễ. Mỗi một ngày, Tiểu Kiếm đều tại không ngừng rưỡi chém giết vượt qua, mà theo lấy thối ra không ngừng thăng cấp. Tiểu Kiếm chiến đấu lực cũng dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại không ngừng trưởng thành cùng trèo thăng. Tường Lâm Lâm, Lưu Hiểu Phong chờ người càng là khắc sâu cảm giác. Cơ hội là cách mỗi một ngày, Tiểu Kiếm chiến đấu lực liền hội bạo thăng một đoạn, 10 phần khoa trương. Tường Lâm Lâm càng là hoài nghi Tiểu Kiếm có phải hay không ẩn giấu thực lực, chờ đi tới nơi này mới một điểm phóng xuất ra. Đương nhiên, cái này một tuần lễ nhất làm cho Tiểu Kiếm, Lưu Hiểu Phong, Bành Nghị Dung ba người nghi ngờ là, tiên tĩnh, quá an tĩnh. Đừng nói Thủy Thần Giáo tập kích, liên liền Thủy Thần Giáo một cọng lông đều không có gặp phải. Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dung hai người trong gà hóa quốc cảnh giác một tuần lễ. Sau đó sự tình gì đều không có phát sinh. Tiểu kiếm đều bắt đầu hoài nghi, Khương Hạc Nhiên lão già kia có phải hay không thu đến tình báo giả. Kỳ thực hắn căn bản cũng không có cái gì hát bảng, có lẽ có người bên trên, nhưng mà cũng không phải là hắn, Khương Hạc Nhiên lầm, hắn nói cho cùng liền một cái lặng lẽ y mắng tiểu xoáy ca mà thôi. Đường đi tiểu kiếm có gọi điện thoại cho Khương Hạc Nhiên một lần, Khương Hạc Nhiên nghe đến ba người báo cáo cũng là có chút điểm như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Bất quá vẫn là dặn dò cẩn thận không có sai lầm lớn vẫn là chú ý an toàn mỹ luân mỹ hoán tam sát hải linh tảo trước tiểu kiếm một bên theo lấy linh tảo nhảy múa đánh lên thái cực dưỡng sinh quyền một bên lợi dụng hệ thống tối ra chỉ gặp này lúc tiểu kiếm ra trên người đã tựa như chân chính đồng nhân đồng dạng bóng loáng tỏa sáng cổ phát tối đồng trong một tuần lễ này tại đại lượng quy tệ trợ giúp hạ này lúc tiểu kiếm đã rèn luyện đến đệ ngũ trọng đồng bì sau lưng đã phát hỏa ra năm đầu linh văn đệ sáu đầu linh văn cũng đã nhanh muốn nổi lên Ý vị này, tiểu kiếm chẳng mấy chốc sẽ rèn luyện ra đệ lục trọng đồng bì. Nay lúc chỉ gặp tại hệ thống tác dụng dưới, tiểu kiếm chân phải vi chỉ một chút xíu cuối cùng cũng nhanh chóng hiện dần hiện ra một đạo cổ đồng chi sắc. Theo lấy sau cùng một tiếng oanh long tiếng vang từ tiểu kiếm thân thể bên trong truyền ra, vâng anh. Đệ lục đạo Linh Văn rốt cuộc ở sau lưng của hắn toàn bộ tái hiện, tiểu kiếm thành công tiến vào đệ lục trọng thối ra. Vâng anh. Mà cơ hồ là tiểu kiếm đệ lục trọng thối ra hoàn thành. Tiểu Kiếm lập tức cảm giác được trùng quanh linh lực điên cuồng tràn vào đến hắn thân thể. Đúng vậy, trong một tuần lễ này, mặc dù tiểu kiếm ngự hải sư tu vi không có đột phá, nhưng là võ giả tu luyện mỗi đột phá một tầng đồng bì, hắn thân thể liền muốn linh lực quán thể một lần, để hắn có thể dùng dung nạp càng nhiều linh lực. Đại lượng linh lực là như thủy triều, điên cuồng tràn vào đến tiểu kiếm mới nhất rèn luyện ra đến đệ lục trọng đồng bì. Làm cho tiểu kiếm thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, giống là nhiễm lên một tầng kim màu đồng. Kịch liệt động đứng yên tức dẫn tới trung quanh chú ý, dựa vào tương đối gần lưu hiểu phong bành nghị dũng, tưởng lâm lâm ba người đều là lại chấn lại kinh nhìn về phía cái này một bên. Đại sư huynh, giống như lại đột phá A. Vì sao lại? Bởi vì trong một tuần lễ này, lại thêm cái này một lần, đại sư huynh đã đột phá ba lần A. Ba người quả thực liền có một loại chứng kiến kỳ tích cảm giác. Hồi lâu, linh lực quán thể hoàn tất, tiểu kiếm mở to mắt, lập tức xem hệ thống. Hệ thống giao diện. Quy tệ.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 Tiểu Kiếm lần đầu tiên liền nhìn đến linh lực trị, nội tâm thầm nghĩ, mỗi rèn luyện thành công một tầng đồng Bì, Tiểu Kiếm thể nội liền có thể dung nạp càng nhiều linh lực. Rèn luyện đến đệ lục trọng, Tiểu Kiếm thể nội linh lực trị bất chi bất giác liền đạt đến 2.000 điểm. Nhị phẩm hậu kỳ Ngự Hải sư thể nội linh lực trị giống như cũng chính là 2.000 điểm. Cái này nói, ta cái này nhị phẩm sơ kỳ Ngự Hải sư linh lực trị đã cùng nhị phẩm hậu kỳ không sai biệt lắm. Cái này là một tin tốt. Tiểu Kiếm nội tâm thẩm nói, linh lực trị càng nhiều. Hắn liền có thể thi triển càng nhiều linh kỹ, 10 phần hữu dụng. Đồng dạng, cái này một tuần lễ xuống đến, mặc dù tiểu kiếm rèn luyện đến đệ lục trọng đồng bì, nhưng là tiểu kiếm quy tệ lại là không giảm ngược lại tăng. Đúng, cái này một tuần lễ đến, nhận rau dưa vườn linh lực hấp dẫn yêu thú rất nhiều, tiểu kiếm bình quân 2 ngày liền có thể chém đến một đầu tam phẩm yêu thú, được đến 100 vạn, cho nên quy tệ ngược lại tăng nhiều. Bình thường đến nói, nhị phẩm đỉnh phong kim cương ngư một đầu giá thị trường liền đáng giá 250 vạn. Nhưng mà cái này là giá thị trường, tiểu kiếm cho tiểu quy hệ thống nạp tiền, hoặc là bán cho thương gia là giá vốn, giá thu mua. Giá thu mua bình thường là giá thị trường chiết khấu 70% trái phải, mà tập kích đáy biển rau dưa vườn bên này cũng đồng dạng chỉ là phổ thông thiết đầu hoa ngư cùng lăng đầu thanh ngư yêu thú. Cũng thế, nói cho cùng tiền tuyến có dưới nước trường thành phòng thủ. Mặc dù tại kịch liệt chiến đấu hạ khó tránh khỏi hội có một chút cá lọt lưới chui vào đến đệ nhị phòng tuyến bên này hải vực đến. Nhưng là kim cương ngư yêu thú quá đáng chú ý, phòng tuyến bên kia một ngày phát hiện, liền hội đem hết toàn lực chặn lại. Mà phổ thông yêu thú giá cả tự nhiên không có biện pháp cùng kim cương ngư so sánh. Bình thường đồng phẩm bên trong, lăng đầu thanh ngư là kim cương ngư chiết khấu 70%, thiết đầu hoa ngư lại là lăng đầu thanh ngư chiết khấu 70%. Cho nên tiểu kiếm chém giết một đầu tam phẩm sơ kỳ yêu thú, được đến thu nhập đại khái tại 100 vạn trái phải. Mà tiểu kiếm đại khái hai 3 ngày mới có thể chém đến một đầu tam phẩm yêu thú, cho nên trong một tuần lễ này, trừ cái khác chi tiêu về sau, dư ra 350 vạn trái phải, chuyển hóa thành quy tệ liền là 3.500 cái. Tiểu kiếm không khỏi không cảm khái, quả nhiên chiến tranh là tích lũy tài phú nhanh nhất đường đi. Thành công thành công rèn luyện đến đệ lục trọng. Tiểu kiếm vướt ve ra mình, nay lúc đã hoàn toàn không có bất luận cái gì mềm mại tinh tế cảm giác, ngược lại vào tay băng lãnh cứng rắn, giống là vướt ve kim loại. Tiểu kiếm thử nghiệm ném ra tay phải tại tay trái gõ gõ, tốt ra hỏa, lập tức vang lên bành bành kim loại tiếng vọng. Tiểu kiếm dở khóc dở cười, này lúc hắn thật cùng đồng nhân không có gì khác biệt, còn tốt cái này băng đồng bì có thể căn cứ ý nguyện của hắn tự động co lại. Cần thiết sử dụng liền nổi lên, không cần thiết liền ẩn tàng tại dưới ra. Nếu không hắn về sau liền không có bất luận cái gì nam nữ tư vị có thể nói. Có lục trọng đồng bì, ngang cấp lăng đầu thanh ngư phỏng trừng cũng thương không ta. Tiểu kiếm một trận vui vẻ. Triệu Tử Cẩu kia ra hỏa liền là Lục Trọng Đồng bì. hừ, ta đến vượt qua hắn, cái này dạng đằng sau mới có cơ hội bạo đánh hắn. Tiểu Kiếm nghĩ đến, Lục Trọng Đồng bì liền này lợi hại, kia thất trọng đâu? Tiểu Kiếm hạ ý thức liền lần nữa lại mở ra hệ thống, thử nghiệm rèn luyện đệ thất trọng băng đồng bì. Đệ thất trọng băng đồng bì tiến độ từ 0% thăng cấp đến 1% phía sau, Tiểu Kiếm phát hiện chính mình quy tệ giảm bớt 10 cái. 10 cái quy tệ, 100%. Cái gì? Đây chẳng phải là 1000 cái quy tệ? Tiểu kiếm kinh. Cái này thế nào một lần liền giá cả liền bạo tăng cái này nhiều. Cái này cũng quá khoa trương. Đệ lục trọng băng đồng bì là 350 cái quý tệ. Kết quả cái này đệ thất trọng băng đồng bì liền trực tiếp bạo tăng đến 1.000 cái. Tiểu kiếm khỏe miệng điên cuồng run rẩy, Cái này thăng giá cả cũng thăng quá khoa trương. Tiểu kiếm lại hướng tay phải của mình ngón cái nhìn lại. Hắn vừa rồi rèn luyện đệ thất trọng băng đồng bì. Rèn luyện là ngón tay cái. nay lúc chỉ gặp hệ thống rèn luyện phía sau. Hắn ngón tay cái kia màu đồng cổ lòng bàn tay bên trên, vậy mà là mọc ra một mảnh màu đồng cổ giáp phiến. Giáp phiến linh lực cuồn tàng, chiếu lấp lánh, là như hoàng kim. Tiểu Kiếm có điểm kinh. Phía trước lục trọng là rèn luyện làn ra, cái này đến đệ thất trọng, vậy mà là sinh ra linh lực giáp phiến. Tốt ra hỏa, kia ta thất trọng hoàn tất, chẳng phải là toàn thân đều khoác lên một tầng khôi giáp. Ta đi, lần này là muốn biến thành chân chính thiếu lâm tự thập bát đồng nhân, thậm chí so với bọn hắn còn ngư bức. Đại sư huynh Ngươi thối ra lục trọng rồi. Nơi xa, gặp tiểu kiếm tu luyện hoàn tất, Tưởng Lâm Lâm, Lưu Hiểu Phong, Bành Nghị Dũng ba người lập tức nhanh chóng đến gần, hai mắt mở to mà hỏi. "Không phụ mọi người hy vọng, rốt cuộc đột phá?" Tiểu kiếm cười nói, "Quá khó khăn, một tuần lễ trước ta chính là thối ra tam trọng, kết quả hoa một tuần lễ mới đến thối ra lục trọng, đột phá thời gian so ta dự liệu còn nhiều hơn một chút." Tưởng Lâm Lâm không nói chuyện. Lưu Hiểu Phong, Bạch Nghị Dũng cũng không nói chuyện. "Cái này là người nói sao?" hắn nhóm ba người cố gắng hơn mấy tháng kết quả liền thối ra nhất trọng đều không có đạp vào bao nhiêu kết quả ngươi một tuần lễ liền từ thối ra tam trọng đạp vào đến lục trọng đại sư huynh ngươi còn nghĩ thế nào dạng a cho tiểu kiếm kiểm nghiệm thối ra lục trọng cơ hội rất nhanh tới đến giao dưa vườn lại nên đón một nhóm yêu thú tiểu kiếm không nói hai lời liền hướng một đầu nhị phẩm đỉnh phong lang đầu thanh ngư phóng đi một người một cá đụng nhau một sát na kia lang đầu thanh ngư vây đôi đồng đưa thụ dài đầu muôn bên trong nhấc lên là như một thanh thanh đồng thiết truy hung dữ đánh tới hướng Trương Tiểu Kiếm. Bành Tiểu Kiếm lùi lại mấy mét, chẳng có chuyện gì. Ma trái lại kia đầu nhị phẩm đỉnh phong lăng đầu thanh ngư lại là đầu nặng chất nhẹ, trực tiếp bị gầm bay ra ngoài. Thường Lâm Lâm, Lưu Hiểu Phong, Bành Nghị Dũng. Dũng? Dũng ca, đại sư huynh hắn còn là người sao? Lưu Hiểu Phong trợn mắt hốt một nói, ta cảm thấy hẳn không phải là. Bành Nghị Dũng, ta cũng cảm thấy như vậy. Thường Lâm Lâm một quyền đem cái này đầu nhị phẩm đỉnh phong lăng đầu thanh ngư đập chết tiểu kiếm hai mắt một quét con mắt đống nhiên sáng lên hướng một đầu thiết bối ngạc quy phóng đi hống cái này đầu thiết bối ngạc quy tam phẩm sơ kỳ xem xét tiểu kiếm thẳng tắp khiêu khích vọt tới hắn bạo nộ giống giận một khỏa cực lớn quy đầu liền hướng tiểu kiếm tắp tới ngạc quy miệng là như mũi nhọn mỏ mười phần sắc bén tiểu kiếm tại nước bên trong hiện lên nhưng mà thiết bối ngạc quy mặc dù hành động chậm chậm nhưng mà tốc độ lại là vừa gấp lại nhanh cung giữ tại hắn bắp chân trái cắn một lần. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Lục trọng đồng bì, vậy mà là lập tức liền bị cái này ra hỏa quy đầu trò cắn nát ngũ tầng. Tiểu kiếm đại kinh, liền thi triển linh kỹ thất thải giáp trụ, mới rốt cục ngăn lại công kích. Tiểu kiếm đại nộ, ngươi cho rằng ngươi có một cái quy đầu ta liền sợ ngươi a Xem chiêu! Tiểu kiếm một tiếng gầm nhẹ, tay phải linh lực hội tụ, một cái pháo quyền đống nhiên đánh vào ngạc quy quy đầu lên ầm Thiết bối ngạc quy liền mang cái này mai rùa tung bay ra ngoài, thủy lãng sôi trào, nhưng mà vừa một cương chỉ thân, lại lại lần nữa hung ác hướng tiểu kiếm đánh tới. Hắn một cái quy đầu hung mãnh kêu to, mạnh mẽ đâm tới. Cam. Tiểu kiếm bạo nộ, cái này thiết bắt ngạc quy mặc dù đầu so hắn nhỏ, nhưng mà mai rùa cứng rắn, phổ thông công kích thủ đoạn căn bản liền không làm gì được nó. Đi chết. Tiểu kiếm động thật chiêu, thân thể đống nhiên tụ lực cong lên, là như một đầu tôm bự một dạng đống nhiên bắn ra. Linh vũ k Khai Sơn Pháo Quyền. Tiểu kiếm một tiếng gầm nhẹ, kia một dây lát ở giữa, hắn linh hải chỗ tức Vĩ Đường Lang Hà hư ảnh bay ra, hai cái ngao đánh cùng hắn hai tay chồng vào nhau. Tức Vĩ Đường Lang Hà kim sắc quyền đầu chiếu lấp lánh, nương theo lấy tiểu kiếm đấm ra một quyền. Oanh long long. Nước biển chung quanh lần lượt cuốn ngược, cái này đầu thiết bối ngạc quy mai rùa cũng là như bị công thành truy đập chúng một loại, từng mảnh đập nát. Ngao. Thiết bối ngạc quy phát động ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên, quy đầu run rẩy dãy lấy. Theo lấy một miệng màu đỏ chất lỏng sền sệt phun ra, liền mềm nhũn vô lực ngã rầm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nó mai rùa liền cùng bên trong nội tạng đã bị tiểu kiếm một quyền đập nát, chết không thể chết lại. Tiểu kiếm lỏng một miệng đại khí, cuối cùng giải quyết cái này ra hỏa. Tiểu kiếm, chạy mau, chạy mau. Liên tại tiểu kiếm hơi hơi buông lỏng thời điểm, nơi xa tưởng Lâm Lâm bỗng nhiên nhìn lấy phía sau hắn cả kinh tê lên. Tiểu kiếm liền quay đầu, xem xét, kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, xong đầu thiết bối ngạ quy. Một cái quy đầu cắn một lần hắn lục trọng băng đồng bị đều chịu không được, cái này hai cái quy đầu cùng nhau đến, người nào chịu nổi a? Tiểu kiếm không nói hai lời, liền quay đầu liền chạy. Mà lại căn cứ linh lực ba động, cái này một cái song quy đầu thiết bối ngạc quy có thể là đạt đến tam phẩm đỉnh phong gia hỏa, hắn đánh không lại a? Nam hải cái khác tam phẩm học sinh liền chạy đến hỗ trợ đánh giết, nhưng mà cái này đầu song quy đầu thiết bối ngạc quy lại là phảng phất để mắt tới tiểu kiếm, một mực chết truy lấy hắn không thả, gào thét liên tục thậm chí tại rít lên một tiếng phía sau, hắn hai cái quy đầu đống nhiên hạ ra một phát, hé miệng, hướng tiểu kiếm phun ra một đạo bạch sắc xạ tuyến. Bạch sắc xạ tuyến trôi đến, nước biển chung quanh lập tức lần lượt kết băng. thật mạnh yêu kỹ, tiểu kiếm nội tâm sợ không thôi. cái này đầu song đầu thiết bối ngạc quy yêu tộc huyết mạch, chỉ sợ cùng kim cương ngư tương xứng. thấy nó tức giận như vậy bộ dáng, ta là một quyền đấm chết kia đầu thiết bối ngạc quy chẳng lẽ là con cái của hắn? hẳn là có khả năng, còn tốt chạy nhanh. Không thì liền muốn mệnh tang quy đầu phía dưới, hơi sợ. Trương 98, ánh sáng mặt trời chiếu không tới địa phương ngươi có thể dùng, vạn càng cầu đần mua. Song đầu thiết bối ngạc quy mặc dù cường đại, thực lực cao tới tam giai đỉnh phòng, nhưng mà đáng tiếc yếu không địch lại mạnh, tại mọi người xa luân chiến phía dưới, rất nhanh liền bị đánh hành quân lặng lẽ, thổ huyết không ngừng. Nhưng mọi người cũng không chịu nổi, mấy tên Nam Hải học sinh thụ thương, thậm chí liền liền vẫn đứng ở ngoại vì tưởng lâm lâm cũng lọt vào họa bất ngờ bị hai đầu thiết bắc ngạc quy bạch sắc xạ tuyến lan đến bàn chúng còn tốt trên người nàng mặc một bộ tứ phẩm giáp da ngăn lại cái này một đạo công kích nếu không chỉ sợ muốn thân chịu trọng thương bất quá bởi vì giáp da không có bảo vệ tốt hai tay tay trái của nàng mu bàn tay bị ngay tại chỗ đông ra một khối nước da tường lâm lâm vội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên một tiếng phía sau đằng sau lại là kiên cường nhìn xuống không có chút nào khóc sướt mướt bảo an đội trưởng trần tiêu lỏng thở ra một hơi nhìn lấy tường lâm lâm hài lòng gật đầu. Trạng vạn tối, thiêu đốt hỏa cầu rơi đến phía tây mặt biển bên trên, càng quét hết thẻ xích sắc vân hải đem bốn phía phản chiếu đỏ bừng, trời nước một màu, như sóng tràn bờ. Liên tại cái này Mỹ lệ bối cảnh phía dưới, bốn đạo màu xanh biếc kết giới, chậm rãi từ trồng vườn đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng dâng lên. Chúng nó là như bốn phía đứng sừng sững ở trồng vườn quan mạc, cuối cùng kín kẽ khảm hợp lại cùng nhau. Viện thắng công ty mời tới trận pháp sư rốt cuộc thành công phủ đầy hạ kết giới, giới thiệu. Cái này một đạo kết giới có thể đủ thành công ngăn lại tứ phẩm, cùng với tứ phẩm phía dưới yêu thú công kích, thành công giải quyết viện thắng trồng vườn một mực bị yêu thú quấy nhiễu phiền não Tiểu kiếm chờ người cái này một tuần lễ thủ vệ nhiệm vụ, cũng viên mãn thành công. Quay lại nói trên bờ, tiểu kiếm mượn viện thắng công ty máy truyền tin cho Khương Hạc Niên đi một điện thoại. Bởi vì thủy thần giáo trong bóng tối phá hư, cho nên giã ngoại thông tin vẫn luôn không dễ dàng. Gia Gia, ta nhóm hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai liền về trường học. Ra ra, Ngươi có phải hay không thu đến sai lầm tình báo, cái này một tuần lễ đến, ba người chúng ta nơm nớp lo sợ, trông gà hóa quốc, kết quả không có chuyện gì đều không có phát sinh. Khương Hạc Niên ở bên kia trầm mặc một chút, hiện nhiên cũng là đối sự tình mười phần nghi hoặc, được rồi, không có việc gì liền tốt, ngày mai trở về đi. Ta cũng cùng triệu tử cẩu cùng tiềm phục tại bên cạnh ngươi đạo sư thông bị điện giật lời, hai người cũng đồng dạng biểu thị không có bất kỳ dị thường, khả năng tình báo thật sai lầm. Ư mừng. Cúp máy truyền tin, Tiểu Kiếm, Lưu Hiểu Phong, Bành Nghị Dũng ba người cũng không có cách nào nhún nhốn vai. Thủy thân giáo nếu quả thật muốn ám sát, rất hiển nhiên tại hắn nhóm ra khỏi thành hoặc là trong một tuần lễ này hắn nhóm cùng yêu thú chiến đấu qua bên trong, thời cơ là tốt nhất. Mà hiện nay nhưng vẫn là gió em sóng lặng, cho nên rất hiển nhiên ba người bọn họ đều phí công lo lắng, căn bản cũng không có cái gì sát thủ. Sáng sớm hôm sau, một chiếc du thuyền chậm rãi dùng tiến trồng vườn, dừng sát ở trên bến tàu. Tiểu kiếm các loại Nam Hải 18 tên học sinh toàn bộ an toàn trở về, tưởng Lâm Lâm cũng đồng dạng lên thuyền về giáo. Hiện nay đã là trung tuần tháng 8, sắp khai giảng. Đương nhiên, đối với Nam Hải học sinh đến nói khai giảng cũng không có bao nhiêu khác nhau, đồng dạng phần lớn thời gian đều là chấp hành nhiệm vụ bên trong vượt qua. Chiến đấu mới có thể biến cường. Cái này là Nam Hải lý niệm, cho nên học sinh bình thường trừ thời gian lên lớp bên ngoài, thời gian khác đều là nhiệm vụ bên trong vượt qua. Trong khoang thuyền, điều kiểm sửa sang lấy cái này một lần nhiệm vụ thu hoạch. Hệ thống giao diện. Quy tệ 3470. Linh lực 2020. Linh khí 1, Thông Thiên nhãn, mắt đỏ đã thăng cấp, mắt trắng đã thăng cấp, mắt xanh phải chăng thăng cấp. 2, Phá quyền, hoàng giai trung đẳng. 3, Thất thải giáp trụ, huyền giai sơ đẳng. Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền đã thăng cấp. Song môn phá quyền phải chăng thăng cấp. Liên châu phá quyền phải chăng thăng cấp. Lục trọng thối ra 1. Trước tiên liền là quy tệ bảo tăng. Không có làm nhiệm vụ phía trước, tiểu kiếm quy tệ chỉ có 1.000 cái. Hiện nay hoàn thành nhiệm vụ, tiểu kiếm quy tệ không giảm trái lại còn tăng. Nam Hải khẩu hiệu của trường chiến đấu mới có thể biến cường, quả nhiên là chân lý. Thứ hai thu hoạch lớn nhất chính là, tiểu kiếm võ giả tu luyện rốt cuộc thành công đuổi theo triệu tử cầu, đạt đến lục trọng thối ra. Lục trọng thối ra mặc dù chỉ so với hắn phía trước tam trọng thối ra nhiều tam trọng, nhưng mà phòng ngự năng lực lại chí ít tăng cường mấy lần. Hiện nay liền xem như mặt đối nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí là tam phẩm sơ kỳ lăng đầu thanh ngư, tiểu kiếm đều có niềm tin tuyệt đối, đối phương phá không được hắn phòng Cái này để tiểu kiếm 10 phần chờ mong, như là lại tăng đến thứ 7, đệ 8, đệ kiểu trọng thối ra sẽ như thế nào? Có 3.000 nhiều cái quy tệ, ta có thể dùng thăng cấp cái khác kỹ năng. Tiểu kiếm hài lòng nghĩ đến, trước linh kỹ phá quyền, tiếp theo là lưỡng đạo linh vũ kỹ. Liên la đáng tiếc đằng sau đệ thất trọng thối ra quý một chút, một thăng cấp, lại lại muốn trọng tân kiếm tiền. Thung thung. Liên tại tiểu kiếm cảm khái suy tư thời điểm, môn bên ngoài đống nhiên vang lên một đạo tiếng đập cửa. Tiểu kiếm sững sốt một chút, là lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng hai vị sư huynh sao. Hẳn không phải là, tối hôm qua hắn nhóm cảm thấy có lẽ là tính sai tình báo, liền không có lại canh giữ ở tiểu kiếm gian phòng bên trong. Bất quá hai người vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, liền ở tại tiểu kiếm trái phải trong tr cái này dạng tiểu kiếm cái này một bên có việc cũng có thể lập tức chi viện tiểu kiếm xuống giường đi tới mở cửa cửa khoang vừa mở tiểu kiếm lại là sướng sốt một chút chỉ gặp người tới lại là tưởng lâm lâm sư huynh miệng ngươi không khát nước ta cho ngươi đưa tới một ly ta ra công ty linh tạo tạo nước uống rất ngon nha còn có một chút hoa quả ngươi nhanh điểm nếm nếm tưởng lâm lâm tay bên trong đầu lấy một cái đĩa đối tiểu kiếm ôn nhu cười nói cười tươi như hoa Trên mâm cất dấu lấy một ly màu xanh tương tự nước ngọt một dạng dịch thể, còn chưa nhập miệng, tiểu kiếm liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh lực từ trong chén bay lên, không ngừng chui vào đến tiểu kiếm trong lỗ mũi. Tào nước bên cạnh còn có một chút quả táo, chuối tiêu, cây đào mật các loại hoa quả, đủ mọi màu sắc, để người thoạt nhìn mười phần có thêm ăn. Tiểu kiếm cửa vừa mở ra, tưởng lâm lâm liền tự đến quen, thoải mái đi tới tới. Đương nhiên là như này liền tính, nhất làm cho tiểu kiếm trừng to mắt là chỉ gặp này lúc tưởng lâm lâm thức tha thon thả thân thể mềm mại bên trên nửa người trên là một bộ màu trắng lụi trắng áo dệt kim hở cổ áo sơ mi bên trong liền đơn giản xuyên một đầu áo ngực xuống mãn đường cong là lướt tinh tế vô cùng sống động mười phần mê người tiểu kiếm lập tức liền cảm giác cái mũi của mình nóng hầm hập mà càng nóng hầm hập là tưởng lâm lâm nửa người dưới lại vẫn xuyên một đầu váy ngắn hai đầu tuyết bạch mê người đôi chân dài trắng loá bại lộ trong không khí cơ hồ muốn thoáng vắng tiểu kiếm con mắt tiểu kiếm kinh Hôm nay đây là có chuyện gì? Ta muốn đến đảo Hoa Kiếp rồi. Sư Minh, ngươi còn tại đứng ở nơi đó làm gì? Nhanh điểm qua đến uống A. Gặp tiểu kiếm còn sững sờ tại cửa vào ngần người, tưởng lâm lâm cười nói tự nhiên nói. Ừ mừng. Tiểu kiếm có chút trột dạ nhìn thoáng qua môn bên ngoài thông đạo, gặp tựa hồ không có người, liền tâm vui đóng cửa lại. Đi đến bên giường cái bàn bên trên, tưởng lâm lâm lập tức mỉm cười đem trên mâm ly kia tảo nước đưa qua. Sư Minh, ngươi nhanh điểm uống xong cái này là ta là tự mình làm, ngươi nếm thử vị đạo thế nào? Tường Lâm Lâm một đôi cặp mắt đào hoa trực câu câu nhìn trầm trầm trương Tiểu Kiếm, tại Tiểu Kiếm đưa tay qua đến tiếp nước trái cây thời điểm, nàng một đôi tay không biết rõ là cố ý hay là vô tình, vậy mà là cùng Tiểu Kiếm tay chạm đến cùng nhau. bệnh Tiểu Kiếm giống là bị điện giật một lần, lập tức liền cảm giác hô hấp có chút thô trọng, cái này là hắn làm người hai đời, rốt cuộc lần thứ nhất sờ đến nữ nhân tay nhỏ tay à, thật kích động. Tường Lâm Lâm tay nhỏ yếu đứt ấm hô hô, thật giống như ấm áp trắng đầu hũ đồng dạng. sư huynh ngươi nhanh điểm uống xong. Nha! nhà, ngủ cùng ngủ. Tưởng Lâm Lâm trực tiếp đem tảo nước đẩy ngã Tiểu Kiếm miệng trước, để Tiểu Kiếm một lần liền uống mấy miệng. gặp Tiểu Kiếm sau khi uống xong, Tưởng Lâm Lâm một đôi mắt càng thêm xinh đẹp, là như hoa đào, thủy doanh doanh mười phần câu người. này lúc bởi vì Tưởng Lâm Lâm nút Tiểu Kiếm uống tảo nước, cho nên này lúc hai người khoảng cách cũng đụng đến mười phần đến gần, trong không khí đẩy là mập mờ không khí. Có một loại vật kỳ quái tại bốn phía không ngừng phóng thích. Bành. Đúng lúc này, du thuyền bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn tiếng ầm ầm vang, lạ như là bom nổ. Tiểu Kiếm giật nảy mình, hạ ý thức liền muốn sử dụng mắt đỏ hướng bạo tạc địa phương nhìn lại. Nhưng mà đầu của hắn vừa mới chuyển tới, đột nhiên một cái cụ sen bàn tay trắng liền ôm lấy đầu của hắn, đem hắn ánh mắt bại qua tới. Là Trường Lâm Lâm. Trường Lâm Lâm mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, "Sư Minh, không muốn đi quản bên ngoài, bên ngoài có cái gì để mắt?" Ta nhóm qua chúng ta thế giới hai người đi. Hả? Không biết rõ vì sao, nghe đến một câu nói kia, tiểu kiếm bỗng nhiên một lần, nguyên bản khô nóng tâm có chút bình tĩnh lại. Hắn nhíu mày nhìn lên trước mặt tưởng lâm lâm, cảm giác được một chút không thích hợp. Mặt khác một bên, tưởng lâm lâm lại là động tác càng thêm lớn gan. Nàng nhanh nhẹn tinh tế thân thể một điểm hướng tiểu kiếm nhích tới gần, một cỗ mùi thơm ngất ngây không ngừng tiến vào tiểu kiếm trong lỗ mũi, Hai chân của nàng càng là chậm rãi mở ra. Môi đỏ hướng về tiểu kiếm gương mặt thở ra một miệng nhiệt khí, dụ hoặc vạn phần nói ra, "Sư huynh, ánh sáng mặt trời chiếu không tới địa phương, ngươi có thể dùng nha." Chương 99, "Ta cược ngươi súng ngắn bên trong viên đạn, không nhanh bằng ta quyền đầu." Tiểu kiếm lần này là hoàn toàn liền là hai mắt cùng trừng, ba, chấn kinh cực. Bởi vì tưởng Lâm Lâm xuyên có thể là váy ngắn a, cái này một lần nàng thân thể ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân mở ra, kia hoàn toàn liền là xuân quang vô hạ. Gian phòng bên trong mập mờ không khí cũng một lần nồng đậm tới được đỉnh phong. Tức liền tiểu kiếm là một cái chính nhân quân tử, ngồi ngực không loạn liếu hạ huệ, này lúc một đôi mắt cũng đồng dạng không tự chủ được hướng nơi nào đó ngắm, Càng là một lần nghĩ lên vài câu danh nhân danh ngôn. Lỗ tấn, nếu muốn ở ở mức hoàn cảnh bên trong phát nhiệt, liền đến tại chật hẹp không gian bên trong không ngừng ma sát. Hoa kim, dù cho bên kia thành hát động, cũng là ta một đời nghị thăm dò địa phương. Nạ bố lệ ổng, người đầu tiên xông vào binh sĩ Hắn nhất định mang lấy tiên huyết ra đến. Bệ y thô vẩn, ngón tay có bao nhanh, âm lượng liền có nhiều cao. Trộn mộ bức ký, đừng tưởng rằng kia là phổ thông hai cánh cửa, kỳ thực bên trong chết qua rất nhiều người. Ba ba. Mụ mụ. Người nhóm nhanh điểm tới xem một chút A. Người nhóm nhi tử, hôm nay rốt cuộc muốn cáo biệt độc thân, trưởng thành A. Ô ô, chờ mấy chục năm, rốt cuộc có nữ bằng hưu A. Mà càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là, đúng lúc này mở ra hai chân tưởng lâm lâm bỗng nhiên thân thể khẽ động khoe miệng thẹn thùng cười liền đem cả cái thân thể mềm mại dán tại tiểu kiếm thân bên trên một miệng nóng rực mê mị hô khí liền phun ra tại tiểu kiếm thân bên trên tiểu kiếm toàn thân sao động nếu nói mới vừa rồi bị tưởng lâm lâm chủ động sờ một chút là điện giật kia này lúc tiểu kiếm thì giống là bị điện cao thế thay phiên đánh trúng cả cái thể xác tinh thần đưa tại một cái không cùng mỹ diệu vô pháp hình dung cảnh địa cả cái khoang tàu gian phòng bên trong cũng là một lần đầy vườn sắc xuân giam không được, tươi đẹp vô hạn. nữ nhân quả nhiên thật là thủy tố a. ta cái lao sử nam cảm khái ngàn vạn. đại sư huynh, cổ võ thật là khó luyện a. ngươi dạy một chút nhân gia có thể hay không? thật. ta cái này tự mình làm tạo nước có thể hay không uống? ngươi lại nhiều uống một chút. tường lâm lâm nói, tay trái lại đem uống đến dư ra một nửa lục linh tạo tạo nước đưa tới tiểu kiếm trước mặt. ngu ngu cùng ngủ. Tiểu kiếm lại bị rót lấy uống mấy ngụm lớn. Hả? Liên tại tiểu kiếm vẻ mặt hạnh phúc uống vào linh tảo tạo nước lúc. Tiểu kiếm con mắt động nhiên chú ý tới tưởng lầm lầm tay trái vu bàn tay làn da trơn bóng như trơn, không có bất kỳ vết thương. Tiểu kiếm kinh, thân thể cứng. Một đạo thiểm điện dây lát ở giữa liền tại hắn não hải bên trong lách qua, hắn kinh ngạc nhìn trước mặt tưởng lầm lầm, miệng bên trong tạo nước không thơm. Nữ nhân trước mặt, không đẹp. Phải biết, chiều hôm qua thời điểm, hắn nhóm tại vây quét kia một đầu tà ác. Ngân đạn song quy đầu thiết bối ngạc quy thời điểm, tưởng lâm lâm tay trái mu bàn tay có thể là không cẩn thận bị cái trước bạch sắc xạ tuyến ban chúng, lưu lại một đại đạo đông thương vết thương. Đêm qua tiểu kiếm vẫn an thời điểm, kia một đạo vết thương cũng còn rất rõ ràng. Nhưng mà hiện nay, vẹn vẹn cách một buổi tối, tưởng lâm lâm tay trái vậy mà là liền hoàn hảo như ban đầu. Vang long long, vang long long, hư không bên trong phảng phất có từng đạo sấm sét giữa trời quang không ngừng đánh xuống, đem tiểu kiếm bổ kinh ngạc, trong mềm ngoài cháy. Tiểu kiếm khóc. Quả nhiên, hắn căn bản cũng không có cái gì số đào hoa, mà là đào hoa kiếp. Hắn vẫn là trốn thoát không tốt xử nam Nguyên rùa A, ô ô. Nội tâm mờ mờ tở, mặt ngoài cười hì hì. Tiểu kiếm lang chảo năm ngón tay vươn ra, một thanh nắm chặt tưởng lâm lâm bờ eo thon. Sau đó tay phải là như rắn truyền đồng dạng tại nàng bóng loáng sau lưng bốn phía du tẩu. Vậy mà là cái này là một cái giả tưởng lâm lâm, kia trước hết chiếm một lần tiện nghi lại nói. Tiểu kiếm nội tâm yên lặng nghĩ đến. Dù sao đối phương là qua đến lửa gạt mình, chính mình trước sở hai lần thu một điểm lợi tức giống như cũng không phải là rất quá đáng. Khụ khụ, chán ghét. Đại sư huynh ngươi thế nào kia nóng nội? Tưởng lâm lâm thở gấp nói, vẻ mặt ngượng ngùng. Tiểu kiếm cái này một lần càng thêm xác nhận, trách không được từ nàng tiến cửa mở bắt đầu liền một mực cảm giác quái quái. Đi qua phía trước một tuần lễ ở chung, không nói có bao nhiêu quen thuộc tưởng lâm lâm, nhưng là tính tình của đối phương hắn cũng là có thể hiểu một chút. Tưởng Lâm Lâm là một cái thụ thương cũng sẽ không khóc khóc ưu tư kiên cường mà thành thuộc tinh minh nữ nhân, đối phương là một cái chân chính Bạch Phú Mỹ, hắn mặc dù nói là Khương Hạc niên tông sư thân truyền đệ tử, nhưng là nói cho cùng chỉ có thể coi là một cái tiềm lực, tại không có chân chính trưởng thành phía trước, liền muốn để Tưởng Lâm Lâm lấy thân báo đáp, vẫn là nghĩ quá nhiều. Nói cho cùng hai người cũng liền nhận thức một tuần lễ mà thôi, Tưởng Lâm Lâm nếu quả thật coi trọng tiểu kiếm tiềm lực, lúc này liền vô cùng lo lắng lấy thân báo đáp, cái kia cũng quá hèn mọn, quá ti tiện. Cho nên tiểu kiếm cái này một lần có thể dùng hoàn toàn xác nhận, này lúc cái này ngồi tại trên đùi hắn tưởng lâm lâm, là giả. Tâm lý nhanh chóng suy tư, tiểu kiếm tay phải lại là không có chút nào hiu nhàn. Hừ, ngươi dám đến dụ hoặc ta, ta liền dám thu lợi tức. huống hồ cái này là hắn lần thứ nhất, coi như vẫn là cái này nữ nhân còn kiếm đâu. Đúng lâm lâm, hôm qua chúng ta tại dưới nước tuần tra thời điểm, phía sau lưng của ngươi không phải là thụ thương sao. Tiểu kiếm lại hưởng thụ sờ soạn một cái phía sau, đột nhiên hỏi Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng tưởng Lâm Lâm hiển nhiên sửng sốt một chút, cố gắng giải thích nói: "À, cái kia, cái kia ta nhóm nữ sinh đều rất chú trọng bảo dưỡng a, lưu lại một đầu vết sẹo quá khó nhìn. Cho nên ta hôm qua liền đi tìm bà bà cho làm một chút cao cấp đan dược sư đan dược, những đan dược kia dùng rất tốt, vẹn vẹn một buổi tối liền đem ta trên lưng vết sẹo chữa lành đâu." Nguyên lai like là cái này dạng, tiểu kiếm truy vấn: "Là đan dược gì? Vậy mà là hiệu quả cái này tốt? Là chúng ta Tây Man tỉnh Tây Man Bạch dược đâu." Chắc không được hiệu quả cái này tốt. Vâng. Liên tại hai người chàng chàng thiếp thiếp lúc, đột nhiên, thuyền bên ngoài đống nhiên lại vang lên một đạo vang lòng tiếng nổ. Vị trí liền tại bong tàu bên kia, khoảng cách rất gần, mà lại thanh âm so Tiểu Kiếm nghe được tiếng thứ nhất còn muốn kịch liệt. Tựa hồ có người ngay tại chiến đấu. Tiểu Kiếm sắc mặt đại biến, đang địa liền từ chỗ ngồi đứng lên. Cái này là lần thứ hai tiếng nổ vang. Tiểu Kiếm không nói hai lời liền phát động linh kỹ mắt đỏ, hướng bong tàu bên kia nhìn lại mà lần này Tưởng lâm lâm vậy mà là không có ngăn cản hắn. Tiểu kiếm rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Bởi vì, hắn phát động không mắt đỏ. Nay lúc hắn nội tâm khẽ động, đột nhiên mới phát hiện, hắn thể nội linh lực rất nhiều, hơn 2.000 điểm, nhưng là hắn lại phát hiện hắn một tia đều điều động không được. Phảng phất tại thời khắc này, hắn cùng thể nội linh lực mất đi liên hệ. Tiểu kiếm bông nhiên quay người, nay lúc tưởng lâm lâm đã về ngồi xuống chỗ ngồi của mình, vẻ mặt mỉm cười nhìn lấy trương tiểu kiếm. Chỉ là kia tiểu dung. Lại nguyên lai si mê rụt hoặc, biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn đến, dược hiệu phát tác đầu. Tường Lâm Lâm mỉm cười nói, khoe miệng nít lên, một trận đắc ý. Độc, cái này nữ nhân ở hắn vừa rồi uống linh thảo tạo nước bên trong hạ độc. Kỳ thực ngươi vận khí rất tốt. Tường Lâm Lâm nhàn nhạt nói ra, ta lên thuyền thời điểm ngươi kia một vị nuốt trong bóng tối lục phẩm đạo sư một mực tại bảo hộ lấy ngươi. Cái này để ta không có biện pháp mang theo một chút cương liệt độc dược, nếu không đối phương một lần liền phát hiện. Ta chỉ có thể hạ một chút hợp thành độc dược, liền là nguyên bản không có độc tính đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành đơn giản độc dược. Ngươi vừa rồi uống, liền là lợi dụng lục linh tảo cùng hai loại khác dược vật hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đơn giản độc dược giải linh tán, có thể để ngươi tại trong vòng một giờ vô pháp sử dụng linh lực. Hoàng, tiểu kiếm lần này là thật hoàng. Toàn thân lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu. Hán vạn lần không ngờ. Đối diện cái này nữ nhân vậy mà là biết rõ hắn phía sau có một tên lục phẩm đạo sư tại bảo vệ hắn. Nói cách khác, hắn bên này lực lượng, hoàn toàn bị đối phương thăm dò rõ ràng. Tốt, nói cái này nhiều người có thể dùng đi chết. Tường Lâm Lâm cười lạnh nói, nàng hai tay đẩy ra mâm đựng trái cây hoa quả, mở ra phía dưới quả bố, chỉ gặp bên kia chính thả lấy một thanh ngân sắc giữ tận đại đường tinh súng ngắn, hổ kích. Tường Lâm Lâm cầm lấy to lớn hổ kích súng ngắn, trực tiếp lười thương đỉnh tại tiểu kiếm trên kiế Vẽ miệng đầy là cười tàn nhẫn nói, không nghĩ tới vậy mà là có thể dùng đơn giản như vậy xử lý hắc bảng treo thưởng nhân viên, ta vận khí này cũng thực tại là quá tốt. Bất quá, nhìn lấy trực tiếp đỉnh tại trên đầu mình đen thấm lơi thương, tiểu kiếm nguyên bản kinh hoàng biểu tình, lúc này lại là cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn nhìn lấy tưởng lâm lâm, ánh mắt yếu ớt, hai mắt bình tĩnh nói ra, ta cược ngươi súng ngắn bên trong viên đạn, không nhanh bằng ta quyền đầu. Trước một trăm, trước khi chết cũng muốn sáo lộ ta. Gian phòng bên trong. Nghe lấy tiểu kiếm lời nói hùng hồn, tưởng lâm lâm sững sờ một giây, sau đó kho kho kho kho càng rỡ, chương dương nở nụ cười. Nàng cười phình bụng cười to, cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi quyền đầu so với ta viên đạn nhanh. Nàng lạnh lùng nhìn lấy tiểu kiếm, vậy mà là ngươi tự tin như vậy, kia ta là được. Phanh phanh phanh. Tưởng lâm lâm lại nói một nửa, một gương mặt xinh đẹp đột nhiên liền biến đến dữ tợn hung hăng. Nàng hai tay nắm chặt hổ kích súng ngắn, mang lấy tiểu kiếm cái chán liền hung dữ liên tục bóp ba lần. Ba tiếng đinh thai nhức góc thương minh tiếng liền tại trong khoang thuyền nổ tung, một cô nóng rực khói xanh bay lên. Hổ kích súng ngắn miệng lưỡi lớn, uy lực đại, sức giật cũng đồng dạng lớn, đánh xong ba phát trực tiếp liền để Tưởng Lâm Lâm bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước. Nhưng mà ba phát qua đi, nguyên bản vẻ mặt cười lạnh tự tin lấy Tưởng Lâm Lâm, lại là cứng đờ. Nàng con ngươi kịch liệt co lại nhìn lên trước mặt một màn, thân thể cứng ngắc là như pho tượng. Thương thương thương. Đinh thai nhức góc tiếng súng về sau, là ba tiếng thanh thúy vỏ đạn rơi xuống âm thanh cùng với viên đạn đập nện tại cứng rắn khối sắt thanh âm tiểu kiếm bình tĩnh nhìn chăm chú lên tưởng lâm lâm đem ngăn tại trên chán tay phải rơi lên trước mặt chỉ gặp kia bàn tay trung tâm chính có ba khỏa còn tại phả ra khói xanh chậm chạp xoay tròn sau đó nhanh chóng dừng lại viên đạn đầu đạn ma tiểu kiếm toàn thân làn ra không biết khi nào đã biến đến cổ đồng bóng loáng nặng nề cứng rắn phảng phất đồng thau đúc kim loại mà thành toàn thân trên dưới đều tỏn ra một cỗ kim loại cảm nhận đúng vậy. Tại tường lâm lâm nổ súng dây lát ở giữa, tiểu kiếm liền kích phát chính mình lục trọng đồng bì. Võ giả tu luyện cùng ngự hải sư tu luyện hoàn toàn khác biệt. Ngự hải sư tu luyện là đem linh lực chứa đựng tại khiếu huyệt của mình cùng đan điền linh hải bên trong, nhưng mà võ giả không phải là, võ giả là đem linh lực chứa đựng tại da của mình, huyết nhục bên trong. Chỉ cần tiểu kiếm tâm niệm vừa động, cái này đồng bì liền hội tại trên da hiện hiện ra, cho nên giải linh tán mặc dù có thể dùng để ngự hải sư mất đi chiến đấu lực nhưng lại không làm gì được võ giả ngươi khá là đáng tiếc tiểu kiếm nhìn thấy bàn tay trung tâm liền hắn một tầng đồng bị đều không có đánh tan viên đạn bình tĩnh nói ra như là ngươi sớm một chút đối ta thi triển mỹ nhân kế kia ta này lúc nói không chừng đã bị ngươi nổ đầu mà chết nhưng mà ngươi không có đích xác nếu tưởng lâm lâm là tại một tuần lễ trước tại tiểu kiếm đi tới viện thắng rau dưa trồng vườn thời điểm liền đối tiểu kiếm tiến hành ám sát kia tiểu kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ hắn kia là thân bên trên chỉ là thối ra tam trọng. Chỉ có thể ngăn trở phổ thông súng ngắn, ngăn không được hổ kích súng ngắn cái này loại đại đường kính súng ngắn. Mà làm hắn đến thối ra lục trọng, liền phổ thông tam phẩm sơ kỳ yêu thú đều không thể đánh tan tiểu kiếm lục trọng đồng bì, huống chi hổ kích súng ngắn. Cho nên tưởng lâm lâm quá đáng tiếc. Nàng chậm một tuần lễ. Ngươi! Ngươi! Thế nào khả năng? Trong khoang thuyền, tưởng lâm lâm hai con ngươi trừng đến cực hạn, cơ hồ là không thể tin được nhìn lấy trương tiểu kiếm, trên gương mặt hoàn toàn là kinh hoàng. Ngươi hai cái tuần lễ trước mới vừa tới Nam Hải, Khương Hạc niên hai tuần lễ trước mới bắt đầu dạy ngươi võ giả thối thể. Ngắn ngủi hai tuần lễ, ngươi thế nào khả năng đem thối ra để thăng tới đệ lục trọng? Triệu Tử Cẩu vị thiên tài kia cũng đầy đủ dùng thời gian nửa năm, ngươi thế nào khả năng hai cái tuần lễ liền làm đến? Đây tuyệt đối không có khả năng. Tường Lâm Lâm hoảng sợ kêu to đến, nàng nhìn lên trước mặt trương Tiểu Kiếm, này lúc quả thực liền là như tại nhìn một cái quái vật, yêu nghiệt, biến thái. Tiểu Kiếm này lúc thân bên trên hết thảy. Quả thực liền vượt qua hắn tưởng tượng cùng dự đoán, vốn là tiểu kiếm có thể tại cái này hai cái tuần lễ bên trong đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư đã rất biến thái, kết quả lại vẫn rèn luyện đến đệ lục trọng thiên đồng bì, cái này thật đáng sợ. Tại sợ hai cực độ cùng dưới khiếp sợ, nàng rơi lên hổ kích súng ngang hướng về cái này tiểu kiếm liền là một bị điên cuồng xạ kích, đem băng đạn bên trong dư ra viên đạn toàn bộ khuynh tả tại tiểu kiếm thân thể phía trên. Thương thương thương. Một hồi gãy gõ vào kim loại khối sắt thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng trừ đem tiểu kiếm y phục cho đánh phá mấy cái phá động bên ngoài, gây nên một trận hỏa hoa bên ngoài, sự tình gì cũng không có phát sinh. Ngươi vậy mà là đối ta điều tra rõ ràng như vậy. Tiểu kiếm sắc mặt trầm thấp, hắn hai chân một điểm, trực tiếp mang lấy tưởng lâm lâm xạ kích liền hướng nàng phóng đi. Màu đồng cổ cực lớn kim loại quên đầu, mang theo một cô bái đừng có thể ngự lực lượng kinh khủng, trực tiếp liền hướng về tưởng lâm lâm ngược đập tới, không khí chung quanh tại nhanh chóng đập nện hạ phát ra từng tiếng rít cái này một quyền không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, chỉ bằng mượn võ giả thuần túy nhất cơ bắp lực lượng. để mặc dù là như thế, cái này một cỗ lực lượng cũng y nguyên cường đại đến để tưởng lâm lâm không thể thừa nhận. giang giác, tường lâm lâm xương ngực trực tiếp bị phá hủy phá thoái, tiểu kiếm quyền đầu càng là trực tiếp quán xuyên đi qua, đem tưởng lâm lâm cho bạo ngực. mao đồng cổ quyền đầu từ phía sau lưng nàng thấu ra đến, quyền đầu bên trên máu tươi chảy đầm đìa, tường lâm lâm toàn thân phát run ôm lấy tiểu kiếm cánh tay, ngẩng đầu lên. Chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm trương tiểu kiếm, trước khi chết còn tại nhắc tới lấy, không. Khả năng không có khả năng. Ngươi thế nào khả năng nửa tháng liền đem thối ra để thăng tới đệ lục trọng, ngươi. Nói cho ta, ngươi nói cho ta. Bởi vì rất đơn giản. Tiểu kiếm bình tĩnh nói ra, ta là một một thiên tài. Ngươi. Cái này giả tưởng lâm lâm không thể kiên trì được nữa, nâng lên đầu đê thủy, ngã sấp xuống trên đất không núp đích. Ngoanh long. Cái này lúc ngoài khoang thuyền lại truyền tới một tiếng tiếng nổ Thanh âm kịch liệt, tựa hồ có người ngay tại kịch đấu. Tiểu kiếm đem cánh tay từ tưởng lâm lâm thân thể bên trong rút ra, vừa mới chuẩn bị ra ngoài xem tình huống, nhưng mà làm hắn lại cúi đầu xem xét tưởng lâm lâm thi thể lúc, hắn lại là sửng sốt. Chỉ gặp nguyên bản kẽ lăn trên đất tưởng lâm lâm, này lúc thân thể vậy mà là quỷ dị, là như ngọn nến đồng dạng chậm rãi hòa tan ra, dần dần biến thành một bãi sền sệt trong suốt dịch thể, là như nước đồng dạng. Cái này, tiểu kiếm hoảng sợ trừng to mắt ngốc tại chỗ. Thân thể càng là dây lát ở giữa xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây cũng là một loại nào đó linh kỹ hoặc là yêu kỹ. Nói cách khác, từ vừa rồi tiến cửa mở bắt đầu, tưởng lâm lâm liền là giả, tính là một loại nào đó phân thân. Nói cách khác, cái này phân thân cho dù là tại trước khi chết thời điểm, nàng cũng tại sáo lộ hắn. Cái này hậu chi hậu giác để tiểu kiếm tê cả da đầu. Nếu hắn vừa rồi không có nói mình là một một thiên tài, mà là nhìn tại nàng trước khi chết phân thượng nói cho nàng chân tướng, hắn liền liền bị sáo lộ. Ta thao. Tiểu kiếm trực tiếp nhịn không được chửi hầm lên. Thật là âm hiểm sát thủ, tức liền lúc sắp chết cũng muốn sáo lộ hắn. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc có điểm minh bạch, chắc không được đối phương là dùng độc dược cùng súng ngắn đến ám sát hắn, mà không phải là bản thân. Rất hiển nhiên, cái này phân thân thực lực cực kỳ có hạn, có thể dùng vận dụng linh lực, yêu lực rất ít, cho nên mới không thể không ngượn vũ khí nóng. Mà lại tưởng Lâm Lâm vừa rồi cũng nói, phía trước vẫn luôn có một vị lục phẩm đạo sư tại yên lặng bảo hộ hắn. Tức liền nàng cái này giả tưởng lâm lâm bị phát hiện, kia chết cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Thật là âm hiểm. Tốt cẩn thận. Thật đáng sợ sát thủ. Trưng 101, thử vong, tình thế nguy hiểm, một tổ đầu. Ba càng. Trong khoang thuyền, tiểu kiếm nhìn chằm chằm hóa thành một bãi nước chảy tưởng lâm lâm, sắc mặt biến đến hết sức phức tạp. Có kinh khủng, có sợ hãi, có may mắn, cảm xúc nụt ngang. Còn tốt hắn vừa rồi không có miệng này, bóp chết chia sẻ dục vọng. Nhìn xuống hắn bí mật lớn nhất, nếu không hậu hoạn vô biên. Tiểu kiếm tại này lúc cũng rốt cuộc bình tĩnh, cái này bên trong là một cái tràn ngập các loại siêu phàm lực lượng, sinh tử chiến đấu thế giới, mà không lại là hắn phía trước cái kia yên tĩnh tưởng hóa xã hội. Trên thực tế, tại Tưởng Lâm Lâm ăn mặc mười phần bại lộ tiền đến, đồng thời chủ động sờ hắn tay, triển lộ dưới vây phong cảnh thời điểm. Chính tiểu kiếm liền cảm giác có điểm gì là lạ cùng không ổn, đối phương hành vi cùng ngày xưa Tưởng Lâm Lâm biểu hiện một trời một vực, hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà hắn vẫn là lơ là bất cẩn. Trọng sinh đến nay nửa năm qua này, hắn tháng ngày thực tại là qua quá tương hòa, quá gió êm sóng lặng, tâm thái hoàn toàn không có chuyển biến qua đến, thậm chí còn có chút dương dương tự đắc. Hệ thống thăng cấp cùng cường hóa để hắn đắc trí, đắm chìm trong các loại thiên tài vinh quang cùng quang hoàn bên trong. Hoàn toàn không có đối diện nguy cơ nhạy bén cùng khẩn trương cảm giác. Kỳ thực cái này cũng không cách nào tránh khỏi, tại cả cuộc đời trước, hắn liền là một cái phổ phổ thông thông, mỗi ngày hướng về máy tính các loại gõ dấu hiệu. Tính cách hướng nội, nếu không cũng không đến nỗi hơn 30 tuổi không có kết hôn, còn không có sinh hài tử. Phổ phổ thông thông một cái chạch nam dân đi làm, lấy ở đâu âm như quỷ kế gì cùng đấu tranh. Dung người trưởng thành chỉ có kinh lịch, mà không phải là tuyến nguyệt. Sao có thể khả năng trọng sinh một lần, cả cái người liền biến đến thành thục ổn trọng cái gì, kia đơn thuần nói nhảm. Như là niên cấp càng lớn, người liền càng thành thục càng đa mưu túc trí, kia trong cái xã hội này tất cả lão nhân hà không đều là xã hội tinh anh. Tiểu kiếm hối tiếc không thôi, nội tâm không ngừng kiểm điểm cùng đổi ý, nhớ lấy về sau nhất định phải càng thêm thận trọng cùng cẩn thận. Tức liền nội tâm nói khác, nhưng mà cũng muốn đối với nữ nhân bảo trì tính cảnh giác cùng phân biệt năng lực, không thể để nữ nhân xấu thừa lúc vắng mà vào, chiếm hắn lần thứ nhất. Phía trước tại Hồng Thành đã kém một chút ngã xuống tại dương Tiểu tuyết tay bên trong, hiện nay càng là bên trong tưởng lâm lâm mỹ nhân kế. Tiểu kiếm thương tâm, nói trắng ra, hắn vẫn là quá háo sắc. Tiểu kiếm, ngươi về sau muốn thành thục một điểm A Một bên âm thầm kiểm điểm, tiểu kiếm một bên âm thầm đến gần cửa khoang. Hắn không có mạo muội mở ra cửa khoang, bởi vì hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Theo lý mà nói, hắn tại gian phòng bên trong đều nghe ra đến bên ngoài tiếng nổ vang, kia những người khác cũng khẳng định nghe đến. Mà Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng liền ở tại hắn bên cạnh, nghe đến tiếng nổ hẳn là sẽ qua đến xem a. Vừa rồi hổ kích súng ngắn kia đinh thai nhức góc tiếng súng, hai người cũng hẳn là nghe đến đi. Vì sao đều không có đến xem đâu? Lý do hẳn là rất đơn giản hai người chỉ sợ cũng gặp bất chắc lý do này lập tức để tiểu kiếm toàn thân gây nên ra gà tiểu kiếm hít thở sâu một hơi cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại tới ta đến trước giải khai thân bên trên độc dược tiểu kiếm nghĩ nhanh chóng chạy hướng giường bên trên ba lô bên trong có thả lấy một cái khẩn cấp cứu viện gói nhỏ cái này là mỗi một cái làm nhiệm vụ ngự hải sư đều hội mua bên trong có cầm máu bao thông dụng độc dược giải độc hoàn băng gạc các loại khẩn cấp cứu viện vật phẩm giải linh tán chỉ là phổ thông độc dược hẳn là có thể giải khai. Quả nhiên, theo lấy tiểu kiếm nuốt vào mấy khỏa dược hoàn phía sau, thân thể bên trong linh lực bắt đầu dần dần được đến cảm ứng, bất quá tốc độ có điểm chậm, khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Tiểu kiếm đại hỉ, tại thân thể khôi phục trong khoảng thời gian này, bắt đầu suy nghĩ cái khác sách lược. Nghe lấy bên ngoài oanh long long tiếng nổ, bên ngoài hẳn là là ngay tại chiến đấu. Ta trước trốn ở chỗ này, chờ đợi chiến đấu tiếng vang kết thúc, hoặc là chi viện. Không, không được, giả tưởng Lâm Lâm không có chết, Chết chỉ là phân thân, nàng nhất định sẽ tới tiếp tục tới giết ta. Đúng, dựa theo nàng thuyết pháp, hắn là thật lên cái kia cái gọi là hát bảng. Đáng chết, ta cái gì sẽ lên cái gì không hiểu thấu hát bảng. Liên tại tiểu kiếm cái này suy nghĩ lung tung thời gian, thể nội linh lực rốt cuộc hoàn toàn khôi phục cảm giác. Tiểu kiếm không nói hai lời, liên phát động mắt nhìn xuyên tường mắt trắng. Linh kỹ, mắt trắng. Tiểu kiếm trước mặt thế giới nhanh chóng biến hóa, khoang tàu thiết bản bị từng cái thấu thị, tiểu kiếm trước nhìn chung quanh cái này xem xét, tiểu kiếm nội tâm lập tức kịch liệt hơi hồi hộp một chút, tê cả da đầu, cả cái người như rơi vào hầm băng, lạnh leo đến cực điểm. tiểu kiếm hai mắt càng là dây lát ở giữa sung huyết, trừng lớn đến cực hạn. hắn trái tim cũng cơ hồ muốn quên nhớ khiêu động, huyết, tiên huyết. lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng hai người trong khoang phủ đầy tiên huyết, hai người lặng lặng nằm tựa ở vách tường xó sỉnh, không núp đít, mà tại hắn nhóm nơi cổ có một đạo lỗ thủng to lớn. Cổ hai người tựa hồ bị cái gì sắc bén lợi khí một đao vạch qua, hơn phân nửa cổ đều bị chặt đứt, liền còn thừa lại một điểm huyết nhục tổ chức kết nối lấy, trạng diện huyết tinh đến cực điểm, tiên huyết lại như thủy long đầu, ngăn không được từ bên trong không ngừng chảy ra đến, tiêm nhiễm nửa cái mặt đất. Tiểu kiếm một mông liền ngã rầm trên mặt đất, tay phải hắn thật chặt nắm lấy lồng ngực, khó dùng hô hấp. Chết. Cái này một tuần lễ đến nay một mực tại bảo hộ lấy hắn hai vị sư huynh, mẹ nó, chết. Triệu từ cẩu. Lục Phẩm đạo sư, ngươi nhóm ở nơi nào? Tiểu kiếm điên cuồng từ dưới đất nhảy dựng lên, hắn nhanh chóng hướng nhìn bốn phía. Rất nhanh, chỉ gặp vừa rồi bạo tạc địa phương không phải là bong tàu, mà là tại bong tàu phía trước mặt biển bên trên. Bên kia có ba đạo nhân ảnh chính vây sát lấy một người một chó, kia một người một chó toàn thân tiên huyết, anh dũng sung phong, có thể lại lại không ngừng bị ba người kia đánh trở về. Kia một người một chó chính là Triệu Tử cậu cùng hắn Tiểu Long. Tiểu kiếm trái tim cơ hồ quên nhớ khiêu động hắn lại liền hướng địa phương khác nhìn lại, hắn cũng rốt cuộc nhìn đến, chỉ gặp tại càng xa xôi mặt biển bên trên, có hai đạo nhân ảnh ngay tại kịch liệt chém giết, hai người động tĩnh mười phần khoa trương, tùy tiện một tay một chân, liền gây nên từng đạo sóng lớn cùng hải khiếu, cả cái mặt biển tựa như hạ lên bão tố. tiểu kiếm thấy rõ ràng, cái này chiến đấu bên trong hai người, có một người không ngừng điên cuồng nghĩ muốn phóng tới cái này một bên, có thể lại lại không ngừng bị một người khác ngăn lại, kia một người khác sắc mặt hưng phấn vặn vẹo nhìn lấy cái trước không ngừng ha ha cùng thiếu. Rất hiển nhiên, cái trước chính là một mực tại trong bóng tối bảo hộ tiểu kiếm lục phẩm đạo sư. Tiểu kiếm vừa lo lắng một quét, nhìn đến tại nơi đuôi thuyền, du thuyền còn lại 15 tên Nam Hải học sinh chính tụ tập tại đó. Tình cảnh của bọn hắn cũng không được khá lắm. Bởi vì tại hắn nhóm trước mặt, chính đứng vững bốn cái khí tức cường đại, có tới tứ phẩm nam nhân xa lạ. Hắn nhóm đánh lây cái này 15 người liên tiếp lui về phía sau, thậm chí trong đó đã có người trọng thương. Tiểu kiếm triệt để kinh 4 cái đường chủ, mà cung triệu tử cầu chiến đấu, là ba cái ngũ phẩm trưởng lão, mà lúc này lại chính cùng lục phẩm đạo sư chiến đấu, thì là thủy thần giáo đại trưởng lão, lục phẩm cường giả. Cái này, đây cũng là thực tại là ra tay quá lớn, vì đối phó một mình hắn, cần thiết hay không? Không, không đúng. Một đạo thiểm điện lại đống nhiên tại tiểu kiếm trong lòng vạch qua. Thủy thần giáo không chỉ là đối phó hắn, hắn nhóm còn muốn đối phó tử bảng triệu tử cầu. Cùng với đồng hành 15 tên nam hải học sinh cũng muốn thuận tiện an. Trừ kia một vị lục phẩm đạo sư, thủy thần giáo muốn đem hắn nhóm cái này một chiếc thuyền toàn bộ tận diện. Chương 102, chiến tứ phẩm đường chủ, bốn càng cầu đặt mua. Cực lớn sợ hãi phía sau là cực lớn phẫn nộ. Vô pháp hình dung phẫn nộ, điên cuồng từ tiểu kiếm lồng ngực bên trong bạo phát ra. Cái này là hắn làm người hai đời, lần thứ nhất tức giận như vậy. Hắn muốn rách cả mí mắt nhìn Tả Hữu Khoang lưu hiểu phong cùng Bành Nghị Dũng. Phẫn nộ là như núi lửa sắp từ trong độ ngực của hắn buộc phát ra, sau đó sắp đem hắn cả cái người cho đốt cháy. Trước lúc này, hắn biết rõ Thủy thần giáo không phải là người tốt, là một đám tà ác tổ chức. Nhưng là hắn vẫn luôn không có cái gì cụ thể hình tượng và khái niệm, cũng không có nói nhất định phải xử lý Thủy thần giáo rác ngộ cái gì. Hiện nay nhìn lấy tân tân khổ khổ bảo vệ mình một tuần lễ hai vị sư hình, liền này dạng vô thanh vô tức chết thảm trên mặt đất, tiểu kiếm chỉ cảm thấy một loại vô pháp hình dung hoang đường cùng phẫn nộ. Đây chính là hai đầu nhân mạng, hai đầu rõ ràng nhân mệnh. Hai người bọn họ có cái gì sai? Người nhóm Thủy Thần Giáo cũng là nhân loại, người nhóm vì sao muốn giết bọn hắn? Người nhóm dựa vào cái gì? Tiểu kiếm hai mắt đỏ bừng, cảm giác cả cái người đều muốn nổ tung. Thủy Thần Giáo, ta và các ngươi không đội trời chung. Người nhóm đám hôn đàn này, ta nhất định phải giết sạch người nhóm. Thăng cấp, cường hóa. Tiểu kiếm lập tức mở ra hệ thống giao diện. Quy tệ, 3470. Linh lực.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 Thăng cấp linh kỹ pháo quyền cần thiết hao phí 100 cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Thăng cấp. đinh thăng cấp võ kỹ song môn pháo quyền cần thiết hao phí 300 cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Thăng cấp. đinh thăng cấp võ kỹ liên châu pháo quyền cần thiết hao phí 300 cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Thăng cấp. Liên tục ba đạo cường đại lực lượng từ tiểu kiếm thân thể bên trong bạo phát đi ra, tiểu kiếm cả cái người thật giống như một lần được đến một loại nào đó thăng hoa. Tiểu kiếm số liệu cũng phát sinh biến hóa cực lớn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 xin đặt tên liên châu pháo quyền là hợp thành thăng cấp xin đặt tên mặc dù cả cái người ở vào bạo nộ trạng thái nhưng là tiểu kiếm cũng không có đánh mất lý trí hắn nhìn chăm chăm hệ thống bảng số liệu cho mày mặc dù này lúc linh kỹ pháo quyền đã thăng cấp đến huyền giai sơ đẳng thậm chí còn thăng cấp lưỡng đạo linh vũ kỹ nhưng là hắn tu vi vẫn là quá thấp chỉ có nhị phẩm sơ kỳ thăng cấp pháo quyền cùng lưỡng đạo linh vũ kỹ có lẽ hắn có thể vượt giới đối phó tam phẩm trung kỳ cùng hậu kỳ nhưng là này lúc địch nhân đều là tứ phẩm đường chủ ngũ phẩm trưởng lão lục phẩm đại trưởng lão hắn cái này một điểm lực lượng căn bản liền không đáng chú ý mà đệ thất trọng tối thể hệ thống tối thể cũng là cần thời gian một phần trăm một điểm thăng lên không phải giống như thăng cấp linh kỹ một dạng một lần là xong mà lại liền xem như đem thất trọng thiên tối thể tu luyện thành công cũng đồng dạng không có cách nào đối phó tứ phẩm đường chủ a đáng chết ta vẫn là quá nhỏ yếu tiểu kiếm thống khổ chặt chẽ nắm lấy quyền đầu cả cái người đều tại tự trách ta bộ dáng này liền cho lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng hai vị sư huynh báo thủ đều không được đáng chết đáng chết đáng chết du thuyền đuôi thuyền này lúc chân chính tưởng lầm lầm chính khí thở hổn hển đứng ở chỗ này tiên huyết hòa lẫn mồ hôi không ngừng từ trên chán của nàng chạy xuống quần áo trên người cũng phủ đầy phá động cùng vải nàng một bên móc ra một khỏa hải linh châu thu nhận linh lực một bên lo lắng nhìn bốn phía nội tâm lại là càng ngày càng nặng nghề hai mắt bên trong cũng đồng dạng hiện ra một đạo tuyệt vọng, lại có một vị nhận thức sư huynh bị đả thương, cả cái người bị nện tại mạn thuyền bên trên, mạn thuyền vặn vẹo biến hình, gắng gượng khám đi vào, tiên huyết trực tiếp liền từ cái này vị sư huynh ống quần hạ lưu chảy ra ngoài, phảng phất huyết xả, mà tương tự cái này vị sư huynh tình huống đã có mấy người, tường lâm lâm có điểm tuyệt vọng nhìn đứng ở hắn nhóm trước mặt bốn vị thủy thần giáo đường chủ, tuyệt đối không ngờ rằng tại du thuyền trở về Nam Hải trường học đường đi. Vậy mà lại gặp phải thủy thần giáo tập kích. Tập kích cũng được, nhưng là cái này một cỗ lực lượng cũng quá cường đại, thật đáng sợ. Một vị lục phẩm đại trưởng lão. Ba vị ngũ phẩm trưởng lão. Bốn vị tứ phẩm đường chủ. Cái này một cỗ lực lượng, có thể xưng xa hoa cùng đáng sợ. Này này, lao lý tay chân của ngươi nhẹ một chút, cái này bên trong mỗi người đều có thể đổi một bút đồng tiền lớn. Ngươi cái này chó, nếu là chơi chết, tiền ngươi ra. Biết rõ, ta không phải là đánh gãy nhân ra hai cái đùi mà thôi. Ngươi gấp cái gì? Biết rõ phân tức liền tốt. Bốn vị đường chủ tại 15 tên Nam Hải học sinh mặt không chút kiên kỵ đàm luận, ha ha cùng thiếu, vẻ mặt hưng phấn. Cho dù là bên kia kia một vị nhị phẩm mỹ nữ, ngươi nhóm cho ta kiểm chế một chút. Viện thắng công ty độc nữ thiên kim, chí ít có thể đổi vài ức. Nha, dáng dấp còn thủy linh thủy linh, không biết rõ có thể hay không. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu, viện thắng công ty thanh danh vẫn phải có, ngươi động nàng, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ lên mở bị người đuổi giết đến chết. Ai, đáng tiếc. Đúng vậy, nay lúc cái này 15 vị Nam Hải học sinh còn có thể tồn tại đến nay, chủ yếu là bởi vì cái này bốn người coi bọn hắn là thành con tin. Có thể đủ khảo thí Nam Hải học sinh, địa vị xã hội đều không kém. Mà địa vị xã hội không kém, ra bên trong kinh tế cũng sẽ không kém đi nơi nào, đổi một điểm tiền chuột còn có thể dùng. Liên tính điều kiện gia đình, cái này tiền chuột cùng Nam Hải hoặc là Tây Man tỉnh chính phủ đổi cũng được. Hắn nhóm là thủy thần giáo. Không phải là yêu tộc. Cần nhất là tiền cùng các loại tu hành tài nguyên. Mà Nam Hải cùng chính phủ cũng không có khả năng thả lấy học sinh bị bắt cóc không quản, cho nên lấy tiền chuộc người không thể tránh né. Loại chuyện này tại ngày xưa cũng đều có phát sinh qua. Đương nhiên tương tự một chút thiên tài học viên, cái này loại quy tắc ngầm liền không quản dùng. Thì như trương tiểu kiếm, thì như triệu tử cầu. Bởi vì yêu tộc cho càng nhiều. Mà lại ngồi nhìn cái này loại thiên tài quật hởi, đối bọn hắn tự thân giáo huy huy hiếp cũng quá lớn. Phanh phanh phanh. Liên tại bốn vị thủy thần giáo đường chủ trò chuyện thời điểm, đột nhiên, phía sau bọn họ một gian khoang bên trong truyền đến một trận tiếng súng. lão Lý Hưng phấn quay đầu, chậc chậc, nhìn đến Phan Diên chắc tiểu tử kia đắc thủ A. Tiểu tử này thật là ác thú vị, vậy mà là nam giả nữ trang đi câu dẫn một cái nhị phẩm tiểu tử, hình ảnh kia suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy ác tâm. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bất quá nói thực ra, cái này một lần còn phải nhờ có hắn. Vậy mà là phát hiện tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó triệu tử cầu, nếu không ta cùng lao lý cái này một lần muốn không công chịu chết. Tiểu tử này thực lực bình thường, nhưng là cái kia linh kỹ thực tại là quá kỳ diệu cường đại. Cho nên không có cách, Trương Tiểu Kiếm cái kia hắc bảng công lao chỉ có thể tặng cho hắn. Đúng vậy a chỉ là không nghĩ tới trong bóng tối lại vẫn giấu lấy một vị lục phẩm. Chật chật, Nam Hải đối cái này Trương Tiểu Kiếm rất xem trọng a Tường Lâm Lâm nhíu mày nhìn lên trước mặt mấy người nói chuyện căn cứ hắn nhóm nói chuyện nàng biết được, nguyên lai like giống như ngay từ đầu chỉ có hai vị thủy thần giáo đường chủ qua đến ám sát trương tiểu kiếm, nhưng mà không biết rõ vì cái gì bị phan diên chắc phát hiện giấu trong bóng tối triệu tử cẩu, thế là toàn bộ kế hoạch liền phát sinh biến hóa, thủy thần giáo quyết định tương kế tự kế, một không làm hai không nứt, dứt khoát liền triệu tử cẩu cũng làm, thế là liền có nhóm hôm nay cái này đội hình, một cái đại trưởng lão, ba cái trưởng lão, bốn cái đường chủ, vì dự phòng tiết lộ phong thanh, chỉ gọi tinh anh. Những người khác không có gọi, vốn là là không có lục phẩm đại trưởng lão, là phan Diên chắc một mực kiên trì muốn gọi tới, để phong hậu thủ. Vì này hắn nhóm dây dưa một tuần lễ, đợi đến đại trưởng lão đến mới động thủ. Mà lục phẩm đại trưởng lão đến cũng chỉ là lược trận mà thôi, cũng không tính ra tay. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, núp trong bóng tối không chỉ có triệu tử cẩu, lại vẫn có một vị nam hải lục phẩm đạo sư. Thế cục này còn thật là một mực phản chuyển không dừng lại. Cho nên cái này mọi người một cái thật là đối Phan riêng chắc cái này cầu đế bội phục không thôi, còn tốt hắn sống tạm đến cùng, nếu không hắn nhóm liền lại muốn cắm. Đôi thuyền đất trống. Lại một lần nữa nhẹ nhõm tan rã rơi mấy vị học viên liên thủ công kích về sau, thủy thần giáo bốn vị đường chủ vẻ mặt nhẹ nhõm nhàn nhã nhìn lên trước mặt 15 vị Nam Hải học viên, liền lại như sư tử nhìn lấy thỏ tử, không có bất kỳ chặt trương hoa áp lực. Tứ phẩm đối phó tam phẩm, thực tại là quá dễ dàng. Lại một lần nữa bị đánh bại tại điệu tưởng lâm lâm. Lao đi khỏe miệng tiên huyết, mặt mặc dù đầy là bất khuất, nhưng mà con mắt bên trong đã phủ đầy tuyệt vọng. Cái khác hơn 10 vị học viên cũng giống như thế, hắn nhóm thống khổ đè ngã xuống đất bản bên trên, này lúc đã cơ hồ người người mang thương. Hả? Đúng lúc này, Tưởng Lâm Lâm bỗng nhiên mắt sắc phát hiện có nhất đạo nhân ảnh, lén lút từ trong thuyền khoang tàu đi tới. Tưởng Lâm Lâm thần sắc chấn động mạnh một cái, kia người là đại sư huynh trường Tiểu Kiếm. Tưởng Lâm Lâm liền đem đầu chuyển tới một bên đi, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng sợ hãi bị thủy thần giáo người phát hiện. Nhưng mà kỳ thực trong bóng tối tưởng Lâm Lâm cung hỉ, đại sư huynh lại vẫn sống lấy. Vừa rồi những kia người không phải là nói tiểu kiếm bị một cái gọi làm phan diễn trát chơi chết sao? Kết quả hiện nay vậy mà là bình an vô sự trở về. Đến gần đuôi thuyền lang can, tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí quan sát lên trước mặt bốn vị thủy thần giáo đường chủ. Đã nắm toàn bộ toàn cục trương tiểu kiếm biết rõ, hiện nay hắn nhóm chỉ có thể tự cứu. Lục phẩm đạo sư bị dây dưa kéo lại, Triệu tử Cẩu một cái tứ phẩm bị ba cái ngũ phẩm vây sát. kia hai bên tiểu kiếm cảm thấy mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nhị phẩm đối lên ngũ phẩm, lục phẩm, cơ hội thực tại là quá thấp. Trước mắt cơ hội duy nhất của hắn, cũng liền cái này một bên bốn cái tứ phẩm có thể tranh lấy. Nếu như có thể giải khai cục diện này, hắn nhóm 16 cái người lại lần nữa giải cứu triệu tử Cẩu, nói không chừng liền có thể giải khai cả cái tình thế nguy hiểm. Nhưng mà... Trước mặt cái này bốn cái tứ phẩm đường chủ muốn như thế nào đối phó đâu. Tiểu kiếm trở nên đau đầu. Hiện nay tiểu kiếm liền cái này bốn cái đường chủ đều không dám áp quá gần. Bởi vì rất đơn giản, ngự hải sư tu luyện tới tam phẩm đỉnh phong, đột phá đến tứ phẩm phía sau liền hội mở ra đầu bóc, tinh thần lực tàng ra. Tiểu kiếm một ngày quá mức đến gần, trực tiếp liền hội bị tinh thần lực cảm thấy được. Cái này một lần tiểu kiếm liền 10 phần đau đầu. Hắn bây giờ có được công kích thủ đoạn đều là cận thân, không tới gần thế nào đánh mà một đến gần, liền bị đối phương tinh thần lực phát giác được. Tiểu kiếm lần thứ nhất như này khát vọng học được khương lão đầu bách bộ thần quyền, cái này dạng hắn cục diện liền sẽ không bị động như vậy. Nay lúc nhìn đến trương tiểu kiếm tưởng lâm lâm cũng đồng dạng cho mày, bởi vì nàng cũng nghĩ đến trương tiểu kiếm nghĩ tới đại sư huynh chỉ là một vị nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư, mặc dù linh vũ song tu, nhưng là thực lực cũng liền tương đương với tam phẩm, muốn như thế nào đối phó tứ phẩm đường chủ đâu? Tưởng lâm lâm nhức đầu không thôi. Nàng nghĩ lại lén lén mở to mắt, cái này vừa mở, lại là không nhìn thấy đại sư huynh thân ảnh. Tưởng Lâm Lâm quét một vòng, đều không có tìm tới Trương Tiểu Kiếm. Đại sư huynh chạy trốn sao? Có khả năng này. Nói cho cùng đại sư huynh chỉ là nhị phẩm, lúc này khẳng định đầu tiên là tự bảo vệ mình. Như là đại sư huynh có thể nhanh chóng đưa đến cứu binh, hắn nhóm vẫn có thể được cứu phanh phanh phanh. Liên tại Tưởng Lâm Lâm suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên, mấy đạo rất nhỏ tiếng vang ở giữa sân vang lên. Tường Lâm Lâm cùng với các người ngẩng đầu hướng tiếng vang ra nhìn lại, chỉ gặp kia là ba quả tròn tầm thường quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại lăn đến hắn nhóm ở trước mặt, sau đó sau một khắc, đại lượng khói đặc liền từ bên trong phun ra. Bóng khói, ba quả bóng khói, thủy thần giáo bốn vị đường chủ trấn kinh, chỉ gặp nồng vụ đến cực điểm nồng vụ, một giây lát ở giữa liền đem cả cái đuôi thuyền trò che lại. Vù vù. Trong đó hai vị thủy thần giáo đường chủ bỗng nhiên liền hóa thành hai đạo tàn ảnh. Nhanh chóng hướng bom khói xuất hiện đầu nguồn bắn mạnh mà đi. Ầm. Bất quá liền tại cái này hai người trừng to mắt, mở ra nhãn khiếu tìm kiếm địch nhân thời điểm, đột nhiên một đạo kịch liệt đến cực điểm pháo sáng bỗng nhiên tại hai người trước mặt bạo tạc. A. Hai người che mắt thống khổ kêu to, là pháo sáng. Lao lý, lao đường, ngươi nhóm thế nào dạng rồi? Canh giữ ở tại chỗ hai người đại kinh, lên tiếng hét lớn. Bất quá liền tại hai người lo lắng thời điểm, Đột nhiên khói đặc bên trong lại chuyển tới hai tiếng viên cầu lăn đất thân ảnh. Hai người nhìn lấy dưới lòng bàn chân sự vật, lại là hai khỏa liệu đạn gãy. Văn Long, cực lớn hỏa quang cùng bạo tạc phóng lên tận trời, một lần liền đem hai người cho thôn phệ. Trưng 103, đánh giết một tên đường chủ. Thời gian trở lại 5 phút trước. Tiểu Kiếm trốn ở cạnh gần đuôi thuyền địa phương, quan sát lên trước mặt bốn vị đường chủ. Một vị chiến sĩ hình, một vị thích khách hình, một vị xạ thủ hình, một vị tạ hình. Thủy thần giáo phái qua đến đường chủ vậy mà là đội hình phối hợp cái này hợp lý. Tiểu kiếm hơi hơi nắm chặt hàm răng của mình, sắc mặt trầm trọng lẩm bẩm nói: Thông qua quan sát bốn vị đường chủ cùng Nam Hải học sinh chiến đấu, hắn cũng rất nhanh đến mức biết bốn vị đường chủ linh vật. Gọi Lão Lý Linh thú là giác đấu giải, thuộc về chiến sĩ hình ngự hải sư. Lão Đường Linh thú là ngân nhận đoan ngư, thuộc về thích khách hình ngự hải sư. Dư ra hai người, một người là linh khí một thanh bằng gỗ cung tiễn, thuộc về xạ thủ hình ngự hải sư. Sau cùng một người, là linh thú lục tinh quy, thuộc về tạ hình ngự hải sư. Bởi vì ngự hải sư linh vật đa dạng, có rất nhiều linh thú, có rất nhiều linh khí, còn có rất nhiều linh thực. Cho nên đồng dạng trừ vật dụng cấp để cân nhắc ngự hải sư bên ngoài, còn dùng ngự hải sư linh vật tác dụng đến tiến hành phân loại. Phân loại tương đối đơn giản, liền là đơn giản chiến sĩ, thích khách, pháp sư, sát thủ, tạ, phụ trợ sáu loại. Bình thường ngự hải sư kết thành đội ngũ, đều sẽ cân nhắc đội hình hợp lý tính cái này dạng có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. hà, liên này không ngừng quan sát bên trong, tiểu kiếm nhìn lấy trang diện bốn vị đường chủ, chợt phát hiện đến đối phương một cái lỗ thủng. ta còn có cơ hội. đôi thuyền đất chống bên trên, mặc dù ba khoa bom khói, pháo sáng còn có liều đạn bạo tạc, trang diện một lần có chút lộn xộn lên đến. nguyên lai bị đánh bại trên mặt đất, không ngừng tại trên đất kêu lên nam hải học sinh nhóm, này lúc cũng là vừa mừng vừa sợ đứng lên. viện quân. Hắn nhóm có viện quân. Chỉ có Tưởng Lâm Lâm tại chấn kinh phía sau một mảnh sợ hãi. Cái này, cái này là đại sư huynh sao? Không. Đại sư huynh mới nhị phẩm sơ kỳ, Này lúc trở về quả thực liền là đưa dê vào miệng cọp. Giữa sân, một cô cử phong phóng thích, hây hẩy mở tay ra lưu đạn bạo tạc sinh ra hỏa diễm cùng khói đặc, lộ ra nguyên bản đứng ở nơi đó hai người. Một người hai tay giơ cung tiễn ngăn tại thân trước, thân bên trên linh lực hình thành một đạo bình tướng. Ma đổi thành bên ngoài một người Thân bên trên càng là hiện lộ ra một đạo cực lớn màu xanh biếc mai rùa, mai rùa là như kim loại đúc kim loại, xanh biếc tỏa sáng, lúc này ở liều đạn bạo tắc hạ, vậy mà là một đạo vết tích đều không có lưu lại. Lao thôi, nhìn đến chúng ta bị xem nhẹ à, đơn giản hai quả liều đạn vậy mà là liền muốn đối phó ta nhóm. Linh thú là lục tinh quy nam tử đầu chọc khắc khắc nói. Hắn nhìn lấy bốn phía, trên mặt thần sắc đầy là khinh miệt biểu tình. Đúng vậy à, liều đạn đối phó tam phẩm còn có thể dùng nghĩ muốn đối phó ta nhóm tứ phẩm, quả thực quá ngây thơ. Linh khí là cung tiễn họ thôi nam tử nói ra, hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía một mắt, chậm rãi triệt tiêu linh lực hộ tráo. Đối phương không có hiện thân, mà là sử dụng lựu đạn, pháo sáng các thứ, nhìn đến đối phương chỉ là. Oanh. Họ thôi nam tử tiếp tục nói, nhưng mà hắn mới lên tiếng một nửa, lại là một tiếng oanh long tiếng vang liền từ hắn bên cạnh vang lên. Một tiếng kim loại bị gắng gượng xé rách phá hư vặn vẹo tiếng vang lên, đứng tại chỗ nam tử đầu trọc sững sờ. Sau đó cả cái người đột nhiên liền hãm xuống dưới. Họ thôi nam tử đại kinh, nguyên lai lại là nam tử đầu chọc dưới chân bong thuyền bị nổ tung. Mà cơ hồ là nam tử đầu chọc rơi xuống đi vào đệ nhất thời gian, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên liền từ bên trong bắn mạnh ra đến, mục tiêu trực chỉ họ thôi cùng tiến thủ. Chỉ gặp cái này người hai mắt đỏ bừng, giang tíu một nước, lại chính là Trương Tiểu Kiếm. Người đi chết đi. Tiểu Kiếm một tiếng bạo nộ, tức vĩ đường lang hà linh thú hư ảnh từ đan điền linh hải bên trong trui ra sau đó nhanh chóng từ hắn thân ảnh chồng vào nhau linh vũ kỹ song môn khai sơn phá quyển. cuồng bạo linh lực lạ như hồng thủy đồng dạng từ tiểu kiếm thân thể dâng lên mà ra sau đó tụ tập đến tiểu kiếm song quyền phía trên tiểu kiếm hai nắm đấm dây lát ở giữa biến thành lưỡng đạo kim hoàng sắc xương cốt toàn thân cũng ken kết bạo vàng thân thể bốn lượng như đánh tôm toàn thân tất cả lực lượng tụ tập hướng quyền đầu vang hai nắm đấm mang theo người một cố bái đừng có thể ngự lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp hướng họ thôi nam tử đập tới Nhìn lấy một màn này, họ thôi đường chủ đầu tiên là sưng sờ, tiếp lấy khỏe miệng liền khinh miệt khinh thường nợ nụ cười. ha ha, ngươi mới nhị phẩm. Tức liền ngươi sẽ sử dụng linh vũ ký lại thế nào? Quá ngây thơ. Chết. Linh ký, thiên quân chi tiễn. Họ thôi đường chủ một bên khinh miệt nhìn lấy xông lại trương tiểu kiếm, một bên hai tay nhanh như tàn ảnh động đậy lên đến. Con cung cài tên, hết thảy đều tại trong nháy mắt hoàn thành. Mênh mông linh lực dây lát ở giữa tại hắn cung tiễn ngưng tụ Hình thành một thanh lại như kim loại đúc kim loại mà thánh thiết tiễn. Thiết tiễn bắn ra bắn ra, mang lấy một cố ác phong nhanh như lưu tinh hướng tiểu kiếm ngược vọt tới. Gặp cái này người ra tay công kích, tiểu kiếm lại là y nguyên bước chân không ngừng, thân bên trên càng là liền linh kỹ thất thải giáp trụ đều không có căng ra, trực tiếp cả cái người liền hướng thiết tiễn đụng vào. Họ thôi đường chủ cười lạnh không thôi, đẩn. Ừm. Nhưng mà một giây sau, hắn một gương mặt lập tức liền ngây người chỉ gặp kia một đạo Thiết Tiễn mặc dù không có chút nào trở ngại đụng vào Trường Tiểu Kiếm lồng ngực nhưng mà sau một khắc kia Thiết Tiễn vậy mà là là như đụng vào cái gì cứng rắn đồ vật cả trôi Tiễn sụp đổ vỡ vụn ra linh lực sụp đổ là như sán lạn hồ điệp chết đi cho ta mà lúc này Tiểu Kiếm rốt cuộc vọt tới họ Thôi Nam tử trước mặt song quyền giơ cao một cái song môn khai sơn pháo quyền hướng về hắn lồng ngực hung ác nện xuống họ Thôi Đường Chủ Kinh hạ ý thức nghị muốn chống lên linh lực hộ cháo mới đột nhiên vang lên Chính mình vừa rồi mới vừa dùng qua, dùng đến ngăn chặn lựu đạn. Và anh, thời khắc mấu chốt, họ thôi nam tử kiệt lực cầm trong tay bằng gỗ cung tiễn ngăn chặn ở trước ngực. Nói cho cùng Trương Tiểu Kiếm chỉ là một vị nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư mà thôi, liền tính hội sử dụng truyền thuyết bên trong linh vũ kỹ, phòng trường uy lực cũng liền mới tam phẩm sơ kỳ cùng trung kỳ mà thôi. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, để họ thôi nam tử kinh hãi muốn tuyệt một màn xuất hiện làm tiểu kiếm kia hai cái kim sắc quyền đầu đệm ở hắn bằng gỗ cung tiễn thời điểm hắn cung tiễn kiên trì nửa giây vậy mà là liền bị tiểu kiếm tròn nện gây thành hai nửa vanh long hai cái nắm đấm màu vàng nóng rốt cuộc thuận lợi ngăn chặn hắn lồng lực đại lượng xương sườn xương ngực răng rắc răng rắc đoạn nứt ra tiếng dày đặc vang lên họ thôi đường chủ miệng bên trong phun ra một miệng lớn tiên huyết sau đó cả cái người là như phá toái đống cắt một dạng bay ngược ra ngoài lực lượng khổng lồ mang lấy hắn đánh tới hướng sau lưng mạn thuyền lan can sắt. Làm cho cả người lại như viên thịt một dạng khảm nạm đi vào tĩnh, Toàn trường yên tĩnh. Từ hai vị đường chủ bị dẫn đi Nam tử đầu chọc rơi vào phía dưới bong thuyền Lại đến họ thôi Nam tử bị tiểu kiếm hai quyền đánh bay Tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở trong trước mắt Tốc độ quá nhanh Nam hải 15 tên học sinh toàn bộ chấn kinh nhìn lấy trương tiểu kiếm Không thể tin được tiểu kiếm vậy mà là hai quyền đánh bại một tên đường chủ Hai quyền đánh xong Tiểu kiếm lập tức ngã rầm trên mặt đất thở hồng hộ chỉ gặp hai tay của hắn cánh tay, quyền đầu, thật giống như đi qua cái gì cao áp nhiệt độ cao bảo chế qua đồng dạng, toàn thân phát tóc đỏ nóng, từng đạo bạch khí không ngừng bốc hơi bốc lên. Tiểu kiếm cảm giác hai tay của mình có điểm mất đi chi giác, ngăn không được run rẩy run rẩy. nhưng là hắn nhìn lấy nện vào lan can sắt, này lúc ngược cao hãm đi xuống, không ngừng thổ huyết họ thôi đường chủ, lại là cảm giác mười phần có giá trị. mà quả nhiên cái này chỉ có tứ phẩm sơ kỳ họ thôi nam tử, hắn thực lực là bốn người bên trong yếu nhất. Bởi vì hắn linh khí là bằng gỗ cung tiễn, là cấp dê linh khí. Chương 104, ngàn quyền bị bị hạ. Vì cái gì họ thôi đường chủ thiết tiễn bắn tới tiểu kiếm thân bên trên, ngược lại bị vỡ nát đây. Bởi vì tiểu kiếm mặc trên người Khương lão đầu đưa ngũ phẩm đồ phong ngự, họ thôi đường chủ có thể bắn thủng mới là lạ. Lại thêm tiểu kiếm tại vừa rồi quan sát bên trong, phát hiện cái này vị họ thôi nam tử thực lực là bốn người bên trong yếu nhất. Tuy nói là tứ phẩm sơ kỳ, nhưng mà tiểu kiếm lại phát hiện đối phương bắn ra cùng tiễn uy lực ít nhất phải so cái khác ba người yếu hơn gần một nửa. Thuận lấy nghi hoặc một đường lấy nghi, tiểu kiếm lập tức phát giác, đây là bởi vì đối phương thức tỉnh linh khí đẳng cấp quá yếu, vậy mà là mới cấp D. Linh vật đẳng cấp từ thấp đến cao, bình thường là cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A. Bình thường ngự hải sư thức tỉnh cấp C linh vật. Như là thức tỉnh là cấp E linh vật, kia đồng dạng có thể tuyên bố từ bỏ tu luyện. Bởi vì những này linh vật rất có khả năng đều là một chút rất phổ thông đồ vật tỉ như cần câu cá, giao phay, tạo biển, cá chấm cỏ, cá chấm đen vân vân. Những này linh vật uy lực quá thấp, cơ hồ không có tu luyện tiềm chất. Có lẽ một chút đại phú đại quý nhân gia có thể dùng thông qua lượng lớn tài nguyên tu luyện, cương ép tích tụ ra một vị tam phẩm ngự hải sư ra đến. Nhưng mà hắn thực lực hội so đồng phẩm cấp ngự hải sư yếu hơn một nửa, mà lại tam phẩm tiến vào tứ phẩm, sẽ là dựng đứng ở trước mặt hắn một đạo lệch trời. Chân chính nghĩa muốn tăng lên thực lực, nắm giữ cường đại lực lượng. Căn bản nhất phương pháp liền là huyết mạch tiến hóa. Nhưng mà huyết mạch tiến hóa khó độ, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Liên Khương Hạc nghiên cái này, Ngự Hải sư tông sư, Nam Hải trường học phó hiệu trưởng, tại đụng đến nguyện ý cho tiểu kiếm cung cấp huyết mạch tiến hóa tài nguyên lúc, cũng là thịt đau hơn nửa ngày. Bởi vì cái kia đại biểu, hắn nhiều năm tích lũy, rất có khả năng hội bị tiểu kiếm triệt để móc sạch. Cấp E phía trên là cấp D, cấp D đại biểu cho có thể miễn cưỡng tu luyện. Nhưng là tu luyện được kết quả cũng đồng dạng hội so đồng phẩm cấp Ngự Hải Sư yếu hơn một đoạn, đại khái khoảng 3 phần 10. Cho nên tổng hợp phía dưới, họ thôi Đường Chủ mặc dù là tứ phẩm sơ kỳ Ngự Hải Sư, nhưng mà kỳ thực lực chiến đấu của hắn liền lớn khái chỉ có tam phẩm hậu kỳ cùng đỉnh phong mà thôi. Sau cùng, tiểu kiếm vừa rồi sử dụng cổ võ kỹ song môn khai sơn phá quyển, chính là lao hiệu trưởng Trần Ngọc Đỉnh độc môn võ kỹ. Cái gọi là song môn phá quyển, liền là hai năm đấm, cùng nhau đánh ra phá quyển. Cái này là tiểu kiếm trước mắt cực hạn. mà Chân Ngọc Đình cực hạn là Bát Thập môn Phá Quyền. Đúng vậy, nghỉ hè lúc kia một trang đặc huấn, Chân Ngọc Đình cho tiểu kiếm biểu hiện ra, liền la hắn tự sáng tạo Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền độc môn biệt chiêu. Hắn đương thời nhảy đến giữa không trung, thân sau đồng nhiên liền mọc ra 78 cái quyền đầu, liên đối lấy chính hắn hai cái, hết thảy 80 cái quyền đầu. 80 cái quyền đầu cùng một chỗ công kích, 80 cái quyền đầu cùng nhau thi triển phá quyền, đánh ra huynh thiên diệt địa Bát Thập môn Phá Quyền. Tiểu Kiếm đương thời liền chấn kinh, truyền thuyết bên trong có thiên thủ quan âm, kết quả sư phụ cái này là ngàn quyền bì bì hạ. Mà nhất làm cho Tiểu Kiếm chấn kinh là Trần Ngọc Đình đương thời nói, ta tối cao chỉ có thể tu luyện tới bát thập môn pháo quyền, ngươi về sau nói không chừng có thể dùng tu luyện ra bách môn pháo quyền, thiên môn pháo quyền. Ngàn quyền bì bì hạ mộng tưởng trên người ngươi là vô cùng có khả năng thực hiện, làm dạng dỡ hồn nguyên hình ý thái cực quyền nhiệm vụ liền giao cho ngươi. đương nhiên hiện tại trương Tiểu Kiếm. Đừng nói thân sau sinh ra 78 cái quyền đầu, liền liền một cái đều sinh không. Nhưng mà hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đem song môn pháo quyền cùng khai sơn pháo dung hợp lại cùng nhau, thi triển ra uy lực càng thêm cường đại song môn khai sơn pháo quyền. Cái này là tiểu kiếm vì cái gì có thể hai quyền đem họ thôi đường chủ đánh bay nguyên nhân. Tại hắn võ giả tu luyện tới thối gia lục trọng, pháo quyền thăng cấp đến huyền dai sơ kỳ thời điểm, hắn linh vũ kỹ khai sơn pháo quyền uy lực liền đạt đến tam phẩm sơ kỳ, trùng kỳ trái phải. Mà hiện nay, hai cái hai đầu cùng nhau thi triển khai sơn phá quyền, lập tức liền phát huy ra một một lớn hơn hai tác dụng. uy lực đạt đến tam phẩm đỉnh phong trái phải. Cho nên đường chủ trực tiếp hai quyền liền bị tiểu kiếm cho đập bay, hiện nay khảm tại mạn thuyền cán bên kia, thổ huyết không chỉ. Giữa sân đột nhiên xuất hiện biến cố, có thể nói là chấn kinh tại chỗ tất cả người. Lao thôi. Lao thôi. Nơi xa, nguyên bản bị điệu hổ lý sơn họ đường đường chủ cùng họ lý đường chủ, này lúc xem xét bên này biến cố. Hai người là vừa sợ vừa giận. "Thôi Đường chủ thế nào chết rồi? Hắn thế nào nói cũng là một cái tứ phẩm ngự hải sứ a. Ngươi là?" Trương Tiểu Kiếm. "Hôn trưởng, Phan Diên chắc tên phế vật kia. Ngươi chết đi cho ta." Hai người bạo nộ, hướng Trương Tiểu Kiếm đánh giết mà đến, thân bên trên linh lực điên cuồng phóng thích, quần áo cút cút. Nguyên bản nằm xuống đất Trương Tiểu Kiếm, xem xét liền liền hướng tưởng Lâm Lâm 15 vị nam hải học viên Lan đi, hét lớn, "Ngươi nhóm còn đứng lấy làm gì a?" Nhanh điểm giúp ta cản một lần, ta buông lỏng một hơi, chờ một chút lại chơi chết một cái đường chủ. 15 vị Nam Hải học viên như ở trong ngộng mới tỉnh. nay lúc từng người liền giật mình tỉnh lại, nhanh chóng hướng Tiểu Kiếm phóng đi. Mặc dù hắn nhóm không biết rõ Trương Tiểu Kiếm là thế nào làm đến làm chết một cái tứ phẩm đường chủ, nhưng mà sự thật ở trước mắt, hắn nhóm không thể không tin tưởng. Mà lại, đây cũng là hắn nhóm duy nhất cầu sinh cơ hội. Xông lên A. Bảo hộ Trương Tiểu Kiếm. Ta Nam Hải học sinh đều là can đảm trung dũng nhiệt huyết hạng người. Mười lăm người trừ mấy cái trọng thương, này lúc toàn bộ không sợ chết toàn bộ bạo phát đi ra, thân bên trên linh lực điên cuồng phong thích, một đạo lại một đạo linh kỹ đánh vào hai người họ đường cùng họ Lý hai vị đường chủ thân bên trên. Tiểu kiếm cũng đi theo gào thét một tiếng. Ta Nam Hải học sinh đều là can đảm trung dũng nhiệt huyết hạng người. Sau đó hắn cắn răng từ trong túi móc ra hai quả pháo sáng hai quả lựu đạn, ném vào vị kia đầu chọc đường chủ rơi vào cái hố bên trong. Lập tức quanh long tiếng vang, khói đặc cuộn cuộn, cái hố bên trong lại có mấy khối thiết bản sụp đổ, đầu chọc lại tiếp tục rơi xuống. Phía dưới thiết bản tiểu kiếm phía trước đã làm tốt tay chân, này lúc nghe đến phủ phù một tiếng, đầu chọc trực tiếp rơi vào biển bên trong. Đại sư huynh ngươi, ngươi không sao chứ? Tường lâm lâm nhanh chóng hướng tiểu kiếm đánh tới, nàng từ trong ngực móc ra mấy khối cơm cuộn rong biển nhét vào tiểu kiếm miệng bên trong. Tiểu kiếm nhãn tỉnh sáng lên, liền nhanh chóng nuốt vào Thân thể bên trong lập tức có đại lượng linh lực tại khôi phục bổ sung. Ta không sao, tạ ơn. nay lúc tiểu kiếm xem xét chính mình hai tay hai tay đã chậm rãi lạnh đi, không có kia đỏ bừng, cũng không có nhiệt khí tái hiện. Hắn cắn răng từ dưới đất bò dậy, không nói hai lời đi theo nam hải học sinh nhanh chóng hướng họ lý cùng họ đường đường chủ đánh tới. Thời gian không nhiều. Cần phải đến tại nam tử đầu trọc trọng tân bò lên trên thuyền phía trước, chí ít lại giải quyết một vị địch nhân. Bằng không bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Mười mấy vị Nam Hải học sinh lại lần nữa cùng hai vị thủy thần giáo đường chủ động vào nhau, nhưng mà thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, một cái gặp mặt, lập tức liền có hai tên học sinh bị đánh bay ra ngoài. Như là không phải là bởi vì hai người lưu thủ, hiện trường đã trực tiếp có người tử vong. Ngươi nhóm cái này bởi con tin, lại không thành thật điểm, ta đem các ngươi toàn bộ giết. Họ đường đường chủ trước người nổi lơ lửng một đầu đại khái dài một mét dài đầu cá lớn, cái này đầu cá tạo hình liền là như một thanh đại trường đao, sáng như bạc lấp lué tản ra một cỗ hàn quang lạnh lẽo. đây chính là hắn cấp C linh thú ngân bối đao ngư. ta trung thực ngươi cả nhà. một vị tam phẩm đỉnh phong học viên bạo hống. hắn thân bên trên ngưng tụ ra một cái đen nhánh cứng rắn ngao kỵm. bạo hống lấy liền hướng họ đường đường chủ tiến lên. không biết sống chết, chết đi cho ta. họ đường đường chủ cũng bị đánh ra tính tình. thêm lên một tên đồng bạn đột nhiên chết đi, để hắn tâm tình cực kém. hắn bạo hống, thân bên trên ngân bối đao ngư một cái xoay tròn bút lên, chạm phá không khí mũ lao gào thét chặt xuống. Tứ phẩm đối tam phẩm, cái này một lần nếu là chém chuẩn, tên học viên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này một tên tam phẩm đỉnh phong học viên hiển nhiên cũng biết, nhưng mà hắn nhìn lấy cái này một đao, vẫn là điên cuồng xông tới, trong miệng hắn cao gào thét, "Ta Nam Hải học sinh, đều là can đảm trùng dũng nhiệt huyết hạng người. Ngươi nhóm thủy thân giáo, mỗi một người đều chết không yên lành." Kia người trước hết đi chết. Họ Đường Đường chủ cả giận nói, "Không lại lưu thủ, ngân bối đao ngư toàn lực chém xuống." Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên có một đạo nhân ảnh điên cuồng đập ra, thẳng tắp ngăn tại tên học viên này trước mặt. Trước 105, thứ hai vị thủy thần giáo đường chủ, chết. Ba càng. Chỉ gặp cái này người, chính là Trương Tiểu Kiếm. Keng. Ngân bối đao ngư chém vào Tiểu Kiếm trên lưng, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kim thiết chạm nhau. Họ đường đường chủ bị chính mình lực lượng phản chấn lùi lại ba bước, hắn tập trung nhìn vào Tiểu Kiếm bị chạm nứt ra trong quần áo, lộ ra một kiện chỉ để lại bạch sắc vết tích hôi sắc dấp ra. Cả cái người phản ứng quả đến, đến rồi. Hắn cả kinh nói, ra. Và anh. Nhưng mà hắn vừa hé miệng, không trung liền có một khỏa kim loại vật nhanh chóng bắn tới, kêu mục tiêu, đúng là hắn miệng. Cực lớn hỏa diễm bạo tạc, đem hắn đánh bay bắn ngược ra ngoài. Bởi vì khoảng cách quá gần, hắn phòng ngự linh kỹ cái phong thích đến một nửa, hắn quần áo trên người bị bạo tạc sóng xung kích xé rách một hơn phân nửa. Thân bên trên cũng treo một chút màu, ngăn tại thân trước hai tay máu thịt bé bét. Ngự hải sư mặc dù thân bên trên có phòng ngự linh kỹ, nhưng mà tự thân thân thể vẫn là quá yếu ớt. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc đồng phẩm cấp phía dưới, một mực rất khó cùng yêu tộc đấu nguyên nhân, mà lại càng đến biển sâu, yếu thế liền càng rõ ràng. Cái này cũng đồng dạng là cái kia họ thôi đường chủ, bị tiểu kiếm song môn khai sơn pháo quyền chân thật đánh đến liền chết mất nguyên nhân. Ngự hải sư thân thể quá mức yếu đuối, một ngày bị cận thân đến gần, rất dễ dàng liền hội bị đánh giết. Người cái này hỗn đản! ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tăng khối. Trong khói đặc, họ Đường Đường chủ từ bên trong đi ở giữa ra đến, hắn vẻ mặt ngang ngược nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, tức sủi bờ mép. Trương Tiểu Kiếm cũng đồng dạng vô cùng băng lãnh nhìn lấy cuộn xoáy hắn quanh người ngân bối đao ngư, chết chết nhìn chằm chằm hắn hỏi, ở tại ta trái phải bên cạnh quang, kia hai cái tam phẩm đỉnh phong học viên, có phải hay không ngươi giết? Nha, ngươi nhìn đến có điểm ánh mắt. Họ Đường Đường chủ dừng một chút, giống là phát hiện địch nhân nhược điểm cho săn nhìn lấy trương tiểu kiếm kia một trương nhanh chóng biến đến khó coi gương mặt nghiền ngẫm khark khark cười lạnh nói ôi nhìn đến ta là giết đối ngươi người rất trọng yếu à ta nói cho ngươi ta là cố ý ha ha kỳ thực ta vốn là cũng không có dự định muốn giết bọn hắn hai cái chỉ cần hai người bọn họ thành thật một chút đổi một điểm tiền ta vẫn là rất tình nguyện kết quả hai người liều chết chống cự thậm chí còn muốn gõ vách tường nhắc nhở ngươi kia ta cái này không có biện pháp chỉ có thể một người một đao chạm chẳng một lần liền yên tĩnh, thật sự sảng khoái a. nói đến Phan Diên chắc tên kia liền là phế vật, sợ hãi ta nhón cướp hắn con ngồi, nhất định phải tự mình đi đối phó người, còn chơi cái gì ác tâm biến trang tiết ngủ. kết quả cái này một lần tốt, vậy mà là để cho ngươi đào thoát. bất quá cái này dạng cũng rất tốt, hắc bảng ban thưởng, là ta, ha ha. điên, tiểu kiếm lần này là triệt để điên. hắn một gương mặt điên cuồng sung huyết lên đến, bạo nộ vô cùng nhìn trầm trầm trước mặt họ đường đường chủ. Thông qua ngay từ đầu mắt nhìn xuyên tường quan sát, tiểu kiếm thấy rõ ràng đột kích thủy thần giáo 8 người, cũng chỉ có người này trước mặt là dùng đao. Cho nên tiểu kiếm ngay từ đầu liền hoài nghi, lưu hiểu phong cùng bành nghị dung cái này hai người khả năng là hắn giết. Mà bây giờ, tiểu kiếm xác nhận chính mình suy đoán. Họ đường, tiểu kiếm hai tay quyền đầu nắm chặt rung động đùng đùng, hắn thanh âm băng hàn vô cùng, ta trương tiểu kiếm tại này phát hề, ta hôm nay cho dù chết, cũng tuyệt đối phải đem người kéo. Hạ. Điện. Si tâm vọng tưởng sâu kiến, đi chết đi cho ta." Đối với Trương Tiểu Kiếm quyết tâm cùng nguyên rủa, họ Đường Đường chủ khịt mũi coi thường. Hán cười lạnh một tiếng, hóa thành tàn ảnh, hướng Tiểu Kiếm bắn mạnh mà đi. Hán quanh người ngân bối đao ngư quay tròn xoay tròn, điên cuồng gào thét, mang lấy một cỗ ác phong hướng Tiểu Kiếm tật chạm mà đi. Hán tàn nhẫn cười lạnh nói, "Ngươi thân bên trên có ngũ phẩm giáp ra lại như thế nào? Nhìn ta trực tiếp chặt xuống đầu của ngươi, ta nhìn ngươi thế nào phòng?" "Đi chết!" Hóa thành ta biến cường tại nguyên đi. Ẩm. Liên tại họ đường đường chủ xông lại thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên liền có một đạo to lớn ngao kìm đập tới. Họ đường đường chủ bất ngờ không đề phòng, cả cái người một cái lão đạo bay tứ tung ra ngoài. Xuất thủ chính là mới vừa rồi bị tiểu kiếm cứu kia một tên tam phẩm định phong học sinh. Tiểu kiếm cũng thừa cơ giống to đến, mấy cái người chiến đấu ở kia đầu giác đấu giải, những người khác cùng ta cùng nhau trước làm chết cái này ngân bối đau ngư. Hắn mới tứ phẩm sơ kỳ, vẫn là thích khách hình ngự hải sư, phong ngự lực rất bình thường chúng ta một phen vòng công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. nhanh, ta đứng tại phía trước nhất, ta cho ngươi nhóm cản đào. đám người không đốc. tiểu kiếm vừa rồi ngăn trở thiết tiễn cùng ngân bối đao ngư công kích, đám người nhìn rõ ràng. nay lúc hắn nhóm một nghe tiểu kiếm kế hoạch, từng cái lần lượt giống to. tốt. chúng ta nghe trương tiểu kiếm đại sư huynh. xông lên a, giết. theo lấy tiểu kiếm lối ra, lúc này ra mấy tên tam phẩm đỉnh phong lục thản dây dưa kéo lại vị kia rác đấu giải đường chủ bên ngoài. Những người khác toàn bộ chạy tới vây sắt Ngân Bối Đao Ngư. Tiểu Kiếm Càng là một ngựa đi đầu, trực tiếp cả cái người liền hướng hắn đánh tới. Người tên Súc Sinh này, lão tử ta hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi. Tiểu Kiếm Điên cuồng gầm thét lên. Đến a, hôm nay lão tử ta không muốn điển, ta muốn đại khai sơn giới. Ta nhìn các ngươi không vừa mắt, toàn bộ các ngươi chết đi cho ta. Họ Đường Đường chửi bạo hùng nói, xách theo Ngân Bối Đao Ngư, trực tiếp liền hướng Tiểu Kiếm đánh tới. Hắn quyết định muốn trước chơi chết Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa mặc trên người ngũ phẩm giáp ra, phòng ngự vô địch hắn trước chơi chết món này giá trị vô biên bảo vật liền là hắn mà lại có cái này giáp ra, chung quanh những này nam hải học viên càng là không có chút nào sức phản kháng hắn tốc độ cực nhanh người chung quanh công kích hắn cũng toàn bộ không để ý tới chỉ dùng phòng ngự linh kỹ ngăn lại quanh người ngân bối đao ngư quay tròn xoay tròn hóa thành một đạo lạnh thấu xương đao quang từ trên trời giáng xuống hướng về trương tiểu kiếm thẳng chạm mà xuống một khỏa pháo sáng một điếu thuốc vụ đạn, một khỏa lựu đạn từ tiểu kiếm tay bên trong ném ra, nhưng mà họ đường đường chủ sớm đã co đề phòng, như thế nào lại trúng chiêu? Hắn đồng dạng thi triển phòng ngự linh kỹ ngăn lại, con mắt cũng trực tiếp nhắm lại, dùng tinh thần lực xem hoàn cảnh trung quanh, tiếp tục hướng tiểu kiếm đánh tới. Ngân bối đao ngư còn không đến gần, tiểu kiếm trần chuỗi tại y phục bên ngoài làn ra liền cảm thấy một cô đao kiếm ra thân đâm nhói cảm, hắn lục trọng tối ra, căn bản liền không chặn được. Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền. Tiểu Kiếm một tiếng gầm nhẹ, tức vĩ đường lang hà hư ảnh từ đan điền linh hải bên trong bạo phát ra, cấp tốc cùng hắn quyền đầu chồng vào nhau, nắm đấm màu vàng nóng chiếu lấp lánh, toát ra kinh người quan mang. Tiểu Kiếm thân thể căng cứng như tôm, kinh lực thuận lấy lòng bàn chân một điểm quán xuyên hướng nắm tay phải, nắm đấm màu vàng nóng lạ như đạn pháo pháo bắn mà ra. Cho nên ta nói ngươi hắn liền là si tâm vọng tưởng. Họ Đường Đường chủ không che giấu chút nào cười nhạo nói, ta có thể không phải là lao thôi tên phế vật kia. Linh vũ kỹ mặc dù là nhân tộc tối cường chi kỹ, nhưng mà bằng cho ngươi mượn nhị phẩm sơ kỳ thực lực, liền nghĩ ngăn lại ta ngân bối đao ngư, nằm mơ đi thôi, chết đi cho ta. Cuộn xoáy tại không trung ngân bối đao ngư lại lần nữa toát ra một đạo kinh người quan mang, linh lực đại tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về tiểu kiếm đầu trực chạm mà xuống. Ngân bối đao ngư còn chưa tới, tiểu kiếm đầu tóc trước hết bị sắc bén đao ý cắt gọt rơi hơn phân nửa, lục trọng đồng bị tầng tầng xé mở, da đầu băng liệt. Tiểu kiếm đỉnh đầu bị ấn ra một đạo vết thương, tiên huyết rầm rầm chảy dòng. Cao tới tứ phẩm ngự hải sư linh kỹ công kích, thực tại là quá khủng bố. Cái này hoàn toàn liền vượt qua tiểu kiếm phạm vi năng lực, căn bản liền không khả năng ngăn lại. Nhưng mà tiểu tướng không có trốn, trên thực tế hắn cũng trốn không. Không nói họ đường đường chủ là thích khách hình ngự hải sư, tốc độ nhanh, hắn vừa trốn ngược lại là đem phía sau lưng của mình bại lộ cho hắn. A a a, đôi thuyền bên trên, tiểu kiếm điên tiêu to. Đối mặt với họ đường đường chủ cái này một khủng bố một đao, tiểu kiếm vẫn là dũng cảm rơ lên quả đấm mình. Hướng về kia khủng bố đao phong, nện đi lên. Ta nói, ngươi chính là si tâm vọng tưởng, chết đi. Bành. Quyền đầu cùng ngân bối đao ngư đao phong, dây lát ở giữa đụng vào nhau. Mà liên tại cái này va chạm sát na, tiểu kiếm kia nguyên bản hướng bầu trời vung lên múa quyền đầu, lại là đông nhiên cải biến một cái phương hướng, trực tiếp nện ở ngân bối đao ngư trên sống đao. cái này một đập Ngân bối đao ngư rơi đao địa điểm lập tức phát sinh bị lệnh. Hắn không có bổ trúng tiểu kiếm đầu, mà là bổ trúng tiểu kiếm bả vai trái. Mà tiểu kiếm thân bên trên có thể là ăn mặc ngũ phẩm giáp da, cái này bả vai trái tự nhiên là bảo vệ tốt. Nhưng mà ngân bối đao ngư thân bên trên lực lượng vẫn là rất khủng bố, tiểu kiếm thân thể trực tiếp hướng bên trái bắn bay ra ngoài, siêu vẹo nện vào bong thuyền bên trong. Đầu thân thể cùng kim loại sàn nhà đến một cái tiếp xúc thân mật, cày ra xa mười mấy mét, một đầu nện ở trên lan can có thể ngân bối đao ngư nhận tự thân lực lượng phản chấn, lưỡi đao sắc bén quan xoắn, băng liệt, phá thoái, cả cái thân đao bị gãm bay ra ngoài. cái này đột nhiên phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người chấn kinh. bất quá bọn hắn cái ngu ngơ nửa giây, lập tức mừng như điên hướng họ đường trưởng lão đánh tới. linh vật bị hao tổn, ngự hải sư bản thân hội nhận phản phệ. quả nhiên theo lấy ngân bối đao ngư đao nhận băng liệt, nhận trọng thương, họ đường trưởng lão cũng cùng phún ra một đạo tiên huyết, thân thể lão đảo. Hắn thân bên trên linh lực kịch liệt ba động sắc mặt mất màu mọi người điên cuồng xông đi lên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đại lượng linh kỹ nhanh chóng đem bao phủ thứ hai vị thủy thần giáo đường chủ chết trương một trăm linh sáu cái này ba người ta tất phải giết bốn càng vạn chữ cầu đặt mua đại sư huynh đại sư huynh đám người bên trong tưởng lâm lâm thanh âm nhẹ ngào, gào khóc hốt hoảng hướng tiểu kiếm bổ nhào qua chính nàng cũng không biết rõ vì cái gì ngày xưa kiên cường nàng hiện nay nước mắt lại là không ngừng từ hốc mắt của nàng bên trong trôi nổi ra đến thế nào muốn ngăn cũng không nổi cho dù là nhìn đến quanh người sư huynh sư tỷ điên cuồng cùng địch nhân chiến đấu không ngừng đổ xuống đánh bay tiên huyết chảy ròng lại lại không ngừng kiên cường đứng lên chỉ có nhị phẩm nàng cái gì cũng làm không cái này loại cực lớn cảm giác bất lực cùng phức cảm tự ti càng là để nàng rơi lệ không ngừng nàng điên cuồng hướng tiểu kiếm bổ nhào qua chỉ gặp này lúc tiểu kiếm cả cái người chính diện lấy địa lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất không núc ních, tựa như thi thể. Tưởng Lâm Lâm hai tay run run đem Tiểu Kiếm lật qua, nhưng mà cái này xem xét, nàng lại là trực tiếp gào khóc. Chỉ gặp này lúc Tiểu Kiếm, bởi vì má trái cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật quan hệ, cả trương má trái đã toàn bộ hủy dung. Da mặt trực tiếp mài hết, đại lượng huyết nhục tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới càng là bị ma sắt thành bùng áo, bạch sát thành bùn não, bạch sắc xương gò má bại lộ ra đến, cả trương má trái thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhất làm cho Tưởng Lâm Lâm nhìn thấy mà giật mình tâm là. Tiểu kiếm cả cái bả vai trái, này lúc đã tựa như bù nhão. Bả vai trái hoàn toàn bị vỡ nát gãy xương. Đúng vậy, ngũ phẩm giáp gia có thể dùng ngăn trở ngũ phẩm phía dưới công kích. Nhưng là, lại là vô pháp ngăn trở bởi vì công kích tạo thành các loại lực đạo. Liên la như áo chống đạn có thể dùng ngăn trở viên đạn đồng dạng, nhưng bởi vì viên đạn lực lượng quá mạnh, bị đánh trúng địa phương vẫn là hội lưu lại mảng lớn máu hứa động tím sưng. Như là không phải là bởi vì tiểu kiếm là thối da lục trọng, nay lúc chỉ sợ thụ thương càng trọng. Tưởng lâm lâm cả cái người thất kinh, nhưng mà trên lớp chuyển thụ tri thức vẫn là tại này lúc phát huy tác dụng. Nàng liền đem tiểu kiếm thả nằm thẳng trên sàn nhà, trước xác nhận tiểu kiếm còn có tim đập tiếng phía sau, lập tức nội tâm đại định. Nàng liền từ trong ngực móc ra một khỏa trung phẩm hải linh châu thả tại tiểu kiếm trên tay, đem bên trong linh lực dẫn đạo tiến tiểu kiếm thân thể bên trong. Đồng thời nàng cho tiểu kiếm làm các loại cấp cứu biện pháp, cầm máu, giết độc, cột lên băng vải cố định gãy xương vị trí Đan dược hiệp hội luyện chế bao thuốc cấp cứu vẫn là dùng rất tốt. Theo lấy tưởng lâm lâm một bộ biện pháp ngồi xuống, tiểu kiếm rốt cuộc chậm lại, bờ môi dần dần dần dần tỉnh lại. Đại sư huynh, đại sư huynh ngươi nhanh điểm nằm xuống, không muốn động. Tưởng lâm lâm nhìn lên trước mặt máu thịt be bét một gương mặt, lo lắng hét lớn. Kia, cái kia người chết chưa? Tiểu kiếm một thanh tỉnh, lập tức trái phải nhìn quanh, khẩn trương đối tưởng lâm lâm hỏi. Nhưng mà tiểu kiếm cái này một trái phải nhìn quanh, lập tức làm động tới hắn má trái thương thế để hắn đau đớn không thôi. Chết rồi, hắn chết. Tường Lâm Lâm vội vàng trả lời, để tiểu kiếm thả lòng trong lòng nguyện ý trọng tân nằm trên mặt đất. Chỉ là nàng vừa mới ngừng lại nước mắt, một lần liền lớn giọt giọt lớn rơi xuống. Đại sư huynh không để ý hết thảy thực hiện lời hứa của mình, hắn cho Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng hai vị sư huynh báo thủ. Hắn cái này một phần tinh thần để người khâm phục. Kia liền tốt. Nói một câu ta thương thế trên người. Tiểu kiếm trương đầu hướng trên bong thuyền nhìn lại. Chỉ gặp này lúc Nam Hải học sinh ngay tại vây sát dư ra vị kia nắm giữ giác đấu giải thủy thần giáo đường chủ. Bởi vì tiểu kiếm vừa rồi không màng sống chết chiến đấu mô bản tác dụng, này lúc những này Nam Hải học sinh cũng hoàn toàn là không muốn mệnh đấu pháp. Từng cái này lúc hoàn toàn là như chó dại, điên cuồng hướng họ lý đường chủ đánh tới. Kỳ thực hắn nhóm vốn là đều là tam phẩm ngự hải sư, thậm chí còn có hơn phân nửa là tam phẩm định phong. Mặc dù khoảng cách tứ phẩm còn kém một cái cấp bậc, nhưng là có thể thi đậu Nam Hải học sinh đều là các đại cao trung viện giáo tinh anh cùng thiên tài. Hiện nay những này người nổi điên lên đến, người hoàn toàn lấy thương đổi thương thương thế đánh lên, lập tức liền đem họ lý đường chủ đánh liên tục bại lui, trên người hắn cũng đồng dạng không ngừng thụ thương. Cả cái thế cục đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. kia một vị rơi vào trong nước biển đầu chọc đường chủ, nay lúc còn không có đổi trở về. Cũng thế, từ hắn rơi vào biển bên trong, đến tiểu kiếm dùng thân ngăn chặn họ đường đường chủ ngân bối ngư Hết thể đều phát sinh ở trong chấp mắt. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, vẫn chưa tới mười mấy giây đồng hồ. Mà dưới đáy biển, đầu chọc đường chủ trọng tân đuổi trở về cũng cần một chút thời gian. Tiểu kiếm tại hắn rơi xuống nước biển vị trí bên kia, cũng kéo đứt mấy đầu dây điện ném vào, dòng điện công kích hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Rất nhanh, để người ngoài dự đoán một mặt xuất hiện. Chỉ gặp họ lý đường chủ lại bị nam hải học viên đánh chúng sau lưng, miệng phun mấy ngụm lớn tiên huyết phía sau. Cái này ra hỏa thất tha thất thểu lui lại mấy bước, sau đó vậy mà là trực tiếp nhảy vào biển bên trong chạy trốn. Toàn thân tiên huyết mười mấy tên Nam Hải học sinh tại sướng sốt một chút từ phía sau, bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Cũng đồng dạng tại này lúc, kia một vị xuôi sẹo đầu chọc đường chủ, rốt cuộc hùng hùng hổ hổ dọc theo bóng loáng thân tàu bỏ lên. Nhưng mà làm hắn xem xét thanh đuôi thuyền thế cục, nhìn đến hai vị đồng bạn hai mắt đại trưởng chết thảm, mười mấy tên toàn thân máu tươi chảy chạy đầ hung thần ác sát nam hải học viên lại trực câu câu nhìn chằm chằm hán cái này một vị vừa mới bỏ lên trên thân tàu đầu chọc đường chủ ngẩn người sau đó liền lại yên lặng quay người trọng tân nhảy xuống biển nước bên trong du thuyền chớt hải vượt bên trên một người một chó này lúc chính toàn thân run rẩy đứng ở mặt biển bên trên tiên huyết thuận lấy hai cái thân bên trên không ngừng chạy xuống đến nhỏ giọt phía dưới nước biển tiêm nhiễm ra từng đóa từng đóa màu đỏ huyết hoa triệu tử cầu thở hừng hực dưới người hắn hải cầu tiểu long cũng đồng dạng thở hừng hực xung quanh có ba vị ngũ phẩm đại trưởng lão trình phẩm chữa hình vây quanh hắn, cái này dẫn đến hắn vô luận như thế nào đều không thể phá vòng vây thành công. Nghe lời du thuyền bên kia không ngừng truyền đến linh lực tiếng nổ, chiến đấu âm thanh, triệu tử cầu nội tâm đã thẳng chìm nãy biển. Mà nhất làm cho hắn tức giận, nhất làm cho hắn không thể làm gì là tức liền này lúc vây lại hắn là ba vị ngũ phẩm trưởng lão, nhưng mà ba người y nguyên phụng hành dảo hoạt đàn sói chiến thuật, đó chính là tuyệt đối không cùng triệu tử cầu cứng đối cứng, mà là thực hiện xa luân chiến. Ba người vây khốn hắn, tiêu hao hắn, thỉnh thoảng xông lên cắn hắn một cái. Cái này chiến thuật có thể xưng vô lại, không muốn mặt, ác tâm, nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Tại cái này chiến đấu bên trong, triệu tử Cẩu nhiều lần nghĩ muốn cùng bọn hắn ba người liều mạng, nhưng bởi vì cái này đàn sói chiến thuật, dẫn đến triệu tử Cẩu hoàn toàn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Triệu tử Cẩu nghĩ muốn lấy thương đổi thương, dùng này mượn cơ hội phá vây đi chi viện du thuyền đám người, nhưng mà bởi vì cái này vô lại chiến thuật bởi vì ba người hoàn toàn không cùng hắn liều mạng, hắn lại là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Triệu tử cẩu mười phần phẫn nộ, hết sức tức giận, mười phần phiền muộn, mười phần biệt khuất. cái này ba người đều là đường đường ngũ phẩm ngự hải sư, hắn mới tứ phẩm, ba đánh một, kết quả cái này ba người lại liền cùng hắn chính diện cứng rắn đều không dám. Triệu tử cẩu dần dần tuyệt vọng. một trương gương mặt đẹp trai, một đôi tinh mục dần dần lãnh tịnh, đau thương, bi thống. hắn bị dây dưa cái này nhiều, du thuyền trương tiểu kiếm. Lưu Hiểu Phong, Bành Nghị Dũng cùng với kia hơn 10 tên đồng học nhóm, cái này một lần, chỉ sợ đều phải chết tuyệt. Triệu Tử Cầu ngươi cái rùa đen vương bắt đạn. nhưng liền tại Triệu Tử Cầu tự trách thương tâm thời điểm, một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng mắng chửi, đống nhiên tại du thuyền bong tàu nổ vang. Triệu Tử Cầu đại kinh, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp lúc này ở du thuyền bong tàu bên trên, đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị thân ảnh quen thuộc. Hắn nhóm mặc dù toàn thân máu me đầm địa, khí tức vẻ vải, nhưng là hắn nhóm cũng còn sống phanh phanh phanh cùng lúc đó liên tục mấy đạo linh kỹ đống nhiên trên mặt biển phóng thích bao phủ kia ba vị đại trưởng lão mặc dù tam phẩm linh kỹ mặc dù thương đến ngũ phẩm đại trưởng lão nhưng là có thể cấp cho triệu tử cẩu sáng tạo cơ hội quả nhiên triệu tử cẩu tinh mâu đống nhiên đại sáng hắn song vượt đống nhiên kẹp lấy dưới thân tiểu long tiểu long lập tức minh bạch chủ nhân ý tứ hắn một tràng cuồng hống lưng cong triệu tử cẩu liền điên cuồng phá vây ra ngoài Triệu Tử cẩu tay bên trên kim sắc trường thương cũng đung nhiên buộc phát ra một cỗ linh lực kinh người, một người một chó cùng nhau phát lực, rốt cuộc tại ba vị trưởng lao vây kín bên trong xé mở một đường vết rách. Tiểu Long Hải cẩu trên mặt biển chạy bơi, nhanh như thiểm điện. Đến nay đi đến đầu thuyền thời điểm, hắn càng không vọt lên, cường tráng cá mảng ở đầu thuyền thiết bản mấy cái dẫm đạp, liền nhẹ nhõm nhảy lên bong tàu. Đám người Tiểu Kiếm bị mấy vị sư huynh nâng, hắn nửa bên mặt trái, bên trái bả vai, toàn bộ đều băng bó lấy băng vải. Một cô gây mùi bên trong mùi thuốc sương và muối. Tiểu Kiếm Trừng lớn mắt phải, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Tử Cẩu, hắn nhìn lấy Triệu Tử Cẩu lại là một trận giận mắng, Triệu Tử Cẩu ngươi cái rùa đen vương bắt đạn, Lưu Hiểu Phong cùng bành nghị dũng chết. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, bởi vì địch nhân phát hiện tiềm ẩn trong bóng tối ngươi, cho nên hắn nhóm quyết định liền ngươi cái này tử bảng cũng cùng nhau tiêu diệt, cho nên hắn nhóm hôm nay mới đến cái này nhiều người. Triệu Tử Cẩu toàn thân chấn động. Hắn chợt nhớ tới một chút chi tiết Phía trước hắn đi theo du thuyền cùng nhau tiến lên, tiềm ẩn trong bóng tối thời điểm, hắn có một lần cảm giác giống như có người tại nhìn chằm chằm hắn. Nói cách khác bởi vì một lần kia, cho nên địch nhân cải biến kế hoạch. Không có tuyển trạch tại đi viễn thắng trồng vườn đường bên trên tập kích, không có tuyển trạch tại tiểu kiếm cùng yêu thú thời điểm chiến đấu tập kích, mà là đợi đến thủy thần giáo điều đến một vị đại trưởng lão, ba vị trưởng lão, hắn nhóm mới phát động tập kích. Triệu Tử Cẩu toàn thân cứng chấn, hai tay nắm thật chặt ở trong tay kim thường, nguyên lai like. Hôm nay cuộc diện này đều là từ hắn một tay tạo thành. Cực lớn tự trách là như thủy triều bao phủ mà đến. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Tiểu Kiếm còn sót lại một con mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Tử Cẩu, đem trong tay một kiện đồ vật đưa cho Triệu Tử Cẩu. Cho Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng hai vị sư huynh báo thủ, nếu không ta một đời sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Tử Cẩu tiếp nhận tiểu kiếm trong tay một kiện hôi sát thuộc da, sững sờ. Cái này là một kiện dùng ngũ phẩm yêu thú chế tác mà ra đồ bằng da. Triệu tử cẩu nhắm mắt lại, run rẩy thân thể cũng một điểm bình tĩnh. Ta biết rõ, cái này ba người, ta tất phải giết. Vô hình, đống nhiên, một cú cực kỳ đáng sợ kinh người khí tức, đống nhiên từ Triệu tử cẩu thân bên trên bạo phát. Mọi người đều kinh, Triệu tử cẩu tọa kỵ tiểu long càng là sợ hãi vạn phần ô ô kêu to lên, trực tiếp chạy trốn tới khoang tàu bên kia. Vừa rồi đối mặt với ba vị ngũ phẩm đại trưởng lão vây sát, hắn đều không có cái này e ngại qua. Hống, một đạo khiến người ta run sợ tiếng thu gạo. Lại lần nữa từ triệu tử cầu đan điền linh hải bên trong phát ra. Sau đó đám người liền nhìn đến, một đầu đáng sợ vô cùng quái vật khổng lồ, một điểm từ triệu tử cầu linh hải bên trong chui ra. Trước 107, triệu tử cầu đệ nhị đạo linh vật, thâm hải ma kình Du thuyền bong tàu bên trên. Triệu tử cầu trợt buộc phát ra tới đáng sợ khí thế, để đám người giật mình kêu lên. Triệu tử cầu nguyên bản mặt có quắp gương mặt một đau từng cơn khổ, phảng phất đang chịu đựng một loại nào đó đau đớn kịch liệt. Hắn đan điền linh hải chỗ cũng phát ra từng tiếng răng rắc răng rắc pha lê pha toái tiếng. Hắn tọa kỵ tiểu long chạy trốn tới nơi xa, lại là e ngại lại là lo lắng nhìn lấy chủ nhân của mình, điên cuồng sủa gọi, tiếng giống gấp rút bén nhọn, một bức nghị muốn tới gần nhưng lại không dám bộ dáng. Hắn hai đầu cường tráng là như động vật móng trước cá mảng, bối rối không trương không ngừng gõ lấy bong tàu, đem mặt đất gõ đến vang vọng lên ken. Nhìn lấy hải cầu tiểu long bộ này sợ hãi bộ dáng, đám người cũng đều không khỏi nội tâm sinh ra một chút bất an cảm giác lặng lẽ lui lại, tình huống giống như không phải là rất là khéo. hứng, triệu tử cầu thể nội kia một cỗ khí tức càng ngày càng cương đại, pha lê tiếng vỡ vụn cũng càng ngày càng dày đặc, phảng phất một loại nào đó phong ấn tại nhanh chóng giải phong. mà theo lấy giải phong, triệu tử cầu trên mặt thống khổ thần sắc cũng càng ngày càng thống khổ. rốt cuộc, kia một cỗ khí tức rốt cuộc đạt đến đỉnh phong, một cỗ cường đại mà đáng sợ khí tức tà ác, trùng trùng điệp điệp từ triệu tử cầu thân bên trên phong thích, phảng phất kia là một đầu hoàng cổ cử thú. Đám người vừa cảm thụ đến cái này một cỗ khí tức, đều là không khỏi liên tục lùi lại mấy bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Triệu Tử Cẩu. Cái loại cảm giác này giống như là Ma Vương Hàng Lâm. Wen. Một giây sau, một đầu màu xanh lam sấm quái vật khổng lồ, trùng trùng điệp điệp từ Triệu Tử Cẩu đan điền linh hải bên trong vọt ra. Cái này đầu linh thú cực kỳ to lớn, chỉ là chui ra Triệu Tử Cẩu linh hải liền hao phí thời gian dài, phảng phất một đạo màu xanh đậm hồng lưu. Trước tiên chui ra ngoài là nó một trương khủng bố miệng lớn kia một cái miệng đến gần có hơn 10 mét rộng, bên trong phủ đầy một khỏa lại một khỏa một mét lớn nhỏ khủng bố cự sĩ. Lít nha lít nhít, để người thấy nội tâm tóc thẳng chiến. Tiểu kiếm cũng cảm thấy tê cả da đầu. Cái này, cái này, đến cùng là cái gì linh thú? Mặt biển bên trên, ba vị thủy thần giáo trưởng lão này lúc cũng đồng dạng như lâm đại địch nhìn lên trước mặt một màn này, không nghĩ tới triệu tử cầu thể nội vậy mà là lại chui ra một đầu linh thú. Hống. Mấy giây qua đi. Cái này một đầu có tới dài hơn 20 mét khủng bố cự thú rốt cuộc xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đám người xem xét, lập tức toàn bộ không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh Ma kình. Thâm hải ma kình. Triệu tử cầu đan điền linh hải bên trong, lại vẫn dựng dục lấy một đầu thâm hải ma kình linh thú. Nói như vậy, triệu tử cầu chẳng phải là nắm giữ lưỡng đạo linh vật. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy từ triệu tử cầu thể nội chui ra ngoài kia đầu quái vật khổng lồ, từng cái đều là chấn kinh vô pháp v Cái này đầu đáng sợ thâm hải ma kình chỉ là thể dài liền đạt tới 25 mét trái phải, mà lại hắn cùng phía trước thế giới cũ cá voi xanh bất động Cái này đầu ma kình cực lớn miệng bên trong, mọc đầy từng khỏa lít nha lít nhít, là như chát đao một dạng lué hàn quang răng. Thân bên trên cũng khoác từng mảnh từng mảnh có tới phong ốc rộng nhỏ màu đen lân giáp thoạt nhìn cứng rắn nặng nghề, quả thực liền là như một đầu biển bên trên cự vô bá. Đám người một trận tâm giật mình. Mà lại... Làm cái này đầu Thâm Hải Ma Kình chui ra triệu tử cẩu thân thể phía sau, cả cái cự đại thân thể bỗng nhiên bỗng nhiên bạo động lên đến, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng táo bạo đến cực điểm gầm cái tiếng. Đó lấy, nó vậy mà đột nhiên bỗng nhiên quay người, một trương to lớn vô cùng miệng lớn dính máu, liền muốn hướng hắn người triệu hoán triệu tử cẩu tập tới. Tiểu kiếm cuồng kinh, cái này cắn một cái hạ, triệu tử cẩu quả thực liền cho Thâm Hải Ma Kình nhét kẽ răng đều không đủ. Định Mắt thấy thâm hải ma Kình liền muốn một cái đem triệu tử cầu nuốt vào, toàn thân mồ hôi đầm địa triệu tử cầu trong mồm bỗng nhiên phát ra một tiếng tiếng phá hủy. Thanh âm này vô cùng đơn giản, nhưng là đối với thâm hải ma Kình đến nói lại là phản phất không thể vượt qua lệnh cấm. Hán thân thể khổng lồ lơ lửng tại triệu tử cầu trước mặt, liền một ly đều không thể tiến thêm. Mặt biển bên trên. Nay lúc thủy thần giáo ba vị trưởng lão toàn bộ chấn kinh há hốc miệng ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn không nghĩ tới triệu tử cẩu vậy mà là là nắm giữ lượng đạo linh vật ngự hải sư một tên thủy thần giáo trưởng lão mặt thượng nhận không ngừng lộ ra vẻ sợ hãi cấp a linh khí hổ uy đoạt kim thương siêu cấp a linh thú thâm hải ma kình cái này triệu tử cẩu quả thực để người sợ hãi hắn quả nhiên không hổ là nam hải đại học đệ nhất thiên tài hiếm thấy song sinh linh vật ngự hải sư liên tính lượng đạo linh vật lại vẫn đều là cấp a thâm hải ma kình càng thêm là siêu cấp a đúng vậy a một tên khác thủy thần giáo trưởng lão phụ hòa nói Vạn vạn không nghĩ tới, triệu tử cầu vậy mà là là như này thiên phú kinh người thiên tài nhân vật. Chỉ bất quá, cái này một đầu thâm hải ma kình giống như trừ một vài vấn đề, nó vậy mà tại phệ chủ. Trách không được hắn phía trước không có triệu hoán đi ra, nếu không chúng ta sẽ không hay. Ta nói, cái này lúc thứ ba trưởng lão nhìn lấy triệu tử cầu có chút hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi nếu là như vậy, kia hắn hẳn là có thể lên hắc bảng đi. Là đạo lý này. Cái này ngược lại là một cái cơ hội trời cho. Hán thâm hải ma kình vô pháp tự do không chế, mà chúng ta, một lần hành động chém giết hai tên hắc bảng treo thưởng nhân vật, cái này một lần, chúng ta muốn phát. Đúng vậy a, ha, ha ha. Ba tên thủy thần giáo trưởng lão, một lần thật hưng phấn lên, vô cùng kích động nhìn lấy trương tiểu kiếm cùng triệu tử cẩu, không nghĩ tới hôm nay thu hoạch vậy mà là lớn như vậy. Quá tuyệt. Cái kia phan riêng chắc cùng lão đường bốn cái đường chủ, cũng quá phế đi. Thậm chí ngay cả hơn 10 vị Nam Hải tam phẩm học viên đều giải quyết không ta vừa rồi cũng còn buồn bực đâu. Thôi thôi, lần này trở về liền đem những người kia xử tử. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Du thuyền bong tàu bên trên, Nguyên bản nhìn đến Triệu Tử Cẩu triệu hoán ra một đầu cường đại linh thú còn có chút mọi người hưng phấn, cái này một lần, một lần liền tĩnh. Đám người cũng đột nhiên minh bạch, chứ không được Triệu Tử Cẩu tọa kỵ tiểu long hải cẩu, tại phát giác được thâm hải ma kình khí tức phía sau, lập tức cụp đuôi liền chạy. Cảm tình Triệu Tử Cẩu đệ nhị đạo linh vật, tựa hồ có nội tình gì. Không chỉ vô pháp tự do tự chủ triệu hoán, tức liền miễn cưỡng triệu hoán đi ra, lại vẫn hội chủ động tập kích chủ nhân. Tiểu kiếm cũng là một lần sửng sốt. Triệu tử cầu đệ nhị đạo linh vật không có biện pháp giúp hắn chiến đấu, kia hắn còn đem nó triệu hoán đi ra làm gì? Thêm phiền sao? Đáp án rất nhanh công bố. Hô hô, hô hô, quỳ dạm trên mặt đất triệu tử cầu không ngừng thở hừng hực, đầu đầy mồ hôi, tiên huyết hồn tại mồ hôi không ngừng trôi nổi mà xuống, phảng phất vừa rồi đệ nhị đạo linh vật triệu hoán hao phí hắn đại lượng thể lực. Hắn chỉ hoán một hồi lâu mới rốt cục từ sàn nhà đứng lên. Hắn nhìn lấy gần trong gan tức, không ngừng mở ra miệng lớn dính máu nghĩ muốn thôn phệ hắn lại là thôn phệ không được Thâm Hải Ma Kình, mặt lộ ra một bộ vô cùng trầm trọng biểu tình. Hắn mở ra hai tay, tay phải giữ tại trước mặt Thâm Hải Ma Kình đầu, mà xuê tay trái ra, kia một thanh kim sơn hổ uy đoạt kim thương lập tức liền vụ vụ hướng tay trái của hắn bay đi. Sau một khắc, triệu tử cẩu tay trái giơ cao hổ uy đoạt kim thương, liền hướng lấy Thâm Hải Ma Kình đầu hùng mãnh đâm mà đi. Chương 108: Cấp S linh khí, lục hợp tà hổ ma kình thương. Hững. Hồ uy đoạt kim thương một đâm vào, Thâm Hải Ma Kình lập tức ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt gào thét, thống khổ không thôi. To lớn cường tráng ma kình kình vĩ điên cuồng càn quét, du thuyền bong tàu bị nó kình vĩ co lại, cả cái thiết bản tan vỡ sụp đổ, bị xé mở một đạo lỗ thủng to lớn. Không bố lực lượng trọng kích phía dưới, cả chiếc du thuyền đuôi thuyền càng là trực tiếp ngẩng đầu lên, kém một chút còn ngã. Tất cả người dọa đến điên cuồng lui lại. Từng cái trốn tại phía sau con tàu, cùng hải cầu tiểu long một dạng run lẩy bẩy Đám người chấn kinh đến cực điểm nhìn lên trước mặt một màn này, không minh bạch phát sinh cái gì sự tình. Thâm hải ma kình không phải là triệu tử cầu thứ hai linh vật sao? Thế nào hắn cầm lấy chính mình đệ nhất linh vật công kích mình thứ hai linh vật? Cái này cũng quá kỳ quái. Nhưng mà triệu tử cầu này lúc một khuôn mặt băng lãnh lanh tuấn, con mắt nhìn lên trước mặt thâm hải ma kình, mang lấy một cô điên cuồng quyết tuyệt ngon ý. Hắn giống giận đem cả cái hổ uy đoạt kim thương toàn bộ đâm vào đến thâm hải ma kình thân thể bên trong. Vô hình, kim thương toàn bộ không có vào sát na, một cỗ khí thế ngập trời phóng lên tận trời. Hổ uy đoạt kim thương càng là toàn thân kim quang long lánh, phản phất kích phát thứ gì? Vù vù đại tác, trên thân thương kim quang là như thái dương bạo phát một dạng lóa mắt bóng ánh. Tiếp lấy một giây sau, một mai lại một mai kim sắc linh lực phù văn, trùng trùng điệp điệp từ kim thương bên trong dâng lên mà ra, cơ hồ là trong trước mắt gặp. Những này phù văn màu vàng liền tràn ngập cả cái thâm hải ma kình thân thể, khiến nó nguyên bản màu xanh đậm thân thể một lần nhuộn thành kim vàng, kim sắc thâm hải ma kình. Đón lấy, liền kim sắc thâm hải ma kình lại lần nữa buộc phát ra một cỗ bị mới vừa rồi còn muốn trùng trùng điệp điệp, còn muốn khủng bố, còn muốn kinh thiên động địa đáng sợ khí tức. Cái này một cỗ khí tức vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, nước biển đảo lưu, cả chiếc du thuyền tại cỗ uy thế này phía dưới càng là ong ong run dậy lên, hết sức kinh người. Cách đó không xa kia ba vị nguyên bản vẻ mặt nhàn nhã đạm nhiên thủy thần giáo trưởng lão vừa cảm thụ đến cái này một cố khí tức lập tức toàn bộ biến sắc mà tại càng xa xôi mọi cử động có thể chụp đánh ra một đạo hải khiếu hải trụ hai vị lục phẩm cường giả này lúc vừa cảm thụ đến du thuyền bên này khí tức cũng đồng dạng là giật mình tiêu lên nam hải vị kia lục phẩm đạo sư khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía cái này một bên dù cho cách nhau rất xa hắn vẫn là liếc nhìn triệu tử cầu hắn một gương mặt vô cùng phức tạp có kinh hỉ có lo lắng Có chấn kinh, có sầu lo. Triệu tử cầu. Triệu tử cầu hắn vậy mà là có thể sử dụng kia một chiêu rồi. Không. Không đúng. Không xong, hắn cái này là cưỡng ép dung hợp. Đáng chết. Thật đáng sợ khí tức. Nguyên bản vẻ mặt tự tin đắc ý thủy thần giáo đại trưởng lão này lúc một cảm thấy cái này một cỗ trùng thiên khí tức, cũng đồng dạng là giật mình kêu lên. Hắn chấn kinh quay đầu nhìn về phía du thuyền bong tàu, cái này một lần lại xác nhận, lập tức con ngươi kịch liệt co lại cả cái người đều kinh, cái này, cái này là cấp S, đáng chết. Kia ba người có nguy hiểm. Cái này một vị thủy thần giáo đại trưởng lão một lần liền hoảng hốt, to như hạt đậu mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Đáng chết. Nếu quả thật là cấp S, thiên a, không chỉ kia bốn vị đường chủ phải chết, ba vị trưởng lão cũng đồng dạng đều phải chết. Cái này một vị thủy thần giáo đại trưởng lão không thể kìm được, thất kinh liền muốn đến du thuyền đi. Nhưng mà Một đạo diện mạo nho nhã thân ảnh liều mạng vọt tới hắn trước mặt, đáng sợ linh lực phóng thích đem hắn đánh lui. Cái này người, chính là Nam Hải học viên Lục Phẩm đạo sư. Cái này một vị đạo sư này, lúc thân bên trên buộc phát ra khí tức kinh người cùng quyết tuyệt chiến ý, vương đại trưởng lão, không nghĩ tới phong thủy thay phiền, ngươi cũng có hôm nay. Rất tốt, mới vừa rồi là ngươi liều chết không để ta đi chi viện. Hiện tại, ngươi mơ tưởng từ trên người của ta bước qua đi một bước. Ngươi nhóm lại đem triệu tử cầu bước đến cái này một bước, vậy các ngươi liền toàn bộ đều đi chết đi. Vânh oanh! Vânh oanh. Oanh, oanh! Du thuyền bong tàu bên trên, tại thời khắc này, tiểu kiếm, tưởng lâm lâm các loại 16 vị Nam Hải học viên toàn bộ đều thật chặt bắt lấy mạn thuyền, một cử động nhỏ cũng không dám. Đám người răng toàn bộ bạch bạch bạch chừng điên cuồng đánh răng chiến, tâm giật mình vô cùng nhìn lên trước mặt một màn. Tiểu kiếm nội tâm cũng là kinh đào hải lãng, cái này, cái này là Nam Hải đệ nhất thiên tài sao? Thật mạnh! Hắn không biết rõ còn muốn mở nhiều ít học mới có thể đuổi theo. Làm kim sắc linh lực phù văn chiếm cứ cả đầu thâm hải ma kình, thâm hải ma kình ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng phẫn uất sau đó liền rốt cuộc không kiên trì nổi, một cú cản thêm đáng sợ lực lượng phong thích. Và anh, kim sắc thâm hải ma kình tại mọi người trước mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ. Sau cùng, cả đầu kim sắc thâm hải ma kình một đầu tiến vào đến nàng thể nội hổ uy đoạt kim thương bên trong. Một cố đám người hơi hơi cảm thấy nhận một lần, liền cảm giác kinh hồn tăng đảm, điên cuồng run dậy lực lượng, nhanh chóng trong hổ uy đoạt kim thương thức tỉnh. Tiểu kiếm các loại người xem xét biến bộ dáng hổ uy đoạt kim thương, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này, cái này thương, thăng cấp, hán. Nó tại hấp thu thâm hải ma kình phía sau, vậy mà là từ cấp A linh khí, biến thành cấp S linh khí. T. Tất cả mọi người điên cuồng. Cấp A linh vật đã rất cường đại cơ hồ là đồng phẩm ngự hải sư bên trong tinh anh cường giả. Mà hiện nay, hắn nhóm nhìn thấy một thanh cấp S linh khí. Hấp thu cả đầu thâm hải ma kình hổ uy đoạt kim thương dung mạo đại biến, nguyên bản điêu khắc tại thân thương thân bên trên kim sắc mãnh hổ bị lấn qua một bên, mặt khác một bên bị thâm hải ma kình chiếm cứ. Kim sắc đầu hổ cùng ma kình miệng lớn dính máu, hai cái phảng phất long tranh hổ đấu đồng dạng thù địch lẫn nhau đối lập. Thân thương bề ngoài cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản 2m mở biến đạo 3m, thân thương cũng đồng dạng tráng kiện một vòng lớn. Từng đạo ma kình đường vân kích phát bộc phát, cuốn quanh nửa cái cán thương, một nửa kia cán thương thì bị kim sắc mảnh hổ chiếm cứ. Nguyên bản kim sắc trường thương, tại Thâm Hải Ma Kình gia nhập phía sau, vậy mà là dần dần quỷ dị biến thành âm trầm ảm đạm ám kim sắc. Một cỗ thu kịch, tà ác, âm lãnh, bá đạo, đâm xuyên hết thảy, tiêu diệt hết thảy khí tức tà ác, không che giấu chút nào từ cái này một cây trường thương bên trong phong thích ra ngoài, trùng trùng điệp điệp. Triệu tử cầu sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bộ dáng đại biến trường thương, đúng vậy. Đây chính là hắn thân bên trên tối cường át chủ bài, nhưng cũng là nguy hiểm nhất át chủ bài. Chỉ cần hắn lưỡng đạo linh vật dung hợp lại cùng nhau, liền lại biến thành một thanh đáng sợ cấp S linh khí, lục hợp tà hổ ma kinh thương. Triệu tử cẩu nhịn không được nhìn thoáng qua sau lưng Tiểu kiếm đám người, hắn không biết rõ Tiểu kiếm hắn nhóm thế nào đánh bại kia bốn vị đường chủ, nhưng mà xem bọn hắn thân bên trên từng cái mình đầy thương tích thương thế, khẳng định đại giới cực lớn. Nhưng thế cục hôm nay y nguyên mười phần gấp gáp, như dâm trên băng mỏng. Trường học đạo sư bị dây dưa kéo lại. Nếu như hắn không giết chết cái này ba vị trưởng lão, kia tất cả mọi người ở đây vẫn là đều phải chết. Cho nên hắn phải giết cái này ba người. Lập tức triệu tử cẩu tay phải vươn ra, đống nhiên nắm chặt trước mặt trường thương. Với nắm chặt dây lát ở giữa, thân thương thân bên trên khí tức tà ác cũng dây lát ở giữa đem triệu tử cẩu cho xâm nhiễm. Kim sắc cùng màu đen lực lượng giao nhau cuốn quanh, điên cuồng thuận lấy hắn cánh tay chiếm cứ toàn thân của hắn. A. Triệu tử cầu thống khổ kêu thảm, thanh âm kia khàn khàn âm lãnh, vậy mà là biến đến là như yêu thú. Hắn khuôn mặt cực độ dễ rùa vặt mẹo, giống là tại kinh lịch lấy cái gì đáng sợ đấu tranh, chỉ có một đôi mắt còn miễn cưỡng bảo trì thanh minh. Giết! Trong miệng hắn phát ra một tiếng tuyệt thế hung thú thép dài, dơ lên trường thương hướng một vị thủy thần giáo trưởng lao phóng đi. Lưu cho hắn thời gian, không nhiều. Trưng 109, thủy thần giáo ba vị trưởng lão, chết! Ba càng! Mắt Trần có thể thấy ám hắc sắc linh khí, liền lạ như hơi nước một dạng vù vù từ triệu tử khẩu thân thể bên trong dâng lên mà ra. Cho hắn thân thể bao phủ lên một kiện sơn đen áo ngoài, ta ác chẳng lành, xấu xí khó coi, để người nhìn lấy tâm sinh bất an. Màu đen linh khí phảng phất mực nước, một điểm đem hắn thân thể nhuộm đen. Ma tiểu kiếm cùng những người khác cũng đồng dạng rõ ràng cảm nhận được, theo lấy triệu tử khẩu thân bên trên màu đen càng nồng đậm, trên mặt hắn thống khổ chi tình, dãy rủa chi tình liền càng là mãnh liệt giống là cùng đồ mặt lộ thụ thương giả thú, không ngừng thê thảm gầm thét. Triệu tử cẩu nguyên bản cho người hình tượng chỉ là băng lãnh, lãnh khốc, cự tại người bên ngoài để người không dám tùy tiện đến gần. mà ở này lúc Triệu tử cẩu cả cái người hoàn toàn biến bộ dáng, hoàn toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ băng lãnh tà ác, thị huyết ngang ngược khí tức. một gương mặt anh tuấn tại linh lực màu đen sung kích hạ, càng là gân xanh lộ ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phảng phất khát vọng thị huyết yêu thú. giết. Triệu tử cẩu miệng bên trong buộc phát ra một tiếng không giống như người tiếng vặn vẹo thanh âm, hai mắt một đạo lạ như thực chất huyết quang phun ra, hai chân một điểm, thân thể liền phá không xuất hiện tại một tên thủy thần giáo trước mặt trưởng lão. Thật nhanh, cái này một tên thủy thần giáo trưởng lão đại kinh, thân bên trên linh lực điên cuồng phong thích, một đạo cường đại linh kỹ liền đập nện tại triệu tử cẩu thân bên trên. Bên cạnh hai vị trưởng lão cũng giống như thế, không lại lưu lực, điên cuồng ra tay. Thương thương thương, nhưng mà để ba người chấn kinh một màn xuất hiện chỉ gặp nhận mấy đạo cường đại linh kỹ tẩy lễ triệu tử cẩu quần áo trên người trong chớp mắt liền bị bắn xuyên thành vài phiến nhưng lại lộ ra bên trong một gian hôi sắc dắp da ba người xem xét lập tức dọa đến hồn phi phách tán tam hồn ném lưỡng hồn ngũ phẩm dắp da hắn thân bên trên nhiều hơn một cái ngũ phẩm dắp da Ta minh bạch món này ngũ phẩm dắp da rất có thể là kia một đám học viên thân bên trên cho nên hắn nhóm mới có thể đánh bại lao đường hắn nhóm phế vật liền xem như nắm giữ ngũ phẩm dắp da nghĩ muốn chiến thắng bốn vị đường chủ cũng là vô cùng chật vật, hắn nhóm vậy mà là bại, đáng ghét ta. ầm, Liên tại ba người kinh hô bên trong, triệu tử cẩu đã thuận lợi vọt tới kia một tên ngũ phẩm trước mặt trưởng lão, lục hợp tà hổ ma kình thương như trường hồng quán nhật mãnh liệt bắn mà ra. ken két giang rắc cái này một tên trưởng lão kinh hãi liền phóng xuất ra phòng ngự của mình linh kỹ, nhưng mà triệu tử cẩu trong tay lục hợp tà hổ ma kình thương thương xuất như long, nhanh chóng tiềm điện mang lấy phá hủy hết thể khí thế đáng sợ. Ám hắc sát thiểm điện xẹt qua không trung, cái này tên thủy thần giáo trưởng lão phòng ngự linh kỹ liền vỡ vụn ra một cái cự đại mạng nhện. Hắn tâm giật mình muốn tuyệt, liền lui nhanh, có thể cái này lúc ám hắc sát trưởng thương bên trên, bỗng nhiên liền toát ra một trường to lớn vô cùng miệng lớn dính máu. Miệng lớn dính máu trường lớn đến cực hạn, lộ ra một trường phủ đầy lít nha lít nhít răng nhọn giường, cắn một cái tại cái này tên thủy thần giáo trưởng lão hai chân phía trên. Đơn giản một hợp nhất phân. Hắn thân bên trên phòng ngự linh kỹ phá thoái, hai cái đùi cũng đồng dạng tận gốc mà đứt, tiên huyết là như thủy long đầu phun rót mà ra. Á á á, cái này người phát ra vô cùng thê lương gầm thét, nhưng triệu tử cầu trường thương trong tay lại một cái thiểm điện đưa, nhất thương bạo cắm vào hắn lít hầu. Tiêu thảm thanh âm im bặt mà dừng, tiên huyết là như mũi tên máu bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, một cái chạm mặt, cái này một vị ngũ phẩm sơ kỳ thủy thần giáo trưởng lão chết, như này huyết tinh một màn có thể nói là một lần liền hù sợ hai vị khách trưởng lão, hai người nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới thế cục vậy mà là biến thành như vậy. Từ lục hợp tà hổ ma kình thương chui ra ngoài miệng lớn dính máu, một cái nuốt ăn kia tên trưởng lão hai chân còn không đủ. mắt thấy triệu tử cầu nhất thương đâm chết kia người, kia nuốt ăn đến một nửa, miệng đầy tiên huyết cùng thịt nát miệng lớn dính máu lại đống nhiên nhanh chóng mở ra, như thiểm điện bắn mạnh mà tới, cái này một lần trực tiếp muốn độn nuốt táo, đem cả cái người cho nuốt vào. giang rác giang rác. Dây đặc tiếng xương vỡ vụn, một lần liền vang vọng cả cái mặt biển. Joa ngột. Mặt khác hai tên thủy thần giáo trưởng lão, thoáng một cái hoàn toàn joa ngột. Du thuyền nhìn lấy một màn này, tiểu kiếm mấy người cũng đồng dạng joa ngột. Tốt huyết tinh một màn. Thật đáng sợ một màn. Tốt nhìn thấy mà giật mình một màn. Đám người joa ngột, Triệu Tử Cẩu mặt chính là biến hóa không chắc, là thỉnh thoảng dãy rủa, thỉnh thoảng hưng phấn mà thị huyết liếm lấy bờ môi của mình, sau đó lại đổ hướng hai gã khát trưởng lão đánh tới. Ngăn lại hắn ngăn lại hắn. Một kiện tựa như sát thần triệu tử cầu đánh tới, hai tên trưởng lão kém điểm dọa nước tiểu. Thân bên trên linh khí điên cuồng phóng thích, là như không cần tiền toàn bộ vùng vãi tại triệu tử cầu thân bên trên. Hai người một bên đánh một bên chạy, kinh hãi muốn tuyệt hướng lục phẩm đại trưởng lão chạy tới. Này lúc cũng chỉ có đại trưởng lão có thể cứu bọn hắn. Nơi xa, thủy thần giáo đại trưởng lão cũng đồng dạng là chấn kinh vạn phần nhìn lấy cái này một bên, không nghĩ tới triệu tử cầu vậy mà là triệu hoán ra một thanh cấp s linh khí, quét ngang lục hợp. Thương giết bắt phương, gặp ai giết ai. Vẹn vẹn mới tứ phẩm, lại là đem ba vị ngũ phẩm trưởng lão giết gà bay chó chạy, như vào chỗ không người. Hắn sớm liền nhìn đến trương tiểu kiếm còn sống, nói cách khác, kế hoạch hôm nay, không quản là hắc bảng trương tiểu kiếm vẫn là tử bảng triệu tử cẩu hắn nhóm một cái đều không có đắc thủ. Như là lại liền ba vị trưởng lão đều gãy tại cái này bên trong, kia hoàn toàn liền là mất cả trí lẫn trải. Hắn trở về cũng sẽ nhận cực lớn trừng phạt. Hắn điên cuồng bạo phát muốn phóng tới cái này một bên, nhưng mà Nam Hải cái kia vị diện mạo nho nhã lục phẩm đạo sư cũng đồng dạng điên cuồng bạo phát, điên cuồng ngăn trở hắn, tuyệt không cho hắn qua đến chi viện một tia cơ hội. ầm, mắt thấy lại là lưỡng đạo linh kỹ từ hai vị trưởng lão trên người phóng thích, triệu tử cầu lại là cản đều không ngăn, trực tiếp dùng thân thể đón đỡ. một thanh lục hợp tà hổ ma kình thương bắn mạnh mà ra, lại lần nữa đâm trúng một tên trưởng lão thân thể. hống, đồng dạng một đâm bên trong trường thương bên trong miệng lớn dính máu liền lại lại lần nữa sương ra lại một cái đem cái này người cho nuốt vào dư ra một tên sau cùng thủy thần giáo trưởng lao trực tiếp sụp đổ hắn run lẩy bẩy giấm trên mặt biển một cỗ màu vàng tao thối dịch thể từ hắn ống quần bên trong chảy ra hắn dọa nước tiểu hắn quỳ gối mặt biển bên trên toàn thân phát run đối triệu tử cầu dập đầu nói tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ van cầu ngươi bỏ qua ta tốt sao nơi xa đại trưởng lao thấy cảnh này lập tức giận dữ hét nỡ ngẩn quả nhiên Ta bảo đảm ta rốt cuộc sẽ không cùng ngươi cương lên. Phốc phốc. cái này người câu nói sau cùng đều còn chưa nói xong, trực tiếp liền triệu tử cầu nhất thương tươi sống đâm chết. Triệu tử cầu tay phải giơ lên cự thương một phần, cái này người thi thể càng là trực tiếp vung hướng không trung, là như phá đống cắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đồng huyết vũ bay là tả mà xuống. Triệu tử cầu lên trước một bước, tắm rửa lấy cái này thịt nát huyết vũ, biến thái điên cuồng gầm thét lên, a a a. Kia một trương miệng lớn dính máu lại lần nữa từ trường thương bên trong chui ra ngoài, tại huyết nhục bên trong không ngừng xuyên toa, ăn một mảnh thông khoái, răng rắc rung động. Trong chớp mắt, cái này một lần kế hoạch bốn tên đường chủ chết hai vị, trốn hai vị. Ba vị trưởng lão cũng đồng dạng chết đi, vẫn là chết không có chỗ chôn kia chủng. Chỉ còn một lần một vị lục phẩm đại trưởng lão một cái chỉ huy một mình. Đáng chết. Thủy thân giáo đại trưởng lão hai mắt đỏ bừng nhìn lấy cái này một bên, mặc dù vẻ mặt không cam Nhưng mà biết rõ đại thế đã mất, chỉ có thể thối lui. Thật sự nếu không lui, rất có khả năng liền hắn cũng muốn bị lưu lại. Trước 110, nhân loại xỉ nhục, bốn càng vạn chữ cầu đặt mua. a a a, Du thuyền trước, toàn thân đấm máu triệu tử cầu đứng tại trống trải mặt biển bên trên, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Thành công đánh giết ba vị thủy thần giáo trường lão, nhưng mà trên mặt hắn không có chút nào vui sướng. Ngược lại theo lấy thời gian trôi qua, trên mặt hắn thần sắc biến ảo càng ngày càng lợi hại. Ngay từ đầu còn có một đoạn thời gian duy trì thanh minh, nhưng mà phía sau chậm rãi dữ tợn, tàn bạo biểu tình càng ngày càng nhiều, phảng phất thân thể bị một đạo tà ác ý thức chiếm lấy. Hắn hé miệng không ngừng nuốt ăn không chung rất xuống thịt nát cùng tiên huyết, là như yêu thú. Hưu 3. Đúng lúc này, nơi xa mặt biển một đạo nhân ảnh nhanh chóng thoáng hiện mà tới, một bàn tay nhanh chóng thiểm điện đập vào triệu tử cầu thân bên trên. Cái này người chính là một cái trong bóng tối bảo hộ tiểu kiếm vị kia lục phẩm đạo sư theo lấy hắn một bàn tay đập vào triệu tử cẩu trên đỉnh đầu, triệu tử cẩu lập tức cả cái người hôn mê ngã sấp xuống, mất đi ý thức. hửm, xem xét có tươi mới huyết nhục đến đến, kia một trương tà ác miệng lớn dính máu lại lần nữa từ trường thương bên trong vọt ra. nhưng mà lục phẩm đạo sư lại lần nữa nhẹ nhẹ một bàn tay phái ra, cái này một chiến miệng lớn dính máu lập tức băng liệt. hắn tay trái ôm lấy hôn mê ngã xuống triệu tử cẩu, tay phải lại lần nữa dò xét ra, một tay bắt lấy lục hợp tà hổ ma kinh thương. Linh lực điên cuồng dâng trào, một đạo tiếng thú gào gào thét mà ra, kia đầu Thâm Hải Ma Kình từ hổ uy đoạt kim thương bên trong chui ra. Lục Phẩm đạo sư lại lần nữa thi lực, đem cái này đầu tà ác Thâm Hải Ma Kình dẫn vào đến Triệu Tử Cẩu đan điền linh hải bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này, hắn lập tức lỏng một cái đại khí, phản phất vừa rồi kia một phen thao tác cũng hao phí hắn đại lượng khí lực. Hắn hai chân lại một điểm, tay trái ôm lấy Triệu Tử Cẩu, tay phải nắm lấy hổ uy đoạt kim thương, nhất cử nhảy vọt đến du thuyền bong tàu bên trên. Lục Phẩm đạo sư đầu tiên là chậm rãi vòng nhìn lướt qua, xem xét tiểu kiếm các loại 16 tên nam hải học sinh toàn bộ từng cái thân bên trên mang huyết, máu tươi chảy đầm địa. Trong đó mấy vị càng là gãy tay gãy chân, hốc mắt một lần liền có chút đỏ lên, nào có mới vừa rồi cùng thủy thần giáo vật lộn hung ác. Hắn đau lòng nhìn lấy đám người, nói ra, "Đồng học nhóm, ngươi nhóm khổ cực, lần này là lão sư thất trách, ta nhóm về nhà." Một gian khoang bên trong, "Cái gì? Ngươi nói chúng ta còn không thể đi?" Lục phẩm đạo sư đem hôn mê triệu tử cầu đặt lên giường, kinh ngạc nhìn tiểu kiếm nói ra. Đúng vậy, lão sư, còn có một vị thủy thần giáo sát thủ nút trong bóng tối. Tiểu kiếm vội la lên. Lập tức hắn đem vị kia gọi là Phan Diên Trác sát thủ, thế nào nam giả nữ trang, thế nào câu dẫn hắn qua toàn bộ nói ra đến. Lục phẩm đạo sư nhìn tiểu kiếm một mắt, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy đối phương linh vật là cái gì? Vì cái gì còn tại cái này phụ cận, vì cái gì không có đào tẩu? Tiểu Kiếm im lặng mở ra dư ra mắt phải, nói ra, Lão sư, ngươi thế nào hiện tại thời khắc này còn muốn thi ta? Tốt ta, nếu như ta không có đoán sai, cái này gọi là Phan Diên Trác Thủy Thần Giáo sát thủ, hắn linh thú hẳn là là Hải Linh Tham. Tiểu Kiếm nhanh chóng nói ra, Hải Linh Tham là một loại mười phần hiếm thấy linh thú, cái này loại linh thú tại Tam phẩm phía trước, bình thường nắm giữ lượng đạo linh kỹ, đó chính là phân thân cùng hóa lỏng. Ta nhóm biết rõ, phổ thông, chúng ta thường xuyên ăn sinh vật biển hải sâm, cùng nhân sâm. Tổ hiến, vây cá nổi danh, là thế giới tám đại chân phẩm một trong. Tại còn không có tu luyện ra linh lực phía trước, cũng đã nắm giữ phân thân cùng hóa lỏng hai loại mười phần năng lực đặc biệt. Phân thân, phổ thông hải sâm, đem hải sâm cắt thành hai đoạn tung ra biển bên trong, đi qua 3-4-8 cái tháng, mỗi đoạn lại hội tạo ra một cái hoàn chỉnh hải sâm. Có hải sâm còn có từ cắt bản lĩnh, làm điều kiện thích hợp lúc, có thể đem tự thân mở ra, về sau mỗi đoạn lại sẽ trưởng thành một đầu hải sâm. Hải sâm cái này loại tái sinh chữa trị công năng một mực là nhân loại y học, sinh vật công học ra giúp cho xâm nhập nghiên cứu nghiên cứu thảo luận vấn đề. Hóa lỏng, phổ thông hải sâm làm rời đi nước biển về sau, thể nội hội sản sinh một loại từ tan ngôi, tại 6-7 giờ bên trong, hải sâm sẽ tự mình hòa tan thành dịch thể, chính nước hình, hòa tan địa vô tung vô ảnh. Có tư liệu cho thấy, hải sâm tại sinh trường 10-15 năm về sau, cũng biết tự động tan tại biển bên trong. Đồng thời, không chỉ là rời đi nước biển, Tại hải sâm sinh trưởng hoàn cảnh nhận ô nhiễm các loại tình huống hạ cũng biết xuất hiện từ tan hiện tượng. Làm hải sâm tiếp xúc đến tính dầu vật chất cũng biết từ tan, đây cũng chính là vì cái gì thường ra tại giáo người tiêu dùng phát ngâm hải sâm thời điểm cấm sử dụng dính dầu vật chứa nguyên nhân. Phổ thông hải sâm đã thần kỳ như vậy, mà khi chúng nó hội tu luyện, thành vị yêu thú phía sau, hai loại kỳ lạ năng lực càng là được đến cực lớn tiến hóa cùng tăng cường. Tiểu kiếm nhìn trầm trầm lục phẩm đạo sư, ánh mắt sáng rực nói ra bởi vì cái này loại yêu thú năng lực hết sức đặc thù, cho dù là tại đề phẩm đẳng cấp lúc liền nắm giữ nhẹ nhõm lẻn vào địch nhân trận doanh thu hoạch tình báo năng lực, cho nên trên lớp học lão sư là có trọng điểm nói qua, thuộc về trọng yêu trong tri thức cho Hải Linh tham tại đề phẩm thời điểm, Hải Linh tham phân thân thực lực chỉ có chủ nhân một nửa, đồng dạng khoảng cách cũng không thể quá mức xa xôi, nếu không phân thân liền sẽ tự động tiêu tán. Thông qua Phan Diên chắc tập kích, hắn không có sử dụng linh kỹ công kích ta, mà là sử dụng vũ khí nóng hổ kích. Cái này có thể nói rõ hắn tu vi không cao, phỏng trường chỉ có lượng phẩm mà thôi. Làm đến cái này một lần hành động ám sát phát lên người cùng hạch tâm nhân vật, Phan Diên chắc mặc dù ám sát ta thất bại, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ trốn tại phụ cận, quan sát lấy kế hoạch phía sau tiến hành. Nói cho cùng tình huống lúc đó, vẫn là đối thủy thần giáo có lợi, bốn vị tứ phẩm đường chủ, ba vị ngũ phẩm trưởng lão, vẫn là có thể dễ dàng giải quyết hết ta nhóm. Hắn thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch kết quả cuối cùng, cho nên ta khẳng định Hắn khẳng định hội tại phụ cận xem, diện mạo nho nhã lục phẩm đạo sư, gật gật đầu, hài lòng nhìn lấy tiểu kiếm, không hổ là khương lão thu xuống thân truyền đệ tử, vẫn là mười phần bất phàm. Bất quá, lục phẩm đạo sư vẫn lắc đầu một cái, nhưng mà là người hay là không chú ý một vấn đề, kia liền là phan Diên chắc tên sát thủ kia một đạo khắc linh kỹ, hóa lỏng. cái này loại linh kỹ mười phần thần kỳ, cho dù là trên biển cả quả thực liền là thần kĩ. Mặc dù cái này đạo linh kỹ là có chút thiếu hụt. Nhưng mà như là hắn không nhúc nhích dấu ở trong nước biển, cho dù là dùng ta tinh thần lực cũng là không phát hiện ra được. Lục phẩm đạo sư có chút tiếc nuối nói, tiểu kiếm phân tích rất có đạo lý, nhưng mà đáng tiếc đối phương linh thú là hải linh tham, cái này loại linh thú thực tại là quá hiếm thấy, quá đặc biệt. Loại sinh vật này tu luyện mười phần khốn khó, bình thường gặp đều hiếm thấy gặp một lần. Nắm giữ cái này loại linh thú ngự hải sư, càng là cơ hội lắc đắc không có mấy. Trốn ở trong tối triệu tử cẩu. Chính là như vậy bị Phan Diên chắc phát hiện ra. hắn hóa lòng phía sau liền cùng phổ thông nước biển không có gì khác biệt, cơ hồ là giống nhau như lúc. Liền hắn lục phẩm rất khó phát giác, huống chi tứ phẩm triệu tử cầu. lão sư ngươi sai, cái này, ta cũng nghĩ đến ứng đối phương pháp. Nhưng mà, liền tại cái này vị lục phẩm đạo sư than thở nói, cái này lúc tiểu kiếm lại là nhìn lấy hắn, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi chậm rãi nói ra. Hả? Lục phẩm đạo sư sướng Tiểu Kiếm dùng còn có thể sống động tay phải, chậm rãi mở ra ba lô, chỉ gặp bên trong đang lặng lặng nằm lấy mười quả mặc ngư chấp liều đạn. Lục phẩm đạo sư xem xét, lập tức con mắt đống nhiên sáng lên, hoảng sợ nói: Trương Tiểu Kiếm, ngươi quả thực liền là một một thiên tài. Tạ ơn, mỗi người đều là cái này dạng khen ta. Tiểu Kiếm thản nhiên nói. Hai người trọng tân nhanh chóng quay lại nói bong tàu bên trên. Lão sư, ngươi tử vừa rồi lên thuyền thời điểm, tinh thần lực chính là một mực mở a. Tiểu Kiếm hỏi. đương nhiên. Vậy thì tốt rồi, Phan Diên chắc muốn chạy cũng chạy không. Lão sư, lục phẩm Ngự Hải sư tinh thần lực phạm vi lớn bao nhiêu? Tiểu Kiếm lại hỏi. Bình thường 4, năm cây số vương trái phải, ta là năm cây số vương. Cái kia hẳn là liền đủ. Tiểu Kiếm vui vẻ nói. Hai người nhanh chóng hướng bong tàu đi tới, Lục phẩm đạo sư càng là thẳng nhắm mắt lại, tinh thần lực lại lần nữa bật hết hỏa lực, quét nhìn chung quanh tất cả động tĩnh. Tường Lâm Lâm các loại Nam Hải học sinh kinh ngạc nhìn hai người hành động, không biết rõ hai người muốn làm gì. Xem xét lục phẩm đạo sư vào chỗ, tiểu kiếm lập tức không do dự nữa, móc ra ngực bên trong mặc ngư chấp liệu đạn, dùng miệng cắn xuống móc kéo, liền hướng bốn phía nước biển ném đi. Tiểu kiếm dọc theo du thuyền ném một vòng, chủ yếu ném ở đầu thuyền trước nước biển, rất nhanh, bốn phía nước biển liền đều bị sơn đen mực nước nước cho nhuộm thành đen kịt một màu. Mặc ngư chấp lại như đổ vào nước bên trong mực nước, một điểm ở trong nước biển tiêm nhiễm, phân tán. Không đến một phút, bị nhuộm đen nước biển phạm vi liền khuyết 2, 3 lần Bất quá màu sắc đen nhánh cũng trở thành nhạt rất nhiều. Rất nhanh, liền tại tiểu kiếm lại nội tâm thấp thỏng chờ đợi 3 phút phía sau, đồng nhiên, nguyên bản một mực đóng chặt con mắt lục phẩm đạo sư, đồng nhiên mở to mắt. Hắn hai mắt như điện, đồng nhiên nhìn về phía đầu thuyền cách đó không xa một mảnh mặt biển. Sau đó cả cái người lạ như phi ưng đồng dạng chớp mà đi, một đầu đâm vào trong nước biển. Một giây sau, chỉ gặp cái này vị lục phẩm đạo sư trong tay, liền nắm lấy một đầu không ngừng rẽ rủa hình sợi dài nước biển từ biển bên trong chui ra. Tất cả người vẻ mặt kinh ngạc hiếu kỳ nhìn về phía cái này một bên, không khỏi đi tới. Chỉ gặp đạo sư trong tay nước biển có chút kỳ lạ, nước biển một bên là màu đen, nhưng mà ở giữa là trong suốt màu trắng. Thế là tại màu đen nước biển phát hóa hạ, liền chậm rãi hiện ra một nhân loại hình dạng ra đến, mười phần thần kỳ. Lục phẩm đạo sư trở về bong tàu, hắn xách theo tay bên trong hình người nước biển nện vào bong tàu bên trên. Bên kia lập tức truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống trầm đục tiếng cùng kêu thảm thanh nghiêm tiếng. Tường Lâm Lâm các loại học viên vẻ mặt kinh ngạc nhìn một màn này. Nhận công kích, kia thần kỳ linh kỹ mất đi hiệu quả, nguyên bản trong suốt nước biển trọng tân nắm giữ nhan sắc, một vị đại khái 18, 19 thiếu niên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đám người đại kinh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Lục Phẩm đạo sư xem xét thiếu niên này bộ dáng thì là sắc mặt đại biến, vẻ mặt chấn kinh. "Lão sư, làm sao vậy? Người biết hắn?" Tiểu Kiếm nhìn đến Lục Phẩm đạo sư thần sắc, hiếu kỳ mà hỏi: Hắn giống như ngươi cũng là thi đại học Trạng Nguyên, là cái khác tỉnh, hắn cũng là chúng ta Nam Hải tân sinh. Lục Phẩm đạo sư sắc mặt cực kỳ khó coi đạo: "Vậy?" Tiểu Kiếm bỗng nhiên bỗng nhiên lên trước đi một bước, một chân hung hăng đá vào thiếu niên này mặt lên. Phan Diên chắc chỉ là nhị phẩm ngự hải sư, mà lại linh thú hải linh tham vẫn là thiên hướng phụ trợ loại linh thú, không có bất kỳ phòng ngự thuộc tính. Thế là tiểu Kiếm cái này chân một đạp cho đi. Phan Diên chắc lập tức cái mũi tiên huyết chảy ròng, tiêu rên không thôi. Nhưng mà Tiểu Kiếm động tác không ngừng, là như giã thú phát cuồng, đá một chân còn không có hạ giận, trực tiếp điên cuồng liền đánh mười mấy chân, trong chớp mắt liền đem Phan Diên chắc cả khuôn mặt đá máu thịt bé bét, máu mũi chảy đầm đìa. Tiểu Kiếm gầm thét lên, ngươi cái xuất sinh, ngươi vậy mà là phản bội Nam Hải, phản bội nhân tộc, chạy tới làm yêu tộc chó săn. Dù vậy liền tính, ngươi lại còn thiết kế hại chính mình trường học đồng học, lão sư. Ngươi quả thực liền là một cái xúc sinh. Ngươi biết không biết, bởi vì ngươi có hai tên sư huynh trực tiếp bị thủy thần giáo cho chém chết. Lão tử ta hôm nay liền trực tiếp đánh chết ngươi. Trương tiểu kiếm cuồng loạn gầm thét, thân bên trên vết thương nhận tác động, má trái cùng bả vai trái tiên huyết lập tức lại lần nữa tí tách trôi nổi xuống đến, đem hắn cả cái mặt cùng ngực đồ thán giống là một cái địa ngục ác quỷ. Bên cạnh tường lâm lâm mấy người cũng toàn bộ bình tĩnh. Hắn nhóm chính hai nghe qua thủy thần giáo mấy vị kia đường chủ đối thoại, cho nên biết rõ chế định tất cả những thứ này kế hoạch là một cái gọi làm fan diên trách sát thủ nhưng mà để hắn nhóm không thể nào tiếp thu được là cái này kém một chút hại chết hắn nhóm tất cả mọi người sát thủ vậy mà là cũng là bọn hắn Nam Hải học sinh hắn nhóm sư đệ phẫn nộ bi thương xin nhủ cứu hận đủ loại cảm xúc lạ như thủy triều xen lẫn chụm đánh mà đến trân trọng thật lớn trân trọng tất cả người toàn thân run rẩy đều là không thể tin tưởng nhìn lấy này lúc nằm trên mặt đất thiếu niên Đủ. Mắt thấy Tiểu Kiếm liền muốn rõ ràng đem Phan Diên Trác đánh chết, vị kia lục phẩm đạo sư không thể không ra tay, liền vội vàng kéo Trương Tiểu Kiếm. Hắn thần sắc vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Phan Diên Trác, làm đến một vị nam hải đạo sư, ta vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Ta sẽ không giống Trương Tiểu Kiếm một mắt đánh đập ngươi, nhưng mà ta hội ngày ngày đêm đêm phỉ nhổ ngươi. Ngươi cả đời này, sẽ hội vĩnh viễn đính tại nhân loại sỉ nhục trụ bên trên, để tiếng xấu muôn đời. Trương 111, Y tá Tỷ Tỷ Người ăn mặc cái này nhiều thích hợp sao? Phổ thông hải sâm từ rắn hóa lỏng, cái này là không thể nghịch. Nhưng là hải linh tham hóa lỏng, cái này qua lại là có thể dùng lẫn nhau chuyển hóa, có thể dùng tại thể lỏng cùng thể rắn ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Nhưng là, tại hải linh tham còn không có tiến hóa đến cao phẩm, cũng chính là thất phẩm trước đó. Hải linh tham cái này hóa lỏng cũng không phải không có nhược điểm. Nhược điểm này chính là, một ngày nhận công kích, hóa lỏng năng lực liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Thứ hai. Lục phẩm phía dưới hải linh tham hóa lỏng, cũng không phải thật sự là hóa thành vô hình vô vị thủy dịch thể, cái này thể lỏng là có chút sền sệt, có một chút hình dạng hình dáng. Phía trước tại gian phòng, chương tiểu kiếm chơi chết phan riêng chắc phân thân, hắn trôi nổi tại trên đất liền là một bãi chất lỏng sền sệt. Mà lại cái này bãi chất lỏng sền sệt là có một điểm thể tích, là như trong suốt thạch. Chỉ có tiến hóa đến thất phẩm, hải linh tham hóa lỏng mới thật sự là hóa lỏng. Suy nghĩ một chút cũng thế. Lúc này Phan Diên chắc cũng mới nhị phẩm Ngự Hải sư. Như là hắn Hải Linh Tham linh kỹ có thể biến đổi hóa làm chân chính vô hình giả thể lỏng, cái kia cũng quá biến thái. Ngụy Thiên, không kém cho dù là như đây, Hải Linh Tham cũng định giá cấp A linh thú, tiềm lực cực lớn, tương lai tươi sáng. Nam Hải Đại học. Nam Hải giáo y thất có tới 3 tầng lầu cao, mỗi một tầng lầu đến gần mấy ngàn bình, đại lượng giáo y nhân viên cùng trị liệu hình ngự hải sư đều ở nơi này thực tập cùng tu luyện. Bởi vì Nam Hải đến gần tiền tuyến, Tham dự tiền tuyến chiến đấu nhân viên cũng rất nhiều, cho nên giáo ý cần phải đến xây lớn như vậy, nếu không căn bản liền không đủ dùng. Một bộ màu trắng ấm áp gian phòng bên trong, Tiểu Kiếm ở trần chính nằm lấy trên giường bệnh tiếp nhận trị liệu. Một tên ăn mặc bạch sắc áo dài, dáng người dẫn lửa, bộ dáng xinh đẹp nằm bốn sư tỷ, chính đứng trước mặt Trường Tiểu Kiếm, cho hắn thi triển trị liệu hình linh kỹ. Chỉ gặp này lúc sư tỷ nội tâm khẽ động, một đóa nửa mét lớn nhỏ trắng đoán thủy liên hoa liền từ nàng đan điển linh hải bay ra lơ lửng tại tiểu kiếm đỉnh đầu bên trên cái này một đóa thủy liên hoa quanh người sinh trưởng ba cánh phẳng phất dùng màu hồng phỉ thúy điêu khắc mà thành liên hoa cánh hoa sinh động như thật linh lực nội ẩn, nhìn rất đẹp sư tỷ cúi đầu nhìn về phía tiểu kiếm ôn nhu nói lần thứ nhất đều sẽ có chút đau nhức ngươi kiên nhẫn một chút đằng sau liền dễ chịu tạ ơn mỹ nữ tỷ tỷ ngươi không cần thương tiếc ta thô bạo một điểm đại lực một điểm cứ việc trả đạm ta đi sư tỷ ý tá sư tỷ nội tâm khe động Không trung thủy liên hoa cánh hoa lập tức chậm rãi nở rộ, một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức tại phòng bệnh bên trong tràn ngập ra. Nàng tay phải một điểm, lập tức màu hồng thủy liên hoa cánh hoa nhẹ nhẹ rung động, một đạo linh lực hinh đảo mà xuống, ngã về tiểu kiếm máu thịt be bé bét má trái bảng. Tưởng tượng bên trong đau đớn không có, ngược lại chỉ có một cô ấm áp. Tiểu kiếm cảm giác chính mình cả cái nửa bên mặt trái giống như là soi sáng ngày xuân nắng ấm đồng dạng, ấm áp dễ chịu, sinh gà bùng phát, sinh gà tràn đầy. Bất quá sau một khắc. Cả trương má trái đều xốp giòn ngứa lên đến, sau đó tiểu kiếm mắt phải liền nhìn đến, từng đạo mầm thịt lẫn nhau se lẫn, đại lượng huyết nục cùng làn da liền nhanh chóng ngọc ra. Huyết nục sinh trưởng ra điểm ngứa, nhìn xuống. Ta ơn mỹ nữ tỷ tỷ. Đại khái 5 phút phía sau, kia trắng đoan thủy liên hoa bên trong một mảnh cánh hoa hao phí một nửa linh vận quang mang về sau, tiểu kiếm một trương má trái rốt cuộc hoàn hảo như ban đầu, y tá tỷ tỷ trên trán cũng sinh ra một mảnh mồ hôi nóng. Trọng tân sinh trưởng ra mới huyết nục cùng làn da Da kia tinh tế nhăn mịn, liền lại như chưng chín trắng trứng gà. Thực tại là quá trơn, liền y tá tỷ tỷ đều nhịn không được sờ một lần. Chỉ bất quá, bởi vì Tân Sinh giải làn da là trắng đoán màu trắng, mà Tiểu Kiếm phải mặt là hơi cổ đồng màu vàng, cho nên Tiểu Kiếm một gương mặt trái trắng phải vàng, biến thành qua đến một trương âm dương mặt. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta đây là không phải là biến dạng. Tiểu Kiếm nhìn lấy cái gương, khóc. Đứa nhỏ nốc, nói mọ gì? Kỳ thực cũng không có việc gì. Nhiều phơi nắng một điểm thái dương, nhớ rõ chủ yếu phơi bên trái, phơi đều đều điểm nha. Chị liệu má trái thương thế, tận lực bồi tiếp tiểu kiếm bả vai trái. Bả vai trái thương thế là nặng nhất, hoàn toàn bị vỡ nát gãy xương, cả cái xương bả vai hoàn toàn vỡ vụn thành từng khối. Cho dù là ngân bối đao ngư kia rơi đau vị trí, bên kia càng là hoàn toàn vỡ vụn thành bột phấn. Đại lượng mảnh xương đâm vào tiểu kiếm huyết nhục bên trong, chỉ cần tiểu kiếm động tác một liên lụy đến bả vai trái bên trên, lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Thường thế như vậy, như là là tại đời trước, tiểu kiếm có thể dùng trực tiếp tuyên bố GG. Bất quá tại cái này nắm giữ linh lực thế giới bên trong, kia liền hoàn toàn khác biệt. Mỹ lệ y tá tỷ tỷ cũng đồng dạng ánh mắt ngưng trọng lên, nhìn lấy tiểu kiếm bả vai trái trận địa sẵn sàng. Nội tâm của nàng khẽ động, kia lơ lửng giữa không trung bên trong thủy liên hoa cánh hoa lại lần nữa đổ xuống linh lực thể lỏng. 5 phút về sau, cái này một thủy liên hoa cánh hoa linh lực tiêu hao sạch sẽ, nàng liền lại lần nữa sử dụng mảnh thứ hai cánh hoa. 10 phút phía sau là mảnh thứ 3 cánh hoa. 20 phút phía sau, mảnh thứ 3 cánh hoa cũng dùng sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Đương nhiên, tại cái này qua bên trong, chỉ gặp tiểu kiếm nguyên bản phá toái xương cốt vậy mà là một điểm trọng tân tổ hợp tại một điểm, những kia vỡ vụn xương cặn bã cũng trọng tân tụ hợp, hội tụ, kết hợp với nhau. Theo lấy mảnh thứ 3 thủy liên hoa cánh hoa linh lực kết thúc, tiểu kiếm cả cái bả vai trái xương rốt cuộc khôi phục như ban đầu. Tiểu kiếm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, lại vẻ mặt cuồng hỉ. Hắn bả vai trái, bị chữa khỏi, không thể không nói, linh lực thật là một cái thần kỳ đồ vật. Đặc biệt là phối hợp lên đủ loại linh vật phía sau, linh lực tác dụng càng là phát huy đến cực hạn. Một ít nhân loại phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đều có thể lần lượt thực hiện. Mặt khác một bên, chính mình linh thực thủy liên hoa linh lực bị đánh sạch sẽ, y tá bản thân cũng đồng dạng mồ hôi đầm địa, trên trán, khắp khuôn mặt là to như hạt đậu mồ hôi, phảng phất mới vừa cùng tiểu kiếm kinh lịch một trận đại chiến. Mồ hôi thuận lấy nàng trắng non cái cổ lưu lại, thấm ướt nàng bạch sắc y bảo bên trong thiếp thân áo sơ mi, lộ ra mấy phần câu người xuân sắc. Trương Tiểu Kiếm cảm thấy có chút im lặng, mỹ lệ y tá tỷ tỷ, hiện tại có thể là tháng 8 mùa hè, ngươi mặc nhiều như vậy y phục thích hợp sao? Ngươi bả vai trái xương vừa mới vừa chưa khỏi, tạm thời còn có chút yếu ớt, tiếp xuống đến tạm thời không muốn chiến đấu, cũng đừng dùng bả vai trái nhất trọng vật, biết sao? Rốt cuộc đêm Tiểu Kiếm chưa trị xong, y tá tỷ tỷ lỏng một cái đại khí. Nàng một bên lau mồ hôi trên chán, một bên dặn dò. Ta biết rõ, ta ơn Mỹ nữ tỷ tỷ. Tiểu kiếm cười quay lại nói. Á á á. Liên tại tiểu kiếm thưởng thức y tá tỷ tỷ Mỹ lệ lúc, đột nhiên, bên cạnh khẩn cấp trong phòng giải phẫu, đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Thanh âm kia tê ếch gào thét, vậy mà là tựa như da thú. Tiểu kiếm sắc mặt đại biến, bởi vì thanh âm này, là triệu tử cầu thanh âm. Huyết. Ta muốn huyết. chương Trưng triệu tử cầu chi bí, huyết, ta muốn uống huyết, Ngươi nhóm những này sâu kiến, ta nuốt trừng ngươi nhóm, ăn tươi ngươi nhóm, triệu tử cầu thanh âm hoàn toàn biến bộ dáng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, là như nhục mạ uống máu giá thú, để người nghe đến nội tâm không khỏi tim đập nhanh. Tiểu kiếm sắc mặt đại biến, lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn y tá Mỹ nữ phía sau, liền đi ra phòng bệnh, hướng phòng giải phẫu chỗ đi tới. Nhưng mà làm tiểu kiếm đi đến phòng giải phẫu lúc lại bột lên men, cửa vào bên kia đang đứng mấy tên sắc mặt lãnh túc nam nhân hắn nhóm mặc trên người tây trang màu đen mang lấy màu đen kính dâm một bức mười phần không dễ chọc bộ dạng quả nhiên tiểu kiếm vừa mới một đến gần phòng giải phẫu liền bị đuổi đi trương tiểu kiếm chau mày những này là cái gì người thế nào đứng ở chỗ này cùng triệu tử cẩu có quan hệ gì hắn nhóm là tại bảo vệ triệu tử cẩu vẫn là tại giám thị triệu tử cẩu đúng lúc này một vị ăn mặc màu nâu nhạt ma yề trên chân phủ lấy màu xanh chữ T dày lão nhân chậm rãi xuất hiện tại trường Tiểu Kiếm bên người Ra Ra Trương Tiểu Kiếm sững sờ chỉ gặp cái này vị đột nhiên xuất hiện người chính là Khương Hạc Niên Ừm Khương Hạc Niên một đôi tang thương con mắt nhìn phòng giải phẫu một mắt Ra hiệu Tiểu Kiếm đi ra bên ngoài nói Nam Hải giáo y bệnh viện bên ngoài mặt cỏ bên trên Người cái này Ra hỏa Ra Ra Ra Ra đều bị ngươi gọi thuận miệng người khác không biết rõ còn cho là ngươi thật là ta tốt tử. Cương Hạc Niên liếc Tiểu Kiếm một mắt, bất đắc dĩ nói: Cái này là ta cái này tôn tử vinh hạnh, người khác muốn làm người tôn tử đều còn không có cơ hội đâu. Tiểu Kiếm cười hì hì nói. Cương Hạc Niên hiển nhiên càng thêm im lặng. Cái này tôn tử, ra mặt thật dày. Ra ra, vừa rồi những kia đứng tại triệu tử cầu bên ngoài phòng giải phẫu người là người nào? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ mà hỏi. Thường Sơn triệu thị người. Thường Sơn triệu thị, Liên là triệu tử cầu gia tộc người. Xem bọn hắn bộ dạng giống như rất hung. Khương Hạc Niên gật gật đầu, Thường Sơn Triệu Thị là chúng ta Tây Man tỉnh số một số hai danh môn vọng tộc, tộc bên trong võ phong hưng thịnh, quanh năm phát triển tại các đại hải vực chiến trường. Rất nhiều Triệu Thị tử đệ, thường thường còn không có tuổi tròn 18 tuổi, cũng đã tại chiến trường kinh lịch quá nhiều trận đại chiến. Cho nên hắn nhóm thân bên trên mang lấy sát khí cũng đúng là bình thường. Trương Tiểu Kiếm hơi kinh, Thường Sơn Triệu Thị người đều cái này hung tàn. Chắc không được Triệu tử cầu tên kia tổng là mặt co cóp. Nguyên lai là triệu thị trong gia tộc liên quan tới nhi đồng thanh thiếu niên tâm lý lành mạnh giáo dục không có cùng lên a. Người suy nghĩ một chút, những người khác tuổi thơ thiếu niên đều là lại chơi cùng cha mẹ che chở bên trong lớn, mà triệu tử cẩu lại là tại lãnh khốc vô tình chiến hỏa bay tán loạn chiến trường vượt qua tâm lý có thể bình thường mới là lạ. Đúng, gia gia, triệu tử cẩu linh thú thâm hải ma kình là chuyện gì xảy ra? Tiểu kiếm lại nhịn không được liền vội vàng hỏi. Đối với ngự hải sư đến nói. Linh thú hoàn toàn có thể nói là thứ hai sinh mệnh. Linh thú tử vong, ngự hải sư cũng biết đụng phải kịch liệt phản phệ, không phải là trọng thương liền là tàn phế. Đồng dạng ngự hải sư tử vong, hắn nhóm thể nội linh thú cũng biết đi theo đồng thời tiêu tán. Hai cái có thể nói lấy đồng căn sinh, nhưng mà triệu tử cầu thâm hải ma kình hơi triệu hoán ra đến, lại vậy mà là phát cuồng muốn nuốt vào chính mình người triệu hoán, cái này hoàn toàn phá vỡ tiểu kiếm tăng quan. Khương Hạc Niên vòng nhìn liếc chung quanh, nội tâm khẽ động càng là trực tiếp hai người trùng quanh thiết hạ một đạo tinh thần lực bình thường tiểu kiếm sững sờ cái này dính đến một loại nào đó bí mật quả nhiên Khương hạc niên xác nhận không có hai vách mạch dừng phía sau một đôi đục ngầu con mắt nhìn lấy tiểu kiếm chậm rãi nói ra lời kế tiếp ta cùng ngươi nói một câu liền tốt không được truyền đi tốt tiểu kiếm liền vội vàng gật đầu như dã tỏi bởi vì rất đơn giản kia một đầu thâm hải ma kình không phải là triệu tử cậu thứ hai linh thú cái gì tiểu kiếm cái này một lần kinh Cái này, cái này không phải là linh thú, vậy tại sao hắn có thể từ triệu tử cẩu đan điền linh hải bên trong chui ra ngoài? Tiểu kiếm không hiểu ra sao. Khương Hạc Niên ánh mắt sâu kín nhìn lấy tiểu kiếm, ánh mắt kia bên trong lóe ra một loại nào đó ý vị thâm trường quan mang. Tiểu kiếm ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Vấn đề gì? Kia liền là vì cái gì ngự hải sư thể nội hội có linh thú? Mà linh thú, lại vì cái gì dáng dấp cùng chúng ta hiện tại đối mặt các loại yêu tộc giống nhau như đúc? Tỷ như trong cơ thể ngươi tức vĩ đường lang hà, kỳ thực tại biển sâu chiến trường bên trong, cũng đồng dạng có cái này loại yêu thú tồn tại. Ngoanh long long. Khương hạc nghiên vấn đề này quả thực liền là như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trực tiếp liền bổ vào tiểu kiếm trên đỉnh đầu. Toàn bộ thế giới, tựa hồ một lần liền biến đến khoáng đạt rộng lớn. Vấn đề này, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới A. Ra ra, cái này. Cái này. Tiểu kiếm trọn vẹn qua tốt nửa ngày, mới có chút xứng sở phản ứng qua đến khu cần nói ra, ta cũng không biết rõ à. Cái này đúng, Khương Hạc Nhiên nói, vấn đề này ta cũng đồng dạng không biết, cái này là thuộc về chúng ta ngự hải sư bí mật lớn nhất một trong. Ê! Tiểu kiếm im lặng trận trắng mắt o ho. Ngươi lão cũng không biết ta còn có thể biết rõ. Sau đó ngươi không biết rõ ngươi hỏi tham thí a a Tiểu kiếm nội tâm bỗng nhiên khẽ động, ra ra ngươi là nói, triệu tử cầu thể nội kia một đầu thâm hải ma kình, cùng bí mật này có quan hệ. Đúng! ngươi cái này đầu rốt cuộc quay tới, ta còn tưởng rằng ngươi bên trong đựng đều là các loại hoàng sắc mỹ nữ. Khương Hạc Niên đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, biểu thị mười phần ghét bỏ. Trương Tiểu Kiếm Khương Hạc Niên tiếp tục nói ra, triệu tử Cẩu căn bản cũng không phải là cái gì song sinh linh vật ngự hải sư. Hắn cái này đầu thâm hải ma kình linh thú, là bị người nhét vào hắn linh hải bên trong. Còn có thể có cái này thao tác. Tiểu Kiếm Kinh Ta sát, thuận tiện cho ta thao làm thao tác ca. Cho ta linh hải cũng nhét vào tiến mấy đầu cấp A linh thú. Ừ không, cấp S linh thú A, ta cam. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt. Khương Hạc Niên nhìn tiểu kiếm biểu tình, liền biết rõ hắn lại hiểu sai, không chút khách khí liền một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Triệu tử Cẩu tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn đến, không phải là lực lượng của mình, cưỡng ép sử dụng kết quả thường thường liền là bị kịch. Khương Hạc Niên âm thanh lạnh lùng nói, thâm hải ma kình đã nhét vào hắn linh hải bên trong hơn 10 năm. Nhưng mà triệu tử cầu đến nay vẫn là vô pháp sử dụng. Hắn lần chiến đấu này ngươi cũng nhìn đến, hắn sử dụng bí pháp để linh khí của hắn hổ huy đoạt kim thương cùng thâm hải ma kình cưỡng ép dung hợp, này mới khiến hắn có một điểm cưỡng ép sử dụng cơ hội. Nhưng mà sử dụng hậu quả như ngươi nhìn thấy, hắn kém một chút ngay tại chỗ bạo tẩu triệt để mê thất thần trí. Hắn sử dụng thâm hải ma kình lực lượng, chỉ bất quá ngắn ngủi một hai phút, sự tình sau cũng liền mang đem thâm hải ma kình lực lượng trọng tân phong ấn. Nhưng mà từ chiến đấu kết thúc đến bây giờ đã qua hơn 10 giờ, hắn đã còn không có khôi phục bình thường. Khương Hạc Niên lắc đầu, mười phần thồn thức nói ra, hắn báo cáo ta nhìn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mặc dù Thâm Hải Ma Kình Trọng Tân bị phong ấn, nhưng là Triệu Tử Cầu thể nội y nguyên còn lưu lại một chút Ma Kình Lực Lượng. Liên là những này Ma Kình Lực Lượng như cũ tại không ngừng thôn phệ, xâm nhập hắn linh trí tinh thần. Nếu như chúng ta cấp cứu chế, làm cái này Ma Kình Lực Lượng triệt để đem Triệu Tử Cầu tinh thần thôn phệ kia triệu tử cầu liền lại biến thành một vị từ đầu đến đuôi chỉ yêu thích sắt lụ. T. Tiểu kiếm nhịn không được hít vào một hơi, cái này thâm hải ma kình cũng quá khủng bố đi. Triệu tử cầu liền lớn khái dùng hắn một hai phút mà thôi, kết quả lại là kém một chút ngay cả mình mệnh đều muốn đắp bên trên, đại giới cũng quá lớn. Cái này một lần ngươi có còn muốn hay không muốn thâm hải ma kình rồi? Không nghĩ. Tiểu kiếm liền vội vàng lắc đầu. Ra ra, là người nào đem thâm hải ma kình nhét vào hắn linh hải bên trong liền không có nghĩ tới hậu quả, tiểu kiếm cả kinh nói, đây quả thực là mưu sát, không biết rõ. Khương Hạc Niên lắc đầu, nghe nói triệu gia người đối với chuyện này đều giữ kín như bưng, biết rõ triệu tử cầu thể nội có thâm hải ma kình người cũng đều rất ít, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Tiểu kiếm cho mày, quỷ quái như thế, gia gia, cái này thâm hải ma kình liền lợi hại như vậy, ta phía trước không phải là đã nói với ngươi rồi. Khương Hạc Niên quay lại nói. Hiện nay Hải Dương thế lực chủ yếu bị phân vì ba bộ phận: biển cạn, biển sâu, cấm kỵ chi hải. Chúng ta nhân loại hiện tại liền sinh hoạt tại biển cạn yêu tộc đều đánh không lại, hướng chi biển sâu. Thâm hải ma kình liền tới từ biển sâu, nơi đó linh lực càng thêm nồng đậm, đàn sinh ra yêu thú tự nhiên cũng liền càng thêm cường đại. Nghe nói cái này loại yêu thú mười phần tà ác, tham lam thành tính, một trương miệng to điên cuồng thôn sát sinh mệnh. Khương Hạc Niên thở dài nói: chỉ có thể nói chúng ta nhân loại vận khí cũng không tệ lắm. Biển bên trong yêu tộc nhiều vô số kể, hắn nhóm cũng không phải là bền chắc như thép, chúng nó cũng lẫn nhau tranh chiến, lẫn nhau thảo phạt, đối lục địa cũng không có hứng thú gì, cho nên chúng ta nhân loại mới có một chút cơ hội thở dốc. Nếu không đừng nói biển sâu, chỉ là biển cạn hải vực yêu tộc nhóm liên hợp cùng một chỗ, chúng ta nhân loại sớm liền bị diệt vô số lần. tốt ta, tiểu kiếm vẻ mặt trầm trọng, nhân loại mặt đối biển bên trong yêu tộc, vẫn là quá yếu. Linh lực khôi phục đầu nguồn liền tại hải dương bên trong. Biển bên trong sinh vật nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tiến hóa tốc độ tự nhiên là so với nhân loại nhanh. Hiện nay cả cái địa cầu, nhân loại cũng chỉ có thể khi dễ một lần những kia lục sinh yêu tộc nhóm, đại gia tình cảnh đều là giống nhau lung túng. Tốt, đi đi, ta nhóm đến Hậu Sơn Nghĩa Trang. Hậu Sơn Nghĩa Trang. Lưu Hiểu Phong cùng bành nghị dũng hai người táng tại đó. Tiểu kiếm dây lát ở giữa trầm mặt lại. Trước 113, Nhân dân Anh Hùng Vĩnh thủy Bất Hủ. Ba Cảng. Nam Hải Đại Học Hậu Sơn Nghĩa Trang, Nhân dân anh hùng vĩnh thủy bất hủ. Lam tiểu kiếm theo lấy Khương Hạc Niên đi vào Hậu Sơn Nghĩa Trang thời điểm, một khối có tới cao mười mấy mét cực lớn thạch bi liền đứng sừng sững ở hắn trước mặt. Tiểu kiếm nhìn lấy cái này, rồng bay phượng múa tám cái chữ lớn, một đôi hốc mắt bỗng nhiên liền đỏ lên. Khương Hạc Niên cũng đồng dạng trầm mặc nhìn lấy thạch bi cái này tám cái chữ lớn, trầm rãi nói ra: Nam Hải Đại học xây trường hơn 100 năm trước, từ nơi này tốt nghiệp đi ra học sinh vô số. Hắn nhón có lấy tiền đổ quan minh hắn nhóm có lấy xa đại mục tiêu nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số đều trọng tân về tới đây trở lại cái này trầm mặc yên tĩnh nghĩa trang mộ địa bên trong vì chống cự biển bên trong yêu tộc bỏ ra cuộc đời của mình kỳ thực nếu hắn nhóm dẫn thân vào xã hội không giao thiệp với chiến trường tiền tuyến và ngượng hắn nhóm tu vi sống lâu trăm tuổi hoàn toàn không có vấn đề nhưng bọn hắn không có tuyển trạch cái này dạng làm tiểu kiếm toàn thân kịch chấn ngự hải sư tu vi càng mạnh thọ mệnh lại càng dài làm tu vi vượt qua tứ phẩm phía sau Đại bộ phận người thọ mệnh càng là có thể dùng kéo dài đến hơn 1200 tuổi, thất phẩm càng dài có thể dùng đến 3, 400 tuổi. Tiểu Kiếm bỗng nhiên một lần liền nhớ lại thủy thần giáo vị kia ngân bối đao ngư đường chủ, Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng hai người vốn là có thể không cần chết. Hắn nhóng ngoan ngoãn không nói chuyện, bị hắn nhóng chói làm con tin liền chẳng có chuyện gì. Nhưng bọn hắn không có quên chính mình chức trách, liều mạng phản kháng, thậm chí nghĩ muốn gõ vách tưởng thông chi trương tiểu kiếm, cho nên mới rơi đầu bị người chém xuống kết cục bi thảm. Hắn nhóm muốn có thể không cần chết, nhưng bởi vì trương tiểu kiếm chết rồi, đây mới là tiểu kiếm nội tâm khó chịu nhất địa phương. Bạch nghị dũng tính cách trung hậu trung thực, hắn liều mạng phản kháng ta là phòng đoàn đến. Khương Hạc Niên đi tại phía trước, cho tiểu kiếm lưu lại một cái bóng lưng, chậm chạp mà tang thương nói đến, kết quả không nghĩ tới lưu hiểu phong cái kia lão cá khinh bạc tiểu tử, vậy mà là cũng có như thế cực lớn dũng khí cùng quyết tâm, khả kính, đáng tiếc ta. Hai người yên lặng đi đến hai tòa tân kiến mộ bia trước. Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng hai người mỉm cười, ảnh chân dung khảm nạm tại trung tâm. Trầm mặc một lúc lâu sau, Khương Hạc Niên bỗng nhiên thở dài nói ra, liên quan tới cái này một lần kế hoạch, sư phụ ta đến nói với ngươi một tiếng có lỗi, cùng Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng hai người nói một tiếng có lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới địch nhân bên trong vậy mà là xuất hiện Hải Linh tham cái này loại cực kỳ hiếm thấy linh thú, phát hiện trốn ở trong tối triệu tử cẩu. Nếu như ta phái thêm một tên lục phẩm đạo sư bảo hộ ngươi nhóm vậy các ngươi cái này một lần liền sẽ không có bất kỳ người thương vong tiểu kiếm thở dài lắc đầu kỳ thực hương hạc niên thiết định kế hoạch đã rất bảo hiểm có triệu tử cầu cùng một vị lục phẩm đạo sư song trọng bảo hộ chỉ là không có nghĩ đến kế hoạch không như biến hóa thủy thần giáo bên trong vậy mà là xuất hiện phan diên chắc cái này dạng biến số đây là ai cũng vạn vạn không nghĩ tới người không phải là thần không có khả năng sự tình gì đều làm đến mặt mặt chú đáo lục phẩm đạo sư cũng đều bệ bội nhiều việc Cho dù là hiện nay Nam Hải Đại học bởi vì mấy tháng trước đệ nhất phòng tuyến tan vỡ, nguyên khí đại thường, thực lực đại tổn, đạo sư nhóm đều điên cuồng làm nhiệm vụ cho trường học bổ sung nguyên khí. Liên liên khương học niên cái này trường học phó hiệu trưởng cũng cáo biệt ngày xưa nhàn nhã, đồng dạng bắt đầu hỗ trợ hoàn thành một chút nhiệm vụ. Nếu không bằng mượn trường học hiện tại lực lượng căn bản quay vòng không qua đến. Tại điều kiện như vậy hạ, có thể đủ rút ra hai người bảo hộ trường tiểu kiếm đã là rất lớn cực hạ. Cái này một lần ngươi nhóm đánh giết ba vị thủy thần giáo trưởng lão, hai vị đường chủ, bắt lấy Phan Diên chắc cái này nội gian, chính phủ rất nhanh liền hội cho ngươi nhóm ban phát ban thưởng, hẳn là ban đêm liền hội phát xuống tới. Tiểu Kiếm đứng lặng lặng, đầu lê thủy, không có phản ứng gì. Như là là trước lúc này, hắn nhất định hội rất hưng phấn, hài lòng, ba vị trưởng lão, hai vị đường chủ, một tên sát thủ, công huân điểm khẳng định không ít, đủ hắn tiêu xài một đoạn lớn thời gian. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị dũng chết đi, Tiểu kiếm một lần liền cảm thấy những này công vân điểm không có cái gì thật vui vẻ. Như là lại tới một lần, hắn tình nguyện không muốn cái này công vân điểm, cũng không muốn bảo hộ hắn người bỏ mình. Khương Hạc Niên nhìn tiểu kiếm một mắt, lại tiếp tục nói liên miên lại nhảy nói ra, cái này một lần chiến công của các ngươi điểm, ta tự tác chủ trương cùng chính phủ nói, kia liền là phân ra một bộ phận cho lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng mọi người trong nhà, xem là là hắn nhóm tiền trợ cấp, ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Ừ mừng, kia liền tốt Liên nay dạng, cả cái buổi chiều, Khương Hạc Niên đều giống như ra ra mang lấy giống như cháu trai, chậm rãi tại cái này hiên tĩnh hậu sơn trong nghĩa trang quay trở ra. Khương Hạc Niên trong mồm nói liên miên lại nhải, không ngừng giới thiệu mai táng tại cái này bên trong những này anh hùng nhân vật cuộc đời. Phần lớn thời gian đều là Khương Hạc Niên đang nói, Trương Tiểu Kiếm tại nghe. Cũng đồng dạng là tại buổi chiều này, Trương Tiểu Kiếm mới chấn kinh phát hiện, mai táng tại cái này bên trong những này ngự hải sư, những này nhân dân anh hùng có rất rất nhiều đều là khương hạc niên học sinh đệ tử hắn nhóm vì bảo hộ viêm quốc biên giới lãnh thổ an toàn vì bảo hộ nhân dân sinh mệnh tài sản đều là bỏ ra chính mình ngắn ngủi mà óng ánh một đời trương tiểu kiếm nội tâm trăm mối cảm xúc nồn ngang tâm trạng phức tạp nhìn lấy ngã về tây ánh sáng mặt trời chiếu ở khương hạc niên bóng lưng bên trên đột nhiên phát hiện hắn thái dương hơi trắng bệnh thương tăng như máu đỏ thắm trời chiều bên trong hạc niên mang lấy tiểu kiếm đi ra hậu sơn nghĩa trang khương hạc niên vỗ vỗ tiểu kiếm bả vai Nói ra, tụ tập khai giảng còn có hơn một tuần lễ thời gian, ta đều cho ngươi nghỉ, đi về nhà cùng cha mẹ tụ họp một chút đi. Tiểu kiếm nội tâm đống nhiên một cái run rầy, tạ ơn gia gia, ta. Ta vừa tốt muốn về nhà nhìn xem. Ừ, đi thôi, tôn tử. Khương Hạc Niên cười nói. Tạ ơn gia gia. Trương tiểu kiếm nội tâm lại một lần nữa xúc động, cái này là hai người ở chung đến nay, Khương Hạc Niên lần thứ nhất gọi hắn tôn tử. Nam Hải Đại học Bến Cảng trở về Nam Hải Đại học thành tàu chuyến bên trên Tiểu Kiếm ngươi quá phận, ngươi muốn về nhà liền tự mình về, kéo lấy ta cùng nhau làm gì? Ta còn muốn tu luyện. Tần Phấn nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm cả giận nói. Liên tại vừa rồi, Trương Tiểu Kiếm đống nhiên liền vô cùng lo lắng kéo lấy hắn hướng bến cảng kịp, nói muốn thường về thăm nhà một chút. Ta một cái người về nhà cỡ nào nhảm chán a? đương nhiên muốn kéo lấy ngươi cùng nhau. Trương Tiểu Kiếm lẽ thẳng khí hùng nói. Tần Phấn im lặng, trợn trắng mắt. Tàu chuyến bong tàu bên trên. Hai cái thiếu niên đứng ở mạn thuyền bên cạnh, gió biển thổi vào, không ngừng đánh vào hai người mặt bên trên. "Phấn ca?" "Hả? Ta giết người?" Tiểu kiếm nằm tại mạn thuyền trên lan can, nhìn lên trước mặt không ngừng cực nhanh mà đi quần quện sóng lớn, đông nhiên thấp giọng nói, "Hả?" Nguyên bản chính chuẩn bị trực tiếp ngồi xổm xuống đến tần phấn, trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng lên, hắn nhìn lấy tiểu kiếm, đầu cuồng đánh ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. "Cho nên ngươi bây giờ là muốn mang lấy ta cùng nhau lẩn trốn?" Lưu Lạc chân trời Tần phấn mở to hai mắt nhìn, thét to, ngươi coi ta là làm cái gì người? Hả? Cái này một lần đến phiên tiểu kiếm đầu cùng thăm hỏi nói. Tiểu kiếm im lặng nói, giết là thủy thần giáo người. Tần phấn thân thể khẽ giật mình, cẩn thận mà hỏi, là ngươi cái này một lần làm nhiệm vụ giết? Ừm. Tiểu kiếm gật gật đầu, cái này là hắn làm người hai đời đến nay, lần thứ nhất giết người. Đương thời giết thủy thần giáo vị kia họ thôi đường chủ thời điểm còn không có cái gì, hiện nay trở lại trường học, tỉnh táo lại đến. Một màn kia liền bắt đầu lần nữa xuất hiện trong lòng, rõ mồn một trước mắt, để hắn thiên đầu và tự, một mảnh trầm trọng. Hắn muốn nói điều gì, có thể lại cái gì cũng nói không ra. Lúc này hắn liền đem cái này một lần chấp hành nhiệm vụ qua nói với tần phấn đến, tần phấn yên lặng nghe, không có quấy rời. Rất nhanh, làm tiểu kiếm đem nhiệm vụ sự tình nói xong thời điểm, du thuyền cũng chậm rãi thi đậu bờ. Tần phấn đi tới, một thanh nắm ở tiểu kiếm bả vai, huynh đệ, đi đi, chúng ta về nhà. Chương Ta biến đến nổi danh như vậy sao? Muốn càng vạn chữ cầu đặt mua. Nam Hải Đại Học Thành, Nam An Tiểu Khu, Tòa nhà 2B Tòa Lầu 4, 401 Phòng cùng 402 trước Phòng. Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn đều tự đứng tại cửa nhà mình trước, đè xuống chuông cửa. Rất nhanh, 402 Phòng bên kia liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, môn mở ra, Tần Phấn mẫu thân xuất hiện. Phấn Nhi, Phấn Nhi, ngươi trở về rồi. Tần Mẫu ngạc nhiên vạn phần nhìn lấy Tần Phấn, nhịn không được lên trước ôm lấy chính mình như tử đến để mẹ hảo hảo nhìn một chút. Ngươi tại sao lại gầy lại đen a a mẹ đau lòng chết rồi. 401 chiếc phòng tiểu kiếm nhìn lấy một trận áo ước. Mẹ, ngươi cũng nhanh điểm ra đến a nhanh điểm ra đến ôm ngươi một cái nhi tử a. Tiểu kiếm lại liên tục theo đến mấy lần chuông cửa nhưng mà trong cửa phòng y nguyên hoàn toàn yên tĩnh một điểm tiếng vang đều không có. Ai nha tiểu kiếm ngươi cũng trở về rồi. Ha ha tiểu kiếm ngươi không cần chờ rồi cha mẹ ngươi còn chưa có trở lại. Tần mẫu cười nói, cái này trở về, các ngươi hai cái ăn cơm chiều không có, không có tới trước ăn một miếng đi. Không cần, tiểu kiếm này lúc hơi nhớ chính mình cha mẹ, ngăn lại từ chối nói. Hắn móc ra máy truyền tin nhìn đồng hồ, chỉ gặp này lúc đã là 8 giờ tối, thế nào cha mẹ còn chưa có trở lại. Tần a di, thế nào cha mẹ ta còn chưa có trở lại. Tiểu kiếm nghi ngờ nói ra. Ha ha, cha mẹ ngươi hiện tại sinh ý quá tốt, ngay tại bắt đầu. Tần mẫu thanh âm bên trong đầy là ao ước nói. Sinh ý quá tốt. Tiểu kiếm ngẩn người. Đúng vậy à, ngươi không thì liền đi nhìn một chút đi, liền tại nam thị trường đầu phố, cha mẹ ngươi hải sản quán rượu liền mở tại đó. Tần mẫu cũng nhìn ra tiểu kiếm không có lưu tại nơi này ăn cơm ý tứ. Hải sản quán rượu. Tiểu kiếm không hiểu ra sao, tần a Di, cha mẹ ta mở không phải là cửa hàng sao. Thế nào biến thành quán rượu rồi? a, ngươi không biết sao? Không biết do A. Cáo biệt tần phấn tần mẫu, tiểu kiếm nhanh chóng hướng nam thị tràng tiến đến. Làm hắn đi đến nam thị trường thời điểm, lập tức liền nhìn đến tại thị tràng cửa vào đối diện đường phố bên trên, chính mới khai trương lấy một da vàng son lộng lây, răng đèn kết hoa, cổ kính ba tầng quán rượu. Quán rượu bảng hiệu là bảy cái chữ to màu vàng, trương tiểu kiếm hải sản quán rượu. Tiểu kiếm xem xét cái này bảng hiệu danh tự, lập tức càng thêm không hiểu ra sao. Cái này là vừa tốt cùng tên vẫn là người già bị đụng, Chỉ bất quá. Chỉ gặp tại dưới tấm bảng phương, còn mang theo một đầu cực lớn màu đỏ biểu ngữ. Nhật liệt chúc mừng khuyển tử trương Tiểu Kiếm Vinh hoạch Tây Man tỉnh thi Đại học Trạng Nguyên, bản quán rượu toàn trường 8.8 gãy. Cái này. Cái này sẽ không liền là cha mẹ mở quán rượu A. Nhưng là không đúng. Cha mẹ nơi nào có tiền mở cái này quán rượu. Cái này quán rượu không nói những cái khác, chỉ là cái này trang trí, cái này khí chất, không có 1-200 vạn cầm không số A. Cha mẹ có nhiều tiền như vậy. Không khoa học A. Còn có, cái này biểu ngữ là người nào treo lên A. Cái này cũng quá xấu hổ. Tiểu kiếm lặng lẽ đụng lên đi, chỉ gặp quán rượu bên trong người đến người đi, khách hàng như mây, tiếng người huyên áo, mười phần náo nhiệt. Mà chính mình cha mẹ này lúc liền cả ngồi tại cửa vào trong quầy, ngay tại cho từng vị khách nhân tính tiền, khắp khuôn mặt là tiểu dung. Tiểu kiếm kinh. Thật kinh. Cái này quán rượu, còn thật là chính mình cha mẹ mở. Chẳng lẽ nói cha mẹ của mình kỳ thực có tiền người, vì không để cho mình bại gia, thành vì ăn chơi thiếu gia, nhập lạc lối cho nên nhịn đau không nói cho hắn trân tướng. Hiện nay chính mình nhi tử tiền đồ cho nên hắn nhóm mới triển lộ ra. Không thể không nói, khả năng này vẫn còn lớn. Tôn kính khách hàng, hoan nên chiếu cố. Lý Quyên vừa túi đầu cho một vị khách nhân soát xong tạm thu xong tiền, khỏe mắt xem xét lại có một đạo nhân ảnh đi tới, hạ ý thức nói. Bất quá làm hắn ngẩng đầu một cái nhìn đến bóng người này khuôn mặt lúc, lập tức liền kinh, nhi tử, nhi tử ngươi thế nào trở về rồi? Lý Quyên cuồng hỉ. Liền vây quanh quầy hàng bên cạnh lối ra, nhanh bước đi đến tiểu kiếm trước mặt. Sau đó thói quen, thuận tay, một bàn tay liền phiến tại trường tiểu kiếm trên đó. Ai nha nha, không sai, cái này xúc cảm thật là nhi tử ta. Tiểu kiếm im lặng, không sai, cái này xác thực liền là mẹ ruột. Ai nha, ngươi không hảo hảo trường học bên trong tu luyện, thế nào chạy về đến A. Lý quên vui mừng nói. Nhi tử trở về rồi. Một bên ngay tại tính sổ trường viễn, nghe nói cũng là đại hỉ, liền đi buộc lộ đài hai lòng vỗ tiểu kiếm bả vai. Ở trường học ngốc có một đoạn thời gian, có điểm nghĩ các ngươi liền trở về. Hảo hảo, trở về liền tốt. Trương viễn hài lòng nói. Một nhà ba người tán gẫu vài câu phía sau, tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía hỏi. Đúng cha mẹ, cái này quán rượu là chuyện gì xảy ra? Ừm, việc này còn chưa kịp nói với ngươi, cái này quán rượu à, là đại bá của ngươi cùng chúng ta hùn vốn mở. Trương viễn cười nói. Đại bá. Trương xương cái kia người. Tiểu kiếm Đúng. Đi qua cha mẹ một phen giải thích về sau, tiểu kiếm rất nhanh liền minh bạch sự tình chân tướng. Nguyên lai làm tiểu kiếm đại bá Trương Sương, biết rõ tiểu kiếm bị Khương Hạc Niên thu làm thân truyền đệ tử đệ tử phía sau, lại biết rõ Trương Viễn cùng Lý quên hai người vừa chuẩn bị cẩn thận tại Nam Hải Đại học thành cái này một bên mới mở một nhà hải sản cửa hàng, Trương Sương liền chủ động tìm tới cửa. Nói cùng hắn mở một nhà hải sản cửa hàng, không bằng một bước đến nơi, mở một nhà hải sản quán rượu, tiền kiếm được càng nhiều hai gia hùng vốn một người một nửa cổ phần tiểu kiếm cha mẹ không đủ tiền hắn trương xương nguyện ý trước cung cấp tiền đợi đến đằng sau lại trả lại đồng thời quán rượu thường ngày vận chuyển từ trương viễn cùng lý quyên hai người phụ trách quán rượu trướng mục cũng từ hai người bọn họ cùng trương xương thuê một tên kế toán cộng đồng tính toán đến lợi nhuận hai gia chia năm năm tiểu kiếm nghe xong là triệt để kinh ta đi cái này chẳng phải là liền là nói chính mình cha mẹ vô duyên vô cớ liền thu hoạch đến một gia quán rượu một nửa cổ phần Mà lại trương xương cũng quá lương tâm, quán rượu trướng mục không có chính mình toàn bộ ông đồn, mà là cha mẹ cùng kế toán cộng đồng tính toán, cái này dạng hắn liền tính nghĩ muốn làm tay chân, làm mờ ám, cũng hoàn toàn không có cơ hội. Tiểu kiếm bông nhiên có điểm minh bạch đại bá trương xương cái này là đánh lấy hợp tác mở quán rượu danh nghĩa, đưa tặng nửa gian quán rượu cho chính mình cha mẹ. Hắn mục đích không cần nói cũng biết, vì lấy lòng hắn trương tiểu kiếm, đồng thời lại gián tiếp lấy lòng khương hạc niên cái này thất phẩm tông sư Tiểu kiếm một lúc không biết rõ như thế nào ngôn ngữ, chính mình cái này lại bá, hảo phách lực à. Món này ba tầng hải sản quán rượu, một nửa cổ phần, ít nhất phải ba, bốn trăm vạn a. Hơn nữa nhìn người đến người đi sinh ý, mỗi tháng lợi nhuận khẳng định cũng không đủ, chí ít cũng mười vạn lên. Hán Trương Sương nói nhường liền nhường, nói tiễn liền tiễn, cái này một phần lòng gan dạ cùng phách lực, không phải người thường tất cả. Quán rượu sân khấu. phảng phất là biết mình nhi tử nghĩ. Cái này lúc Lý Quyên bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nói ra, "Nhĩ tử, kỳ thực cái này ở giữa quán rượu có thể mở, chỉ cần vẫn là bởi vì ngươi duyên cớ." "Bởi vì ta." Tiểu Kiếm khẽ giật mình. "Đúng vậy, nếu không cái này quán rượu cũng sẽ không dùng ngươi danh tự mệnh danh, ngươi không biết rõ tại đoạn thời gian này bên trong có bao nhiêu người mộ danh qua tới." Lý Quyên có điểm cảm khái nói ra, sau đó đem tiểu kiếm kéo đến quầy hàng bên cạnh một gian căn phòng nhỏ. Lý Quyên mở cửa phòng, tiểu kiếm thăm dò xem xét. Ngây người, người. Chỉ gặp trong phòng nhỏ chất đầy lít nha lít nhít lễ vật, đều đã nhanh muốn chồng chất tới cửa đến. Lý Quyên lại là tự hào lại là im lặng nói ra, cái này quán rượu mới mở không đến một tuần lễ, hai người chúng ta liền thu đến cái này nhiều lễ vật. Ta nhóm hai cái lao đổ vật tự nhiên biết rõ, nói là đưa cho chúng ta, kỳ thực chủ yếu là tặng cho ngươi Tặng lễ người, có rất nhiều người sư phụ phía trước dạy qua học sinh đệ tử, có rất nhiều thành bên trong một chút thương hội lão bản. Thậm chí liền liền thành vệ quân người đều tặng quà qua đến. Tiểu kiếm nhìn lấy cả phòng lễ vật, một lúc có chút mờ mịt, ta biến đến nổi danh như vậy sao? Cái này phải cảm tạ ngươi đại bá, một mực giúp ngươi tuyên truyền. Lý Quyên hắc hắc nói. Đại gia có tiền cùng nhau kiếm nha Trương viễn cái này lúc có chút lúng túng chen miệng nói. Cái gì ý tứ? Tiểu kiếm nhìn nhìn mẫu thân, lại nhìn một chút phụ thân. Lý Quyên tiếp tục nói ra, đại bá của ngươi trương xương lúc ở bên ngoài. Một mực vụng trộm vụng trộm tuyên truyền ngươi bị Khương Tông Sư thu làm thân truyền đệ tử. Hiện nay cả cái Nam Hải Đại học thành, không quản là ngự hải sư vẫn là phổ thông người, đều biết thanh danh của ngươi. Đồng thời hắn còn vụng trộm reo rắc lời đồn, nói gian này quán rượu liền là Khương Tông Sư đưa cho ngươi, đám người mộ danh mà đến, cho nên sinh ý mới hội cái này tốt. a tiểu kiếm cái này một lần triệt để im lặng, chương xương cái này lão tặc, vô sỉ. Chắc không được cái này ra hỏa hội hào phóng như vậy tiễn một nửa lợi nhuận cho chính mình cha mẹ, cảm tình cũng là vì lợi dụng chính mình a Lao ra hỏa này, quả nhiên gừng càng già càng cay. Mà lại nói thực lời nói, chuyện này hắn liền tính biết rõ, kỳ thực cũng nói không cái gì. Nói cho cùng hắn cha mẹ cái gì đều không cần làm, liền đạt được mấy trăm vạn. Chuyện này đối với song phương đều có lợi, liền cùng phụ thân trương viên nói, mọi người cùng nhau phát tải. Khương Hạc Niên cao cao tại thượng, phỏng trừng không biết cũng tiếp xúc không đến cái này tầng dưới chốt đồ vật. Liên tính thật biết rõ cái này lời đồn, phỏng trừng cũng sẽ không để ý. Nói cho cùng đối với hắn mà nói, vài ức, mấy chục ức mới là để vào mắt đồ vật. Một gian mấy trăm vạn con rượu, ở trong mắt cùng một hạt hạt cắt không có gì khác biệt. Cái này là tiểu kiếm cha mẹ cùng trương xương hai gia cùng có lợi cục diện. Liên tại tiểu kiếm cùng cha mẹ lại tán gẫu vài câu, đồng thời để phục vụ viên cho tiểu kiếm đưa đến mấy bản đồ ăn phía sau. nhiên Quán rượu bên ngoài bỗng nhiên ngừng xuống một cỗ lúc còn khóc huyễn, để người không nhìn thấy đôi khói ngũ lăng hồng quang xe con. Trên xe đi xuống hai người, chỉ gặp chính là tiểu kiếm đại bá Trương Sương cùng đường đệ Trương Dương. Trương Sương mang trên mặt một vẻ kích động cùng vui sướng, liền một cái bước xa xông vào quán rượu. Mà Trương Dương thì lộ ra có chút do dự cùng khẩn trương, từ tay lái phụ ra đến phía sau, do dự một hồi lâu, mới không tình nguyện đi tới quán rượu bên trong. Quán rượu quay hàng. Trương Sương vừa nhìn thấy ngay tại đại đường bên trong ăn cơm Trương Tiểu Kiếm, lập tức đại hỉ. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống vui sướng trong lòng cùng thân phận. Đầu tiên là đến quầy hàng cùng Trương Viễn cùng Lý Quyên hai người trèo phím bài câu, sau đó chỉnh lý quần áo một chút, mới chậm rãi đi đến Tiểu Kiếm trước mặt. Hắn giả vờ như ngạc nhiên nói ra, Ai nha, hiền chất, ngươi trở về a. Ai nha, Đại Bá, ngươi cũng trở về a. Tiểu Kiếm cũng đồng dạng giả vờ như ngạc nhiên nói ra. Vừa rồi Trương xương giả vợ như cùng hắn cha mẹ nói chuyện thiếm, lại một mực câu đầu nhìn lấy hắn cái này một bên, hắn sớm liền chú ý tới. Trương 115, phong thủy luân chuyển, 3.000 chữ. Trương xương hôm nay mặc một kiện màu đen trang trọng âu phục, dưới chân một đôi sa sỉ quý sáng loáng dày da. Chỉ bất quá, Trương xương lúc ra cửa hiển nhiên có chút bối rối cả vạt có chút hệ hoài, giày da một đôi bít tất, một cái là màu đen nhạt, một cái khác màu đen đặc. chợt nhìn lên đến là một đôi nhưng đối với tiểu kiếm cái này loại nhị phẩm ngự hải sư đến nói một mắt liền nhận ra được thân sau trương dương cũng chậm rãi đi theo vào nhìn lấy cái này tòa nhà quán rượu bảng hiệu tên gọi nhìn lấy này lúc chính ngồi tại bàn ăn ăn cơm trương tiểu kiếm đột nhiên cả cái người liền có chút hoảng hốt phản phất giống như nằm mơ cái này mới bao lâu ngắn ngủi không đến mấy tháng đi thế nào hắn liền muốn ngưỡng mộ chính mình đường ca trương tiểu kiếm rồi một loại vận mệnh vô thường nhân sinh phong thủy luân chuyển cảm giác tại trên người hắn ứng nghiệm Để hắn cảm giác mười phần khó chịu Ta ngoan hiền chất ta Không nghĩ tới ta hôm nay vận khí cái này tốt Tùy tiện ra cửa vậy mà là liền gặp phải ngươi Trương Sương ngồi tại tiểu kiếm bên cạnh Có chút định nọt nói Tiểu kiếm cười cười Cũng không có điểm phá Trương Sương rất hiển nhiên liền là thu đến hắn trở về tin tức Cho nên mới vội vàng đuổi trở về Chỉ là tiểu kiếm có chút buồn bực là Đích xác Hắn hiện tại là Khương Hạc Niên thân truyền đệ tử Nhưng là thật nếu bản về lên đến cũng chính là một tên nhị phẩm sơ kỳ hải võ giả mà thôi. Mặc dù nói hắn rất thiên tài, nhị phẩm sơ kỳ đã nắm giữ linh vũ kỹ, nắm giữ vượt cấp chiến đấu lực lượng, nhưng là thủy thần giáo tập kích hắn sự tình, hắn làm chết một tên tứ phẩm thủy thần giáo đường chủ sự tình, tiểu kiếm cũng không cảm thấy bằng mượn trương xương giao thiệp cùng năng lực có thể nghe ngóng đạo. Nói câu không dễ nghe, trương xương khả năng đỉnh thiên cũng liền nghe qua linh vũ kỹ cái từ ngữ này, nhưng mà cụ thể liền linh vũ kỹ là cái gì làm sao có thể đều không rõ ràng. Cho nên tại tình huống như vậy, Tiểu Kiếm cảm thấy Trương Sương đem một nửa quán rượu cổ phần cho chính mình cha mẹ, đã coi như là đỉnh thiên. Đương nhiên, dùng Tiểu Kiếm tiềm lực tính toán, Trương Sương cái này một phần đầu tư là kiếm buộn không lỗ, thậm chí có thể nói là kiếm buộn phát. Bất quá kia là về sau chuyện tương lai. Đại bá hôm nay thế nào rảnh rỗi qua tới. Tiểu Kiếm vừa ăn thịt kho tàu yêu thú thịt, một bên quay lại nói. Ta cái này không vừa cũng may cái này phụ cận nói chuyện làm ăn sao. Nói tốt liền vừa tốt qua đến xem một lần, không nghĩ tới liền gặp phải ngươi. Trương Sương nói, liền trực tiếp cho tiểu kiếm làm nhảm lên việc nhà, nói trong gia tộc một ít chuyện, nói phía trước cùng chính mình đệ đệ cũng chính là tiểu kiếm phụ thân trương viễn một chút tuổi thơ chuyện lý thú, các loại kết giao tình. Tiểu kiếm nghe có chút phiền, trực tiếp nói ra, đại bá có việc nói thẳng đi, ngươi cái này trận sự tình ta cũng có nhìn ở trong mắt. Trương Sương có chút hợp hực, bất quá y nguyên vẫn là mang theo khuôn mặt tươi cười nói ra, hiền chất ta. Sự tình là cái dạng này, ngươi cái này không phải là sắp khai giảng sao? Ngươi Đường đệ Trương Dương sắp tuyển trạch đạo sư đâu? Ngươi không phải là bái Khương Hạc Niên vì lao sư sao? Lữ Chính Thần chủ nhiệm hiện tại càng là sư huynh của ngươi. Theo lấy Trương Dương, tiểu kiếm rất nhanh chợt hiểu ra, nguyên lai like Trương Dương đến mục đích rất đơn giản, kia chính là cho Trương Dương tìm một tên đạo sư. Tại Nam Hải Đại học, mỗi khi Tân sinh học kỳ mới sau khi tiểu trường, mỗi một tên đạo sư đều hội chọn tuyển mang một ít học sinh dùng truyền thân giáo, tận tâm chỉ bảo. Đồng dạng học sinh cũng có thể dùng chọn lựa chính mình nghĩ muốn đi theo đạo sư. Cái này loại tuyển trạch là song phương, tự do lựa chọn, cho nên mỗi người đều hy vọng có thể chọn lựa đến tốt đạo sư, đạo sư cũng nghĩ chọn lựa tư chất tốt học sinh. Tỷ như Trương Tiểu Kiếm, này lúc còn không khai giảng, Tu Vi cũng đã là nhị phẩm sơ kỳ, Tây Man tỉnh thi Đại học Trạng Nguyên, Lĩnh Ngộ Linh Vũ Kĩ, Thiên Phú Kinh Người. Nếu như không có ngoại ý muốn Tiểu kiếm ngày sau có thể dùng dễ dàng tu luyện tới tứ phẩm ngũ phẩm, thậm chí còn khả năng sung kích tông sư. Cho nên đối với trương tiểu kiếm, nam hải tất cả đạo sư có thể nói là mở ra mặt hắn chọn lựa. Khương Hạc Niên cũng là bởi vì này mới hứa hẹn nói, nguyện ý cho tiểu kiếm cung cấp hai lần huyết mạch tiến hóa tài nguyên. Nếu không sợ hãi tiểu kiếm không nguyện ý tuyển hắn. Nhưng mà tuyển trạch một vị chính mình thích đạo sư đối với tiểu kiếm đến nói rất đơn giản, nhưng là đối với những người khác liền không nhất định. Thì như ngày xưa Hồng Thành năm một đệ nhất thiên tài, Trương Dương. Trương Dương tại Hồng Thành một loại là thiên tài, người người kính ngưỡng, nhưng là một đến Nam Hải Đại học, lập tức liền thành hời hợt hạ người, chẳng khác gì so với người thường. Hắn nhất phẩm hậu kỳ tu vi tại Hồng Thành năm một là đứng đầu, nhưng là tại Nam Hải Đại học cái này bên trong, chỉ có thể thuộc về trung đẳng, thậm chí còn có chút trung đẳng chết xuống dưới. Cái này loại cực lớn trên lệch cảm có thể nói là để Trương Dương mười phần khó chịu có một loại từ mây đỉnh rơi xuống đến thế gian cảm giác lại thêm trương tiểu kiếm cấp tốc của khởi hai người so với trương dương càng là cảm giác chính mình giống như biến thành một cái phế vật tâm tính mất cân bằng cũng để trương dương cái này hai tháng nghỉ hệ tu luyện dừng bước không trước trương xương nhìn ở trong mắt mười phần gấp gáp lại liên tưởng đến tiểu kiếm bị nam hải phó hiệu trưởng khương hạng niên tông sư thu làm thân truyền đệ tử cho nên liền nghĩ hỏi thăm một lần tiểu kiếm cái này một bên có cái gì có đạo sư giới thiệu dắt cầu đáp tuyến một lần Đương nhiên bái nhập Khương học Nhiên là không có khả năng, lục phẩm lữ chính thần chủ nhiệm cũng là một cái hy vọng xa vời. Trương Dương liền là muốn cho nhi tử có thể hay không bái đến một cái ngũ phẩm đạo sư liền vừa lòng thỏa ý. Nam Hải Đại học Đại học, bình thường đều là tứ, ngũ phẩm trái phải, lục phẩm là chủ nhiệm, chủ nhiệm và chủ nhiệm phía trên đồng dạng đều rất ít thu người. Dựa theo Trương Dương hiện nay tư chất, có thể đủ bị một vị tứ phẩm đạo sư thu làm học sinh đã rất không tệ, nhưng mà Trương Dương có đi ngay qua. Tứ phẩm đạo sư đồng dạng thu học sinh đều tương đối nhiều. Một cái người liền dạy dỗ gần 4-50 tên, không sai biệt lắm liền là mang một cái lớp học. Mà ngũ phẩm đạo sư thì phải giảm bớt một nửa, cho nên không chỉ có là từ đạo sư thực lực vẫn là mang học sinh lên đến nói, ngũ phẩm đạo sư đích xác là muốn so tứ phẩm đạo sư mạnh hơn một mạng lớn. Bằng mượn chính Trương Dương, tuyệt đối là không có khả năng bị ngũ phẩm đạo sư tuyển trúng. Mà Trương Dương mặc dù nói thật dễ nghe là tứ phẩm ngự hải sư. Nhưng mà hắn tu vi đại bộ phận đều là dựa vào tài nguyên trồng lên đi, mà lại cái này nhiều năm không có thực chiến, một thân thực lực căn bản không có lưu lại bao nhiêu. Mà lại lại nói, liền tính Trương Sương thật là tứ phẩm bên trong cường giả lại thế nào. Tại Nam Hải Đại học nơi này, hắn cái này tứ phẩm hoàn toàn không đáng chú ý. Chính Trương Sương nghĩ không ra biện pháp, cũng chỉ có thể mặt dạng mày dạy đến Trương Tiểu Kiếm. Nghe xong Trương Sương, Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy này lúc đứng tại cửa chính có chút bức giất Trương Dương cũng đồng dạng có chút hoàng hốt. Một loại nhân sinh vô thường, phong thủy luân chuyển cảm giác tại nội tâm lan tràn. Chính mình đường đệ, nguyên lai lẫn vào kém như vậy sao? Ừ không đúng. Kỳ thực chủ yếu là chính mình lẫn vào quá tốt. nay lúc trương dương tình cảnh, không phải giống như tần phấn sao. Tại Hồng Thành năm một là nổi tiếng nhân vật, nhưng là tại Nam Hải Đại học cái này bên trong, lập tức liền biến thành một cái bình thường học viên. Cái này là đại bộ phận người nhân sinh khắc hòa đi, chỉ là bởi vì chính mình quá đẹp trai. Lão Thiên Gia nhìn không được mới cho hắn một cái phần mềm hặc. Trước bàn ăn, Gặp Trương Tiểu Kiếm nhìn chằm chằm vào chính mình Nhi Tử Trương Dương, Trương Dương một lần liền vang lên phía trước Trương, Trương Tiểu Kiếm cùng Trương Dương không cùng tin ổn, hắn đã sắc mặt biến hóa, liền lối ra mắng. "Trương Dương ngươi cái này vương bắt đạn, ngươi còn không nhanh chóng qua đến. Là ngươi bái sư vẫn là lão tử ta bái sư đâu? Nhanh điểm qua đến cảm tạ ngươi Đường ca." Cái này bên trong là quán rượu đại đường, Trương Dương bị phụ thân của mình ở trước mặt tất cả mọi người nhục mạ. Hắn một gương mặt lập tức liền đỏ bừng. Bất quá vừa nghĩ tới có thể có một vị ngũ phẩm đạo sư dạy bảo. Thảm tao xã hội đánh đập, đã dần dần nhận rõ hiện thực Trương Dương, chỉ có thể ngoan ngoan thấp cao ngạo đầu lâu. Như là chịu thua một lần liền có thể được đến một vị ngũ phẩm đạo sư dạy bảo, còn giống như rất có lời. Đường. Đường ca, Trương Dương cố gắng lấy dũng khí nói, đường ca mời người giúp ta một chút, có không có quen thuộc ngũ phẩm đạo sư giới thiệu cho ta một lần, đường đệ ta vô cùng cảm kích. Tiểu kiếm có điểm dở khóc dở cười, chính mình đại bá giống như hiểu sai ý. Hắn nghĩ nghĩ, giúp một lần Trương Dương kỳ thực cũng không phải là không được. Phía trước tại Hồng Thành năm một, Trương Dương mặc dù có chút xem thường hắn, nhưng là hắn cũng không có cái gì ác liệt hành vi, tỉ như nhục mạng, khi nhục vân vân. Trương Dương hành vi càng nhiều giống là một cái còn không có lớn lên tiểu hài tử đồng dạng, không có quá lớn ác ý. Lại nói, hiện nay chính mình cha mẹ cùng đại bá Trương Dương cũng tính là một cái cộng đồng lợi ích. Trương Dương nói cho cùng cũng là chính mình đường đệ, cho nên giúp một lần cũng không phải là không được. Mặt khác một bên, gặp Tiểu Kiếm còn không có đáp ứng, Trương Dương vừa gấp, càng phát giác phía trước tại Hồng Thành năm một, Trương Dương cùng Trương Tiểu Kiếm không cùng tin đồn là thật. Sắc mặt vội la lên, Tiểu Kiếm A, Trương Dương có thể ngươi đường đệ, ngươi giúp hắn một chút đi. Phía trước ngươi nhóm tại Hồng Thành là ta dạy bảo vô phương, để cho ngươi nhóm sản sinh một chút khúc mắc, ngươi liền lớn người đại lượng tha thứ hắn, ta nguyện ý cầm những vật khác đổi cũng bảo đảm hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm. Huống hồ ngươi đều có thể giúp Tần Phấn một ngoại nhân, liền van cầu ngươi lại thuận tiện giúp một lần ngươi đường đệ đi. Cái gì? Tiểu Kiếm cái này một nghe lại là có chút ngậm, hắn giúp Tần Phấn một ngoại nhân. Hắn giúp Tần Phấn tìm tới một vị ngũ phẩm đạo sư. Tiểu Kiếm liền, đại bá ngươi hiểu lầm, ta mới vừa rồi là đang nghĩ ta nhận thức đạo sư bên trong, vị kia thích hợp Trương Dương. Trương Dương là ta đường đệ, ta nhất định hội giúp. Đương nhiên ta lại nói ở phía trước Đạo sư cùng học sinh tuyển trạch là lẫn nhau, ta cũng chỉ có thể giúp Trương Dương dẫn kiến một lần, hắn nhóm có hay không thu ta không dám cam đoan. Trương dương cùng Trương Dương đã là đại hỷ, tạ ơn hiền chất, đường ca. Trương Sương nói, hiền chất ngươi cái này đủ rồi, dư gia liền nhìn Trương Dương cái này thọ tệ tử, như là hắn không thể đem năm cơ hội này ta cũng không có biện pháp. Nơi xa, Trương Viễn cùng Lý Quyên cũng vỉnh hai, chú ý đến cái này một bên. Gặp tiểu kiếm nguyện ý hỗ trợ, Trương Viễn vui mừng gật gật đầu. Lý Quyên thì hơi hơi nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng, dù sao hắn tôn trọng Nhi tử Tuyển Trạch. Ba người lại lẫn nhau khách khí xáo lộ vài câu, Tiểu Kiếm nhìn lấy Trương Dương chậm rãi nói ra, "Đứng đại bá, ngươi vừa rồi nói ta giúp Tần Phấn một ngoại nhân tìm tới một vị đạo sư." Trương Dương là người, có chút chần chờ nói ra, đúng à, Tần Phấn không phải là tại ngươi đề cử hạ, bái nhập một vị lục phẩm chủ nhiệm môn hạ sao?" "Cái gì? Lục phẩm chủ nhiệm?" Tiểu Kiếm ngậm, "Ta có bản lãnh lớn như vậy sao?" Ta thế nào không biết rõ? Trương 116, ta là một cái phế vật, 3.600 chữ. Trương Tiểu Kiếm lại hướng Trương xương hỏi vài câu, nói tân phấn bái tại Nam Hải Đại học một vị gọi là Đào Công chủ nhiệm thủ hạ, nghe nói còn là Khương học Niên đề cử. Trương xương liền là nghe đến cái này tin tức, cho nên đỏ mắt, vô cùng lo lắng qua tới bái phòng Trương Tiểu Kiếm. tân phấn một ngoại nhân ngươi đều hỗ trợ, chính mình đường đệ tổng không có khả năng không giúp A. Tiểu Kiếm nghe không hiểu ra sao, Đào Công là người nào ta thế nào không nhận thức, hơn nữa còn là Khương Hạc Nghiên đề cử, còn nói vài câu đồng ý Trương Sương, Trương Sương cảm kích mang lấy Trương Dương rời đi, Tiểu Kiếm con mắt đi lòng vòng, cùng cha mẹ nói hai câu, đứng dậy đi đến quán rượu cửa vào, móc ra máy truyền tin, đánh cho Khương Hạc Nghiên. Nam Hải Đại học thành cái này biên phòng vệ lực lượng đầy đủ, giã ngoại cơ chạm càng ít lọt vào phá hư, cho nên điện thoại rất nhanh kết nối, Ra Ra A, ta bình an đến gia, ngươi ăn cơm chưa? Có chuyện mau nói, có dám nhanh thả? Khương Hạc Niên không chút khách khí nói ra, ta còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Tốt ta. Cái này vướt ngông ngựa đập tới thiết mông lên. Tiểu kiếm cũng không giả mộn, biết rõ Khương Hạc Niên tính tình, trực tiếp hỏi tần phấn sự tình. Tần phấn là ta đề cử cho đào công, liền làm một cái danh sách đề cử, không cần tạ ta, cơ hội này có thể hay không nắm chặt còn phải dựa vào chính hắn. Đào công ký danh đệ tử vẫn là rất đáng tiền, cùng ta cái này bên trong dùng tiền liền có thể bán đến không giống, có rất đại hàm kim lượng. Khương Hạc Niên đơn giản đem sự tình nói một lần. Nguyên Lai like, liền tại Tiểu Kiếm đi Viện Thăng Đáy Biển Công Ty Gieo Củ Quả chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Tần Phấn cũng hoàn toàn không có nhàn. Dựa theo Khương Hạc Niên thuyết pháp, Tần Phấn hoàn toàn sống thành một cái tinh chuẩn đến cực hạn người máy. Mỗi lúc trời tối 12 hai giờ đúng giờ chìm vào giấc ngủ, buổi sáng 5 giờ dậy đến. Ngày ngày như đây, hàng đêm như đây. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Võ giả tu luyện cần thiết hao phí đại lượng yêu tộc huyết thực, nhưng là Tần Phấn cũng hoàn toàn không hề từ bỏ. Hắn không có ý tứ cùng cha mẹ đòi tiền, liền trực tiếp tiếp ra tiền tuyến nhiệm vụ. Một bên tắm rửa lấy súng ống pháo mưa, một bên làm nhiệm vụ, một bên tu luyện, đem khắc khổ phân đấu, giành giật từng giây phát huy đến cực hạn. Khương Hạc Niên sở dĩ nguyện ý giúp Tần Phấn, nhắc tới cũng là hắn lơ đãng mắt thấy đến một màn. Kia liền là tại Hắc Triều Hàn Lưu phía trên, bởi vì Tần Phấn mỗi ngày đều đem thời gian của mình đều tiêu vào tu luyện lên, không có thời gian bồi bạn chính mình nữ bằng hữu. Cho nên hắn liền mở ra video trò chuyện để nữ bằng hữu nhìn lấy chính. Mình, tu, luyện, thật thằng nam. Tiểu thiến nhìn lấy không đến một tháng, tần phấn liền biến đến lại đen vừa gầy, nhìn là chua xót vô cùng, gọi thẳng ngớ ngẩn. Không có biện pháp phía dưới, tiểu thiến cũng lên thuyền qua đến, sau đó đối mặt mặt, nhìn, lấy, tần, phấn, tu, luyện. Khương Hạc Niên bị hai người tinh thần cảm động, liền đem tần phấn đề cử cho Nam Hải Đại học một vị chủ nhiệm đối phương nghe thấy tần phấn sự tích biểu thị nguyện ý cho tần phấn một cái khảo hạch cơ hội khảo hạch qua liền thu tần phấn làm ký danh đệ tử khương hạc niên nói xong lúc này bất mãn đối tiểu kiếm mắng rơi nói hảo hảo học tập nhân gia cả ngày cả lơ phất lơ không có điểm đứng đắn ngươi là có thiên phú nhưng mà thiên đạo thù cần chỉ có cố gắng mới có thể đi đến thành công bị ngạn ngươi không nên đến thời điểm bị huynh đệ ngươi đuổi theo kia liền mất mặt xấu hổ nhìn xem nhân gia một tháng không gặp nữ bằng hữu đến đều có thể nhịn xuống không có đi khách sạn mướn phòng, cái này loại khổ tu tinh thần là bao nhiêu để người khâm phục. trương tiểu kiếm, tiểu kiếm im lặng, sú lao đầu ngươi lúc nào gặp ta đi khách sạn mướn phòng qua. đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn nghị cũng không có, hắn đều không có nữ bằng hữu a. ồ, bỏ xuống cùng Khương hạc niên điện thoại, tiểu kiếm trở lại bàn ăn vừa ăn đổ vật một bên suy tư, nhìn đến tần phấn vận khí còn được, tiến Khương lao đầu pháp nhãn, để cử cho hắn một cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá, Khương lão đầu để cử cái kia đào công là lai lịch thế nào? Hắn đến hảo hảo hỏi một chút. Tần phấn là từ nhỏ xuyên một đầu quần cọc huynh đệ, có thể giúp đương nhiên muốn giúp một thanh. Trên con đường trưởng thành có bằng hữu huynh đệ theo, kia mới hội càng đặc sắc. Nếu không mình một cái người cô đơn đánh quái, cái kia cũng quá tịch mịch. Tiểu kiếm lúc này cho tần phấn ra bên trong gọi một cú điện thoại, muốn mời hắn ăn yêu thú thịt, tần phấn lập tức không nói hai lời đáp ứng. Hiện nay hắn mỗi ngày kiêm tu võ giả tu luyện, khẩu vị rất lớn. Vừa nghe nói có yêu thú thì ăn, lập tức không nói hai lời có cẳng liền tới. Cúc điện thoại, tiểu kiếm mở ra danh sách, gọi mẫu thân mấy cân hấp nhất phẩm sơ kỳ đao ngư yêu thú thì cá. Lý quyên mày níu lại đều không có nhăn, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hiện nay nàng cũng là thân gia hơn trăm vạn người, cái này một, hai vạn khối tiền nàng đều không để vào mắt. Đao ngư, lại tên trường cấp tế, đao tế, lông tế, hình giống như đao, cho nên được xưng làm đao ngư. Hiện nay theo lấy linh khí khôi phủ. Đao ngư là thật biến thành đao ngư, hình thể đạt đến nửa mét đến một mét. Thân thể dẹt, đầu đuôi to nhỏ, thân thể cớ hướng sau dần nhỏ mũi nhọn, hiện ra đao hình. Đao ngư thân thể bên cạnh người sinh trưởng từng mảnh từng mảnh tinh mịn răng cưa, là như lưới dao, mười phần sắc bén. Ngự hải sư thức tỉnh linh thú bên trong, cũng tương tự có đao ngư. Phổ thông đao ngư là cấp C linh thú, như là cao cấp một điểm toàn thân ngân bạch như tuyết, đó chính là cấp B linh thú ngân bối đao ngư phía trước cùng tiểu kiếm đối chiến kia một vị thủy thần giáo đường chủ hắn linh thú chính là ngân bối đao ngư tại này hướng lên nghe nói còn có càng thêm cao cấp cấp tha linh thú kim bối đao ngư nghe nói lưỡi đao của nó là kim hoàng sắc gọi kim đoan thiết cắt đá như bùn vô cùng sắc bén là thập phần cường đại linh thú tại đời trước trường giang đao ngư là mười phần nổi danh nhưng mà tiểu kiếm lại không có vinh hạnh nhấm nháp bởi vì đời trước trường giang nhận ô nhiễm cùng quá độ đánh bắt ảnh hưởng trường giang đao ngư sản lượng giảm mạnh. Vật hiếm thì quý phía dưới, trường Giang Đao Ngư giá cả liên tục tăng lên, lệnh người tặc lưới, giá cả đạt đến 6.000 nguyên đến vạn nguyên ở giữa. Phía trước tiểu kiếm càng là nhìn tin tức nhìn đến, tại một cái đấu giá hội bên trên, một đầu 325 khắc trường Giang Đao Ngư vương đánh ra 59.000 nguyên giá trên trời. Tiểu kiếm khẽ lắc đầu, ai, đời trước ăn không được, cả đời này hắn chỉ có thể nhiều ăn một chút bổ sung trở về, sai lầm sai lầm. Đồ ăn không có lên bàn, tiểu kiếm nhằm chán. Cảm thấy hứng thú vòng quanh quán rượu đi một vòng, nói cho cùng cái quán rượu này dùng hắn danh tự mệnh danh. Trương viên cùng Lý Quyên vội vàng tính tiền không có Lý Tiểu Kiếm, chính Tiểu Kiếm một cái người chậm rãi đi một vòng, cảm giác vẫn là thật hài lòng. Hiện tại 8 giờ, quán rượu bên trong khách hàng vẫn là thật nhiều, một hai lâu cơ hồ ngồi đầy, tầng thứ ba cũng đầy. Tân khách người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. lam Tiểu Kiếm đi đến cửa chính lúc, phát hiện cửa vào bảy biện mấy trương nhắc nhở bài, có rất nhiều buồn ăn Giá đặc biệt món ăn, sau đó còn có một chương là tuyển mộ thông báo. Tuyển mộ quản lý đại sảnh một tên, tiền lương 8.000, yêu thú phế liệu 30 cân. Tiểu kiếm hơi hơi ngơ ngác một chút, thứ nhất, căn cứ Nam Hải Đại học thành vật giá cả, còn có chương tiểu kiếm quán rượu quy cách, quản lý đại sảnh tiền lương một tháng mới 8.000, tiền lương hơi ít. Bất quá, mặc dù tiền lương ít, nhưng lại ngoài định mức cung cấp yêu thú phế liệu 30 cân một tháng. Phế liệu là chỉ yêu thú một chút nội tạng, khí quan da lông này một ít vị đạo không tốt ăn, bán không thế nào đi ra bộ vị. Kỳ thực những này bộ vị cũng ẩn chứa linh lực, có thể đem ra dùng ăn. Nhưng mà liền vẫn là câu nói kia, vị đạo không phải là ăn thật ngon. Đem những này phế liệu đưa cho quản lý đại sảnh cùng với nhân viên, hắn nhóm vẫn là thật cao hứng, nói cho cùng cái này là có thể bổ sung linh lực đồ vật. Cho dù là ra bên trong có hải tử ngay tại thức tỉnh tu luyện, vậy những này đồ vật tác dụng liền càng càng lớn. Tiểu kiếm nội tâm khẽ động nhìn thoáng qua ngay tại tính sổ Lý Quyền nói ra mẹ quản lý đại sảnh ngươi chiều đến hay chưa còn không có Lý Quyền cũng không ngẩng đầu lên đáp mười phút phía sau Tiểu Kiếm điểm mấy mâm lớn hấp đau ngư rốt cuộc mang thức ăn lên màu trắng thịt cá tuyết bạch tinh luyện toàn thân trắng như tuyết để người thèm ăn nhỏ dãi đồ ăn lên bàn nồng đậm mùi thơm ngào ngạt linh khí càng là đập vào mặt mà đến điên cuồng tiến vào Tiểu Kiếm trong lỗ mũi Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu đem mâm thức ăn đắp lên rất nhanh Tần Phấn cũng cuối cùng đã tới. Hắn giống là hầu nghi nhìn lấy quán rượu bảng hiệu bên trên trương Tiểu Kiếm quán rượu đại danh, ngu ngơ nửa ngày, thẳng đến Tiểu Kiếm nhìn đến hắn chủ động ra lên tiếp, Tần Phấn mới có chút phản ứng qua tới. Cái này quán rượu là ngươi mở. Tần Phấn cả kinh nói, mắt bên trong mang lấy vô pháp che giấu ao ước. Tiểu Kiếm trực tiếp quay lại nói, là đại bá ta mở, liền là mở hải sản trại chăn nuôi vị kia, hắn dựa vào danh hào của ta mở. Tần Phấn không đắc, rất nhanh phản ứng qua đến, bởi vì khương phó hiệu trưởng đúng ta cũng là hôm nay trở về mới biết tiểu kiếm đúng bài cái kia hẳn là cho ngươi nhóm rất nhiều chỗ tốt đa cho một chút cổ phần tần phấn cái này một lần càng ao ước tốt ra hỏa kia hiện tại chẳng phải là nói ngươi trực tiếp biến thành phú nhị đại rồi tiểu kiếm im lặng trợn trắng mắt huynh đệ chúng ta ánh mắt buông dài xa một chút chờ ngươi tiến giai đến nhị phẩm hoặc là tam phẩm chúng ta tùy tiện chém giết yêu thú đều giá trị mấy trăm vạn còn yêu thích cái này một điểm cổ phần ta đi Ngươi hôm nay giác ngộ cao như vậy?" Tần Phấn kinh ngạc nhìn Tiểu Kiếm một mắt, ta còn tưởng rằng ngươi trong đầu chứa đều là hoàng sắc mỹ nữ. Tiểu Kiếm triệt để im lặng. "Không cam a. Thế nào mỗi người các ngươi đều cảm thấy ta là một cái háo sắc ngân đạn hạ người đâu? Nhức cả trứng. Ta thật chỉ là hiểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu mà thôi a." Hai người vừa nói, vừa đi tiến quán rượu, tần Phấn xem xét quầy hàng tính tiền là Trương Viễn Lý quên hai người, lập tức nội tâm càng thêm tin tưởng. Quả nhiên này tiểu điếm là tiểu kiếm gia. Quả nhiên tiểu kiếm gia bên trong không hiểu thấu liền biến thành giai cấp trung lưu, ao ca. Thế nào trong nhà mình liền không có vận khí như vậy đâu. Người so với người làm người ta tức chết. Ban ăn bên trên, tiểu kiếm mở ra đồ ăn cuộn. Tần phấn xem xét mấy mâm lớn đào ngư thịt cá, lập tức cả đôi con mắt đều phát sáng. Cái này trận hắn một mực kiên trì trong hắt triều hàn lưu rèn luyện thân thể, dẫn đến thân thể dinh dưỡng một mực theo không kịp. Cho nên này lúc xem xét cái này từng bản đao ngư thì cá, kia có thể nói nước bọt trực tiếp liền chảy xuống. Ngươi bây giờ biến thành chó nhà giàu, huynh đệ ta liền không khách khí với ngươi a. Chính là cho ngươi điểm, ăn đi. Tiểu kiếm cười nói, tần phấn ăn như hổ đói, mặc dù vừa rồi tại ra bên trong đã ăn một chút, nhưng mà này lúc thời cơ hiếm thấy, tự nhiên là không nguyện ý lướt qua những này yêu thú thị, điên cuồng bắt đầu ăn. Ăn một nửa, tần phấn xem xét tiểu kiếm không hề động khoái, sương sơ nói, ngươi thế nào không ăn? Tiểu Kiếm lắc đầu, ngươi quên rồi. Ta đều nhị phẩm ngự hải sư, thối ra cũng đạt đến lục trọng, cho nên những này nhất phẩm sơ kỳ yêu thú thịt đã vô pháp thỏa mãn ta. Chẳng. Tần Phấn đôi đũa trong tay trực tiếp nhỏ tại trên bàn ăn, miệng hắn bên trong nhét đầy thịt cá, chấn kinh nhìn lấy Tiểu Kiếm nói ra, ngươi nói ngươi thối ra bao nhiêu tầng rồi? Lục trọng. Tần Phấn bên trong chạy đầy mặt, một câu cũng không muốn nói. Hai người cùng nhau tu luyện, Tiểu Kiếm tam trọng thối gia hắn nhất trọng đều không có. Hiện nay tiểu kiếm lục trọng tối ra, hắn vẫn là nhất trọng đều không có. Đâm tâm. Vô cùng đâm tâm. Đúng, nghe nói Khương lão đầu kia ra hỏa đem ngươi để cử cho một cái gọi làm đào công chủ nhiệm. Cái này lúc tiểu kiếm bỗng nhiên nói ra. Ngươi biết rõ rồi. Mới vừa nghe người nói. Tân phấn một lần cảm thấy trước mặt đao ngư thịt cá kẻ nhạt vô vị lên. Hắn thở dài nói, ai, không có dễ dàng như vậy, ta cũng không biết ta có thể hay không thông qua khảo hạch đâu. Ta không có nói cho ngươi. Cũng là bởi vì chính ta cũng không có nắm chắc có thể hay không thông qua. Tiểu kiếm, thật là khó a Tần Phấn nói nói, đông nhiên có chút chua sót, thanh âm trong mang theo một tia nghẹn nào, một tia mê mang. ngươi nói ta tại Hồng Thành năm một thời điểm, thế nào cũng miễn cưỡng tính là một cái nhân vật. Nhưng mà đi tới nơi này phía sau, ta đột nhiên liền cảm thấy mình cùng một cái phế vật một dạng. Ta đều có điểm hối hận tuyển Nam Hải Đại học, mỗi ngày không ngừng bị đả kích, không ngừng té ngã, không ngừng giấy ruột. Ta đi tới nơi này ý nghĩa. Đến cùng là cái gì? Thật là khó, thật khổ à. Trương 117, hệ thống thăng cấp, 4.000 chữ, đã ngày vạn cầu đặt mua. Nguyên bản đối mặt với Trương Sương cùng Trương Dương kia một cỗ hơi hơi đắc ý cùng cao ngạo, dây lát ở giữa bị đánh nát vô tung vô ảnh. Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy tần phấn, đột nhiên một câu cũng nói không nên lời. Nửa ngày, Trọng Tân Kiên Cường trở về tần phấn có chút lúng túng ngẩng đầu. Ta vừa rồi hạt cắt tiến mắt, cái gì cũng không thấy. Tiểu Kiếm chủ động cho tần phấn bậc thang hạ Cùng ta nói một chút ngươi cái kia đào công đi. Thật. Theo lấy tần phấn kể ra, tiểu kiếm cũng rốt cuộc nhận thức cái này gọi là đào công người. Đào công, nguyên danh đào giã tử, đã tuổi gần 60, tóc trắng phơ, tính là sớm nhất đến Nam Hải Đại học một nhóm đạo sư, đức cao vọng trọng, cho nên bị mọi người tôn xưng là đào công. Đào công còn có một cái mười phần thân phận cao quý, kia liền là luyện khí sư. Linh khí khôi phục đến nay, người nhóm tại linh lực nghiên cứu đã trí chăn thành thục, dần dần đã đản sinh ra luyện đan sư Luyện khí sư các loại chức nghiệp, những nghề nghiệp này mặc dù là phụ trợ ngự hải sư, nhưng là bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên thân phận so ngự hải sư còn chân quý. Cái này vị đào công mặc dù tu luyện chỉ có lục phẩm, nhưng mà bất kể là danh vọng vẫn là tư lịch, kỳ thực xa tại khương hải niên phía trên, nhưng bởi vì đào công say mê luyện khí, đối quyền lợi chức nghiệp cái gì không có chút nào ý nghĩ, cho nên mới đến nay là một cái chủ nhiệm mà thôi. Nam hải đại học hiệu trưởng phí vô cực đã từng nói ra, chỉ cần đào công nghi muốn. Tùy thời có một cái phó hiệu trưởng chức nghiệp tại chờ lấy hắn. Đồng dạng không chỉ có là Nam Hải Đại học, Đông Hải Đại học, Đế Đô Đại học cũng đồng dạng mở ra điều kiện như vậy, chỉ cần đào công nguyện ý, tùy thời đại giá hoan nên. Tam phẩm cùng với tam phẩm phía dưới yêu thú, sử dụng vũ khí nóng còn có thể hữu hiệu, hiệu sát thương, nhưng mà đến tứ phẩm trở lên, yêu tộc huyết nục liền càng cứng rắn hơn cùng cường tráng. Cho nên như là có thể có tiện tay lợi hại binh khí, kia ngự hải sư thực lực không thể nghi ngờ hội để thăng rất nhiều Đây cũng là luyện khí sư địa vị như này tôn sùng nguyên nhân. tần Phấn có thể đủ bị Khương Hạc Nhiên đề cử đến đảo công giới trướng, không hề nghi ngờ là một cơ hội to lớn. Nhưng là, chính là bởi vì tôn quý cùng cường đại, cho nên đảo công khảo thí tuyệt đối không biết nhẹ nhõm. Ngươi cũng không biết khảo nghiệm nội dung, làm sao ngươi biết ngươi sẽ không thành công. Trên bàn, tiểu kiếm cao mày nhìn lấy tần Phấn nói ra, chính mình cái này cơ hữu tốt thế nào biến đến cái này không tự tin. Ta nghe qua, tần Phấn khẽ lắc đầu. Bởi vì luyện khí sư địa vị đặc thù, kỳ thực hàng năm được đề cử đến đào công danh hạ học sinh số lượng cũng không ít, nói cho cùng trường học cũng nghĩ nhiều mấy tên luyện khí ra đến. Nhưng là, có thể đủ bị đào công xem trọng lắc đắc không có mấy, quá ít. Có không có tham dò được khảo hạch khảo nghiệm nội dung? Tiểu Kiếm lại lần nữa hỏi. Không có, nghe nói mỗi một năm khảo hạch nội dung đều không giống. Tân phấn thở dài nói, nhưng là bọn hắn cũng đều một cái tương tự đặc thù, kia liền là cổ võ tu luyện không sai. Luyện khí Cổ Võ tiểu kiếm hơi sửng sở, trong này có quan hệ gì? Nghe nói luyện khí cần thiết mỗi ngày đều cần thiết vung vẩy hơn và lần, mấy vạn lần đại thiết truy, Ngự Hải sư thể chất yếu đuối không có khả năng chịu nổi. Mà lại nghe nói đạo công luyện khí địa điểm tại một cái núi lửa hoạt động bên cạnh, ngươi suy nghĩ một chút nhiệt độ kia, cổ Võ không được, cũng đồng dạng không có khả năng chịu nổi. Tiểu kiếm kinh, kia ngươi một đi, chẳng phải là liền biến thành xào lăn con cua, cao béo nhiều chất lỏng rồi. Thần phấn im lặng trợn trừng mắt. Thở dài nói, cho nên khảo hạch này thật không có kia tốt qua. Tiểu kiếm ngón trỏ tay phải đang đang không ngừng gõ lên mặt bàn, lộ ra rất là phiền não. Hắn nhìn tần phấn đang sướng sở, liền thúc giục nói, nhanh điểm ăn, những này đao ngư đều là người, không ăn xong, không cho phép ngươi đi. Tần phấn không có khách khí, lại ăn uống thả cửa. Sau một lúc lâu, tiểu kiếm bông nhiên nhìn về phía tần phấn hỏi, phấn ca hỏi một chút, ngươi phụ thân tại Nam Hải Đại học thành cái này vừa làm là công việc gì? Tần Phấn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tiểu Kiếm một mắt, nói ra: Theo tại Hồng Thành đồng dạng vẫn là phân phối đến một cái tiêu thụ cương vị. Trương Tiểu Kiếm, Tần Phấn những này đến gần Nam Hải Sinh Viên Đại học, di chuyển đến Đại học sinh cái này bên trong, trường học cùng chính phủ đều hội tận lực, tận lực phân phối một cái cùng bọn hắn tương tự giống như xứng đôi công tác cương vị. Tần Phấn phụ thân tại Hồng Thành làm được là tiêu thụ, cái này cương vị vẫn là tương đối dễ tìm, cho nên tại Nam Hải Đại học thành cái này một bên cũng đồng dạng cho một cái tiêu thụ. Tiền lương đâu? Cung Hồng Thành không sai biệt lắm, cũng là sáu, bảy ngàn, như là công trạng có đề thành, cho nên tốt thời điểm tiền lương có một vạn. Ngươi mẹ đâu? Ngươi cái này cha ta hộ khẩu rồi. Tần Phấn bất mãn nói, đừng nói nhảm, nói nhanh một chút. Nang Liên một gia đình bà chủ, không có kỹ năng gì, hiện tại tại siêu thị đi làm. Như vậy đi. Tiểu Kiếm nhìn trầm trầm vào Tần Phấn, đột nhiên kinh người nói ra, để cho ngươi nhóm cha mẹ đến ta cái này tiểu điểm lớp. A. Tần Phấn có chút bị nhẹ đến miệng nhét đầy đồ vật nhìn lấy trương tiểu kiếm. Trương tiểu kiếm không nói gì, trực tiếp đi đến quán rượu cửa vào, đem một trương tuyển mộ thông báo kéo xuống đến, sau đó thả trước mặt tần phấn. Tiểu kiếm tiếp tục trịnh trọng nói ra, dù sao cái này quán rượu hiện tại ta gia có một nửa cổ phần, ta làm chủ để cho ngươi cha làm quản lý đại sảnh. Cửa hàng mới khai trương nước phủ xa lưu ruộng người ngoài, không bằng lưu cho ngươi. Tần phấn sững sờ nhìn lấy tuyển mộ quảng cáo. Cho dù là nhìn đến đại sảnh quản lý một tháng kia có 30 cân yêu thú phế liệu, cả cái người một lần liền tâm động. Hán phụ thân cầm tới cái này đồ vật khẳng định là không ăn, khẳng định là lưu cho hắn. Cái này quản lý đại sảnh không quản là tiền lương vẫn là đãi ngộ, hiện nhiên đều so Hán phụ thân cái kia tiêu thụ cương vị cao một cái đại bậc thang. Tân phấn một lần liền có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi hơi thẹn đỏ lên. Có hại xấu hổ, có kích động, lại có chút không có ý tứ. Ta, cha ta chưa từng làm quản lý đại sảnh a. Tần Phấn Dầu Dĩ nói: "Không biết liền học, thuận tiện đem ngươi mẹ cũng gọi tới." Tiểu Kiếm vòng nhìn liếc chung quanh nói ra: "Cái này quán rượu bên trong trẻ tuổi nữ phục vụ viên kia nhiều, không nên đem ngươi cha hồn câu, phải gọi ngươi mẹ tới canh chừng lấy. Ta nhìn mẹ mỗi ngày lấy tiền tính sổ cũng quá cực khổ, liền để cho ngươi mẹ đến làm thay một cái đi." "Ta, ta cái này?" Tần Phấn thoáng một cái liền có chút nói năng lộn xộn. Quay hàng thu chướng là một cái nhẹ nhõm xuống a, mà lại hắn nhìn lấy tuyển mộ thông báo bên trên viết lấy Một tháng tiền lương có 4-5 ngàn đô, bất quá chỉ là không có yêu thú thịt. Ngươi không nói chuyện ta liền làm ngươi đồng ý, ta mấy người một lần liền ta cùng cha mẹ nói. Tiểu kiếm hạ quyết định nói, một bức chém đinh chặt sắt giọng điệu. Tần phấn yên lặng đứng tại chỗ ngồi bên trên, hốc mắt một lần liền có chút đỏ lên. Tiểu kiếm vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy tần phấn, ngươi nói ngươi cái này ra hỏa, ta hiện tại có thể là chó nhà giàu, ngươi nói ngươi khách khí với ta cái gì kình. Phúc, phúc phúc. Tần phấn lập tức liền gọi điện thoại cho chính mình cha mẹ, hai người nghe đến cái này tin tức, quả thực là vừa mừng vừa sợ, lại có chút khó có thể tin. Tần phấn trực tiếp để hai người trực tiếp tới một chuyến, hai người liền đáp. Tiểu kiếm gặp tần phấn cái này một bên đáp ứng, cũng trực tiếp đi qua cùng Trương viễn cùng Lý Quyên nói ra. Hai người không có chút nào ý kiến, liền như tiểu kiếm nói, phủ sa không lưu ruộng người ngoài, mời người khác cũng là mời, không bằng liền mời mình quen thuộc người. Mà lại quản lý đại sảnh liền là một cái ngành dịch vụ. Cũng không cần cái gì khó chơi kỹ thuật, tần phấn phụ thân học tập cho thật giỏi một lần, có lòng cầu tiến, học được không khó lắm. Kỳ thực ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ, tiểu kiếm nhìn tần phấn vẫn còn có chút không có ý tứ bộ dạng, nói ra, ta cảm giác ngươi đầu góc còn không có quay tới. Cái gì không có quay tới? Liên như phía trước ta giống như ngươi nói, tiểu kiếm ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía vàng son lộng lây quáng rượu, cái này quáng rượu, có lẽ đối với ngươi, đối với ta hiện tại đến nói, là càng đắt đỏ, chân trọng đổ vật. Nhưng là theo lấy ta nhóm hai cái tu vi đề cao, ta nhóm tu luyện tới nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm, ngươi cảm thấy đến thời điểm ta nhóm còn coi trọng cái này quán rượu sao. Tần phấn thân thể chấn động, một bức bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tiểu kiếm cười ha hả nói ra, cho nên ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ, đích xác ngươi bây giờ là tu vi tương đối chậm, nhưng mà ngươi không phải là mỗi ngày đều có tại tiến bộ sao. Ngươi một ngày nào đó có thể đột phá đến nhị phẩm, tam phẩm. Ngươi chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi không làm được sao? Ngươi chỉ là tạm thời quất bách, nghèo khó, thất vọng, nhưng chỉ cần ngươi một mực đi xuống, Quang Minh liền nhất định sẽ thuộc về ngươi. Ta cái này nói trắng ra chỉ là hơi hơi đỡ ngươi một thành, làm ngươi đến tam tứ phẩm, ta còn muốn ỷ vào ngươi đây, mà lại nói không chắc phía sau ngươi thật chó săn phân vận thông qua đào công khảo hạch, thành vì một tên tôn quý luyện khí sư, ta đến thời điểm còn muốn phản qua để lấy lòng ngươi. Ngươi nói đúng hay không? Lại nói đạo cái này bên trong. Tần Phấn có thể nói cả cái người đều thoải mái xuống đến, hai mắt bên trong đầy là đối tương lai hy vọng. Hắn nhìn lấy Tiểu Kiếm cười ha ha, vậy thì tốt, ta mấy người một lần ra ngoài liền đi dẫm một lần cầu thị, để Lão Thiên gia giúp ta vượt qua đào công khảo hạch. Đến, đi đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm kiếm cầu thị. Tần Phấn vẻ mặt im lặng. Vào lúc ban đêm, Tiểu Kiếm cha mẹ tại quán rượu Đại Đường bảy hạ một ghế, hai gia nhân tập hợp một chỗ ăn một bữa, vui vẻ hòa thuận. Tân Phấn một quét phía trước u ám cùng vẻ lo lắng. Cả cái người trọng tân biến đến tự tin lạ quan lên, liên tiếp qua đến cho tiểu kiếm kính, nước trái cây. Tiểu kiếm cười toàn bộ tiếp xuống. Vào lúc ban đêm, tiểu kiếm lại cho Khương Hạc Niên gửi điện thoại điện thoại, vụ trộm hỏi một lần muốn thế nào mới có thể giúp tần phấn vượt qua đảo công khảo hạch. Khương Hạc Niên quay lại nói, tần phấn tốt nhất hoàn thành đệ nhất trọng tối ra, cái này dạng thông qua khảo hạch tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu kiếm nghe xong lập tức có chút im lặng, hắn cái này vừa mới vừa về nhà cái này chẳng phải là lại muốn dẫn tần phấn về trường học tu luyện rồi đào công khảo nghiệm là thiết lập tại khai giảng thời điểm mà hiện nay khoảng cách khai giảng còn có một tuần lễ nhiều tiểu kiếm không có biện pháp vừa dạng sáng ngày thứ hai cũng chỉ có thể mang lấy tần phấn trọng tân trở về nam hải đại học cái này một lần trở về tiểu kiếm còn từ quán rượu bên trong mang đến gần chừng 100 cân nhất phẩm yêu thú huyết thực tất cả nhanh nhanh tần phấn để tần phấn chuyên tâm rèn luyện đồng bì dùng tốt thông qua đào công khảo thí tần phấn vô cùng cảm kích Tiếp nhận tiểu kiếm trợ giúp. Hắn hiện tại trọng yếu nhất liền là hoàn thành đào công khảo hạch, thành vi đào giả tử đệ tử, cái này là trọng yếu nhất. Đồng dạng là cái này một ngày buổi sáng, trương tiểu kiếm, triệu tử cẩu tưởng lâm lâm các loại người đánh giết ba tên trưởng lão, hai tên đường chủ, một tên nội gian sát thủ công huân điểm ban thưởng, toàn bộ hạ phát ra. Đánh giết thủy thần giáo nhân viên là như thế nào tính toán hắn giá trị đâu. Chính phủ là trực tiếp đem hắn nhóm giống như là đồng phẩm cấp lăng đầu thanh ngư yêu thú. Thuộc về so thiết đầu oa ngư khó giết, lại so kim cương ngư khó giết phẩm vi. Kết toán giấy tờ là: Đánh giết 3 tên thủy thần giáo ngũ phẩm sơ kỳ trưởng lão, một vị 100 ức, 3 vị 3000 ức, 3000 vạn công hôn điểm. Đánh giết 2 tên thủy thần giáo tứ phẩm sơ kỳ đường chủ, một vị 1 năm ức, 2 vị 3 ức, 30 vạn công hôn điểm. Bắt sống 1 tên thủy thần giáo nội gian Phan Diên Trác, ban thưởng 1000 vạn, 1 vạn công hôn điểm. 1 công hôn điểm, giá thị trường ước chừng tương đương 1000 nguyên. Phía trên là tổng giấy tờ, cụ thể phân phối phương án là, Trương Tiểu Kiếm một mình tự đánh giết một tên tứ phẩm sơ kỳ đường chủ, ban thưởng 15 vạn công hơn điểm. Trương Tiểu Kiếm dùng thân càn đao, ngăn trở ngân bối đao ngư đường chủ công kích, phát huy tác dụng trọng yếu, phân một nửa công hơn điểm bảy, 5 vạn công hơn điểm. Trương Tiểu Kiếm tính bắt Phan Diên Trác, được đến 1 vạn công hơn điểm. Cho nên cái này một lần hành động, Tiểu Kiếm hết thể được đến 23. 5 vạn công hơn điểm. Tiểu kiếm nhìn lấy chính phủ phát cho chính mình cái này một phần giấy tờ, cả cái người trọn vẹn xứng sở thật lâu. 23 năm vạn công hơn điểm, đây chẳng phải là liền là nói, hắn một lần được đến 23 vạn 5 ngàn cái quy tệ. Ta sát. Tiểu kiếm kinh, hắn cái này là một lần phất nhanh. Tiểu kiếm lại nhìn một chút những người khác phân phối, trước tiên phân đến đuổi tới liền là triệu tử cầu cùng vị kia lục phẩm đạo sư, bởi vì là hắn kéo lấy thủy thần giáo lục phẩm đại trưởng lão, triệu tử cầu mới có thể cắt rơi hắn ba vị ngũ phẩm trưởng lão. Cho nên 300 ức hai người cùng nhau phân. Bất quá xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chính phủ từ hắn nhóm đến bên trong đánh một chút công hơn điểm ra đến. Tỷ như Lưu Hiểu Phong cùng Bành Nghị Dũng Tiền Trợ Cấp, hai người đều tự phân đến hai mươi ức. 20 ức kỳ thực cũng không coi là nhiều, nói cho cùng một đầu tam phẩm đỉnh phong kim cương ngư liền giá trị một ức. Dư ra tưởng lâm lâm các loại người 15 vị Nam Hải học sinh, thủ thương trị liệu phí tổn toàn bộ chính phủ thanh lý, sau đó lại từ kêu 300 ức bên trong một người phân đến một ức nguyên cũng chính là 10 vạn công huân điểm. Tiểu kiếm khẽ gật đầu, cái này phân phối phương án vẫn là hợp lý. Ra sức nhiều phân nhiều một điểm. Ra sức ít, cũng biết phân một bút, không đến mức một chút cũng không có. Tiểu kiếm hài lòng gật đầu, làm hắn đi trường học bên trong đem công huân điểm vạch đến chính mình tạm bên trong phía sau, lại đem công huân điểm hối đoái thành đôi ứng phẩm cấp yêu đan xông vào hệ thống bên trong phía sau. Tiểu kiếm quy tệ dây lát ở giữa tăng vọt Quy tệ, vạn 23.7770. Linh lực,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 Tiểu kiếm nhìn lấy tăng vọt quy tệ, một lần không biết do nói cái gì. Cái này là một đêm chúng mấy ước sổ số cảm rất sao. Cái này cũng thực tại là quá thoải mái. Đinh, đã phát giác được tân hệ thống phiên bản, phải trăng thăng cấp. Đúng lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng trước mặt tiểu kiếm vang lên. Trước 118, Vạn Thế Hảo, Ơn Hiểu, hệ thống kỹ năng mới, 3.500 chữ. Nam Hải Đại học, trong sân trường. Tiểu kiếm có điểm chấn kinh nhìn lên trước mặt hệ thống giao diện hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống lại vẫn có thể thăng cấp. Có điểm như bức A. Ừm. Cái này thăng cấp nói liền rất có xí ngà phong cách. Bất quá rất hiển nhiên, căn bản cũng không phải là cái gì kiểm chắc đến mới nhất phiên bản, mà là hắn quy tệ đạt đến một cái tiêu chuẩn đi. Cho nên mới kích phát lần này thăng cấp. Tiểu kiếm do dự một chút, hệ thống thăng cấp hẳn là sẽ không trừ hắn quy tệ A. Luôn cảm giác có điểm sợ hãi, cái này nếu là thật muốn trừ quy tệ, hắn khóc đều không có địa phương khóc. Tiểu kiếm cẩn thận xem hệ thống thăng cấp giao diện, tỉ mỉ tìm một phen, nhưng mà không có tìm được cái gì nhắc nhở cùng ghi chú. Do dự mấy lần, tiểu kiếm vẫn là tuyển trạch thăng cấp. Hệ thống giao diện một lần biến đen, chính giữa xuất hiện một đầu bạch sắc thanh tiến độ. Thanh tiến độ hơi có chút chậm, lề mà lề mề một điểm bỏ, 1%, 2%, 3%. Tiểu kiếm có điểm im lặng, dựa theo cái này lề mề tốc độ, đoán chừng phải đợi đến đêm nay. Gần đến tháng 9. Khoảng cách khai giảng cũng chỉ còn lại một tuần lễ, Nam Hải Đại học hơi hơi nóng náo lọt lên. Tiểu kiếm đi ở sân trường, ngẩng đầu liền có thể thấy đại lượng học sinh cùng ra trưởng nhóm sách theo bao lớn bao nhỏ, ở trường học bên trong xuyên toa, mười phần náo nhiệt. Nam Hải Đại học hội học sinh, trực tiếp ở trường học cửa chính bên cạnh thiết lập một cái chiêu sinh điểm, thu nhận các loại thực lực cường đại học sinh nhập hội. Nam Hải Đại học hội học sinh thực lực vẫn là rất cường đại, đương nhiên thấp hơn Khương Hạc Niên khai sáng vũ thần đường nhưng mà Khương Hạc Niên Vũ thần đàn thuộc về tương đối đặc thù cái chủng loại kia, đi là ngự hải sư cùng võ giả song tu cực đoan đường đi, người bình thường không dám tùy tiện thử nghiệm. Như là là trước lúc này, Tiểu Kiếm có lẽ còn là rất nguyện ý tiến vào hội học sinh, nói cho cùng một tháng 20 khỏa Hải Linh Châu, 20 vạn nguyên phụ cấp vẫn là rất không tệ phúc lợi. Hiện tại liền tính, hán tài đại khí thô, Tiểu Quy hệ thống bên trong liền có mấy ước nguyên. 20 vạn thực tại là mưa bụi, liền xem như tại đường bên trên gặp hắn cũng y nguyên hội nhặt lên tiểu kiếm lắc đầu liền chuẩn bị về túc xá xuân đào bạn vân đỉnh một bên tu luyện một bên chờ đợi hệ thống thăng cấp hiện nay hắn quy tệ cũng đầy đủ cũng là thời điểm đem cửu trọng băng đồng bị toàn bộ thăng cấp hoàn thành sau đó tấn cấp đến nhị phẩm võ giả nhị phẩm võ giả nhị phẩm ngự hải sư thực lực tiểu kiếm thật cảm giác chính mình một quyền đi xuống liền xem như tam phẩm sơ kỳ kim cương ngư cũng muốn bị hắn một quyền đánh nổ túc xá hải nai tiền cũng đồng dạng là một mảnh náo nhiệt Đại lượng những học sinh mới đang nhiệt tình sư huynh tỷ dẫn đạo hạ đi vào trường học. Hà, tiểu kiếm đến gần lầu ký túc xá thời điểm, phát hiện tại lầu ký túc xá trước bạn tháng trong đình một mảnh náo nhiệt, một đám người hò hét tầm ý vây quanh ở bên kia, giống như tại vây xem minh tinh đồng dạng, thỉnh thoảng truyền đến dít lên một tiếng. Tiểu kiếm núm vai, hắn đối truy tinh cũng không có hứng thú, nói cho cùng liền xem như minh tinh cũng không nhất định lớn lên so hắn soái đâu. Bất quá tiểu kiếm không có để ý, bị vây xem giữa đám người một người. Khi nhìn đến tiểu kiếm bên này thời điểm, lại là để ý. Kia người ánh mắt dừng lại, sau đó cường tráng khôi ngô thân thể giống là đầy ra gà con một dạng đầy ra đắng người, nhanh chân hướng tiểu kiếm cái này vừa đi đi. Hắn đột ngột động tác hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, trong đó một cái nữ nhân xinh đẹp hướng nam nhân tiến lên phương hướng nhìn lại, nhìn đến tiểu kiếm thời điểm cũng đồng dạng là sướng sốt một chút, sau đó cùng lên nam nhân bộ pháp. Mặt khác một bên, nguyên bản chính chuẩn bị đi vào lầu ký túc xá bên trong tiểu kiếm trước mặt đột nhiên một lần liền bị một đạo nhân ảnh chặn lại tiểu kiếm sững sờ chỉ gặp cái này một đạo nhân ảnh dáng người khôi ngô là như lấp kín lục tưởng đến gần cao đến 2 mét cả cái người lưng hùm vai gấu hai mắt trầm ổn có lực lúc hành tẩu mơ hồ mang ra một kia tinh phong hắn nửa người trên mặc dù mặc một bộ rộng rãi quần áo luyện công nhưng là cường tráng cơ bắp đường nét y nguyên vẫn là thông qua quần áo luyện công ấn ra đến cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt bất quá ở phía sau hắn lại là lưu lại một đầu tóc dài cho người một loại phóng khoáng thô phóng cảm giác. Tiểu kiếm ngó mày, hắn nhìn đối phương một mắt, xác định chính mình cũng không nhận thức đối phương, đối phương chắn chính mình làm cái gì. Trên người của đối phương có một cỗ cường đại linh lực ba động, cho thấy đối phương ít nhất là tứ phẩm trái phải ngự hải sư. Tiểu kiếm đánh giá đối phương, đối phương cũng đồng dạng đánh giá trương tiểu kiếm. Cương tráng nam tử ánh mắt mang theo trần trùi rõ xét, phảng phất tại quan sát một đầu con ngùi đồng dạng. nửa ngày, hắn tựa hồ có chút thất vọng, nhìn chăm chăm tiểu kiếm nói ra. Ngươi chính là Khương Phó Hiệu trưởng Tân Thu thân truyền đệ tử. Quá gầy, ta hoài nghi ta cái này một quyền đi xuống ngươi muốn bị ta đánh nổ. Tiểu kiếm ngơ ngác một chút, đây là tới gây chuyện. Gặp tiểu kiếm còn không có nhận lời nói, cường tráng nam tử tiếp tục nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là nam hải hội học sinh hội trưởng, vạn thế hảo. Hả? Tiểu kiếm cái này một lần giật mình càng lợi hại một chút, cái này người liền là nam hải hội học sinh hội trưởng. Nam hải hội học sinh có thể là nam hải đại học học viên tinh anh đất tập trung. Cái này gia hỏa có thể trở thành hội trưởng, chỉ sợ thực lực không tầm thường, không là bình thường tứ phẩm. Có chuyện nói thẳng, muốn đánh nhau ta phụ bồi. Mặc dù biết đối phương thân phận, nhưng mà tiểu kiếm lại là chút nào không sợ hãi, quát khẽ nói. Nha, nhìn ngươi cái này tay chân lèo khèo, ta vốn còn tưởng rằng cái nương môn, không tệ, ta liền thích ngươi cái này bạo tính tình. Vạn thế hào con mắt lóe sáng một lần, tán thưởng nói ra. Tiểu kiếm có điểm sợ không được cái này gia hỏa ý đồ đến, một hồi biếm hắn. Một bên khánh hắn, đến cùng là muốn làm gì? Bỏ qua cho, hắn bái phòng khương hạc niên hiệu trưởng rất nhiều lần, có thể hiệu trưởng vẫn không có thu xuống hắn, cho nên đối ngươi cái này thần truyền đệ tử tự nhiên là có chút cảm nhận phức tạp, vừa yêu vừa hận. Đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên có một đạo thanh lãnh thanh âm chen vào nói ra. Tiểu kiếm nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp bên phải đi tới hai nữ một nam. Mở miệng là đứng tại phía trước một nữ nhân, ngũ quan đoan trang tú lệ, diện mạo lạnh lùng, mặc trên người một kiện thanh lịch áo bào màu xanh Mái tóc dài màu đen lạ như là thác nước rủ xuống tại nàng bên hông, khí chất phi phàm. Nàng nhìn lấy tiểu kiếm nhàn nhạt nói ra, ta là nam hải hội học sinh phó hiệu trưởng, ân hiểu. Cái này vừa đến đã đến cái hội học sinh chính phó hiệu trưởng. Nguyên lai like như đây. Tiểu kiếm gật gật đầu, bừng tỉnh qua đến. Quái không thể cái này vạn thế hào đối hắn có một cố khó hiểu địch ý. Nguyên lai like là một mực muốn bái sư bái không thành, mà hắn lại là khương hạc niên tự thân thu. Vạn thế hào lại nhìn tiểu kiếm một mắt. Sau đó đối một mực cùng sau lưng ân hiểu một đôi nam nữ, chân Hương, Lãnh Ngạn Quân, các ngươi hai cái ghi nhớ, hắn rất có khả năng liền là người nhóm tiếp xuống đến leo lên Tân Tinh bảng địch nhân lớn nhất. Vâng. Đứng tại ân hiểu phía sau một đôi tuấn nam tịnh nữ, lập tức nhìn lấy tiểu kiếm trận địa sẵn sàng nói. "Tốt, hôm nay trước hết xem là nhận thức, hy vọng ngày sau có thể tại Bách Cường bảng nhìn đến ngươi, ngươi đừng để ta thất vọng." Vạn Thế Hào nhìn lấy tiểu kiếm chậm rãi nói ra. "Tân Tinh bảng." Tiểu kiếm có điểm nghi hoặc. Bách cường bảng hắn nghe qua, là Nam Hải trường học thực lực tối cường 100 tên học sinh, có thể tân tinh bảng là cái gì? Vạn thế hào mấy người rời đi về sau, tiểu kiếm tìm tới một vị sư tỷ hỏi thăm một phen. Nguyên lai like cái gọi là tân tinh bảng, nhằm vào là vừa nhập học năm 1 cùng năm 2 học sinh nhóm thiết lập một phần bảng danh sách. Nói cho cùng đối với bọn hắn đến nói, để hắn nhóm đi tranh đoạt Bách cường bảng thực có chút không công bằng. Tân tinh bảng bảng danh sách mỗi tháng đầu tháng ngày đầu hội đổi mới lần thứ nhất. Giống như Bách Cường bảng có 100 tên, lên bảng người trường học sẽ dành cho ban thưởng. Xếp hạng càng cao, ban thưởng liền càng nhiều. Đối với Nam Hải học sinh đến nói, có thể đủ lên bảng, liền là một phần cực lớn vinh quang. Tiểu kiếm một nghe cái này tân tinh bảng đệ nhất tên có 1.000 khỏa Hải Linh Châu, cũng là nhịn không được trở nên kích động. 1.000 khỏa Hải Linh Châu, 1.000 vạn nguyên, vạn mai quy tệ đầu Cái này tân tinh bảng, hắn vô luận như thế nào cũng phải lên. Trở lại trong túc xá. Tiểu kiếm một lần tu luyện càng thêm thoải mái Bất chi bất giác thời gian đến ban đêm Hệ thống thăng cấp cũng cuối cùng đã tới 100% Quen thuộc giao diện mở ra Cùng phía trước không có gì thay đổi Bất quá hệ thống số liệu biểu hiện ra phương thức Giống như hơi hơi biến hóa một lần Bên trái vẫn là các hạng số liệu trị số Bên phải là quy tệ nạp tiền lối vào Quy tệ 23.7.770 Linh lực 2020 Linh kỹ 1. Thông thiên nhãn Mắt đỏ, mắt trắng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 một lần một vạn quý tệ. Trước tiên, biến hóa lớn nhất liền là tiểu kiếm Thông Thiên Nhãn. Tiểu kiếm một lần liền phát hiện, hắn Thông Thiên Nhãn phía sau có thể dùng tiến hóa thăng cấp con mắt, một lần biến nhiều bốn cái. Vốn là chỉ có bệnh đau mắt, bệnh đục thủy tinh thể, bệnh tăng nhãn áp ba cái. Mà bây giờ, đằng sau lại mới xuất hiện bốn loại mới con mắt, phân biệt là mắt vàng, mắt lục, mắt tím, mắt đen. Mà phía sau bọn họ giấu móc biểu hiện, xám, ý là chỉ mấy chữ này thể là màu xám. Tiểu kiếm tạm thời không thể đối bọn chúng làm ra cái gì thao tác. Nói cách khác, không có biện pháp thăng cấp. Tiểu kiếm gật gật đầu, có điểm lý giải. Hán Thông Thiên nhãn thăng cấp điều kiện càng hà khắc, mỗi một loại con mắt ít nhất phải nhảy lên một cái đại phẩm cấp mới có thể thăng cấp. Không sai, cho Tiểu kiếm một cái hy vọng. Để hắn rất là chờ mong phía sau con mắt thăng cấp tiến hóa, đồng thời nội tâm cũng âm thầm suy đoán, những này mắt vàng, mắt lục công năng các là cái gì? Phía trước mắt đỏ cùng mắt nhìn xuyên tường đều dùng rất tốt. Những này con mắt xếp tại đằng sau, công năng hẳn là càng thêm cường đại A. Tiểu kiếm vẻ mặt hy vọng. Sau đó linh kỹ, võ kỹ cái gì, ngược lại là cùng phía trước không sai biệt lắm. Bất quá hiển nhiên hệ thống bảng biểu hiện ra hơi hơi cao cấp một chút, vô pháp thăng cấp thể chữa đều lại biến thành màu xám. Cái này dạng tiểu kiếm liền không cần giống phía trước từng cái thử nghiệm. Sau cùng, hệ thống thăng cấp phía sau, cho tiểu kiếm mang đến lớn nhất biến hóa, kia liền là nhiều ra đến hệ thống kỹ năng, linh lực phục. Tiểu kiếm xem xét cái này một đạo hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, đống nhiên con mắt tỏa sáng. Cái này linh lực khôi phục, không biết chỉ cái nào a. Tiểu kiếm kiểm chế kinh hỉ, trực tiếp làm lên thực nghiệm, hàn hướng về không trung đánh vài cái khai sơn phá quyền, tiêu hao hết thể nội mấy trăm điểm linh lực. Sau đó nhanh chóng hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục một điểm. Lập tức, tiểu kiếm lập tức cảm giác thể nội phản phất dây lát ở giữa sinh ra một cỗ lực lượng, mà nguyên bản tiêu hao hết linh lực cũng dây lát ở giữa bổ sung hoàn tất. 10 phần thần kỳ. T. Tiểu kiếm cái này một lần kinh. Cái này một đạo kỹ năng quả thực liền là thần kỳ A. Như vậy, đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn có đầy đủ quy tệ, kia hắn linh lực liền là vĩnh xa đều dùng không hết, hóa thân thành vĩnh viễn không dùng nghỉ ngơi máy đóng cọc. 3333. 3333. Thoải mái A. Lại giả tượng một lần, như là hắn gặp một vị đồng phẩm cấp địch nhân, hai người ngang nhau, linh lực lẫn nhau tiêu hao không sai biệt lắm. Kết quả tiểu kiếm đột nhiên bá một cái, linh lực toàn mãn. Vậy đối phương chẳng phải là chỉ có thể bị hắn nhấn lấy đánh phần rồi? Thậm chí còn có thể đem ra bạo đại chiêu, không ngừng thi triển linh lực, rõ ràng dọt chết đối phương. Nói cách khác, như là cái này một đạo hệ thống tiết kiệm năng lượng dùng tốt, hoàn toàn có thể dùng gắng gượng thay đổi chiến cục, đạt đến nghịch thiên cải mệnh độ. Cái này một đạo hệ thống kỹ năng, thực tại là quá cường đại. Liên la đáng tiếc, cái này hệ thống kỹ năng có điểm data. Một vạn quy tệ một lần. Nói cách khác. Khôi phục một lần toàn thân linh lực muốn 1.000 vạn khối tiền, tốt đắt ta. Tiểu kiếm có điểm đau răng, hắn hiện tại có 23 vạn quy tệ, không đúng, chỉ còn lại 22 vạn quy tệ, nói cách khác, chỉ có thể sử dụng 22 lần. Cái này hệ thống kỹ năng mặc dù hữu dụng, nhưng mà thật không phải là người bình thường dùng lên. Chân chùi khinh bị nghèo. Tiểu kiếm cầm đến dùng cũng phải thận trọng, đối phương nhất định phải là một cái có giá trị mục tiêu, nếu không dùng phía sau cái này 1 vạn quy tệ còn kiếm không trở về. Trước 119, bắt quái kiếm ngư nắm giữ người, nhàn án thanh, xuân đào bạn vân đỉnh, tiểu kiếm túc xá bên trong. Tương đạo sóng lớn nện ở tiểu kiếm trước mặt cửa sổ dưới vách, theo lấy sóng lớn là như châu ngọc từng khóa băng liệt, xúc tích ở trong nước biển linh khí cũng tiêu tán ra đến, tràn ngập trong không khí. Túc xá bên trong linh khí mặc dù so không lên hát triều hàn lưu, nhưng là cũng mười phần không sai, nồng độ là hồng thành bên kia mấy lần. Mà lại phổ thông học viên đến hát triều hàn lưu tu luyện cũng phải cần hao phí công điểm Mà lại tu luyện mệt mỏi cũng có thể dùng trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi, mười phần phương tiện. Cho nên đối với đại đa số học viên đến nói, Xuân Đào bạn Vân Đình liền là hắn nhóm tốt nhất tu luyện tràng. Phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc. Túc xá bên trong, theo lấy đệ thất trọng băng đồng bì rèn luyện, tiểu kiếm làn da phát ra từng tiếng nhỏ xịu tiếng vang. Từng mảnh từng mảnh là như to bằng móng tay kim giáp lân phiến từ hắn thân thể bên trong sinh trưởng mà ra. Không đến trong chớp mắt, những này kim giáp giáp phiến liền bao trùm toàn thân giống là cho hắn dán lên một tầng lá vàng, làm cho hắn thoạt nhìn giống là một cái kim nhân. Đúng vậy, rèn luyện đến đệ thất trọng đồng bì phía sau, tiểu kiếm phát hiện hắn làn da vậy mà là chậm rãi từ có chút khó coi đồng tao sắc, dần dần chuyển hóa thành tốt nhìn lóe mù người vàng nhạt sắc. Cái này chuyển biến thực tại là có chút thần kỳ. Theo lấy sau cùng một mảnh kim giáp từ tiểu kiếm thân thể mọc ra, tiểu kiếm đệ thất trọng đồng bì rốt cuộc rèn luyện thành công. Quy tệ 226750. Linh lực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 Liên Châu pháo quyền, xin đặt tên, hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần một vạn quy tệ. Đệ thất trọng thối ra hao phí một nghìn cái quy tệ, so đệ lục từ 350 cái quy tệ chọn vẹn thả ba lần trái phải, quý không được. Một nghìn cái quy tệ chuyển hóa thành tài phú, kia liền là một trăm vạn nguyên. Dùng một trăm vạn cho chính mình rèn luyện một lớp da, cái này là tiểu kiếm phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, đệ thất trọng đồng bì, tiểu kiếm có thể dùng rõ ràng cảm thụ được kia cứng rắn đến cực điểm phòng ngự lực, chỉ sợ là đệ lục trọng mấy lần, đến tìm một đầu yêu thú làm một lần. Tiểu kiếm lặng lẽ nghĩ đến, mới có thể so với rác rõ ràng kiểm chắc ra cái này để thất trọng đồng bị phòng ngự năng lực. Ngày thứ hai, tiểu kiếm rời giường đi gõ tần phấn cửa túc xá, nhưng bên trong vẫn không có hưởng ứng. Nhìn đến tần phấn lại là sáng sớm chạy tới hất chiều Hàn Lưu tu luyện, có tiểu kiếm cung cấp yêu thú thịt, còn có đào công cho ra khảo hạch khảo thí, cái này trận tần phấn có thể nói là hoàn toàn tu luyện điên. Điều kiếm lắp đầu, càng là tu luyện hắn liền càng là rõ ràng cảm nhận được, phổ thông người nghĩ muốn đuổi kịp thiên tài, thực tại là quá khó. Cho dù là tần phấn ra bên trong hoàn cảnh, càng là tăng lên cái này loại tranh lệnh cực lớn. Nhân sinh không công bằng tính tại cái này bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá còn tốt, đi qua cái này đoạn thời gian cố gắng, tần phấn đệ nhất trọng đồng bì sắp rèn luyện thành công. Như là Khương Hạc Niên không có lửa hắn, kia tần phấn có lẽ còn là có rất đại tỷ lệ thông qua đảo công khảo nghiệm. Tiểu kiếm nghĩ, hướng vũ thần đường đi tới. Đi vào nhà tranh, khương Lão đầu vẫn là không tại. Khương hạc niên cái này trận giống như đều bệ buộn nhiều việc, hắn từ hôm qua trở về hiện tại đều không có nhìn thấy hắn. Hả? Đúng lúc này, tiểu kiếm phát hiện nhà tranh bên trong mặc dù không có nhìn đến khương Lão đầu, nhưng mà con mắt một quét lại là nhìn đến một vị bạch thí thiếu niên. Tiểu kiếm có chút giật mình, vũ thần đường thành viên thưa thớt, hiện nay thêm lên hắn hết thẻ liền năm cái người. Hiện nay khương Lão đầu đi làm nhiệm vụ. Cho nên nhà tranh tiểu viện cái này, một bên đều là cửa vào la tước, hiếm thấy xuất hiện một người. Liên tại tiểu kiếm có chút nghi hoặc nhìn vị kia bạch y nam tử thời điểm, đột nhiên, một giây sau thân ảnh của đối phương đống nhiên biến mất. Hư không tiêu thất trong không khí, vô tung vô ảnh. Tiểu kiếm đại kinh, ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác rồi. Liên tại tiểu kiếm kinh ngạc hướng bốn phía nhìn lại lúc, bỗng nhiên giật mình tê lên. Chỉ gặp kia một đạo bạch sắc thân ảnh, không biết khi nào đã đứng tại hắn bên cạnh, một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Nhìn đến, ngươi chính là sư thúc Tân Thu kia một vị đệ tử a. Ta vừa làm xong tiền tuyến nhiệm vụ, ta liền vô cùng lo lắng đuổi trở về, hiện nay nhìn đến ngươi chân nhân, ta một lần liền yên tâm. Tiểu kiếm bị dọa đến hướng sau liên đạp ba bước, vẻ mặt kinh hãi, Bạch Di thi thiếu niên thì phảng phất không để ý, nhìn lấy hắn hắc hắc nói, mang trên mặt một vẻ tiếu dung. Sư thúc. Tiểu kiếm nhíu mày, cái này cũng có điểm phản ứng qua đến. Ngươi chính là Vũ thần đường vị cuối cùng thành viên, bắt quái kiếm ngư nắm giữ người, nhàn an thanh đúng không? Tiểu kiếm thanh niên khó chịu nói ra, cái này xú tiểu tử vậy mà là đột nhiên chạy đến dọa hắn. Vũ thần đường hiện tại hết thể liền năm cái thành viên, mặc dù trừ triệu tử cầu những người khác còn không có thế nào tiếp xúc qua, nhưng mà tiểu kiếm tùy tiện hỏi một lần liền thăm dò tin tức. Đối phương gọi Khương Hạc Niên làm sư thúc, còn nói chính mình mới từ Tiền Tuyến trở về, cho nên tiểu kiếm một lần liền đoán ra tên của đối phương. Tiểu kiếm hơi hơi nhìn kỹ đối phương, chỉ gặp Nhan An thanh mặc trên người một bộ bạch tỷ lệ, không phải là phổ thông bạch tỷ kia là phục cổ phong cổ đại hắn bảo dáng người cao diện mạo xoáy khí anh tuấn tiêu sái. không phải là triệu tử cầu kia trùng lánh không anh tuấn mà là dương quang xuất khí loại hình anh tuấn hắn khoẹt miệng hơi hơi câu lên mang lấy một vệt để người như một xuân phong mỉm cười này lúc tiểu kiếm cũng mẫn cảm chú ý tới ngay từ đầu cái này bạch y thiếu niên nhìn lấy hắn thời điểm đôi mắt kia là ẩn ẩn mang lấy một cố địch ý bất quá này lúc cái này một cố địch ý chẳng biết tại sao dần dần biến mất không tệ Tiểu sư đệ ngươi vậy mà là nhận thức ta, Nhan an thanh tay phải cầm một thanh gấp giấy chỉ phiến, thả tại tay trái lòng bàn tay nhẹ nhẹ gõ. Nghe đến tiểu kiếm têu lên hắn danh tự, hắn lộ ra thập phần vui vẻ, cũng đúng, nói cho cùng ta dáng dấp cái này xoái, ngươi biết ta cũng là bình thường. Ca không ở trường học, nhưng mà trường học bên trong đều là ca truyền thuyết. Trương tiểu kiếm. Tiểu kiếm có điểm im lặng, cái này ra hỏa, giống như có điểm bởi A. Hắn một mực biết rõ hắn tự luyến. Nhưng là không nghĩ tới lại vẫn có người so hắn còn muốn tự luyến. Tiểu kiếm con mắt đi lòng vòng, ho nhẹ một tiếng, cười nói, sai, nói cho cùng nhan đệ đệ ngươi là đồ tôn của ta, ta biết ngươi cũng là bình thường. Nguyên bản mặt mang theo nụ cười nhan an thanh, nghe nói lập tức tay phải hơi cương. Hắn đột nhiên nghĩ lên, trương tiểu kiếm là sư thúc thân truyền đệ tử, kia lữ chính thần liền là sư huynh của hắn. Mà hắn nhan an thanh, triệu tử cầu các loại lại là lữ chính thần học sinh, đệ tử. Mặc dù hắn Nhan An Thanh cũng không có tiến lữ chính thần, Khương Hạc Niên bách bộ thần quyền vô ảnh môn, nhưng mà cái này mấy năm tự thân dạy dỗ, cũng tính là nửa cái đệ tử. Cho nên như là tiểu kiếm cứng rắn muôn bấu vữu quan hệ, gọi hắn một tiếng đồ tôn, vẫn là có thể. Vừa nghĩ tới đó, Nguyên Bản có chút đắc ý Nhan An Thanh, kia khuôn mặt cũng đồng dạng đi theo trở nên cứng lên đến. Hử, ngươi cái này bự, ta còn trị không ngươi. Tiểu kiếm gặp Nhan An Thanh bộ dáng, nội tâm đắc ý nở nụ cười lạnh. Đúng đồ tôn. Ngươi vừa rồi nói nhìn đến ta liền yên tâm, là có ý gì? Cái này lúc tiểu kiếm chợt nhớ tới nhan an thanh xin hỏi nói. ừm, là cái này dạng. Nhan an thanh một khuôn mặt tươi cười lập tức trọng tân mở ra, như một xuân phong cười hì hì nói. Ngươi cũng biết, chúng ta vũ thần đường có thể là có hai vị đại mỹ nữ, một mực lọt vào cái khác hiệp hội thèm muốn cùng ái mộ. Ta vừa nghe đến sư thúc thu xuống tin tức của ngươi, ta liền mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ hãi ngươi cấp ta đại lao bà cùng tiểu lao bà. Hiện nay nhìn đến ngươi tôn dung, ta một lần liền yên tâm xuống dưới. Nói cho cùng liền ngươi cái này nhăn trị, thế nào khả năng cướp được đến ta đại lao bà cùng tiểu lao bà đâu. Ta phía trước là tại là nhiều lo, làm hại ta ở tiền tuyến ngày đêm ưu tư, ăn cơm cơm không thơm, ngủ ngủ không ngon. Tiểu kiếm một đôi mắt lập tức đỏ bừng, phủ đầy tơ máu. Cái này bựa vậy mà là chuẩn bị chen chân hắn hạnh phúc mà mỹ mãn hôn nhân. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn được à chết không được cái này ra hỏa ngay từ đầu nhìn đến hắn thời điểm mắt bên trong mang lấy địch ý, đằng sau đông nhiên liền không có, nguyên lai là bởi vì như thế. Tiểu kiếm khí toàn thân phát run. Quả thực hận không thể hiện tại liền tiến lên đem cái này ra hỏa vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt đánh thành chư đầu, nhưng mà hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì, hắn đánh không lại. Hắn nhớ rõ nhan an thanh là tứ phẩm ngự hải sư, mà vũ thần đường tứ phẩm thực lực hoàn toàn có thể so sánh với ngũ phẩm. Hắn có thể dùng vượt cấp chiến đấu. Người khác cũng có thể dùng vượn cấp chiến đấu. Cho nên hắn là thật đánh không lại. Liên tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm. Cái này lúc, nhà tranh tiểu viện truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Khương Hạc Niên, Lữ Chính Thần, cùng với còn có một cái to con từ bên ngoài đi vào. Khương Hạc Niên cùng Lữ Chính Thần tự hồ tại tranh cãi lấy cái gì, cảm xúc kích động. Tiểu kiếm hơi hơi một nghe, liền nghe đến hai người giống như là tại tranh đồ đệ. Một cái nói hắn tu vi cao cường, đồ đệ đương nhiên là hắn thu xuống tương đối tốt có thể được đến càng tốt giáo dục một cái nói cái này đệ tử liền là hắn phát hiện khương hạc niên cưỡng ép muốn đến nói lấy lớn hiếp nhỏ quả thực liền là vô sỉ đến cực điểm khương hạc niên cái này lão giả lại tại cấp người khác đồ đệ Hả? Liên tại khương hạc niên có chút hứng hờ đi qua tiểu kiếm bên người thời điểm khương hạc niên đống nhiên đống nhiên sững sờ hắn có chút chấn kinh lại có chút không thể tin được nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm ngươi đột phá đến đệ thất trọng đồng bị rồi tiểu kiếm lập tức ngẩng đầu lưỡi ngược quay người nhìn lấy thẳng tắp nhìn lấy Nhan An Thành, lớn tiếng nói ra, "Là ra ra, tôn tử bất hiếu, ta cô phụ kỳ vọng của ngươi." Vậy mà là chọn vẹn hoa thời gian nửa tháng mới đem đồng bì rèn luyện đến đệ thất trọng. Ta thực tại là quá phế vật, quá rớt rưởi. Chương 120, Khai Sơn pháo quyền VS bất động như sơn, 3600 chữ, ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Cả cái vũ thần đường một lần yên tĩnh trở lại. Khương Hạc Niên lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Kiếm. Lữ Chính Thần cũng lẳng lặng nhìn Trương Tiểu Kiếm. Vẻ mặt đắc ý, chính cảm thấy mình nhan trị vô song nhan an thành, này lúc cũng một khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, đầu bên trên toát ra mấy cái đại dấu chấm hỏi. Cái gì? Cái này gia hỏa vừa rồi nói cái gì? Hắn nửa tháng liền đem thối ra tu luyện tới đệ thất trọng. Nói đùa chứ? Triệu Tử Cẩu cái kia thiên tài rèn luyện đến đệ lục trọng đồng bì, cũng đầy đủ hoa nửa năm thời gian. Cho nên hắn vừa rồi hẳn là là nghe rõ gì mới đúng. Trương Tiểu Kiếm nói là nửa năm cũng không phải là nửa tháng. Bất quá nửa năm liền đem thối ra rèn luyện đến đệ thất trọng, này Thiên Phú cũng quá khoa trương. Quả thực so Triệu Tử Cầu còn yêu nghiệt. Nhìn đến Triệu Tử Cầu gặp phải đối thủ a, Khương Hạc Niên bỗng nhiên quay người nhìn lấy Lữ Chính Thần, con mắt híp híp, mỉm cười nói, Tiểu Lữ Tử, để cho ngươi đổ đệ cùng ta đổ đệ đến đánh một trận. Vậy mà là ngươi không nguyện ý đem hắn nhường cho ta, chất vấn ta dạy học năng lực, vậy chúng ta liền thực nghiệm xem hư thực. Tiểu Kiếm im lặng. Khương Hạc Niên cái này lão già quả nhiên lại muốn lừa gạt nhân ra đồ đệ. Cái này xú lao đầu lòng tham không đáy, lừa gạt sư điệt một cái đồ đệ còn không đủ, còn lừa gạt cái thứ hai. Đối với Khương Hạc Niên đề nghị, Lữ Chính Thần hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn nhìn phía sau mình tân thu đồ đệ, lại lại nhìn xem Trương tiểu kiếm. Hắn suy nghĩ một chút, quay người nhìn về phía theo tại chính mình to con. Tiểu kiếm cũng hướng Lữ Chính Thần thân sau nhìn lại, chỉ gặp cái này to con là thật to con kia thân cao thuật nhìn so tiểu kiếm hôm qua gặp phải hội học sinh hội trưởng vạn thế hảo còn muốn cao hẳn là có hai mét hai thân thể càng là to lớn hùng tráng khôi vi hùng võ từng khối cơ bắp rắc rối khó gỡ là như nham thạch đồng dạng xuyên thấu qua y phục in ra cả cái người thoạt nhìn liền là như một đầu tròn người lên cự hùng đồng dạng thân cao một mét hơn 7, lữ chính thần đứng tại bên cạnh hắn hoàn toàn liền là như một cái thằng lùn lữ chính thần nhìn lấy hắn nói đem quyền lựa chọn giao cho hắn ngươi muốn hay không thử một chút tay Liền xem như là cho mấy vị sư huynh chào hỏi. To con đưa tay phải ra gãi gãi đầu, thanh âm vang rội thu kệnh, sau đó nói ra một câu cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp lời, mẹ ta nói, đánh nhau là không tốt hành vi. Cả cái vũ thần đường một lần lại yên tĩnh trở lại, tất cả lặng lặng nhìn lữ chính thần cái này vị đệ tử mới thu. Lữ chính thần hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn, lộ ra cùng húc tiểu dung, dẫn đạo nói, nhưng là ngươi mẹ còn nói, chỉ có chiến đấu mới là biến cường đường tắt duy nhất. Không phải là đánh nhau sao? kia ta có thể dùng thử một chút. To con tiếp tục ông ông nói ra. Đương nhiên, chỉ là để cho ngươi cùng các sư huynh luận bàn một lần, lẫn nhau hiểu, cái này dạng ngươi nhóm đến thời điểm đi bên ngoài thời điểm chiến đấu, mới có thể hiểu rõ, phối hợp với nhau. Lữ chính thần tiếp tục mỉm cười nói ra. Vậy tốt. To con đáp, sau đó từ lữ chính thần thân sau đi đến tiểu kiếm trước mặt, trịnh trọng xoay người hành lễ nói, cái này vị sư huynh, tại hạ vương bảo bảo, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi dáng dấp như vậy mã đại ba thô, ngươi xác định ngươi danh tự không gọi vương đại đảm, mà gọi vương bảo bảo sao? Tiểu kiếm tâm lý im lặng nổ nước bọc nói. Còn có, khương hạc niên ngươi cái này lão giả, ngươi để ta cùng người khác đánh nhau thời điểm ngươi có hỏi qua ta sao? Ta thoạt nhìn là một cái người tùy tiện như vậy sao? Ngươi để ta đánh liền đánh. Lúc này tiểu kiếm đối lữ chính thần cùng vương bảo bảo nói ra, kia đi, ta nhóm liền đơn giản luận bàn một lần, điểm đến là rừng. Hán tối hôm qua vừa rèn luyện ra thất trọng đồng bì, vừa tốt có thể dùng luyện tay một chút. Lập tức hai người đi ra cỏ tranh phong nhỏ, đi ra phía ngoài đất trống bên trên. Bên kia tốt buông tay buông chân. Khương Hạc Niên, Lữ Chính Thần, Nhan An Thanh ba người đều là vẻ mặt hiếu kỳ, không biết rõ hai người chiến đấu hội như thế nào. Từ linh lực ba độ nhìn, hai người thực lực đều là nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư, nhưng mà hai người hiển nhiên đều tu luyện qua cổ võ, cho nên không thể đơn giản dùng bề ngoài để cân nhắc. Rất nhanh hai người chuẩn bị hoàn tất, tiểu kiếm vừa mới chuẩn bị phát động công kích, vương bảo bảo đột nhiên mở miệng nói thanh âm văng, rồi sư huynh cẩn thận, ta khí lực rất lớn, vương bảo bảo thiện ý nhắc nhở nói, khí lực của ta cũng rất lớn, ta tiếp tục công kích, tốt, tiểu kiếm khí thế hùng hổ vọt tới một nửa, vương bảo bảo đột nhiên lại mở miệng nói, sư huynh cẩn thận, ta gia cũng rất dày rất cứng, ngươi không muốn phản thương đến chính mình, ta gia cũng cũng rất dày rất cứng, khương hạc niên cuồng gãi chính mình cái óc. Im lặng nhìn về phía Lữ Chính Thần, tiểu Lữ Tử, ngươi xác định ngươi tân thu cái này đồ đệ có thể đánh yêu quái. Sẽ không tới thời điểm cũng cái này dạng dùng lý phục người A. Lữ Chính Thần nhìn Khương Hạc Niên một mắt, mặt còn mang lấy Khương Hạc Niên vừa rồi cướp hắn đồ đệ hoàn khí, hừ lạnh nói, hắn là tính tình thiện lương thuần phác, nhưng mà hắn là vị kia huyết mạch. Hả? Khương Hạc Niên hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi là nói cái kia vương gia? Ừm. Khương Hạc niên cái này, một lần sắc mặt triệt để chỉnh trọng lên. Giữa sân, Trương Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo Bảo hai người rốt cuộc giao thủ cùng một chỗ. Tiểu Kiếm chân trái tại trên đất một điểm, linh lực phát tán, hỗn bùn đất mặt đất lập tức băng liệt, lộ ra một trường vỡ vụn mạng nện, mà hắn thân thể thì hướng Vương Bảo Bảo bắn mạnh mà đi. Tức vĩ đường lang hà hư ảnh tại hắn quyền đầu bên trên thoáng hiện, một đạo tiếng xé gió gào thét mà ra. Linh Kỹ, Phá Quyền. Tiểu Kiếm quát khẽ một tiếng, nắm tay phải thẳng tắp hướng Vương Bảo Bảo thẳng nện mà đi. Mặc dù chỉ là phổ thông linh kỹ pháo quyền, nhưng mà này lúc cái này một đạo linh kỹ đã để thẳng tới huyền giai sơ kỳ, tiểu kiếm làn ra cũng rèn luyện đến đệ thất trọng, cho nên cái này một quyền uy lực kỳ thực có thể so với nhị phẩm trung, hậu kỳ. Vượt qua tiểu kiếm dự kiến là, đối mặt với tiểu kiếm cái này một quyền, vương bảo bảo vậy mà là không có chút nào phòng ngự, thậm chí còn nhô lên bộ ngực của mình, hướng tiểu kiếm pháo quyền nên đón. Mà lúc này, tiểu kiếm nghĩ muốn thu quyền đã đến không kịp. bành Vương Bảo Bảo lồng ngực không nhúc nhích tí nào, là như pho tượng một dạng đứng sừng sững ở tại chỗ. Nhưng mà Trương Tiểu Kiếm lại là bị chính mình quyền đầu lực lượng, phản chấn hướng sau trùng trùng lui lại ba bước, mỗi lui một bước, trong lòng đất bê tông sàn nhà đều bị dẫm ra một cái hố cạn. Lần thứ nhất giao chiến, kết quả để người mười phần ngoài ý muốn. Tiểu Kiếm chấn kinh nhìn lấy Vương Bảo Bảo, Nhan An Thanh cũng đồng dạng chấn kinh nhìn lấy Vương Bảo Bảo. Trương Tiểu Kiếm vừa rồi kia một quyền uy lực cũng không đủ hắn có thể đủ cảm thụ được uy lực có thể so với phổ thông nhị phẩm trung, hậu kỳ ngự hải sư. Mà kết quả, Vương Bảo bảo lại là một điểm thương đều không có lưu lại. Trương Tiểu Kiếm, ngươi hôm nay chưa ăn cơm đúng hay không? Một bên, Khương Hạc Niên liền giật mình phía sau, đột nhiên húc đầu che mặt mắng. Nhân ra dáng người không phải là cho có, mà lại hắn giống như ngươi cũng là linh vũ song tu. Là đâu, Vương Bảo bảo gật gật đầu, sau đó chủ động đem chính mình áo sơ mi kéo, lộ ra phía dưới như nham thạch đồng dạng cơ bắp Chỉ gặp này lúc những này cơ bắp giống là thoa lên một tầng lá vàng đồng dạng, kim tóc vàng sáng, ta đã rèn luyện đến đệ thất trọng đồng bì, sư huynh ngươi cẩn thận một chút, tiểu kiếm sừng sốt một chút, cũng rốt cuộc phản ứng qua đến, liền chửi mình là ngu xuẩn. Đối diện là vương bá bảo, bảo, cũng đồng dạng là cổ võ tu luyện người, nếu như chính mình coi hắn là làm là phổ thông ngự hại sư đối phó, tất thua không thể nghi ngờ. Mà lại đối phương rất hiển nhiên cũng không phải là hời hợt hạng người. Dung triệu tử cầu thiên tư cũng chỉ rèn luyện rèn luyện đến đệ lục trọng, hắn lại đi đến đệ thất trọng. Cái này Vương Bảo Bảo không đơn giản. Quả nhiên, có thể đi vào vũ thần đường đều là thiên tài trong thiên tài. Nếu như chính mình tiếp tục bị hắn thật thà bề ngoài lừa gạt, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Hô, ta biết rõ. Trương Tiểu Kiếm Trọng Tân đứng thẳng người, nhìn lên trước mặt Vương Bảo Bảo, miệng thở ra một hơi dài, nghiêm túc trang nghiêm. Hắn nhìn trầm trầm vào Vương Bảo Bảo, tiếp xuống đến ta hội nghiêm túc đối đãi, toàn lực ứng phó đồng thời dùng ra linh vũ kỹ. "Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng." "Vâng." Vương Bảo Bảo lớn tiếng đáp. Một giây sau, hắn lồng ngực chỗ lá vàng liền lạ như kim sơn một dạng bao trùm vương bảo bảo toàn thân, làm cho hắn biến thành một cái có tới cao 2 mét vàng nhạt sắc cự nhân. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tiểu kiếm cũng đồng dạng kích phát chính mình để thất trọng đồng bì, kim sắc giáp phiến từng mảnh từng mảnh từ dưới làn da mọc ra, đồng dạng bao trùm toàn thân của hắn. Trong chớp mắt, nhà tranh bên ngoài sân nhỏ đất trống bên trên liền xuất hiện hai cái vàng nhạt sắc kim nhân, khương hạc niên cùng nữ chính thần hai mắt nghiêm túc, trương tiểu kiếm còn thật luyện được đệ thất trọng đồng bì. ầm, tiểu kiếm chân phải tại trên đất một giấm, dưới chân hún bùn đất mặt đất trực tiếp nổ bể ra, cứng rắn bê tông khối vụn hướng bốn phía bắn trụm. mà tiểu kiếm thân thể, này lúc đã xuất hiện tại vương bảo bảo trước mặt, linh vũ kỹ khai sơn phá quyển. tiểu kiếm quát khẽ một tiếng, thân thể vốn lượn như tôn bự, toàn thân lực lượng hội tụ ở quyền đầu tức vĩ đường lang hà kim sắc lọn đánh cũng đột nhiên lóe sáng phát sáng lên đến vâng một quyền còn không đánh ra không khí chung quanh liền phát ra từng tiếng dít lên nguyên bản còn không có biểu tình gì vương bảo bảo này lúc một gương mặt dây lát ở giữa biến đến nghiêm túc lên linh lực tại trên thân thể của hắn điên cuồng phóng thích một đầu hình thể to lớn cự quy hư ảnh trước mặt hắn hiện hiện tiểu kiếm lập tức nhận ra cái này là cấp há linh thú phúc nhạc linh quy vương bảo bảo nhìn lấy trương tiểu kiếm chủ động nói ra sư huynh cẩn thận Cái này là ta linh vũ kỹ, bất động như sơn. Và anh, theo lấy vương bảo bảo vừa mới nói xong, một tòa khổng lồ sơn nhạc hư ảnh liền từ thiên mà hàng, bảo trụ vương bảo bảo thân ảnh. Cái này một tòa núi cao hư ảnh thoạt nhìn vô cùng trầm trọng, vừa xuất hiện liền trực tiếp đem mặt đất bê tông mặt đất từng khúc đập vụn, đồng thời còn thật sâu khảm vào trong lòng đất. Bên cạnh Khương Hạc Niên xem xét, cũng là có chút điểm giật mình, cái này, cái này là phúc nhạc linh quy phòng ngự linh phúc nhạc Cùng cổ võ kim trung cháo hợp thành linh vũ kỳ a sư thuốc mắt sắc ngươi nói không có sai lữ chính thần mỉm cười quay lại nói kia trên mặt biểu tình thoạt nhìn đối vương bảo bảo mười phần có lòng tin nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt là như thật sơn một dạng sơn nhạc hư ảnh tiểu kiếm nội tâm một trận thắng phụ cái này là hắn lần thứ nhất mặt đối đồng dạng hội sử dụng linh vũ kỳ đối thủ hắn không thể không cảm thán quả nhiên nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn cái này thế gian không phải là chỉ có hắn một một thiên tài các loại người tài ba đời sĩ tầng tầng lớp lớp với anh một giây sau khai sơn pháo quyền cùng bất động như sơn lưỡng đạo linh vũ kỹ liền dây lát ở giữa đụng vào nhau là như đồng đánh va chạm trung sớm rung động âm ầm một cỗ mắt trần có thể thấy linh lực sóng xung kích càng là dây lát ở giữa khuấy động hướng bốn phía cùng phong gào thét vang nha sắc sơn nhạc hư ảnh là như gợn sóng một dạng điên cuồng run run nhưng vẫn là tiếp xuống tiểu kiếm công kích tiểu kiếm biến sắc chính mình khai sơn pháo quyền lại bị ngăn lại tiểu kiếm đại nộ Thể nội linh lực điên cuồng phóng thích, nhìn chằm chằm trước mặt bất động như sơn điên cuồng huy quyền, không đến trong chớp mắt, liền trực tiếp đánh ra đến gần bảy, tám quyền khai sơn phá quyền. Mưa to gió lớn quyền đầu đánh trước mặt sơn nhạc hư ảnh ong long run không ngừng, kia vàng nhạt sắc hư ảnh giống là không chịu nổi gánh nặng, không ngừng ao hãm đi xuống. Vương Bảo Bảo nhìn lấy chính mình linh vũ kỹ sắc bị bắn xuyên, cũng là sắc mặt đại biến, to như hạt đậu mồ hôi đều trên trán không ngừng bài tiết xuống đến, miệng hắn bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ thân bên trên linh lực điên cuồng hội tụ đến sơn nhạc hư ảnh bên trong. bất quá trương tiểu kiếm quyền đầu thực tại là quá mạnh thật đáng sợ, vung đến đệ mười quyền thời điểm sơn nhạc hư ảnh rốt cuộc không chịu nổi, là như pha lên một dạng từng mảnh nổ nát vụn, ầm vang sụp đổ. tiểu kiếm quyền đầu nện ở vương bảo bảo thân bên trên, vương bảo bảo một tiếng vang trầm, hai mét cao thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài mười mấy mét, một đầu tại ngã xuống tại trên đất. đám người chấn kinh, trận này quyết đấu, trương tiểu kiếm thắng. mà lúc này. Tiểu Kiếm thân thể cũng đồng dạng có chút mệt là quỳ một chân trên đất, thân bên trên đại lượng nhiệt khí bốc hơi mà lên, là như mới từ phòng tắm hơi ra đến. Hai nắm đấm bởi vì thời gian ngắn ra quyền quá nhiều, này lúc lại đỏ lại trướng, ong long run rẩy, phảng phất phát đỏ ông tháo. Tiểu Kiếm có chút mệt là quỳ một chân trên đất, thở hổn hển, mười ngón quyền phong máu tươi chảy đầm đìa, một mảnh máu thịt bé bé. Khương Hạc Niên nhanh bước đi tới, từ trong ngực móc ra một khỏa đan dược nhét vào Tiểu Kiếm miệng bên trong, đan dược vào miệng liền tan. Dây lát ở giữa hóa thành một đạo linh lực hồng lưu xông vào tiểu kiếm toàn thân, bổ dưỡng khôi phục hắn thân thể. Khương Hạc Niên nhìn lấy hắn, khoe miệng mỉm cười, thậm chí Xuân Phong đã ý, lại có thể đánh bại Vương Bảo Bảo, làm tốt lắm. Nhìn đến không cần chờ đến sang năm, năm nay tân tinh bảng, ngươi là có cơ hội cầm xuống. Chương 121, cần phải cầm xuống tân tinh bảng thứ nhất, Vũ Thần Đường Vinh Quang. 3000 chữ. Nhà tranh bên ngoài sân nhỏ đất trống bên trên, tiểu kiếm trực tiếp ngồi dưới đất thở hừng hực, đầu đầy mồ hôi. Hai cánh tay cánh tay đỏ bừng vô cùng, liền lại như hai cái vừa bắn xong đạn pháo hoặc tháo, nhiệt khí bốc hơi, gân xanh mạch máu từ trên da nổi bật ra đến, phanh phanh quần loạn. Tiểu kiếm có thể cảm nhận được, này lúc hai cánh tay cánh tay giống như muốn đun sôi, đích xác gần ẩn người được một cỗ thịt vị khét. Lan ra, mạch máu, cơ bắp toàn bộ đều là nóng bỏng đâm nhói, cái này là hắn trong thời gian ngắn đột nhiên sử dụng phần lớn linh vũ kỹ hiệu quả. Mặc dù này lúc hắn linh lực đã đạt đến hơn 2.000 điểm. Khai sơn pháo quyền theo lấy hắn linh kỹ đẳng cấp đề cao, đồng bì hiệu quả tăng cường, cho nên khai sơn pháo quyền uy lực cũng đồng dạng tăng lớn. Nhất trực quan chính là, phía trước hắn đánh một quyền khai sơn pháo quyền, chỉ cần hao tổn 100 điểm linh lực. Nhưng là hiện tại, hắn một quyền khai sơn pháo quyền, linh lực muốn tiêu hao 200 điểm. Linh lực tiêu hao đề thăng, cho nên khai sơn pháo quyền uy lực cũng đồng dạng tăng cường. Nói cách khác, tiểu kiếm vừa rồi chỉ là miễn cưỡng thắng hiểm mà thôi. Liên đánh 10 khai sơn pháo quyền. Hắn thể nội linh lực đã cấp tốc tiêu hao sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Như là vương bảo bảo còn có thể kiên trì, kia hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Kết quả này để tiểu kiếm có điểm khó chịu. Tại ngày xưa, có tiểu quy hệ thống trợ giúp, tiểu kiếm gặp phải người đồng lứa đều là trình nghiền ép tư thế, mọi việc đều thuận lợi. Kết quả không nghĩ tới, cái này đột nhiên chạy đến một tên, vậy mà là liền cùng hắn đánh ngang nhau rồi. Cái này cũng rất khó chịu. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng lưu lại một cái át chủ bài Kia liền là lưỡng đạo linh vũ kỹ dung hợp, song môn pháo quyền khai sơn pháo quyền, hình thành uy lực càng thêm cường đại song môn khai sơn pháo quyền. Cái này lưỡng đạo linh vũ kỹ được ra, bạo phát đi ra uy lực thập phần cường đại, hao phí linh lực cũng cực kỳ kinh người, đánh một lần, trọn vẹn cần thiết 500 điểm. Vừa rồi tại đánh thời điểm, tiểu kiếm suy nghĩ một chút vẫn là không có thi triển đi ra. Thứ nhất, cái này là luận bàn chiến, không cần thiết thi triển tất cả át chủ bài. Thứ hai, đánh thắng cũng không có ban thưởng liều mạng như thế làm cái gì thứ ba cái này là tính cách của hắn nhưng mọi việc thích lưu lại thủ đoạn giấu một điểm át chủ bài thứ tư kỳ thực hắn liên tục bạo phát 10 chiêu khai sơn phá quyền ra đến kỳ thực uy lực đã hoàn toàn vượt qua song môn khai sơn phá quyền cho nên thi triển không thi triển kết quả đều không có kém cho nên vẫn là lưu lại thủ đoạn đi một bên nhan an thanh sắc mặt dị dạng nhìn lấy trương tiểu kiếm khuôn mặt anh tuấn hơi cường trên trán một đạo mồ hôi trôi nổi xuống dưới không ổn Hắn nội tâm có một cố cực kỳ dự cảm mãnh liệt, sư thúc Tân thu cái này đệ tử, ngày sau tất sẽ thành vì hắn lớn nhất tình địch, thành vì hắn hạnh phúc mà mỹ mãn hôn nhân chen chân người bên thứ ba. Dựa vào khó đỉnh a, trương tiểu kiếm không đến phía trước, vũ thần đường hết thể liền bốn người, hai nam hai nữ. Triệu tử cẩu mặc dù nhan trị không kém, nhưng mà nhan an thanh nội tâm nhất định lo lắng đều không có, nói cho cùng triệu tử cẩu lạnh như băng, vừa nhìn liền biết đối với nữ nhân không có hứng thú gì. Cho nên mặt khác hai nữ, liền xem như nghĩ tuyển cũng không có đến tuyển A, chỉ có thể tuyển hắn, hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hiện nay, đồng nhiên liền đến một cái nam, ứng không đúng, đến hai người nam. Trương Tiểu Kiếm cùng Vương Bảo bảo. Mà Vương Bảo bảo cái này cao lớn thô kệnh, không cần cân nhắc đi. Trương Tiểu Kiếm mặc dù nhăn chị nhưng nhìn hắn cái này sắc mị mị ngân đạn bộ dáng, chỉ sợ khó tránh khỏi hội đối hắn lớn nhỏ lao bà tâm có sâu ý. Không cam A. Cho nên hiện nay trương tiểu kiếm thiên phú càng mạnh, nhăn an thanh nội tâm liền càng là bất an cùng khẩn trương. Sư thúc, ngươi thế nào tìm tới cho ta một cái mạnh như vậy tình địch ta? Nhăn an thanh nội tâm kêu lên nói. Đất chống bên trên, bởi vì hai người chiến đấu sinh ra khói đặc chậm rãi lan lộn, còn không có tiêu tán. Lữ chính thần nhìn trương tiểu kiếm một mắt, nhịn không được tán thắn nói, thật mạnh. Cái này là cổ võ cùng ngự hải sư điệp ra huy lực. Khương hạc niên gật gật đầu. Linh vũ song tu cường đại nhất địa phương thể hiện tại hai cái địa phương thứ nhất võ kỹ cùng linh kỹ dung hợp sáng tạo ra càng thêm cường đại kỹ năng linh vũ kỹ có này thần kỹ vượt cấp khiêu chiến thành vì khả năng thứ hai kia liền là linh vũ song tu phía sau ngự hải sư thân thể càng mạnh càng cứng cỏi kỹ năng làm lệnh thời gian cũng giảm mạnh cái này một điểm rất trọng yếu tỷ như tiểu kiếm vừa rồi linh vũ kỹ trong thời gian ngắn liền liên tục bạo phát thi triển 10 lần đây đối với phổ thông ngự hải sư để nói kia là hoàn toàn không thể tưởng tượng. đối với bọn hắn đến nói, thi triển phổ thông linh kỹ đều cần nghỉ ngơi một hồi, không phải là nói linh lực không đủ, mà là thân thể gánh không được. liền là như một tôn duy trì liên tục xạ kích đại pháo, mỗi phát xạ một mai đạn tháo, liền cần để cho họng pháo nghỉ ngơi làm lạnh một lần. mà ngự hải sư tu luyện cổ võ, liền có thể không ngừng ra cường họng pháo độ cứng cùng cường độ, làm cho họng pháo một mực cứng chắc, nắm giữ càng mạnh duy trì liên tục phát ra năng lực. tiểu kiếm cũng là biết rõ cái này một điểm cho nên mới một mực kiên trì võ giả tu luyện rèn luyện thân thể cái này dạng thẳng đến có một ngày hắn sẽ hội thành vì chân chính pháo vương một giây mười pháo một trăm pháo hỏa lực không đốt kia sẽ không làm động gia gia ngươi vừa rồi cho ta ăn là đan dược gì mặt đất bên trên tiểu kiếm hơi kinh ngạc xem chính mình thân thể tại hắn ăn khương hạc niên cho kia một khỏa đan dược phía sau hắn thể nội nguyên bản khô kiệt khô cạn linh lực lập tức liền khôi phục gần một nửa tiêu hao hết hai điểm đan dược một vào miệng trực tiếp khôi phục 1, 200 điểm linh lực trái phải. Mà lại theo lấy phía sau dược lực tiêu hóa, năng lực khôi phục cũng rất tốt, này lúc chính 10 điểm linh lực, 10 điểm linh lực khôi phục nhanh chóng, cái này dạng không đến mấy phút, thể nội linh lực liền hội bổ sung hoàn tất. Là Đan Dược Hiệp hội kia chế tác được linh lực đan, có thể dùng khôi phục nhanh chóng linh lực Khương hạc niên nhìn lấy tiểu kiếm nói ra. Về sau nếu như ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, có thể dùng mua một điểm, hiệu quả rất không tệ. Tiểu kiếm liền vội vàng ngẩng đầu, đối với ngự hại sư đến nói Linh lực liền là hắn nhóm đang ăn dược, không có linh lực còn thế nào bắn được nhân. Hải Linh Châu cùng yêu đan mặc dù cũng có bổ sung linh lực hiệu quả, nhưng là tốc độ khôi phục cùng cái này so sánh, quá chậm. Ra ra, cái này một khỏa bao nhiêu tiền? Ta vừa rồi cho ngươi ăn là sơ cấp linh lực đan, một khỏa ăn đi, lập tức có thể dùng khôi phục nhanh chóng một, hai trăm linh lực, sau đó phía sau còn hội đáp lại sáu bảy trăm điểm, tổng cộng có thể dùng bổ sung một nghìn điểm linh lực. Hiệp hội bên kia giá bán không đắt. Một khỏa đại khái là 5000 công hun điểm đi. Tiểu Kiếm trực tiếp im lặng. 5000 điểm công hun điểm, một đầu tam phẩm sơ kỳ kim cương ngư liền là cái giá tiền này. Nếu như nói hoa cái này, 5000 điểm có thể đủ đem hắn linh lực toàn bộ bổ sung song liền tính, kết quả vậy mà là hết thể cái bổ sung 1000 điểm linh lực mà thôi. Cái bộ dạng này, hắn còn không bằng sử dụng hắn hệ thống kỹ năng linh lực khôi phục. Mặc dù giá cả quý một điểm, một lần cần thiết một vạn công hun điểm, nhưng đó là một lần tính khôi phục hắn tất cả linh lực. Bổ sung hiệu quả miểu sát cái này cái gọi là linh lực đan. Phàn Phất là nhìn ra tiểu kiếm ghét bỏ, Khương Hạc Niên tiếp tục nói ra, ngươi ngại không đủ có thể dùng mua trung cấp linh lực đan, lần thứ nhất có thể bổ sung 3400 linh lực, đồng dạng phía sau còn hội chậm chạp bổ sung, hết thể bổ sung 2000 điểm. Đương nhiên giá cả cũng biết quý một điểm, cần thiết 2 vạn công hơn điểm. Tiểu kiếm cái này một lần càng thêm im lặng. Cái này bổ sung hiệu quả liền tăng gấp đôi mà thôi, đan dược hiệp hội bên kia vậy mà là liền đem giá cả lật bốn lần. Đây quả thực là đoạt tiền. Tính một cái, hắn hay là dùng hệ thống kỹ năng đi. Lại tiện nghi lại tốt dùng. Mặt khác một bên, bị đánh bay vương bảo bảo đã trọng tân đi trở về. Hắn thật thà đi đến tiểu kiếm trước mặt, xoay người ông ông nói ra, quả nhiên không hổ là sư minh, cái này một quyền liền đem ta đánh bay, bảo bảo bội phục Tiểu kiếm nhìn lấy thân thể cao to như vậy uy mãnh một cái người một mực gọi chính mình bảo bảo, luôn cảm giác mười phần không hài hòa. Tiểu kiếm dò xét hắn một mắt mặc dù nói hắn sau cùng một quyền đem hắn cho đánh bay, vương bảo bảo quần áo trên người cũng từng mảnh nổ tung pha toái, nhưng mà hắn thân bên trên một điểm vết thương đều không có, trừ chiêm nhiễm một chút cho bụi, chẳng có chuyện gì. tiểu kiếm có điểm hiểu rõ, hắn sau cùng một quyền phá vỡ vương bảo bảo linh vũ kỹ phía sau, uy lực kỳ thực đã giảm bớt rất nhiều, lại thêm vương bảo bảo biểu hắn thể trạng cao tới đệ thất trọng tối ra, cho nên tổn thương tự nhiên rất thấp, không khách khí, kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại. tiểu kiếm nhìn lấy to con nghiêm túc bay lại nói. Quả nhiên có thể đi vào Vũ Thần Đường đều là yêu nghiệt. Hắn lợi hại là dựa vào hệ thống, mà Vương Bảo Bảo là chân chính chân tài thực học. Nhận tiểu kiếm khích lệ, cao lớn uy vũ Vương Bảo Bảo tựa hồ có chút bắt đầu ngại ngùng. Hắn có chút xấu hổ cúi đầu xuống nói ra, "Thật cảm tạ sư huynh khích lệ, ta về sau nhất định hội càng thêm cố gắng tu luyện. Cái này to con quả thực thuần chân sữa bò còn muốn thuần a." Một đám người trở lại Vũ Thần Đường. Khương Hạc niên tựa ở trên ghế nằm, nhìn Trương tiểu kiếm cùng Vương Bảo Bảo một mắt. Nghiêm túc nói ra, rất không tệ, chúng ta vũ thần đường năm nay vậy mà thoang cái liền thu đến hai vị thành viên mới, hoang nên ngươi nhóm. Vừa tốt các ngươi hai cái đều là sinh viên mới vào năm thứ nhất, kia năm nay cùng sang năm tân tinh bảng bảng một, liền dựa vào các ngươi. Vâng, gia gia, ta hội cầm xuống bảng một. Tiểu kiếm lớn tiếng quay lại nói. Tân tinh bảng thứ nhất, mỗi tháng có một vạn quy tệ đâu, tiền này hắn không cầm xuống, quả thực thiên lôi đánh xuống. Vâng, sư thúc. Ta nhất định cố gắng đánh tân tinh bảng. Vương Bảo Bảo cùng ông ông nói ra. Nghe đến hai người ứng nhận, Khương Hạc Niên lại là y nguyên khuôn mặt nghiêm túc. Hắn nhìn chầm chầm vào trương tiểu kiếm, ngươi không phải là muốn cầm xuống tân tinh bảng thứ nhất, mà là bất kể như thế nào, vô luận như thế nào, đều cần phải đến cầm xuống. Hả? Nghe lấy Khương Hạc Niên lời nói bên trong trịnh trọng cùng quyết tuyệt, tiểu kiếm sừng sốt một chút, chẳng lẽ cái này tân tinh bảng còn có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Một bên. Nhan An Thanh Tay phải căng ra chỉ phiến, phệ phệ, cười nói: Trương Tiểu Kiếm, ngươi biết không biết rõ quá khứ mấy năm Tân Tinh Bảng đệ nhất đều là người nào? A, chẳng lẽ? Không sai, đều là chúng ta Vũ Thần Đường. Nhan An Thanh hơi hơi nhấc lên đầu, khắp khuôn mặt là ngạo ý. Hắn cao giọng nói: Năm ngoái Nguyên Một năm Tân Tinh Bảng đệ nhất đều là triệu tử cầu, mà trước Năm Nguyên Một năm Tân Tinh Bảng đệ nhất là ta, Nhan An Thanh. Đồng dạng năm kia. Tân Tinh Bảng đệ nhất cũng đồng dạng là ta nhóm Vũ Thần Đường. Nhan An Thanh càng nói càng lớn tiếng, cái này là ta nhóm Vũ Thần Đường tiếp diễn mấy năm quang vinh cùng vinh quang. Năm nay triệu tử cầu lên tới năm ba, hắn rốt cuộc không có cơ hội Tân Tinh Bảng, cho nên hiện tại trách nhiệm này liền rơi tại hai người các ngươi thân bên trên. Cái này là một phần quang vinh lịch sử, cũng đồng dạng là một phần trầm trọng gánh vác. Như là hai người các ngươi có thể tiếp tục Tân Tinh Bảng thứ nhất, kia đám người hội cảm thấy đương nhiên. Nhưng mà như là ngươi nhóm không. Tiên lệnh đón sẽ hội vô tận chào phúng cùng chế nhạo. Chương 122, ta muốn một ngày đánh ngã Tân Tinh bảng trăm tên cao thủ, 3000 chữ. Chương tiểu kiếm cả cái người toàn thân run lên. Chắc không được Khương lão đầu vừa rồi nói kia quyết tuyệt. Nguyên lai trong này lại vẫn ý vị lấy nhiều đồ như vậy. Kỳ thực cũng đúng, vũ thần đường người không nhiều, nhưng là có thể đủ tiến vào vũ thần đường, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài bên trong thiên tài. Linh vũ song tu, uy lực mạnh mẽ, cái này dạng người không cầm thứ nhất mới là làm trò cười cho thiên hạ. Cái này một lần, tiểu kiếm nội tâm một lần có chút chỉnh trọng lên. Không quản là vì kia thứ nhất ban thưởng, vẫn là kia vũ thần đường vinh quang, cái này thứ nhất, hắn cần phải đến cầm xuống. Vâng, gia gia, cái này thứ nhất, ta nhất định bảo vệ đến cùng. Tiểu kiếm lớn tiếng đáp. Khương Hạc Nghiên hài lòng gật đầu. Hắn nhìn Trương tiểu kiếm cùng Vương Bảo Bảo một mắt, tiếp tục nói ra, ta biết rõ ngươi nhóm đều là thiên tài, cũng đều có thiên tài kiêu ngạo. Nhưng là nhớ lấy Tân tinh bảng cũng không phải là nói các ngươi hai người tùy tiện đi lên một lần liền có thể lấy xuống. Không nên xem thường anh hùng thiên hạ, có thể đủ khảo thí tiến ta nhóm Nam Hải, cũng tuyệt đối không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, rõ chưa. Tiểu kiếm gãi đầu một cái nói ra, ra ra, ngươi nói cụ thể một điểm. Hắn có thể là linh vũ song tu tuyệt thế thiên tài, Nam Hải đại học người đồng lứa bên trong, chẳng lẽ còn có có thể cùng hắn địch nổi đối thủ. Phản phất là nhìn xuyên tiểu kiếm nội tâm khinh thường. Khương Hạc Niên nhìn lấy hắn hắc hắc nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi tùy tiện ra sân một lần, năm một tân sinh bên trong, một cái có thể đánh đều không có. Tiểu Kiếm nhìn lấy Khương Hạc Niên, sau đó nghiêm túc hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Khương Hạc Niên kém một chút liền bị rượu nghẹn đến. Lữ Chính Thần, Nhan An Thanh cùng im lặng lật lên mắt trắng, cuồng. Trương Tiểu Kiếm cái này, Sứ Tiểu Tử quả thực so triệu tử cậu con muốn cuồng. Ta là nói thật, gặp ba người giống như vẽ mặt không tin. Tiểu kiếm lại lần nữa nghiêm túc nói ra, trước mấy ngày ta vừa mới cùng Thủy thần giáo người giao thủ, ta hai quyền trực tiếp làm chết một cái Đường chủ đâu. Tiểu kiếm cao ngạo nhấc lên đầu, không phải là ta thổi nước, ta còn thực sự không tin cùng ta cùng năm cấp tân sinh bên trong, có người tu vi có thể so được với vị kia tứ phẩm sơ kỳ Đường chủ. Vũ thần đường bên trong một lần lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Lữ chính thần, nhan an thanh, vương bảo bảo ba người chấn kinh nhìn lấy trương tiểu kiếm, hắn nói trước mấy ngày cùng Thủy thần giáo người giao thủ. Còn đánh chết một vị đường chủ Ba người vẻ mặt một bức Trương Tiểu Kiếm tại nói cái gì Chuyện này qua mấy ngày chính phủ liền hội công bố Khương Hạc Niên nhìn ba người một mắt chậm rãi nói ra Hiện tại biết đến người không nhiều Khương Hạc Niên đơn giản đối lưu chính thần Ba người giải thích vài câu Lập tức ba người lại lần nữa một lần chấn kinh Vương Bảo Bảo càng là lại lần nữa Đối Tiểu Kiếm sùng bái nói Quả nhiên không hổ là sư huynh Bảo Bảo bội phục Khương Hạc Niên ngắm Tiểu Kiếm một mắt chen ép nói, đích xác Ngươi là hai quyền làm chết một cái tứ phẩm sơ kỳ đường chủ, nhưng là ngươi không muốn quên, đối phương linh vật là cấp dê. Thực lực muốn so với cùng thời kỳ ngự hải sư yếu hơn khoảng 3 phần 10. Cho nên hắn thực lực kỳ thực chỉ có thể so nghĩ tam phẩm đỉnh phong. Mặc dù nói là cái này nói, lữ chính thần cùng nhan an thanh trong lòng của hai người vẫn là không nhịn được nói, dùng chương tiểu kiếm nhị phẩm sơ kỳ thực lực, có thể giết chết một vị tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư đã rất lợi hại. Đương nhiên, đích xác bằng cho ngươi mượn cái này thực lực. Như là là tại năm trước lời nói, cầm xuống tân tinh bảng đệ nhất là không có vấn đề. Khương Hạc Niên tiếp tục nói. Trương Tiểu Kiếm cái này xú Tiểu Tử tiến bộ càng lúc càng nhanh, nhưng mà hắn liền càng đến gây áp lực cho hắn. Nếu không cảm giác cái này tôn tử muốn điên cuồng đến tận trời, cái này đối hắn trưởng thành cùng tiến bộ không có bất kỳ trợ giúp nào. Ra ra, ngươi cái này lời là có ý gì? Tiểu Kiếm nội tâm hơi động một chút. Chúng ta Nam Hải Đại học, như là nếu luận mỗi về thực lực, Có hai cái học sinh tổ chức thực lực là tối cường, ngươi biết rõ là kia hai cái à. Khương Hạc Niên không có trực tiếp hồi đáp, ngược lại hỏi ngược lại. Là chúng ta vũ thần đường cùng Nam Hải hội học sinh đi. Tiểu Kiếm quay lại nói. Không sai, Khương Hạc Niên gật gật đầu, vũ thần đường là ta khai sáng, mà Nam Hải học sinh thì là phí vô cực cái kia nhã nhặn bại hoại trưởng quản. Ta nhóm cái này hai cái hiệp hội một mực đối chọi gây gắt, lẫn nhau giao đấu. Năm nay ta cho nên thu xuống ngươi, Lữ Chính Thần thu xuống vương Bảo Bảo. Nhưng là theo ta biết, hội học sinh bên kia cũng đồng dạng thu xuống mấy vị thiên tài. Trong đó cầm đầu hai vị, gọi là lãnh ngạn quân cùng chân hương. Hả? Tiểu kiếm nội tâm đống nhiên khẽ động. Ngày hôm qua cái hội học sinh phó hội trưởng nữ nhân phía sau, đứng lấy kia một đôi nam nữ, liền gọi là lãnh ngạn quân cùng chân hương. Trước khi đi thời điểm, Vạn Thế Hào còn nói, cái này một lần hai người bọn họ tân tinh bảng địch nhân lớn nhất liền là chính mình. gia gia kia hai người, lãnh ngạn quân cùng chân hương hiện tại là thực lực gì? Khương Hạc Niên khẽ miệng lộ ra một vẹt giống như cười mà không phải cười tiêu dung, hai người hiện tại đều đã là nhị phẩm đỉnh phong, đã sắp bước vào tam phẩm. Cái gì? Trương Tiểu Kiếm Biến sắc nói, hai người bọn họ tuổi tác không phải là cùng ta không sai biệt làm sao? Thế nào tu vi cao hơn cái này nhiều? Người cho rằng đâu? Khương Hạc Niên cười lạnh nói, ngươi cảm thấy cũng chỉ có ngươi là thiên tài, người khác không phải là thiên tài. Sú tiểu tử, ta vừa rồi liền nói với ngươi, không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Cái này thế giới, thiên tài người nhiều đi. Chỉ có chân chính cố gắng cùng khắc khổ thiên tài, mới có thể thành vị cường giả chân chính. Thiên phú cao, chỉ có thể nói rõ ngươi thành vị cường giả tỷ lệ sẽ cao một chút, mà tại ngươi còn không có chân chính trưởng thành thời điểm, cái gọi là thiên phú đều là phù vân. Một bên lữ chính thần bị tiểu kiếm chèn ép khí diễm hoàn toàn không có, sắc mặt khô càn, chỉ có thể dở khóc dở cười nói ra, tiểu kiếm, ngươi cũng không cần chán ngán thất vọng. Kỳ thực đây cũng là khó tránh khỏi, nói cho cùng. Chúng ta có thể là linh vũ song tu người, cho nên tu vi so người khác thấp, không phải là bình thường sao? Đúng nga, Tiểu kiếm bỗng nhiên phản ứng qua tới. Lữ chính thần tiếp tục nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta vũ thần đường người, mỗi ngày đã cần thiết tu luyện cổ võ, lại lại muốn tu luyện linh lực. Liên tính thiên phú thật rất mạnh, nhưng lại như này phân tâm kiếm tu, cảnh giới so người khác chậm không phải là bình thường sao? Mà cái khác ngự hải sư, hắn nhóm thiên phú mạnh, lại chỉ chuyên tâm tu luyện linh lực. Như này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy a, tiểu kiếm một lần liền bừng tỉnh đại ngộ lên đến. Cũng tỉ như hắn, hắn mỗi lần kiếm về đại lượng quy tệ, kỳ thực đều là dùng đến võ giả tu luyện. Như là hắn không tu luyện võ giả, đem tất cả quy tệ lưu lại tu luyện linh lực, kia hắn ngự hải sư tu vi, bây giờ nói không chắc cũng đồng dạng tiến giai đến nhị phẩm đỉnh phong. Không phải là hắn chậm, mà là hắn lựa chọn đường liền là như đây. Lữ Chính Thành cười tiếp tục nói ra. Bất quá vừa rồi sư thúc nói một câu kia cũng đúng, không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Theo ta biết, phí hiệu trưởng Tân Thu cái này hai vị học sinh, hắn nhóm linh thú liền đều là cấp A. Tiểu kiếm có điểm đau răng. Từ hắn đến Nam Hải phía sau, cái này tùy tiện đụng đến một cái liền đều là cấp A. Mã Đức, có thể hay không cho ta cái này cấp C linh thú một điểm mặt mùi A. Cấp A linh vật, đồng phẩm cấp phía dưới, trời sinh liền muốn mạnh một mảng lớn. Lữ chính thần tiếp tục nói ra. Mà lại lãnh ngạn quân cùng chân hương hai người cũng đồng dạng là ra từ đại gia tộc, bình thường tài nguyên cái gì hoàn toàn không thiếu. Còn có tiểu kiếm, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Lữ chính thần từ từ thiện dụ nói. Ừ, vấn đề gì? Tiểu kiếm hiếu kỳ đến. kia liền là linh ký vấn đề. Lữ chính thần giải thích nói, chúng ta linh vũ song tu, như không phải cần thiết, tự nhiên là sẽ không đi tu luyện những kia phổ thông linh ký, linh ký đẳng cấp đề thằng cũng rất chậm. Nhưng là thuần túy ngự hải sư tu luyện luy Hắn nhóm chuyên tâm tu luyện linh lực, chuyên tâm tu luyện linh kỹ. Ngươi linh lực pháo quyền hiện tại cũng liền mới huyền giai sơ kỳ a. Không tệ, tốc độ này kỳ thực rất nhanh. Mà lãnh ngạn quân, chân hương những này thiên tài, chỉ sợ đã đem linh kỹ phẩm cấp để thăng tới huyền giai trung kỳ cùng hậu kỳ, mà lại bởi vì bọn hắn chuyên tâm ngự hải sư một đạo, cho nên tự nhiên cũng tu luyện cái khác linh kỹ. Nói cách khác, hắn nhóm nắm giữ linh kỹ số lượng cùng phẩm cấp là muốn vượt xa chúng ta. Theo lấy lữ chính thần giải thích. Tiểu Kiếm lần này là triệt để minh bạch phổ thông Ngự Hải sư cùng Linh Vũ song tu khác nhau. Trương Tiểu Kiếm, Vương Bảo Bảo hắn nhóm muốn kiêm tu cổ võ, cho nên linh kỹ bình thường là đủ dùng liền tốt. Nói cho cùng, có uy lực càng thêm cường đại linh vũ kỹ. Nhưng mà phổ thông Ngự Hải sư tự nhiên bất đồng, hắn nhóm tu luyện đủ loại linh kỹ, mặt mặt đều đến, đồng thời còn đem phẩm cấp không ngừng để cao. Cái này là hai đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Mặc dù nói, đích xác là tại đồng phẩm cấp phía dưới, linh vũ song tu thực lực càng mạnh. Nhưng mà chuyên tâm tu luyện linh lực ngự hải sư, tu vi cảnh giới đã sớm đem tiểu kiếm các loại người ném sau. Chuyên tu một đạo người, cũng vĩnh xa đều hội đối linh vũ song tu hình người thành cảnh giới áp chế. Cho nên cái này vừa so sánh hạ, ai thắng ai yếu, còn thật tạm thời khó mà nói. Bất quá cũng không cần tự coi nhẹ mình, lữ chính thần khích lệ nói, theo lấy chúng ta võ giả thối thể dần dần xâm nhập, cái này loại phẩm giai ở giữa trên lệnh hội dần dần yếu bớt. Nói cách khác. Kỳ thực chúng ta linh vũ song tu là thuộc về hậu kỳ phát lực. Tiểu kiếm dài dài thở ra một hơi, đối lữ chính thần nói cảm tạ, tạ ơn lữ lão sư giảng giải, ta minh bạch, minh bạch liền tốt. Lữ chính thần còn thật sợ hai tiểu kiếm bị đả kích đạo, an ủi, hảo hảo cố gắng. Bằng cho ngươi mượn hiện tại thực lực, cầm xuống tân tinh bảng đệ nhất vẫn là có rất lớn hy vọng. Sư thúc cùng ta nói với ngươi cái này nhiều, chỉ là hy vọng ngươi không muốn tự cao tự đại, cũng là có thể dùng, nhưng là cũng không thể không coi ai ra gì. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đối đãi mỗi một trận chiến đấu đều muốn toàn lực ứng phó. Vâng. Tiểu kiếm lớn tiếng đáp, đa tạ khương lao đầu cùng Lữ chính thần đề điểm, hắn sẽ cẩn thận cẩn thận, tuyệt đối không biết tại chân hương lật thuyền trong mương. Tiểu kiếm nghiêm túc nói ra, Lữ lao sư, mỗi tháng đầu tháng một hào liên hội xác định tân tinh bảng thứ tự cùng ban phát ban thưởng. Cho nên gần nhất đệ nhất lần nhất bảng là tại ngày mùng ngày 1 tháng 10, đúng không? Đúng. Tạ ơn ra gia cùng Lữ lao sư dạy bảo tiếp xuống cái này một tháng ta nhất định hội hảo hảo tiềm tu tăng thực lực lên tu thân dưỡng tính gặp tiểu kiếm hư tâm xuống dưới khương hạc niên cùng lữ chính thần hài lòng gật đầu không uổng hai người bọn họ nói cái này nhiều chỉ bất quá chỉ gặp tiểu kiếm lại tiếp tục một chữ một câu chậm rãi nói ra sau đó đợi đến ngày 30 tháng 9 kia ngày lật tân tinh bảng trăm tên cao thủ vinh đăng đệ nhất khương hạc niên lữ chính thần bốn người triệt để im lặng vừa mới gọi trương tiểu kiếm không muốn uổng phải ứng phó cẩn thận mỗi một vị đối thủ Kết quả bây giờ lại càng cuồng. Nghiệp chứng A. Chứng 123, tần phân khảo hạch, 4.000 chữ, 3 càng vạn chữ cầu đặt mua. Ngày mùng ngày 1 tháng 9. Nam Hải Đại học nên đón khai giảng ngày, đại lượng tân sinh chính thức từ bốn phương tám hướng chạy đến, tràn vào cửa trường. Hắn nhóm đầu tiên là chấn kinh Nam Hải cửa trường học cực lớn, cùng với kia treo ở cửa vào một khỏa lại một khỏa cực lớn giữ tận yêu thú đầu lâu. Chỉ bất quá những này người mang lấy kích động cùng sùng bái tâm tình đến gần cửa trường về sau. Đến gần một cái quỷ một cái. Đến gần hai cái quỷ hai cái. Đến gần một loạt quỷ một loạt. Đại lượng tân sinh học viên giống là tại cúng bái cái gì, từng cái toàn bộ tại cực lớn trước cửa trường quỷ một vòng lớn. Nơi xa có một chút sớm liền đến giao báo cáo tân sinh học viên, nay lúc từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy cái này một bên. Còn tốt lao tử đến trường học sớm A, đương thời liền tính quỷ, nhìn đến cũng không nhiều. Nào giống như bây giờ, tân sinh cùng tân sinh người nhà nhóm lít nha lít nhít một đồng lớn. Tại cái này bên trong quy xuống, thực tại là quá xấu hổ. Mà liên tại những học sinh mới đại lượng đến trường thời gian, Tiểu Kiếm lại là cùng tần phấn hai người lái một chiếc cano, rời đi Nam Hải Đại học bản đảo, hướng đông bắc phương hướng chạy tới. Cano nhanh chóng bắn vọn, một đầu đâm vào biển rộng mênh mông, Nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Kiếm nhìn một chút hướng dẫn địa đồ, Nam Hải Đại học hòn đảo khoảng cách vị kia luyện khí đại sư đào giã tử có tới hơn 100 km. Cái này cano ít nhất phải mở 2 đến 3 giờ thời gian. Ừ. Tần Phấn gật gật đầu. Nay lúc chỉ gặp hai tay của hắn, cổ các loại trần trụi tại ngoại trên da, chính trầm rãi hiện lóe một tầng đồng thao sắc quang trạch. Đúng vậy, Tần Phấn rốt cuộc kịp tại trước khi vào học, thành công đột phá đến đệ nhất trọng đồng bì. Mà tiểu kiếm hiện tại muốn làm, liền là tiễn Tần Phấn đi tham gia đào giá tử khảo hạch. Chỉ cần Tần Phấn thông qua, liền có thể thành vì vị vị kia luyện khí đại sư đệ tử, thành vị một tên tôn quý luyện khí sư. Đường đi có chút nhàm chán, tiểu kiếm cùng Tần Phấn hai người thay phiên cầm lái thay phiên tu luyện. Như này mở hơn một cái giờ phía sau, một tòa hiện lóe hỏa diễm quang mang màu đỏ hải đảo, rốt cuộc chậm dãi tại hai người xuất hiện trước mặt. Tiểu kiếm xem xét kia một cái hải đảo, lập tức có chút kinh. Bởi vì cái này một cái hải đảo chính giữa đứng sừng sững lấy một ngọn núi lửa, mà lại trên núi lửa khói đặc cuộn cuộn, có phải hay không liền có hỏa diễm từ bên trong phun ra ngoài, biểu hiện ra cái này một tòa núi lửa hoạt động. Tin đồn là thật. Cái này vị đào giã tử đại sư vậy mà là thật ở tại một tòa núi lửa hoạt động bên trong. Tiểu kiếm giật mình nói. Cái này. Cái này. Tân phấn cũng là vẻ mặt chấn kinh. Hỏa sơn là sống đến, người thật có thể ở tại phía trên sao. Hai người một lúc chấn kinh im lặng, mà theo lấy cano càng đến gần cái này tòa hỏa sơn đảo tự, không khí chung quanh cũng dần dần biến đến cực nóng nhiệt độ cao. Bốn phía nước biển cũng thỉnh thoảng toát ra từng chuỗi bong bóng, thật giống như đun sôi nước biển. Tiểu Kiếm nhìn lấy chung quanh dần dần biến đến ác liệt hoàn cảnh, đây là lo lắng nói với Tần Phấn, Phấn Ca, như, như là ngươi thật bị đun sôi, nhớ rõ lập tức đi tới muốn tới tìm ta a. Thu phong khởi, cua nhậu chân, cúc hoa nở, nghe cua đến. Tháng 9 tháng mười chính là con cua vàng nhiều dầu đầy thời điểm, cho nên có người ăn nói mùa thu ăn cua vì lòng trọng nhất sự tình. Ngươi xem xét liền thơm ngọt màu mỡ cực kỳ, tuyệt đối không nên nước phủ xa lưu ruộng người ngoài a. Tần Phấn vẻ mặt im lặng nhìn lấy trương Tiểu Kiếm. Nội tâm vừa mới vừa sinh ra một tia mấy trường, lập tức liền bị hắn cho chơi đùa hết rồi. Tần phấn bình tĩnh khiêu động tâm, tiếp tục túi đầu tu luyện. Nếu như có thể thành vì đào giã tử đệ tử, chính mình nói không chừng cũng liền có thể đuổi theo hảo huynh đệ bộ pháp. Cho nên, hắn nhất định phải thông qua khảo hạch. Cano tiếp tục đi tới, theo lấy càng ngày càng đến gần hòa sơn hòn đảo. Tiểu kiếm lại là phát hiện bốn phía cũng xuất hiện cái khác thuyền, những này người giống như tần phấn đồng dạng ăn mặc nam hải trường học đồng phụ. Tiểu Kiếm hỏi một lần mới biết, nguyên lai like hắn nhóm cũng đồng dạng là bị trường học đề cử qua tới tham gia đào giá tử khảo hạch. Cường đại linh lực khí cụ, có thể nhanh chóng đề thăng ngự hải sư thực lực. Cho nên Nam Hải tự nhiên là hy vọng luyện khí sư số lượng càng nhiều càng tốt, cho nên mỗi một năm khai giảng thời điểm, trường học đều hội phái phái một ít học sinh qua tới tham gia đào giá tử nhập môn khảo hạch. Tại những học sinh này bên trong, không chỉ có tần phân cái này năm một tân sinh, thậm chí còn có một chút niên cấp càng lớn, là năm 2, năm 3. Tiểu Kiếm nội tâm cảm thán, nhìn đến có thể trở thành đào gia tử đệ tử mười phần mê người a. Rất nhanh, cano rốt cuộc đi đến trước mặt hỏa sơn hồng đảo. Tiểu Kiếm tiễn tần phân xuống thuyền, khích lệ nói: "Phấn Ca, cố lên, ngươi tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch, tin tưởng mình." Ừm. Tần Phấn thở phào một hơi, kiên định gật gật đầu. "Ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi." Tiểu Kiếm vừa lớn tiếng gọi nói. "Tốt." Tần Phấn Lưng cóng trương tiểu kiếm khoát tay nói. Tần Phấn xuống thuyền, cùng những người khác cùng nhau chậm rãi hướng Hỏa Sơn Hòn Đảo Nội bộ đi tới. Mọi người cũng không sợ đi nhầm, bởi vì đến thời điểm trường học lão sư liền có nói với bọn hắn quá lớn khái lưu. Mà lại lúc này ở bốn phía mặt đất bên trên, cũng cắm từng khối bảng hướng dẫn, dẫn dắt đến hắn nhóm tiến lên phương hướng. Tân phấn nhanh chóng quét liếc xung quanh, chỉ gặp cùng hắn cùng nhau tới tham gia khảo hạch đại khái có hơn 10 người. Trong những người này, năm 2, năm 3 sinh viên chiếm đa số, năm 1 ngược lại là ít nhất, chỉ có mấy người. Nay lúc những ngày năm 2 Năm ba học viên đi nhanh nhất, một lần thuyền liền nhanh chóng hướng hỏa sơn hòn đảo nội bộ đi tới, ở vào phía trước nhất, rất hiển nhiên những người này không phải lần đầu tiên đến. Tần phấn nội tâm hơi trầm xuống, trường học đem hắn nhóm cùng năm hai, năm ba an bài cùng một chỗ khảo hạch, cái này sẽ có hay không có điểm không công bằng. Liên tại tần phấn suy tư, một đám người vượt qua hòn đảo bãi bùn, nhanh chóng hướng hòn đảo nội bộ đi tới. Rất nhanh, một đám người liền xâm nhập đến hỏa sơn hòn đảo vị trí trung tâm, đi tới nơi này phía sau. Tần phấn cảm giác trung quanh thế giới đều là hỏa hồng sắc, khắp nơi có thể thấy được nhiệt khí cùng với khó người lưu hình khí thể, không ngừng từ trong lòng đất lan tràn phun ra tới. Không khí một mảnh vặn vẹo nóng rực, tần phấn quần áo trên người đã toàn bộ bị thấm ướt, không khí nhiệt độ đã đạt đến 4, 50 độ. Như là không phải là người ở chỗ này đều là ngự hải sư, chỉ là cái này có độc lưu hình khí thể hắn nhóm liền là một cái đi. Đúng lúc này, đám người phát hiện cách đó không xa đất trong xuất hiện một tòa cự đại làm bằng đá kim tự tháp, có tới một. 200m cao. Tần phấn mười mấy người tinh thần chấn động, nhanh chóng đi đến kim tự tháp trước. Chỉ gặp bên kia đứng thẳng lấy một khối thạch bài, viết, leo lên kim tự tháp cầu thang, liền coi như là thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Mười mấy người hướng kim tự tháp một bên trên cầu thang nhìn lại, chỉ gặp cái này cầu thang thoạt nhìn thưa thất bình thường, đại khái là trăm đến cấp, mặc dù mỗi một bậc thang cũng rất cao, nhưng mà muốn thông qua tựa hồ cũng không khó. Một đám người liền mừng như điên xông bên trên nhưng mà làm bọn hắn dẫm lên đệ nhất cấp bậc thang phía sau, lập tức đại kinh trọng tốt trọng, làm bọn hắn dẫm lên đệ nhất cấp nếp thang thời điểm, lập tức cảm giác cả cái người bả vai giống như có đồ vật gì áp xuống tới một mắt, muốn đem hắn nhóm đệ tại bậc thang bên trên mười mấy người đại kinh, lúc này liền buộc phát ra linh lực, từng bước một đi lên đi, tân phấn cũng liền mang buộc phát ra chính mình đồng bì, nhưng mà làm hắn dẫm lên cái thứ hai bậc thang, cả cái người lại lập tức nhịn không được chấn động, bởi vì không khí bên trong áp lực càng trọng. Tần Phấn Minh Bạch, cái này kim tự tháp bậc thang bên trên, khắc họa lấy trận pháp. Bậc thang càng là hướng lên, áp lực lại càng nặng. Tần Phấn một tiếng gầm nhẹ, thừa nhận trùng điệp áp lực, tiếp tục chèo chèo. Cái thứ hai bậc thang, cái thứ ba bậc thang. Tần Phấn chết chết cắn chặt hàm răng, đã hoàn toàn đến không hết chính mình chèo chèo nhiều ít cấp bậc thang, chỉ cảm thấy khóe miệng giống như có chất lỏng gì nhỏ xuống xuống dưới. Tần Phấn cố gắng tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia là chính mình máu trên khóe miệng. Hắn không biết rõ lúc nào cắn nát miệng của mình ra, nhưng là hắn đã nhìn không, chỉ là điên cuồng không ngừng bạo phát lập tức linh lực, dung nham cự giải linh thú hư ảnh bao phủ tại trên người hắn, trước một bước, một điểm leo lên. Không biết rõ trèo trèo bao lâu, tần phấn chân lại hướng lên một dẫm lúc, lại là phát hiện đặc hụt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức mừng rỡ phát hiện chính mình rốt cuộc trèo trèo xong tất cả bậc thang. Cái này là nằm ở kim tự tháp giữa sườn núi một chỗ rộng lớn bìnhải, diện tích có tới hơn 1000 mét vuông. Tân Phấn một ngông ngã rầm trên mặt đất, thở hổn hển, khoe miệng còn có bả vai đầy là vết máu loang lổ, toàn thân đều cơ hồ muốn hư thoát. Hắn nhanh chóng lấy chỗ một khỏa hải linh châu thu nhận linh lực, nghỉ ngơi khôi phục. Tân Phấn dò xét bốn phía, chỉ gặp này lúc mười mấy người đã chỉ còn lại bảy, tám người, cửa thứ nhất liền đào thải một nửa. Năm một Tân sinh trừ hắn càng là toàn quân bị diệt, toàn bộ dừng bước tại nửa đường bậc thang. Tân Phấn nội tâm một lần càng thêm trầm trọng, cùng những ngày năm hai, năm ba sinh viên cùng nhau tranh. Hắn thật một điểm tin tức đều không có. Liên tại tần phấn đại khái nghỉ ngơi một giờ, thể nội linh lực khôi phục xong sau, nguyên bản rộng lớn trên bình đài, chợt nhớ tới từng đợt cơ quan âm thanh, sau đó từ làm bằng đá dưới bình đài dâng lên bảy tòa hoa lô. Nay lúc bỏ lên trên bình đài chính là bảy người, bảy tòa bên cạnh lò lửa lại đứng thẳng lấy một khối nhát nhỏ bài, mặt trời xuống núi trước, dùng thiết truy gõ trên lò lửa thiết phôi một vạn lần, bao quát tần phấn tại bên trong bảy người sườn suốt một chút sau đó từng cái nhanh chóng hướng trên lò lửa tiến lên. tần phấn nhanh chóng đến một tòa trước lò lửa, hỏa lô một bên chính trưng bày một thanh màu đen nhánh thiết truy. tần phấn vừa nhắc tới thiết truy lập tức liền lớn kinh, bởi vì thiết truy này, vậy mà là có tới hơn ngàn cân. cái này trọng lượng lập tức đem tần phấn cho hù sợ. đối với nhất phẩm ngự hải sư đến nói, một ngàn cân không tính quá nặng. nhưng mà nếu là cầm lấy đánh vung vậy gõ một vài lần, kia liền thực tại là quá nặng đi. đây quả thực là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tần phấn lại lần nữa nhìn về phía bốn phía 52, 53 học viên, cái khảo hạch này khảo thí, đối với hắn một cái năm một học viên đến nói, thật quá không công bằng. Những sư huynh này nhóm đều là tu luyện tới nhị phẩm, tam phẩm học viên, cho nên những kiểm tra này không khó lắm. Nhưng mà hắn chỉ là một tên năm một tân sinh mà thôi à, tu vi cũng mới nhất phẩm, mặc dù gen luyện ra nhất trọng đồng bì, nhưng mà thực lực cũng trên lệch quá lớn. Như là lại cho hắn thời gian một năm, kia tần phấn ngược lại là có lòng tin thông qua khảo nghiệm này. Mà bây giờ, thế nào khả năng thông qua? Tần Phấn một lúc càng nghĩ càng biệt khuất. Chỉ bất quá khí một trận, nhìn học viện khác đã bắt đầu ken ken gõ lên đến, Tần Phấn khẽ cắn môi chỉ có thể gia nhập vùng đánh hàng ngũ. Hắn đem nội tâm không cam cùng phẫn nộ đều phát tiết tại cái này gõ thiết phôi phía trên, đánh oanh nghênh rung động. Bất quá gõ mấy chục cái phía sau, Tần Phấn lập tức liền hối hận. Thiết truy, quá nặng đi a. Hắn cánh tay một lần liền đau đau nhức lên, Tần Phấn nhanh chóng tỉnh táo, hắn không thể lại cái này dạng phát tiết gõ nếu không liền mấy trăm hạ đều kiên trì không, tân phấn trọng tân điều chỉnh tâm thái, kết lực đem nội tâm không cam đệ xuống, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại đến trọng tân vung đánh, ken ken, ken ken, thời gian chậm rãi trôi qua, kim tự tháp giữa sườn núi trên bình đài, kim loại gõ tiếng không ngừng, tân phấn cảm giác chính mình lại biến thành một cái cơ giới, mới vừa rồi là cơ giới trèo trèo thêm đá, hiện tại là cơ giới vung vẩy thiết truy, chỉ bất quá vung vẩy thiết truy hiển nhiên khó độ càng lớn, tân phấn càng là gõ liền càng là cảm thấy cánh tay tê dại phát trướng, đại khái gõ nhất thiên hạ phía sau, tần phấn càng là cảm thấy tay bên trong thiết truy nặng nề vô cùng, cơ hồ đệ lấy hắn thở không nổi. đệ hai ngàn hạ, tần phấn thân thể lung la lung lay lên đến, thiết truy rơi lên, rơi xuống tốc độ cũng càng ngày càng chậm, hắn cơ hồ sắp bắt không được thiết truy. tần phấn nội tâm không ngừng gầm rú, nhưng mà thân thể thật đã tới cực hạn, lay động càng ngày càng lợi hại, tinh thần cũng càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ đều đã thấy không rõ lắm trước mặt thiết lô. Rốt cuộc, liền tại đệ hơn 2.000 hạ thời điểm, tần phấn không thể kiên trì được nữa, cả cái người đầu tựa vào trên đất. Thiết truy nện xuống sàn nhà bên trên, phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm. Trung quanh năm 2, năm 3 sinh viên nhóm Thương hại nhìn qua, nhưng mà đều là lắc đầu, một câu cũng không có nói. Đao công khảo thí, vốn là năm 1 có thể đủ thông qua liền 10 phần thưa thớt. Tần phấn hôm nay thất bại, hắn nhóm từng tại thời điểm năm thứ nhất đại học cũng đều kinh lịch qua. Tần phấn cả cái người thống khổ ngã dầm trên mặt đất. Mỹ mắt nửa rũ cục lấy, hắn cố gắng nghĩ muốn mở ra, lại là thế nào cũng làm không được. Tần phấn trong nội tâm có một thanh âm tại không ngừng giống giận, tần phấn ngươi đứng lên cho ta. Đứng lên cho ta à. Nhưng mà, tần phấn lại là phát hiện chính mình cả ngón tay đều động đậy không, Mỹ mắt cũng không thể kiên trì được nữa, chậm rãi nhắm lại. Nội tâm kia một thanh âm, cũng chậm chậm, dần dần giảm bớt, sau đó tiêu thế. Thất bại. Hắn lại thất bại. Tần phấn nội tâm đầy là thống khổ cùng không cam. Ngươi không có thông qua khảo hạch, nhưng có thể làm ta luyện khí phường bên trong một tên tạp dịch, ngươi nguyện không nguyện ý? Không biết rõ qua bao lâu, liền tại tần phấn từ từ mở mắt thời điểm, đột nhiên, bên tai có một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Nguyện ý, ta nguyện ý. Tần Phấn cung hỉ, đột nhiên từ mặt đất bắn lên. Này lúc sắc trời đã tối xuống, hắn không biết rõ đã tại trên đất nằm bao lâu. Mà ở trước mặt hắn, này lúc chính đứng vững một cái thương tang bóng người. Ngươi? Này lúc bóng người này xoay người lại, Tần Phấn xem xét, lại là cả cái người đều kinh. Chỉ gặp cái này người nửa người trên là một cái giàn mua lão nhân, nhưng là nửa người dưới lại là tám cái móng nhọn. Mặt ngũ Quan cũng có chút kỳ lạ, quái dị, bắt mắt nhất là hắn một đôi mắt không có khả nạm tại trong hốc mắt, mà là hai cái cắm mang chuôi, có thể chuyển động con mắt. Tần Phấn miệng há đại đại, một câu cũng nói không nên lời. Nổi tiếng cả cái Nam Hải Đại học, cả cái Tây Man tỉnh luyện khí đại sư Đào Giả Tử Đào Công đại nhân, vậy mà là cũng là một cái con cua. Trưng 124, gỗ tiểu lạ, 3.000 chữ, cầu đặt mua. Hòa sơn hòn đảo trước, tiểu kiếm kiên nhẫn ngồi tại cano bên trên, chờ đợi tần phấn khảo hạch kết quả. Mắt thấy từ bên trong đảo thải đi ra người càng ngày càng nhiều, lại duy độc không có tần phấn, tiểu kiếm một đôi mắt dần dần phát sáng lên. Tần phấn rất có khả năng khảo hạch thông qua. Bất quá làm tiểu kiếm cho mấy cái sư huynh lôi kéo làm quen, hỏi thăm khảo hạch nội dung lúc, tiểu kiếm lại là nội tâm thấp hỏng. Leo thang lầu vung vẩy một nghìn cân thiết truy đánh một vạn lần. Ta thiên, cái này là nhất phẩm ngự hải sư có thể dùng hoàn thành sao. Rốt cuộc, liền tại sắc trời tối xuống phía sau, tần phấn thân ảnh rốt cuộc san san tới chậm từ bên trong đi tới.